150. Diệp bạch như trước trước một chỗ trên thiên thai, thảnh thơi Tựa trước rơi như như Bạch chỗ con cờ. Diệp ngồi phía xuống ở đúng ị a quan nhau. giao kia cầu có chí đều vô với không không số giống biến động, hắn động hắn một kia hương một gì hệ Thậm thể h t đ ú lúc này một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống trước mặt của hắn khí thế không gì sánh được cường thịnh lại mang một cô âm u khí tức nhưng rơi vào diệp bạch bên cạnh phía sau những khí tức này nhưng trong nháy mắt biến mất vô ẩn mất tam giống như là một đầu g i ã lang đột nhiên biến thành con cựu nhỏ một dạng không phải thậm chí không bằng con cựu nhỏ người đến nhìn thấy đánh cờ diệp bạch trực tiếp tuyển t r ạ c h phát thông một cái q u ỳ xuống sau đó thanh em run dậy nói ra phu phu sáu năm bảy thần đại nhân không nghĩ tới thật là ngài là sao diệp bạch nhiễu mày thơ ơ không đếm xỉa liếc đối phương liếc mắt thần s ắ c đảm nhiên khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ trong lòng tiếp lấy nhàn nhạt nói ra l ô kỳ ta còn tưởng rằng bằng sự thông minh của ngươi đã sớm đ o á n được không dám l ô kỳ bất quá là am hiểu một ít thủ đoạn nhỏ luận trí mưu làm sao dám cùng phụ thần đại nhân ngài so với lộ kỳ liền vội khoát khoát tay chiến chiến nguy, nguy nói rằng ha hả vậy ngươi biết Ta là cái gì chỉ làm cho một mình qua đây sao? là làm cái chỉ cho ngươi gì mình đây diệp bạch vừa nói trên tay đánh cờ động t á c cũng không có dừng lại trong giọng nói lại đem một viên hát tử đẻ ở trên bàn cờ lô kỳ n g h e xong chật lắc đầu dùng giọng nói phụ thân sở làm lô kỳ không dám suy đoán a không phải là không biết mà là không dám sao diệp bạch hơi meo lại đôi mắt khẽ cười nói vậy xem ra ngươi vẫn có chút chuẩn bị tâm tư nghe nói như thế lô kỳ trầm mặc hiển nhiên không có không phủ nhận diệp bạch thấy thế tiếp lấy nói ra nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản ngươi không nên xuất hiện lần nữa cũng không nên lần nữa gây nên chư thần hoàng hôn cái này cũng xin phụ thần thứ tội lộ kỳ nghe tiếng nhất thời bị dọa đến cả người run lên nào còn có bình thường nửa điểm gian hùng g á n dấp vội vã cầu xin tha thứ lộ kỳ chỉ là thấy phong ấn bị giải trừ cho rằng phụ thần đại nhân ngài đã ly khai viên tinh cầu này cho nên mới làm ra không lý trí hành vi nếu như lộ kỳ biết ngài còn đợi ở trên viên tinh cầu này lời nói tuyệt đối sẽ không làm ra loại này ngu xuẩn hành vi dẫn tới phụ thần đại nhân ngài không cao hứng xem ra ngươi còn rất hiểu rõ sai lầm của mình diệp bạch k h ẽ cười một tiếng ngay sau đó lại hơi n h e o lại đôi mắt ngựa khí hơi lạnh nói ra không sai ngươi không nên cùng ổ đ ỉ n h khai chiến đặc biệt thời gian n à y điểm bởi vì các ngươi chiến đấu rất có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ địa cầu thậm chí đưa tới một số vật gì đó biến mất nghe ra diệp bạch trong lời nói t ứ c giận lô ký liền vội vàng đem đầu thấp đến rồi trên mặt đất cũng không dám nói xạo quả đoán một bả nước mũi một bả nước mắt cầu xin tha thứ lô ký biết sai cũng xin phụ thần đại nhân có thể xem ở tạo hóa tri ân bên trên tha lô ký một mạng tấm tắc diệp bạch không có vội vã trả lời thuyết phục mà là tự mình tiếp lấy chơi cờ thằng đến bày đầy toàn bộ sách dạy đánh cờ đã bất chi bất giác trôi qua một giờ trong lúc lộ kỷ vẫn quỳ giảm xuống đất thậm chí ngay cả luôn luôn đầu cao n g ạ o cũng chưa từng từ trên mặt đất rời đi một giây nếu như chuyện này nếu để cho bắc âu những cái này chúng t h ầ n biết chuẩn biết quá sợ hãi bởi vì cho dù là ở thời đại thần thoại lộ kỷ bị ô đ ỉ n h giam cầm trong đoạn thời gian đó hắn đều chẳng bao giờ nhát gan quá một giây đều chẳng bao giờ quỳ xuống quá nhất khắc bởi vì cùng ô đình giống nhau lộ kỷ cũng có vương giả chi tâm phần này to lớn g a tâm thậm chí khiến cho hắn so với ổ đ ì n còn muốn càng thêm tiêu ngạo không phục cái này ban tặng vận mạng hắn thiên không phục cái này cung cấp hắn ra đời cũng không phục vô biên vô tận đại đạo cùng trong đó diễn sinh vô số sinh linh nhưng lô kỵ chính mình cũng hiểu được trong lòng của hắn vẫn có một vị sợ hãi tồn tại đó chính là trước mắt tên này bình tĩnh nhìn lại tựa như không có chút nào linh lực thiếu niên thời gian lần nữa đi qua hồi lâu diệp bạch nhìn bày đầy bàn cờ giống như là lâm vào suy tư thẳng đến một hồi lâu mới chỉ có lần nữa có động tác lô kỵ phụ thân đại nhân lô kỳ ở đứng lên đi là nghe nói như thế lô kỳ nhãn thần nhất thời vui vẻ trên mặt không khỏi hiện lên sống sót sau hai nạn may mắn diệp bạch thấy thế phất phất tay ý bảo đối phương không nên quá kích động vừa tiếp tục nói ra chuyện lần này ta có thể cuối cùng cho ngươi lần cơ hội nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện cũng xin phụ thần phân phó lô kỳ nhất định dụng hết toàn lực thậm chí không tiếc đánh bạc tính mệnh đều sẽ thay ngài đã thành lô kỳ vội vã cung kính nói đừng nói khoa trương như vậy cũng không phải là cái gì đại sự diệp bạch vừa nói nhãn thần một bên liếc nhìn liêu không trung ánh mắt thâm thúy giống như là xuyên qua thương k h u n g lại xuyên qua hàng vạn hàng nghìn vũ trụ thàng đến đạt đến cái kia thượng giới ở chỗ sâu tròng vô tận hạ vũ trong căn nguyên chỗ sau đó diệp bạch im lặng không lên tiếng phất phất tay chỉ một giây kế tiếp bốn phía giống như là phát s a n h biến hóa gì nhưng một bên lộ kỳ rồi lại không phát hiện được đến tột cùng là biến hóa gì được rồi cái này tạm thời không có cản trở đồ đạc nhìn lén diệp bạch k h á t tay háo ý bảo lộ kỳ sau khi ngồi xuống liền mở miệng nói đến chính sự như ngươi sợ kiến ta bây giờ bị một cái t ổ n đang giám thị dùng ngươi nghe hiểu nói chính là toàn bộ hồng mông vũ trụ sinh linh mạnh mẽ nhất vũ trụ ý chí vũ trụ ý chí vừa sanh ra đang ở trong hệ ngân hà lộ kỳ nghe nói như thế nhất thời có chút mộng quay vòng ngươi chỉ cần biết một chút ta tạm thời còn không muốn cùng cái g i a hỏa này trở mặt dù sao còn chưa tới thời điểm nói đến đây diệp bạch dưới ánh mắt ý thức liếc mắt mặt đất hơi meo lại đôi mắt tiếp tục nói ra cho nên ta cần một ít nhân thủ đi thay ta làm một ít chuẩn bị ngăn cản một ít không nên tới địa cầu người làm cho cái này toàn bộ hồng mông vũ trụ duy hai vũ trụ chi linh có thể thuận lợi sinh ra chương một trăm năm mươi mốt nguyên lai là như vậy đám người kia nguyên lai là đến từ tên gọi là thượng giới không gian không hổ là phụ thần đại nhân ngài kế hoạch thật sự là quá tinh diệu nửa giờ sau lộ kỳ nghe xong diệp bạch kế hoạch không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn đồng tử không ngừng run r u dậy đủ để chứng minh hắn lúc này nội tâm chấn động nếu như cái này kế hoạch thành chúng ta địa cầu chẳng phải là có thể trở thành là cái thứ nhì thượng giới cái thứ nhì thượng giới nói như vậy không đúng lắm diệp bạch khẽ cười lắc đầu hơi neo h lại đôi mắt có ý riêng nói nói đúng ra chắc là kế tiếp thượng giới thì ra là thế lộ kỳ ý thức được diệp bạch ký tứ lần nữa khôi phục lãnh tĩnh trịnh trọng gật đầu ta hiểu được phụ thần đại nhân lộ kỳ dù cho bỏ mình đều nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ ừ m diệp bạch gật đầu không có nói thêm nữa ánh mắt nhìn về phía dưới chân một bên ý bảo nói được rồi có mấy cái phiền thoái ra hỏa lên đây n g ư ơ i trước đi thôi tên phiền thoái phụ t h â n đại nhân cần ta đi giúp ngươi giết chết các nàng sao lộ kỳ nhúng mày nghiêm trang hỏi diệp bạch nghe tiếng không khỏi liếp mắt vừa mới nói với ngươi vũ trụ ý chí đang giám thị ta để cho ngươi tạm thời không nên làm ra động tĩnh quả lớn ngươi liền đã quên đúng hay không diệp bạch ngữ khí hơi lạnh lẽo tức giận hỏi sợ đến lộ kỳ nhất thời cả người run lên lắc đầu liên tục không có không có lộ kỳ hiện tại đi liền hiện tại đi liền thoại âm rơi xuống lộ kỳ không còn dám ở lâu rất sợ một câu nói chọc cho diệp bạch mất hứng trực tiếp một cái thuấn thân tiêu thất ngay tại chỗ cũng chính là lúc này thiên thai cửa được mở ra diệp bạch thuận thế nhìn lại rất nhanh liền chứng kiến lưỡng đạo xinh đẹp đi đến không khỏi hơi kinh ngạc ngược lại không phải là không có chú ý tới hai người đến mà là kỳ quái hai người tổ hợp liệu ý nghĩa ý nghĩa ra các thiên nhiên các nàng hai làm sao làm được cùng nhau diệp bạch sắc mặt một hồi cổ k h á i không khỏi vô ý thức mở miệng hỏi hai người các ngươi làm sao cùng đi nơi này hì hì ta đương nhiên là tới tìm diệp bạch ca ngươi liệu y y cười duyên một tiếng vừa chỉ chỉ một bên ra các thiên nhiên nói ra sau đó đang ở trên đường đụng phải ra các đồng học ừ m ta phía trước muốn tìm học trưởng tỉnh h giáo một ít gì đó nghe nói diệp học trưởng ngài bị phân đến linh vũ tam ban liền tiện đường cùng đồng học cùng nhau đi tìm tới ra các t i ê n nhiên tiếp lời đầu cười yếu ớt giải thích như vậy ạ diệp bạch nhữ mày bất đắc dĩ nói vậy các ngươi tìm ta là muốn làm gì ngạy ha h a kỳ thực cũng không có chuyện gì chỉ là gần nhất không chút ở lớp học chứng kiến diệp bạch ca cho nên có chút lo lắng liệu y gợi y gọi một bên vuốt vuốt trước người tóc một bên chê cười hồi đáp không cần lo lắng ta diệp bạch ngáp một cái không sao cả nói ra ngược lại cái loại này đơn giản trường trình học không hơn cũng không có quan hệ nhưng là nghe nói như thế liệu y gợi y còn muốn nói gì lại bị một bên ra c á t thiên nhiên cắt đứt diệp học trưởng nói cũng đúng lấy thiên phú của ngài học viện loại này đơn giản t r ư ơ n g c h í n h học đúng là không có ở trên cần phải hoặc có lẽ là coi như diệp học t r ư ở n g ngài đi chắc cũng là đứng ở bục giảng cái kia vị trí mới đúng ra các tiên nhiên khẽ cười nói không che giấu chút nào trong giọng nói đối với diệp bạch sùng kính chỉ là liều ý ý n g h ĩ ngay xong như trước có chút bận tâm lại nói ra nhưng diệp bạch ca học viện gần nhất nghiêm khắc yêu cầu giao một phần chắc t h í tác nghiệp nếu không thầy chủ nhiệm sẽ đích thân tìm tới cửa chắc t h í tác nghiệp đồ chơi gì diệp bạch một hồi cổ q á i phải biết rằng hiện tại nhưng là toàn dân tu võ đích niên đại l i ê n cơ sở học khoa đều hầu như không cần lên làm sao đột nhiên lại có tác nghiệp rồi hả Ừm. nghe nói là quốc gia của ta gần nhất phát hiện nào đó quý trọng khoáng thạch có thể dùng đến luyện chế đ ể thăng linh lực linh đan cùng cường đại linh khí cho nên mời vài tên đạo gia luyện tạo sư tới chúng ta cái này làm huấn luyện liệu y t y giải thích yêu cầu chúng ta học tập đồng thời cũng thử làm một lần không cầu thật có thể luyện được c ự c phẩm linh đan chỉ là muốn thử xem có người hay không cụ bị thiên phú luyện đan có người nói nếu như biểu hiện tốt sẽ bị đạo gia cao nhân tự mình chọn chúng có thể đi đạo quan chứ danh tu hành thậm chí đạt được đối phương chân truyền vì vậy học viện đối với chuyện này phi thường coi trọng nghe xong liều ý k i ế ý k i giải thích diệp bạch không khỏi n h ị nhữ mày rơi vào trầm tư hắn bây giờ bị vũ trụ ý chí giám thị dĩ nhiên muốn càng biết điều đứng ở hoàng giang đại học bên trong chờ âm nhãn mở ra nhưng trước mắt nếu không phải bằng lòng lại sẽ bị trường học phương người tìm phiền thoái nếu như đáp ứng rồi làm quá tốt lại sợ là sẽ bị những đạo trưởng kia tìm tới cửa hiển nhiên cái này đều là diệp bạch không muốn thấy cục diện chờ tự định giá sau một hồi diệp bạch nghĩ tới một cái biện pháp nếu như vậy ta liền thẳng thắn giao chút rác rưởi đi tới tùy tiện có lệ dưới đám người kia à. làm ra quyết định diệp bạch không có lại tiếp tục suy nghĩ nhiều liếc nhìn trước người bàn cờ trong lúc nhất thời cũng mất đánh cờ hứng thú liền quyết định trở về ngủ nghỉ ngơi nhưng ở lúc này hắn lại không chú ý tới hai nàng ánh mắt cũng đi theo động tác của hắn cùng nhau nhìn về bàn cờ sau đó trong nháy mắt xứng sở ngay tại chỗ đặc biệt biết rõ bắt quái bố cục ra các thiên nhiên càng là trận to một đôi mắt đẹp thân xác bên trong tràn đầy chấn động phải biết rằng nguyên bản nàng lần này tới chính là muốn thử hướng diệp bạch tỉnh giáo một chút liên quan tới ngoại trừ kỳ môn cục bên ngoài kỹ xảo giống như là phong thủy bắt quái thuật hoặc là ngũ hành thuật không sáu mươi gì gì đó bây giờ nhìn trước mắt cuộc trong óc nàng nghi hoặc không biết thế nào cảm thấy trong nháy mắt hiểu ra chỉ thấy trong bàn cờ cái k i a từng viên c h ẳ n g trịt rõ ràng h ắ c tử b ạ c h tử nhìn như không có quy luật rồi lại phảng phất tuần hoàn theo nào đó thiên đạo thuận thế mà sống lại nghịch thế làm chỉ một một viên quân cờ nhìn qua đều có vẻ không gì sánh được đơn giản nhưng nếu như tổng hợp lại toàn bộ bàn cờ đến xem lại có thể cảm giác được một cỗ chấn triệt lòng người to lớn phảng phất trên bàn cờ cái kia từng viên hắc bạch thạch tử không còn là cờ mà là thế gian chúng sinh hồng vũ vị cục chúng sinh vị tử lấy đại đạo bô cục cuối cùng thắng trời nửa con cờ nghĩ vậy ra các tiên nhiên phảng phất thấy được một bộ tràng cảnh vô tận hạo vũ bên trên diệp bạch đứng trên không trung tay cầm tinh thần chân đạp nhật nguyệt đang tiếu tà tà là được định vạn vật sinh tử phất tay là được nịch đại đạo thương sinh phảng phất trước mắt cái này nhìn như vô d ụ n vô cầu nam nhân mới là trong thiên địa chân chính chố tệ Trong lòng toàn tính, từ lâu vượt ra khỏi thường nhân tự nhất tiên, ra lòng nhân định、giá. Hắn muốn không phải nhất phương giá. lâu khỏi phải chương ũ n g k ô n nhất g phải p h một à là này cái c h Chỉ giới. có trăm h o t thế năm mươi hai tự định giá đến tận đây da các thiên nhiên trong lòng có vô số càng lộ nàng am hiểu rất nhiều t h u ậ t thức làm sao không phải là như vậy bát quái phong thủy ngũ hành âm dương đây hết thể đều ở đây cuộc bên trong có chút bày ra hoặc có lẽ là trước mắt cái này diệp bạch thuận tay b à y cuộc đối với g i a các tiên nhiên mà nói lại ẩn chứa thế gian toàn bộ chân lý toàn bộ đại đạo toàn bộ nhân quả dù cho tìm hiểu trong đó nửa điểm ý cảnh g i a các tiên nhiên cũng có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng đánh vỡ bắt quái thuật thuật phong thủy ngũ hành thuật ở trên gông cùng xiềng xích không phải không hổ là tiền bối bực này cuộc quả thực xào đoạt thiên cơ có thể dựng dục nhiều như vậy cái bất đồng đại đạo nội cảnh bên trong da các tiên nhiên một bên tham quan học tập diệp bạch cuộc một bên thử bộ cục phát hiện chỉ là theo tay vung lên liền có thể triển khai đủ để tràn ngập chân trời bắt quái trận đồ ngay sau đó da các thiên nhiên lại hộp ra phong hỏa hai chữ rất nhanh trong thiên địa liền ngôn xuất p h á p thủy huyền hóa ra xôi trào biển lửa cùng tuân r a bao tác lại sau đó da các thiên nhiên lại một lần một lần thử còn lại t h u ậ t thức phát hiện đều nhất nhất có thể tinh tiến uy lực đối lập nguyên bản cường lên gấp trăm lần không ngừng mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng tham quan học tập liếc mắt diệp bạch cuộc chi tiết cái này cuộc cờ nội dung ta chỉ đọc được chút nào ra lông nếu không đạt được đề thăng làm sao dừng gấp trăm lần nghĩ vậy da c á t thiên nhiên không khỏi thở dài tu vi của nàng trung uy quá cạn đối với đại đạo lý giải cũng không sâu đừng nói cuộc trung ẩn chứa chân chính đại lộ riêng là biểu tượng nàng nhìn không phải là rất rõ ràng l i ê n như cùng ở trong sương mù nắm g nhạt một dạng chỉ nhìn tính ra kỳ hình biết sự hưng vĩ lại khó nhìn chỗ mặt mũi mà thôi chỉ cần còn có thể đợi tại tiền bối thân hồi loại này kỳ ngộ nhất định còn sẽ còn có da c á t thiên nhiên âm thầm nghĩ tới sau đó liền chuẩn bị từ nội cảnh rút khỏi đi nhưng ở lúc này g i a c á t thiên nhiên lại phát hiện dị dạng kỳ quái g i a c á t thiên nhiên ánh mắt chừng đột nhiên phát hiện mình không cách nào từ nội cảnh t r u n g rút ra giống như là có một cỗ xa lạ ý chí đột nhiên trói buộc lại ý thức của nàng không gian đem linh hồn của hắn dần dần chấn áp trong lúc nhất thời g i a c á t thiên nhiên chỉ cảm thấy chính mình hô hấp gấp g áp một giây kế tiếp toàn bộ nội cảnh đều trở nên hôn l o ạ n lên vô số miếng hắc bạch kỳ từ đột nhiên từ trên trời r i n g xuống bao trùm ý thức của nàng không gian đưa nàng nội cảnh biến thành nhất phương bàn cờ nguy rồi chứng kiến cái này màn ra các thiên nhiên nhất thời ý thức được vấn đề chỗ ở nghiễm nhiên bởi vì nàng tu v i không đủ lại nỗ lực tìm hiểu bàn cờ kết quả bị trong đó chứa đại đạo khó khăn muốn từ đó thoát ra trừ phi có thể phá trước mắt cuộc thế nhưng loại cấp bậc này thiên cơ cuộc như thế nào nàng ra các thiên nhiên có thể bài trừ thậm chí nhìn trong mâm quân cờ ra các thiên nhiên trong đầu đều là một đoàn tương hồ mê man g cực kỳ ai vẫn là nóng nổi ta cư nhiên nỗ lực nhiễm bậc này kỳ ngộ thực sự có chút không biết tự lượng sức mình xem ra lần này là chết chắc ra các thiên nhiên không khỏi có chút yêu thương c ũ nhưng g k ô không n nàng bên bên nhân Nàng trên vai trọng trách quá nặng, cho nên nhìn thấy bực này kinh nộ, lòng nghĩ cùng n g gia trách tấp. Một tộc, một trách thấy thể chút tham một tới, triệt quá quá cả cho bực có Chỉ cuối cuộc hấp hơi h là là là là loại. mới điểm. bị vì vì vai vây. để sẽ một giây kế tiếp nguyên bản buồn bực ra các thiên nhiên đột nhiên cả người run lên chỉ thấy đầy toàn bộ nội cảnh thiên địa cuộc lại dần dần bắt đầu tiêu tán chờ quân cờ hoàn toàn tán đi phía sau ra các thiên nhiên nội cảnh cũng một lần nữa trở về bình tĩnh ra các thiên nhiên thấy thế một đôi mắt đẹp nhất thời trường lại trường không khỏi có chút n g ộ n quay vòng không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng r a c á t thiên nhiên cũng không do dự lâu lắm sau khi phản ứng vội vã thối lui ra khỏi nội cảnh chờ trong thế giới hiện thật r a c á t thiên nhiên một lần nữa mở hai mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là đồng dạng mộng bức liêu ý n ì h ĩ a ý n ì h ĩ a cực kỳ hiển nhiên đối phương vừa rồi cũng thử tìm hiểu cuộc sau đó cũng bị cuộc khốn ở trong đó lúc này mới khó khăn lắm thoát khốn còn như nguyên nhân nha hai nàng đồng thời quay đầu nhìn về phía dịp bạch chỉ thấy đối phương lúc này đã đem bàn cờ dọn rèm sạch sẽ nhét vào trong túi đang hướng thang lầu đi tới một bộ thảnh thơi gián g dấp phản phất vừa rồi bộ kia tán loạn thiên địa cuộc đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới thật không hổ là tiền bối nghĩ vậy ra các thiên nhiên nhịn không được cảm thán nói một bên l i ề u y y thì, thì là lộ ra hết lòng yêu mến ánh mắt biểu tình càng ngày càng mê gái thằng đến diệp bạch sắp đi xa phía sau l i ề u y y hay mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại liền h ộ i vàng đuổi theo một bên la lớn diệp bạch ca chờ chúng ta một chút mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần dần muộn hoàng giang đại học đi thông phòng ngủ hoa viên đường mòn bên trên diệp bạch nhìn cùng ở sau lưng mình cùng kẹo da trâu tựa như hai nàng không khỏi có chút buồn b ự c ta nói hai người các ngươi đây là dự định theo ta cùng đi phòng ngủ nam sinh Ngậy, không có diệp học trưởng không nên hiểu lầm ta ta chỉ là muốn cảm tạo một cái học trưởng mới vừa ân cứu mạng ra các tiên nhiên nghe tiếng sắc mặt nhất thời đỏ lên ngượng ngùng nói ân cứu mạng diệp bạch nhữ mày bất đắc dĩ nói ra ta chỉ là thuận tay thu thập cuộc m ạ thôi chưa nói tới mặc kệ diệp học trưởng mục đích như thế nào vừa rồi sở làm đều cứu yên nhiên một mạng cho nên yên nhiên muốn hồi báo một phen ra các tiên nhiên khiết mà không thôi nói ra mặc kệ chuyện gì đều có thể mời học t r ư ở n g cần phải phân phó yên nhiên cam đoan toàn lực làm được thoại âm rơi xuống không đợi diệp bạch có phản ứng một bên liều y y lại giống như là đột nhiên ý thức được cái gì nhìn về phía ra các tiên nhiên phồng phồng gò má lộ ra hơi địch l í n h a n thần tiếp lấy cũng mở miệng phụ hòa nói ta cũng giống vậy muốn cảm ơn diệp bạch ca mặc kệ chuyện gì đều có thể a ngay xong hai nàng n ô n ữ diệp bạch sắc mặt không khỏi có chút cổ q á i mặc kệ chuyện gì đều có thể làm sao nghe có điểm không đúng l ắ m a tiền tốt tự định giá một hồi d i ệ p bạch vội vã lắc đầu vung đi trong đầu ý tưởng c ự tuyệt nói hay là thôi đi ta không cần gì cả hai vị rút một tay sự tình lặp hai nàng nghe tiếng nhất thời có chút nhỏ thất lạc vừa định nói thêm gì nữa thời điểm đột nhiên chứng kiến một gã ăn mặc hán phục tiểu la l ị đâm đầu đi tới dáng dấp tinh xảo khả ái da thị trắng t loắn như ngọc phản phất nhất tôn bị chính xác đ i ề u khắp đi ra bút bê một dạng trong nháy mắt hấp dẫn hai nàng ánh mắt làm cho liều y không khỏi trong mắt lóe lên sao nữ nịu cảm thán nói đây là nhà ai tiểu khuê nữ cũng thật là đáng yêu a ừ m luôn luôn nghiêm chỉnh ra các tiên nhiên cũng không nhịn được gật đầu phụ hỏa đánh ai biết một giây kế tiếp tiểu la l ị hành vi làm cho hai nàng biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi chỉ thấy bên ngoài đột nhiên ôm lấy diệp bạch bắt đ u ổ i tiểu tích tích hô ba ba thổ nhi rốt cuộc tìm được ngươi chương một trăm năm mươi ba mặt đối với vấn đề này diệp bạch trầm mặc không phải là không muốn trả lời mà là trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào nghĩ vậy hắn cũng liếp một cái tiểu la l ụ trong lúc nhất thời lấy thị lực của hắn tự nhiên hiểu rõ thân phận của đối phương cho nên mới càng thêm quân q u ý bởi vì đối phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng đích xác có thể coi là là con gái của mình dù sao đối phương trong cơ thể nhưng là có hắn một k i a tinh huyết khái khái lúc này diệp bạch chú ý tới bên cạnh hai nàng nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không thích hợp chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích đừng hiểu lầm nàng không phải ta sinh ra như vậy à. nghe nói như thế hai nàng nhất thời thở phào nhẹ nhóm bảy trăm bốn mươi tuy là trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng chủ quan ý thức ở trên khuynh ư ớ n g làm cho các nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng diệp bạch lý do thoái thác chỉ là t o mò hỏi cái kia diệp bạch ca cái này tiểu la lụy tại sao muốn gọi người ba ba ngươi và nàng quen biết sao không phải diệp bạch vừa định tiếp tục ngợ cớ ai biết ôm hắn b ắ p đuổi tiểu la lụy đột nhiên hai mắt đấm lệ hoa hoa kêu khóc nói Ô ô, ba ba chẳng lẽ không nhận thức thổ nhi rồi sao thổ nhi chẳng lẽ muốn không ai muốn sao diệp bạch trong lúc nhất thời diệp bạch không khỏi có chút bất đắc dĩ chỉ phải hướng hai nàng phất, phất tay nói cá o biệt xin lỗi hai vị việc này không tốt giải thích ta lời đầu tiên được xử lý một chút thoại âm rơi xuống diệp bạch không đợi hai nàng phản ứng liền trực tiếp ôm lấy tiểu la lị sau đó một cái lắp mình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ phòng ngủ nam sinh diệp bạch trong nháy mắt xuất hiện ở gian phòng của mình trung sợ đến nằm lì ở trên giường tô đát kỷ không khỏi run lên lộ ra vẻ mặt hồ nghi biểu tình phải biết rằng bình thường diệp bạch tuy là bí hiểm cũng rất ít b b e g sẽ vận dụng năng lực chính mình bình thường đều sẽ ngụy trang thành một cái không thể bình thường hơn được học sinh cho nên sự tình r a khác thường làm cho t ô đ á t kỷ không thể không hiểu kỷ mở miệng hỏi di chủ nhân đến cùng đã xảy ra chuyện gì làm cho ngài kinh hoàng như vậy lúc này t ô đ á t kỷ lại chú ý tới diệp bạch trên tay ôm tiểu la lụy biểu tình nhất thời càng thêm đặc sắc còn có cái này tiểu khả ái là ai sự tình cực kỳ phức tạp không dành hướng ngươi giải thích diệp bạch khoát tay áo có lệ một câu phía sau vừa nhìn về phía tiểu la lụy sắc mặt càng phát ra bất đắc dĩ là có nghĩ qua vốn có luân hồi năng lượng ngươi có thể đi qua luân hồi một lần nữa truyền sinh lại không nghĩ rằng thế mà lại này đây như vậy một bộ dáng hơn nữa bởi chàng đại chiến kia tạo thành tổn thương dường như linh hồn không lành lặn bộ phận đưa tới tính cách có chút biến hóa nghĩ vậy diệp bạch biểu tình càng thêm phức tạp cho nên đối với trí nhớ trước kia ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu hậu thổ lời vừa nói ra không đợi được xưng hậu thổ tiểu la lụy trả lời một bên tô đắc kỷ dẫn đầu sợ ngây người cái cái gì phía sau hậu thổ chủ nhân ngươi không có lầm chứ cái này tiểu la l ụ lại là trong truyền thuyết hậu thổ nương nương tô đắc kỷ thần sắc được kêu là một cái mộng quay vòng liền ngay cả nói chuyện cũng n h ị n không được xì xì s á c h sách thân thể mềm mại vẫn run đủ để nhìn ra nội tâm kinh ngạc đương nhiên cũng không trách tô đắc kỷ như vậy chấn động dù sao hậu thổ tên dù cho nhìn trung ngân hà lịch sử đều tính được l ạ như sấm bên hai đối phương nhưng là đạo giáo trong thần thoại bị liệt là lục ngự một trong thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng chỉ cùng đều là lục ngự quản lý thiên đình ngọc hoàng đại đế tư phản nàng là chúa tể đồng phương vùng đất duy nhất chủ thần từng bị tín ngưỡng đám người tôn sùng là đại địa chi mẫu có thao túng thổ địa thổ nhưỡng chấp trưởng âm dương luân hồi dựng dục vạn vật sinh cơ các loại chờ nhiều hạng kinh khủng quyền năng nhân vật như vậy bây giờ lại hóa thành một gã khả ái tiểu la lụy g á n g dấp quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng mà càng thêm lệnh tô đắc kỷ không thể tưởng tượng nổi sự tình vẫn còn ở phía sau chỉ thấy hậu thổ nghe xong diệp bạch nghi vấn vội vã mãi thanh mãi khí hồi đáp thổ nhi chỉ còn nhớ mình tên còn có ba ba người khí tức Ngày, như vậy a diệp bạch mặt mày không khỏi trầm xuống có chút bất đắc dĩ bất quá nghĩ đến trước đây chàng đại chiến kia thảm liệt hậu thổ bây giờ vẹn vẹn chỉ là mất trí nhớ ngược lại cũng tính được là may mắn dù sao hồng hoang thời kỳ đông phương thần thoại nhất mạch còn lại tổ thần nhưng là gần như toàn bộ bọn mình hơn nữa cùng với là địch còn lại thần thoại thần chi nhóm hạ chàng cũng không có khá hơn chút nào giống như là hy lạp thần thoại hỗn độn tổ thần chát địa ngục thâm viên thần t ạ t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t a t t a t a t a t a t a t t a t a t a t a t t a t a t a t a t a t a t a t a t t a t a t a t t a t a t a a t a t a t a chúng thần c h i phụ bù cùng với nguyên sơ cự nhân ì mì đếm không hết sinh linh mạnh mẽ đều ở đây đã từng trận kia xé rách hỗn độn trong đại chiến lần lượt v ỡ lạc mà bởi địa cầu đại đạo hạn chế diệp bạch chỉ có thể không hề can thiệp l ặ n g lặng nhìn toàn bộ bởi vì nếu như hắn xuất thủ can thiệp lời nói kết quả là sẽ ảnh hưởng đến cái này toàn bộ mới sinh tinh hệ đến tiếp sau vận mệnh điều này hiển nhiên là diệp bạch không muốn thấy nhưng đơn giản hắn cũng thắng cuộc địa cầu bây giờ diễn sinh phi thường hoàn mỹ thậm chí còn tạo ra này bạn không nên xuất hiện hạt giống chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng hắn cùng địa cầu liền đều có thể thoát ra sau cùng ràng buộc nghĩ vậy diệp bạch vỗ vỗ hậu thổ đầu nhỏ khẽ cười nói quên đi nếu như vậy cái kia sau đó ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a thật tốt quá cảm ơn ba ba nghe nói như thế hậu thổ nhất thời vui vẻ nhảy hai tay một vòng trực tiếp treo ở diệp bạch trên cổ cười không ngừng dáng dấp phải nhiều khả ái có bao nhiêu khả ái a diệp bạch thấy thế không khỏi lắc đầu bật cười đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn phải biết rằng bây giờ hắn bị vũ trụ ý chí giám thị chính là lục dùng người ma hậu thổ hiện tại tuy là mất đi bộ phận ký ức cùng linh hồn nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn còn ở hiện nhiên phái bên trên công dụng đây là một trọng yếu hơn chính là đối phương cùng bình thường địa cầu sinh linh còn không giống nhau trong cơ thể còn có hắn một tia tinh huyết 154. từ r ư t xưa đến nay nhân loại ghi lại trong thần thoại bàn cổ khai thiên tích địa sau đó liền bị thiên địa c h i lực chế phục cuối cùng buồn bã chết đi l ụ c thân biến thành sơn hà hôn phách biến thành tổ vu trong đó có một gã tổ vu may mắn được bàn cổ tổ thần một dọn tinh huyết Đó chính là trên h hồng hoang ờ thổ i thổ đại tượng t ư người như n phong Còn chân chính lịch sử như thế nào, g cho chi chi lịch chỉ có、diệp、bạch thổ hậu hậu thổ. thế tổ t đại diệp vu, mẫu sự sử bị địa làm này người bị i cho v ế thực c ế t Trên t bàn chính mình rõ ràng. cổ h rõ tế sở hữu khai thiên lập địa hỗn độn c h i l ự c nhân làm sao có thể còn có thể bị thiên địa lực đẻ chết thuần túy nói v ớ vẩn hắn chỉ bất qua ở một tay các hỗn độn phía sau vội vàng quản lý còn lại thần thoại hệ thống trung thần linh đi ngân hà hệ các nơi bận rộn mà thôi lại phía sau bất đồng hệ phái thần linh lại xảy ra xung đột đại chiến hắn không có biện pháp lại chỉ có thể hỗ trợ duy trì vũ trụ ổn định cam đoan toàn bộ hệ ngân hà sẽ không trực tiếp nổ banh cho nên mới đưa tới mất tích thời gian rất lâu bị người nghĩ lầm bỏ mình nhưng mà sở hữu thần linh không biết là trong đại chiến đường diệp bạch cũng có phản hồi quá đông phương vũ trụ nhưng lại bởi vì tò mò thử dùng chính mình tinh huyết dung hợp ngân hà hệ mới sinh đại đạo chế tạo một cái sinh linh đó chính là cái này chuyện phiếm trong c h u y ê n thuyết nhân vật trọng yếu nhất hậu thổ cho nên làm dung đại đạo sở xanh lại thừa diệp bạch tinh huyết tồn tại hậu thổ tiềm lực mạnh đương nhiên không cần phải nói không đúng vậy khó có thể từ trận k i a chư thần chi chiến trung còn sống sót nghĩ vậy diệp bạch trong lòng tự định giá nổi lên chính mình nguyên bản kế hoạch nếu như có hậu thổ hỗ trợ không hề nghi ngờ là được một sự giúp đỡ lớn chỉ tiếc hậu thổ làm địa cầu đại đạo diễn sinh sinh linh linh hồn có không thể sửa đổi pháp tắc đặc tính nếu như ta muốn mạnh mẽ chữa trị sợ rằng chỉ biết hoàn toàn ngược lại xem ra chỉ có thể chờ đợi chính cô ta chữa trị sau đó sẽ chậm rãi khôi phục thực lực nghĩ lương đến tận đây diệp bạch cũng không gấp dù sao khoảng cách lâm dương mắt trận mở ra cùng với vũ trụ chi linh dựng dục hoàn thành Cũng còn có một đoạn một t hắn ờ i gian. h có khi là cơ hội trợ giúp hậu thổ khôi phục đang ở diệp bạch cùng hậu thổ phụ thân nữ nhi hai luồng tròn thời điểm ma đô vùng ngoại ô một chỗ một sơn mạch bên trong một gã sinh trưởng lục xí hát vũ một đầu sóng vai tóc đen lãnh mỹ nữ nhân chậm rãi hạ xuống đỉnh núi ánh mắt nhìn phía ma đô vị trí ở nơi này ta có thể cảm giác được hắn đang ở tòa thành thị này ở giữa tuyệt đối không sai dù cho hắn che giấu cho dù tốt thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không lưu lại nhưng là lừa gạt bất quá ta cảm giác lãnh m ị nữ nhân vừa nói thần sắc một số gần như dữ tợn h trong ánh mắt tràn đầy điên cùng màu sắc đủ để nhìn ra nàng nhọt gãy chung mục tiêu chấp nghiệm nhưng ở lúc này ba đạo lóng lánh kim quan g thân ảnh đột nhiên đáp xuống bên người của nàng một bên b u ố t trắng p h a o lục xí bạch vũ một bên lạnh dọn mắng đoạ thiên sứ lủ xài ờ ta lấy thiên giới xí thiên sứ t r ư ờ n g tên thẩm phán ngươi khinh n h u n thượng đế tội lớn làm thiên phạt khiển trách các ngươi n g ạ mạng thoại âm rơi xuống ba người cùng nhau rút ra bên hông n ũ i kiếm chỉ hướng lủ xài ờ đầu lâu trong tay giấy lên kim sắc thần thánh hò chỉ là khí tức liền chấn được không gian xung quanh không ngừng rung động nhưng lù sợ ở mắt thấy đây hết thảy trong mắt cũng không bao nhiêu sợ hãi màu sắc ngược lại lộ ra khinh thường tiêu ý gabber jn michael jbn bằng các người đám này tình nguyện đợi tại nơi người bên dưới s ủ n g vợt có thể không ngăn cản được ta lớn mật dám gọi thẳng thượng đế thực sự quá vì bất kính nghe nói như thế thân là hiếu chiến thiên sứ quân đoàn trưởng có chiến đấu thiên sứ tên michael nhất thời không nhịn được trên người trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa tức giận chỉ là thả ra nhiệt độ cao liền khiến không khí bốn phía dần dần v ạ n mẹo một bên ga bơ gien sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh cả n g ư ờ i phóng xuất ra một cỗ không hề tình cảm có thể nói thẩm phán khí t ứ c d á m khinh nhờn bên trên đế giả chỉ có lấy cái chết c h u c tội gmi nghe tiếng cũng không chút do dự phụ hòa nói chớ cùng tên phản đồ này nhiều lời trực tiếp bắt đầu thẩm phán a ha h a muốn tới liền tới ta còn sợ ba người các ngươi sủn g vật hay sao lu sa ở đối mặt ba người vây công như cũ chút nào không sợ lộ ra một hồi cười nhạt liều lĩnh kêu gào nói ta dám cam đoan ngày hôm nay vô luận là người nào đều không thể ngăn cản ta tiếp cận thượng đế bên người sai lầm vô lễ ngu xuẩn lời vừa nói ra ba gã sĩ thiên sứ nhất thời không hề lời nói nhảm thân ảnh loay lên trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa ba người đã là ở lù sở thân hồi trong tay thiên sứ thánh kiếm thiêu đốt đủ để đốt diệt thương khung hoàng kim thánh viêm phân biệt đâm về phía lù sở các nơi yếu hại cổ trái tim đại não ý ở nhất kích tất sát nhưng không đợi ba người đắc thủ lù sở thân ảnh liền biến mất tại chỗ từng thanh thanh kiếm lần lượt thất bại cầm đầu ga bơ e n không khỏi nhúm mày liên vội vàng xoay người một kiếm hướng phía sau đâm tới thình thịch thương một giây kế tiếp kèm theo nhất thanh thúy hưởng một đen một vàng hai thanh bất đồng thiên sứ chi kiếm trực tiếp đụng vào nhau lu sa ở đoạn lạc ma kiếm bên trên đồng dạng thiêu đốt thiên sứ hỏa diễm chẳng qua là tượng trưng hủy diệt đen nhánh màu sắc trong lúc nhất thời một đen một vàng lưỡng chủng hỏa diễm rung hợp lẫn nhau lại lẫn nhau thôn vệ trong nháy mắt buộc phát ra sóng năng lượng khủng bố rầm rầm sắt na phía sau kịch liệt không gian bạo tạc trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ bầu trời đem ước chừng trăm ngàn dặm một lâm trong nháy mắt biến thành cho tàn đồng thời ngay cả phía chân trời thương khung đều bị xé rách ra khỏi một đạo sâu không thấy đáy hồng câu trong đó vô số hư không nhấn nát thẳng đến hồi lâu qua đi nổ kịch liệt mới chậm rãi đình chỉ chờ hắc viêm cùng kim lửa t á n đi gác bơ di en ba người cũng không khỏi nhữ mày m ộ t cái không thấy đáng chết xem tên kia g á n dấp c ò n tưởng rằng nàng thật dự định l i ề u mạng đánh một trận ai biết chỉ là vì chạy trốn thi triển rào hoạt thủ đoạn nên không hổ là đ o ạ thiên sứ sao có thể làm ra loại này đê hèn sự tình thực sự là tội ác cực kỳ ba người ngữ khí không khỏi hơi r é t ru n nghiêm ngặt l i ê n luôn luôn không có tình cảm có thể nói ga bơ gien trong lời nói đều để lộ ra một chút tức giận không được càng như vậy lại càng không thể để cho loại người này tới gần thượng đế đại nhân sự tồn tại của nàng bản thân liền là đối với xí、sí、thiên sứ khinh n h u n đối thượng đế đại nhân khinh n h u n cho nên chúng ta phải ở nàng tiếp cận thượng đế đại nhân trước tiêu diệt hết nàng thoại âm rơi xuống ba người không chút do dự hướng lũ xa ở trốn tới phương hướng ma đô trực tiếp đuổi theo người t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm một chỗ thần điện nơi phế tích vô số thượng giới sinh linh nhìn sụp đổ thần điện mặt lộ vẻ hoảng sợ trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị cái này khoái vật này rốt cuộc là nơi nào nhô ra khó có thể tin h ắ n lực phá hoại cũng quá mạnh đi vẹn vẹn nửa cách giờ liền có mấy vạn danh thượng giới sinh linh chết ở trong tay hắn ghê thưởng thượng giới vô số năm qua còn chẳng bao giờ phát sinh qua máu tanh như vậy tàn sát cái ra hỏa này đến cùng lai lịch gì một đám thượng giới sinh linh nhịn không được dồn dập nghị luận đúng lúc này thần điện trong phế tích đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong b ụ i mù chậm rãi đi ra nghiễm nhiên là đến từ địa cầu hy lạp ma thần ác ma c h i thần tại phòn không không không chỉ thấy hắn giang ra trăm long c h i thủ không ngừng phụt lên hắc á m kịch độc du n g dịch cùng sen lẫn báo táp vũ minh lôi đ ỉ n h những thứ này khủng bố lại tà ác năng lượng dần dần xâm nhiễm phía chân trời cho tới khi thượng giới kim sắc bầu trời triệt để nhuộm thành đen nhánh màu sắc một giây kế tiếp tại phỏn phun trào g a luyện mục tri hỏa mấy trăm con ánh mắt đột nhiên nhìn về phía không trung trận đảo qua những cái này đang ở vây xem thượng giới các sinh linh ánh mắt sát khí mánh liệt phản phát huyền hóa thành vô số đem đao nhọn trực tiếp đâm vào ở đây trái tim của mỗi người sợ đến một đám thượng giới sinh linh nhất thời thất thần vội vã kinh hoàng tiêu to hướng chung quanh bỏ chạy Chỉ tiếc.、Động、tác của bọn họ phỏn ánh mắt đáng sợ luyện ngục chi hỏa, trung Tài Động bọn trong bước. quy luyện trầm một trào sợ ngục chỉ có hai bóng người ở trận này hạo kiếp dư ba bên trong miễn cưỡng chạy ra lắc mình đến rồi không c h u n g bất quá trên người từ lâu vết thương c h ố n g chất thậm chí hết mấy chỗ đều là vết thương trí mệnh nếu không phải là dựa vào thần cách đảm bảo lấy tính mệnh p h ỏ n g chứng hai người cũng cùng đám kia chân thần giống nhau lúc này đã bỏ mình nhưng coi như như vậy hai người chật vật cũng là sự thật không thể chối cãi thậm chí dựa vào giúp đỡ lẫn nhau mới có thể tiếp tục cùng tài phòn tiến hành chu toàn đáng chết quái vật này lẽ nào ủng có dùng không hết lực lượng sao mỗi lần đều loạn như vậy oanh trong hai người một người trong đó hắc ám thần vương nhịn không được gầm h ế t lên dù cái này phát tiết buồn bực trong lòng cùng chứng đau một bên vong linh thần vương cũng là vẻ mặt tự bế nghe hắc ám thần vương còn có tâm tình đoán giận bị dính lưu i hắn nhất thời càng thêm khó chịu ngươi còn không thấy n g ạ i nói cái g i a hỏa này không phải là ngươi đưa tới thợ giới thậm chí ngay cả đối phương c ũ n g có bản l ã n h gì cũng không rõ ràng ta xem ngươi cái này vài ước năm là sống trên thân chó hắc ám thần vương nghe tiếng sắc mặt nhất thời trầm xuống nghi nhiên nếu như lấy hắn dĩ vang tình khí vong linh thần vương dám như thế nói chuyện với hắn hắn đã sớm khó chịu mở đỗi nhưng bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh hai người cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc coi như hắn lại không t h o ả i mái cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy chỉ có thể mở miệng đánh hợp chẳng nói bây giờ không phải là tranh luận những chuyện kia thời điểm coi như ngươi nghĩ quái ta cũng không dùng còn không bằng nhiều nghĩ một chút biện pháp làm sao từ nơi này lý khai nghĩ biện pháp lão hủ cũng muốn muốn a nhưng đều đối với quái vật này vô dụng a vong linh thần vương cắn răng nghiến lợi nói ra liền lão hủ luyện chế trên triệu năm vong linh thiên mạc đều bị cái gia hỏa này cho đơn giản phá trừ ngược lại là ngươi một cái lao ra hỏa bình thường tủy kế nhiều đi vì sao hiện tại không có chủ ý ai nói ta vô dụng chủ ý nghe nói như thế h á cám thần vương nhất thời khó chịu nói nếu không phải là ta phái tộc nhân hợp thành phong thần đại trận đem cái ra hỏa này vây khốn ngươi còn có thể sống đến bây giờ có ích lợi gì cuối cùng cái này nha không phải là chạy ra ngoài vong linh thần vương tức giận trở về đ ố i nói điều này có thể quái ta ai biết thủ hạ ta hơn vạn tộc nhân cùng nhau thi triển phong thần đại trận liền không gian đều ngăn lại đều không phong được cái quái vật này hắc á m thần vương ánh mắt hơi n h a o lại vừa tức vừa nào nói ra kết quả còn đưa tới ta mười ngàn tên tộc nhân toàn bộ b à o mình vậy làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao vong linh thần vương nhìn tại p h ò n lần nữa tay cầm lôi hỏa bổ tới tuyệt vọng hỏi chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ mong thượng giới phát tắc có thể đưa hắn trục xuất đi trở về hắc cám thần vương sắc mặt âm trầm nói ra chúng ta có thể làm chỉ có chạy trốn còn có kiên trì thoại âm rơi xuống hai người cũng không khỏi cảm thấy có chút chật vật bọn họ nhưng là thượng giới thần vương dù cho ở nơi này vô biên vô tận vị diện cũng là tuyệt đối trí cao như quân vương tồn tại nhưng bây giờ nhưng phải bị một con không rõ lai lịch quái vật truy sát đến chết thậm chí ngay cả nửa điểm đối kháng thủ đoạn cũng không nghĩ đến đúng lúc này tài phỏn trong tay lôi hỏa lần nữa hạ xuống năng lượng kinh khủng lan tràn phía chân trời kinh người hơn chính là hai gã thần vương cư nhiên phát hiện đối phương một kích này uy lực so với phía trước còn muốn tăng thêm sự kinh khủng ẩn chứa trong đó hai hạ quyền năng khiển trách lôi cùng luyện ngục chi lựa uy lực tựa hồ cũng tăng trưởng không ít lôi đỉnh xét đánh gian toàn bộ không gian cũng vì đó xé rách ngục lửa đốt thiêu gian toàn bộ hôn đồn cũng vì đó cháy hết không đến một hồi mấy vạn giám đích thực thượng giới thổ nhưỡng liền dưới một k í c h này biến thành hôn đồn đất khô cằn liền kim sắc thượng giới thương cung đều bị đánh thành hai nửa uy lực mạnh quả thực khủng bố như vậy mà trực diện một k í c h này hai gã thần vương cảnh tồn tại càng có thể cảm nhận được phần này cường đại không phải kèm theo một tiếng kêu rên hắc ám thần vương đúng là vẫn còn chạy muộn một bước k h i ế n trách lôi trực tiếp xé nát thân thể hắn đem thần hồn của hắn cùng nhau biến thành hư vô xuống một giây đủ để thiêu đốt hôn đ ộ n luyện n g ụ c chi lửa lại theo sát phía sau đem thần cách mảnh nhỏ hòa hợp cạn trong c h ư ớ c mắt một gã đủ để hiệu lệnh tinh vực chúa tể hơn vạn tinh cầu thượng giới thần vương liền như thế tivi chết thậm chí không kịp làm nhiều giấy ruộng liền mang theo linh hồn cùng nhau biến thành cho bụi 5.5 cùng lúc đó một bên vong linh thần vương cũng không có khá hơn chút nào nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua vết thương trí mệnh hắn bây giờ chỉ còn lại có nửa cái đầu cùng nửa con cánh tay còn lơ lửng trên không trung liền thần cách đều bị xé đi phân nửa chỉ còn lại có một điểm cạn mà đây còn là bởi vì hắn thân là vong linh thần vương sở hữu đặc thù chủng tộc thiên phú cùng phục sinh cấp cấm t h u ậ t mới miễn cưỡng sống sót đổi thành phổ thông sinh linh sợ rằng đã chết không thể chết lại cũng chính là vì vậy vong linh thần vương mới có thể càng phát ra sợ hãi run rẩy nhìn về phía lần nữa đi tới tại p h ò n sắc mặt dữ tợn giống như tang cầu nói ra vì sao vì sao ngươi cái tên này còn lại mạnh mẽ cái này quá không bình thường ngươi rõ ràng chỉ là một hạ giới sinh linh mà thôi tại sao phải sở hữu mạnh như vậy tiềm lực đến cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu vong linh thần vương không cam lòng g ầ m thét nhưng ở lúc này tầm mắt của hắn dường như chú ý tới cái gì đồng tử trợt cò r ụ t lại chỉ thấy tài phòn kích sát hắc cám thần vương sau đó hắn tóc dài đen nhánh bên trong lại tuân ra vô số điều phun trào ra t h i ể m điện cùng hỏa diễm hắc long đem hắc cám thần vương thần cách cạn thôn p h ệ một giây kế tiếp hắc long cùng tài phòn trên người đồng thời sáng lên đen nhánh tia sáng chờ tia sáng tiêu thất lúc này đây vong linh thần vương lập tức đã nhận ra dị dạng chỉ cảm thấy tài phòn nguyên bản là khí tức kinh khủng lúc này lại trở nên mạnh mẽ một kia phải biết rằng chờ bước vào thần vương cảnh phía sau còn muốn đi lên để t h ă n g dù cho nửa phần thực lực cũng như cùng lên trời khó khăn bởi vì này cần bọn họ những thứ này đã hiểu được tự thân pháp tắc tồn tại sẽ ở tự thân pháp tắc trên có đột phá mới hoặc là thẳng thắn sáng tạo ra mới pháp tắc nhưng pháp tắc đồ chơi này như thế nào dễ dàng như vậy đột phá dễ dàng như vậy sáng tạo m ư i một cho nên cảnh giới tiến bộ ngoại trừ tự thân nỗ lực tu luyện ngộ đạo bên ngoài vật khí cùng kỳ nộ còn muốn càng trọng yếu hơn nếu như vật khí tốt khả năng ngươi một g i â y kế tiếp liền trốn vào tới cảnh giới mà nếu như vận khí không tốt cũng có thể cả đời dừng bước như vậy con đường tu luyện chính là chỗ này vậy tàn khốc cho nên vong linh thần vương nhìn trước mắt tài p h ò n trên người phát sinh toàn bộ mới có thể lộ vẻ khó có thể tiếp thu đối phương lại có thể không nhìn cảnh giới trở ngại chỉ dựa vào thôn phệ thần cách liền để thăng lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi ngươi rốt cuộc là quái vật gì loại người như ngươi tồn tại căn bản không nên tồn sống trên đời hoàn toàn làm trái thiên đạo làm trái quy tắc lẽ nào chẳng lẽ là một cái tồn tại phản bội thợ giới cố ý chế tạo ra ngươi loại quái vật này t ử linh thần vương trong đầu điên cuồng suy đoán đột nhiên giống như là nghĩ thông cái gì nhãn thần trợn nhất định lương lạnh cả người mà hỏi đối với chỉ có khả năng này trong thiên địa không có khả năng tự nhiên tạo ra ngươi nhân vật như vậy rốt cuộc là người nào rốt cuộc là người nào chế tạo ra ngươi chỉ tiếc người ngoan thoại không nhiều t à i p h ò n nghe xong lại không có chút nào muốn đáp lại ý tứ chỉ là lần nữa cầm trong tay lôi hỏa chuẩn bị một đao vung xuống nhìn thấy cái này màn từ linh thần vương cả người nhất thời run lên vội vã phất tay muốn ngăn cản tài p h ò n hành động vì mình tranh thủ chạy trốn thời gian vong linh tống táng s á t na phía sau ở tử linh thần vương dưới sự thao túng vô số tử linh oan hồn bay lên trời tế bất quá trước mắt liền hợp thành một đạo u minh trường hạ q u ỷ dị nhất là ở vong linh sông dài trung vẫn còn có phía trước vẫn lạc mấy vạn danh thượng giới chân thần cùng với hắc cám thần vương tên này mới vừa vẫn lạc trí cao vương giả đây chính là vong linh thần vương đắc ý nhất thủ đoạn đi qua tạm thời tỉnh lại vong linh lực lượng thu hoạch lực lượng của bọn họ phóng xuất ra bọn họ hợp lực một cách nếu như bình thường một k í c h này uy lực sợ rằng còn có thể bị quản chế với vong linh thần vương chứa được âm linh số lượng nhưng ở hiện tại mấy vạn danh thượng giới chân thần mới vừa vất lạc lực lượng căn bản không có thất lạc bao nhiêu đồng thời còn có hắc cám thần vương loại này thần vương cảnh tồn tại một k í c h này uy lực hầu như có thể nói đạt tới vong linh thần vương chọn đời tới nay cực hạn nghĩ vậy nguyên bản tuyệt vọng vong linh thần vương mới chỉ có bao nhiêu có chút tự tin trong lòng không khỏi chờ mong bắt đầu một chiêu này xuống phía dưới coi như không thể trực tiếp miểu sát tại phỏn cũng có thể đem trọng thương đến lúc đó hắn thì có chạy trốn cơ hội trong một t giây i kế đó mang theo vô số tử vong phát tắc chỉ cần bình thường sinh linh đụng vào du cho một điểm đều sẽ trong nháy mắt bị bên ngoài thôn vệ toàn bộ sinh cơ uy thế mạnh có thể nói quỵ dị đến rồi c ự t hạn đáng tiếc là uy lực công kích coi như cường thịnh trở lại cũng phải có thể đánh đến đối thủ không đợi minh hà va chạm vào chính mình tại phon liền t h ậ n động chỉ thấy bên ngoài cơ trong tay lôi hỏa hướng toàn bộ phía chân trời bộ tới kinh người lực lượng trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ không gian trong lúc nhất thời lôi đình bay vụt giống như hồng hoang manh thú móng bướt sắc nhọn ngục hỏa vô cùng giống như không ngừng mánh liệt tu la biển máu cùng cái k i a đầy trời minh hà bỗng nhiên đụng vào nhau thình thịch ẩm ẩm kèm theo vô số tiếng nổ mấy triệu dặm thượng giới không gian đều bởi vì này một kích mà không ngừng rung động phản p h ấ t thiên thai hàng lâm thượng giới vậy t r ớ c mắt liền phá hủy hết thẻ chung quanh thân điện sụp đổ hóa thành cho tàn trụ trời chút xuống hóa thành cạn thậm chí có không ít danh thượng giới sinh linh đều ở đây dư vi lan đến phía dưới biến thành một đất vàng chỉ một thoáng thượng giới kêu rên một mảnh vô số thượng giới sinh linh trở nên khủng hoảng k i n h sợ cũng không ít người run dậy trốn về phương xa cùng phía trước địa cầu tao nộ một số gần như tương tự chỉ bất quá lần này đến phiên thượng giới chờ toàn bộ lần nữa khôi phục bình tĩnh cái kêu bao trùm chân trời khủng bố minh h à sớm đã hóa thành bụi tắn đi ngay sau đó ở vong linh thần vương tuyệt vọng nhìn soi mói tại phỏn cầm trong tay lôi hỏa chậm rãi đi ra khí tức như phía trước một dạng âm lánh c h ủ n g bố tuy là đi lại bước tiến phi thường thong thả lại làm cho một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác c áp bách l i ê n như cùng một bước kia bước vết chân đều là đặt ở vong linh thần vương trong lòng như núi lớn làm hắn tám trăm m ư ơ i lại không đường có thể trốn ghê thởm thấy mình hoàn toàn bị đối phương dùng khí tức khóa lại vong linh thần vương biết mình lại không thể lui đường có thể làm bất quá là l i ề u mạng đánh một trận nghĩ vậy vong linh thần vương cắn răng lần nữa giơ trong tay lên tử vong quần trượng dự định đánh ra một kích tối hậu còn không đợi hắn xuất thủ tại phòn liền dẫn đầu động trong tay lôi hỏa bắn nhanh ra vô số hoa lửa khoảng cách bắn thủng vong linh thần vương thần thể ngay sau đó những thứ này hoa lửa bên trong lại đ ố n g nhiên buộc phát ra sức mạnh sấm xét trong nháy mắt nổ tan vong linh thần vương thần cách cứ như vậy lại một danh thượng giới thần vương bi thảm chết ở tay phòn trong tay không chỉ có như vậy tại hắn sau khi chết hắn thần cách mảnh nhỏ lần nữa bị tay phòn phái ra hắc long c ă n ướt hóa thành tay phòn tiếp tục trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng mà làm xong đây hết thể ác ma tri thần dường như còn chưa đầy đủ nhãn thần nhìn về phía xa xa chính đang chạy trốn thượng giới các sinh linh trong ánh mắt l ó e lên tham lam màu sắc hắn tượng trưng cho hủy diệt phá hư cùng sợ hãi nói cho hắn cái không gian này nhất định chính là hắn trô vui chơi nghĩ vậy tài phòn đi nhanh hướng xa xa thần điện đi tới đem chính mình rết chóc lĩnh vực b à n h trướng đến thượng giới tới địa phương chương một trăm năm mươi bảy địa vị cao không gian khu khu vực thái thượng mười ba điện đệ ngũ bên trong thần điện một gã cả người bao vây ở ánh sáng bảy màu trong đấy đ à nữ nhân nhìn ngồi xuống quỷ xuống tôi tớ lạnh giọng phân phó nói cho phép ngươi hội báo a là đạt được chỉ lệnh tôi tớ vội vã mở miệng g i n g thuật nói đang ở ba ngày trước một g ã kinh khủng hạ giới sinh linh đột nhiên xuất hiện ở thượng giới đê vị bên trong không gian triển khai điên cuồng giết chóc trong lúc bên trong tên kia sinh linh gặp kẻ nào giết kẻ đó không mục đích gì giống như là chỉ vì khuyết t á n sợ hãi và tuyệt vọng giống nhau tùy tiện công kích mà đê vị không gian thượng giới sinh linh lại không có người nào là đối thủ ở tại nghiền ép phía dưới chỉ có điên cuồng chạy t h ụ ộ mạng phần thậm chí không tiếc quăng đi chính mình nguyên hữu lãnh địa nhưng chính là như vậy vẫn có hơn thập vạn danh thượng giới sinh linh chết ở tay dưới nghe thế nguyên bản bình tĩnh đây đàn nữ nhân không khỏi mày liễu n h u một cái tựa hồ có hơi kinh ngạc lại còn có loại này sự tình một đám thượng giới chân thần lại làm cho một gã chính là hạ giới sinh linh giết được chạy loạn khắp nơi có hay không quá mức ngang đường chủ nhân nhưng đây là sự thực người hầu nuốt một ngụm nước bọn khẩn trương nhắc nhở không chỉ có như vậy trong đó vẫn lạc giả thậm chí còn có hai gã thượng giới lao bài thần vương hai gã thần vương trước khi muốn nói chỉ là hơi kinh ngạc làm sao khi nghe được tin tức này đây đàn nữ nhân sẽ thấy cũng không giữ được bình tĩnh liền hội vắng hỏi người nào h a c m á m thần vương cùng vong linh thần vương đều bị phát hiện đang cùng bên ngoài trong khi giao chiến bỏ mình người hầu run giọng hồi đáp lại là hai người bọn họ đây đ à nữ n nhân hơi kinh ngạc bởi vì hai người này danh tiếng ở thượng giới mặc dù không coi là tốt nhưng thực lực cũng là được xếp hạng số dù cho đặt ở cả cái hạ vị thần vương cảnh trúng cũng tuyệt đối không tính là yếu nhưng bây giờ hai người hợp lực dưới tình huống lại còn bại bởi đối phương đây chẳng phải là chứng minh đối phương ít nhất có thượng vị thần vương cảnh thực lực tự định giá đến tận đây đây đàn nữ nhân lại không khỏi nghĩ đến còn lại điểm đáng ngờ trầm giọng hỏi hắn như thế quấy dối vì sao thượng giới pháp tắc không có khu chủ tồn tại cái này thuộc hạ không biết tôi tớ lắc đầu hồi đáp chỉ là nghe nói trên người dường như mang theo đặc thù nào đó lực lượng có thể chi hoán thượng giới pháp tắc khu chủ. c ó thể chi hoán thượng giới pháp tắc lực lượng đây đàn nữ nhân không khỏi đồng tử co g i ú lại nhãn thần kinh hãi dị thường thậm chí so với nghe nói hạ giới sinh linh tàn sát thượng giới còn muốn kinh ngạc phải biết rằng cấu tạo thượng giới pháp tắc lực lượng tồn tại nhưng là trong truyền thuyết vũ trụ đỉnh cao cấu tạo vũ ạ tại. n căn nguyên tồn vật v trụ ý chí theo đạo lý mà nói vốn không nên có sinh linh có thể cãi lời lực lượng mới đúng nhưng bây giờ lại có thể có người thành công làm cho đấy đàn nữ nhân làm sao không kinh hãi tại sao có thể tin tưởng cái này há chẳng phải là nói rõ toàn bộ hồng m ô n g trong vũ trụ xuất hiện có thể cùng vũ trụ ý chí đối kháng một hai tồn tại nghĩ vậy đầy đàn nữ nhân giống như là ý thức được cái gì s ắ c mặt nhất thời trầm xuống tự định giá sau khi mới chỉ có tiếp tục hỏi vậy bây giờ con kia hạ giới sinh linh đi đâu cái này dường như bởi vì cái này cổ đặc thù lực lượng tiêu thất làm k i ế n trách tên kia hạ giới sinh linh trực tiếp bị không gian quy tắc khu trục vào thời không liệt phùng chung tôi tớ cung kính trả lời nói thì ra là thế ta hiểu được đây đàn nữ nhân gật đầu giống như là thợ phào nhẹ nhõm tuy nói bị khu trục vào không gian liệt phùng sinh linh không nhất định sẽ chết nhưng là rất khó trở về ít nhất cứ như vậy tạm thời thượng giới sẽ không tiếp tục náo động nghe xong báo cáo đây đàn nữ nhân liền phất phất tay ý bảo tôi tớ thối lui chờ đối phương đi rồi đây đàn nữ nhân xoay người nhìn về phía một chỗ mạc l i ê m phía sau nhẹ giọng nói lạc nhi ra đi là sư phụ theo một tiếng đáp lại lạc thần từ mạc liêm phía sau chậm rãi đi ra thần s ắ c cung kính nhìn về phía đây đàn nữ nhân nhưng đấy đàn nữ nhân gặp nàng bộ dáng này cũng không nhịn lắc đầu cười nói lạc nhi ta không phải theo như người nói sao ta hai đơn độc đợi ở chung với nhau thời điểm gọi cô cô chính là không cần như thế k h á c h k h í không được nếu lạc nhi một thân công phu là lạc thiên cơ sư phụ dạy sư phó kia liền vĩnh viễn là sư phụ làm sao có thể trượng lấy quan hệ cô cháu dối loạn xưng hô lạc thần nghiêm trang lắc đầu lên tiếng cự tuyệt nói làm cho được xưng lạc thiên cơ đ â y đàn nữ nhân không khỏi một hồi lắc đầu khẽ cười nói n g ư ơ i n h a ngươi cái gì cũng tốt chính là một số thời khắc quá nghiêm chỉnh quên đi ngươi nếu là không nguyện ý ta cũng không cưỡng b ắ t ngươi tiếp lấy nói tránh sự đi lạc thiên cơ đem lời để xé trở về thần sắc một lần nữa đứng đắn trầm giọng hỏi lạc nhi con này đến từ hạ giới quái vật nếu như ta không có đón sai chắc là từ ngươi quản tinh cầu chạy đến chứ ừ n không sai nghe nói như thế lạc thần trên mặt lộ ra xấu hổ t h ầ n sắc túi thấp đầu nói xin lỗi nói xin lỗi sư phụ bởi vì ta thất trách làm cho cả thượng giới đều lâm vào hỗn loạn được rồi ta nói lời này có thể không phải là vì hương sư vẫn tội lạc thiên cơ không quan tâm khoát tay háo lại tiếp tục hỏi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi sinh linh này rốt cuộc là làm sao ra hiện ở trên địa cầu chẳng lẽ là có ai cố ý ở trên địa cầu chế được tiền tạo loại cấp bậc này quái vật hay sao lạc thiên cơ suy đoán cũng không phải không hề căn cứ dù sao thượng giới bảo tồn vạn n ư năm loại chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra có chút lớn năng giả có thể đi qua nghịch thiên bản lĩnh kết hợp thần cách mà nhỏ chế tạo ra không thua gì trung vị chân thần thực lực con dối sinh mệnh trong đó người mạnh thậm chí có thể có thể so với thượng vị chân thần nghĩ như thế nếu như lại có người phát hiện mới cấm kỵ biện pháp ngược lại không phải là không có khả năng chế tạo ra cao cấp hơn con dối sinh mệnh chưa dù sao vũ trụ to lớn không thiếu cái lạ nhưng lạc thần nghe xong lại kiên định lắc đầu bỏ đi lạc thiên cơ phỏng đoán sư phụ không phải như thế ít nhất ta có thể khẳng định Con trong u y ệ t t đối là trên địa cầu n u y thủy n loại loại sinh sinh đó người xanh. n t con cụ chính bị mạnh thậm chí sở hữu tiếp cận thần hoàn g cảnh thực lực cái gì nghe nói như thế lạc thiên cơ thần sắc lại là sửng sốt hiển nhiên có chút xuất hồ ý liêu một cái hạ giới vị diện có thể sinh ra thần hoàng khó có thể tin sư phụ ta rõ ràng nguyên nội tâm kinh ngạc dù sao nhìn chung cả giới địa vị cao không gian thần hoàng tồn tại cũng bất quá mười tên mà thôi lạc thần mở miệng giải thích ta lần đầu tiên biết đến thời điểm cũng không thể tin được nhưng ta có thể c a m đoan nói đều là sự thực thoại âm rơi xuống hai người một trận trầm mặc thằng đến hồi lâu lạc thiên cơ mới đưa tin tức này hấp thu xong chật hô một hơi thở khó trách ngươi biết gấp như vậy trở về không sai tám trăm năm mươi bảy nguyên bản ta còn muốn tìm mãi mãi hội báo việc này tiêm mã nhưng nàng dường như còn đang bế quan lạc thần có chút buồn bực nói rằng a yên tâm đi mãi mãi bế quan đã lâu hẳn là khoảng cách xuất quan rất nhanh lạc thiên cơ vớt ve hai cái lạc t h ầ n tóc k h ẽ cười thoải mái một tiếng ngay sau đó lại trầm giọng nói ngược lại là chuyện này hoàn toàn chính xác đáng giá cảnh giác bởi vì một cái hạ giới vị diện ra đời không thua thượng giới đại đạo hiển nhiên vượt qua lẽ thường ở ngoài thậm chí có thể sẽ phá hư hiện tại vũ trụ quy tắc đưa tới toàn bộ vũ trụ hỗn loạn t o à nguyên bộ vũ trụ thần hôn loạn. n Lạc h không khỏi h e tiếng, n nhíu, nhíu m à Nàng có nghĩ qua nhân rất đơn giản lạc thiên cơ trầm ngâm sau một lúc trịnh trọng mà hỏi lạc nhi ngươi cho rằng thượng giới tồn tại là vì cái gì thượng giới tồn tại là vì cái gì nghe được vấn đề này lạc thần nhất thời có chúc mộng chỉ có thể không giải thích được lắc đầu không hiểu nói lạc thần ngu dốt cũng xin sư phó minh thị rất đơn giản mục đích đúng là vì để cho toàn bộ vũ trụ ưu tú sinh linh toàn bộ tụ lại lạc thiên cơ trầm giọng nói nơi này có toàn bộ vũ trụ cường đại nhất đại đạo nhất phồn thịnh linh khí chân quý nhất linh bảo quý báo nhất linh thảo lợi hại nhất bí cảnh chỉ cần cùng tu hành một chuyện có liên quan ở thượng giới không gì không thể đạt được tốt nhất trợ giúp cho nên vô luận là cái nào người tu luyện đều tất nhiên không cách nào cự tuyệt cái này mệt hoặc vô số hạ giới các người tu luyện càng là liều sống liều chết đều muốn chen vào người tu luyện này thanh n i ệ chỉ vì ở nơi này đại tiên thế giới có thể tiến hơn một bước nghe thế lạc thần đồng tử nhất thời co giúp lại trận tình ngộ dừng hồi lâu mới chỉ có hỏi lần nữa như vậy sư phụ đem toàn bộ vũ trụ ưu tú các người tu luyện tụ tập lại mục đích thì là cái gì chứ lạc thiên cơ nghe tiếng cũng không có tuyển trạch trực tiếp trả lời mà là có ý riêng nói ra lạc nhi ngươi quản lý qua không ít tinh cầu vậy cũng đã biết hạ giới sinh linh xây dựng vương quốc chứ gặp qua cái kia những vương quốc đó là phân liệt lúc tốt h ơ n quản vẫn là tập trung đến cùng nhau lúc tốt hơi quản lạc thiên cơ hơi meo lại đôi mắt trầm giọng hỏi đương nhiên là cùng nhau lạc thần vô ý thức mở miệng trả lời nhưng nói đến p h ầ n nửa thần tình cũng không khỏi cứng lại rồi dường như ý thức được thập hồi lâu lạc thần mới một lần nữa run r i ọ n g hỏi sư sư phụ ý của ngươi là thượng giới sở dĩ tồn tại chỉ là bbb vì tốt hơn quản lý không sai lạc thiên cơ gật đầu ánh mắt dần dần thâm thúy khẳng định nói thượng giới nhìn như huy hoàng không gì sánh được nhưng ngươi lại có thể phát hiện nơi này hạn chế thậm chí so với hạ giới còn nghiêm khắc cho nên có thể nói là một tòa vương quốc đương nhiên cũng có thể nói như là một khu ngục giam ngục giam cái này ngôn luận làm cho lạc thần lại là một hồi nhữ mày nhưng rất nhanh lạc thiên cơ liền giải thích tiếp nói đem vũ trụ sở hữu sinh linh mạnh mẽ tập trung ở cùng nhau lại thi với quy củ dành cho cùng loại đất phong công tác quản lý tinh cầu đây hết thể nhìn như lớn mạnh nhưng cùng tù phạm mỗi ngày c h u y ệ n làm lại có khác biệt gì đâu nói là tự do nhưng mỗi người đều bị thượng giới quyền lợi vững vàng bao lại thậm chí có những người này không khỏi từ đoạn làm nô chỉ vì tranh thủ tài nguyên tốt hơn làm sao đàm luận tự do đâu bất quá nếu như có thể vẫn như vậy ngược lại cũng không tệ bởi vì đem vũ trụ cường giả dà ràng buộc cùng một chỗ đích xác có thể đủ tốt hơn quản lý cũng có thể ngăn chặn từng cái vũ trụ ở giữa hỗn loạn các người tu luyện cũng có thể tiếp tục tiến bộ tuy nói có một ít nho nhỏ quy tắc trói buộc nhưng là không thể nói rõ bao nhiêu sự t ì n h cho nên vũ trụ ý chí lần này làm xương bên trên hoàn mỹ nhưng nếu như ở sự cân bằng này dưới tình huống đột nhiên toát ra giống nhau đánh vỡ t h ă n g bằng đồ đạc vậy không nhất định là chuyện tốt nói đến đây lạc thiên cơ câu chuyện chợt nhất chuyển trầm giọng tiếp tục nói nói thí dụ như bây giờ địa cầu sư phụ ý của ngươi là trên địa cầu những thứ này không về vũ trụ ý chí quản khống nhân vật mạnh mẽ có thể sẽ phá hư vũ trụ cân bằng lạc thần nhữ nhữ mày lại trầm giọng suy đoán nói ai biết lạc thiên cơ n g h e xong lại lắc đầu đây là một bộ phận nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì so với trong đó đạn xanh sinh linh mà nói có thể sở hữu lớn như vậy nói cùng cơ duyên tinh cầu bản thân đối với quy tắc trùng kích mới là lớn nhất thoại âm rơi xuống lạc thần cả người nhất thời run lên bần bật lúc này nàng mới chỉ có hoàn toàn tỉnh ngộ lại ta ta hiểu được sư phụ ta minh bạch ý của ngươi nguyên bản vũ trụ chỉ có thượng giới một chỗ cao cấp nhất linh địa sở hữu cao cấp nhất đại đạo cho nên toàn bộ vũ trụ sinh linh đều không được chọn mặc kệ có nguyện ý hay không đều phải đầu nhập thượng giới bên trong vì vũ trụ ý chí tiến hành công tác vì vũ trụ ý chí giữ gìn vũ trụ hòa bình tuân thủ vũ trụ ý chí sở định quy tắc nhưng bây giờ nếu như địa cầu cũng có cùng với cùng so sánh linh địa cùng với cùng so sánh đại đạo cái kia toàn bộ vũ trụ sinh linh thì có lựa chọn thứ hai dưới tình huống này người bình thường hiển nhiên đều sẽ tuyển trạch vương tha quy củ đông đảo thượng giới đổi thanh tuyển trạch địa cầu chương một trăm năm mươi chín không sai tình huống như vậy xuất hiện không thể nghi ngờ biết đưa tới vũ trụ các sinh linh tuân hướng viên tinh cầu kia dù sao khối kia mới sinh chi thổ ở trên tài nguyên còn chưa từng bị bất luận cái gì thượng giới sinh linh sở xâm nhiễm lại vô thượng giới như vậy quy củ trói buộc nghiễm nhiên thích hợp tu luyện hơn mà kết quả như vậy nhẹ thì biết đưa tới cái kia cả viên tinh cầu phát sinh chiến loạn cuối cùng hủy diệt nặng thì phá hư thượng giới vạn ước năm qua thật vất vả hình thành cân bằng trật tự thậm chí làm cho vũ trụ ý chí quyền u y bị hao tổn lạc thiên cơ thần tình ngưng trọng nói rằng nói đã đến nước này chuyện nghiêm trọng hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhất tinh cầu phạm chủ không hề nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ thăng bằng mồi d ấ n hỏa nếu như không muốn bên ngoài bị đốt lời nói các nàng có phải lập tức xuất thủ ngăn lại nghĩ vậy lạc thiên cơ nhìn về phía lạc thần trầm giọng nói lạc nhi thân là địa cầu hôm nay người quản lý n g ư ờ i trước nghĩ biện pháp đi kiếm minh bạch địa cầu sở dĩ sẽ thành thành nguyên nhân như vậy sau đó phái tộc nhân đi điều tra một phen vạn bất đắc dĩ lúc cho phép ngươi sử dụng thái thượng tộc trong lực lượng tinh nhuệ tiến hành chấn áp còn như tổ mẫu bên kia ta hiện tại liền nghĩ biện pháp đi thông báo tranh thủ để cho nàng sớm ngày xuất quan thương thảo đối sách Tốt. lạc thân liền vội vàng gật đầu trả lời hai người làm xong quyết định liền không có lãng phí thời gian nữa chia binh hai đường bắt đầu hành động vì ngăn cản cái này gần đến ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ trọng đại chiến dịch cùng lúc đó thượng giới các nơi cũng đích xác như lạc thiên cơ sở địa vậy xảy ra không ít biến động địa vị cao không gian ám ảnh tộc tổ đ i ệ ở và hủy diệt tinh vực ngôi sao hải trong nghĩa địa một đạo lỗ đen không gian bên ngoài vô số danh ám ảnh tộc cường giả quỳ giảm xuống đất giống như là ở cung nên lấy một vị tồn tại trí cao trong đó thực lực mạnh mẽ giả đủ thượng vị chân thần cảnh tồn tại thậm chí dẫn đầu hai người còn bước vào thần vương tu vi bực này thế lực dù cho đặt ở cả giới đều tuyệt đối tính được là đ i n h tiêm cũng không còn n h ụ c có thập đại chủng tộc danh sưng là ám ảnh tộc tên đúng lúc này nhất tôn đen như mực thân hình quỷ dị vặn vẹo tồn tại đột nhiên từ trong hát động chậm rãi đi ra mở một đôi đỏ thắm hai trong mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường thả ra huy áp làm cho sở h ư u tại chỗ ám ảnh tộc thành viên đều không khỏi cả người run lên cương đại khủng bố gần như tiên uy một dạng sắc khí đây là mọi người trước tiên nội tâm ý tưởng chân thật nhưng ở phần này run r à y phía dưới lại không có người nào dám can đảm run bởi vì rất sợ một cái bất kính động tác sẽ đưa tới họa sát thân thằng đến nửa ngày trầm m ặ t qua đi bóng người đen nhánh mới t r ầ m rãi mở miệng d u n g giường như thủy tinh ma sát v ậ y chói hai khản khản thanh em nói ra từ vong thần vương u lơ hai ế c thần vương dậu hai á m thần vương người đâu làm sao nhìn thấy bản tôn trở về hoàn toàn không có đến đây quỳ lạy nghe nói như thế ám ảnh tộc cầm đầu hai gã thần vương cảnh tồn tại nhất thời cả người run lên liền vội vàng giải thích hồi bẩm ám hoàng bệ hạ hắc ám thần vương hắn không phải là không tới mà là tới không được tới không được rồi hả được xưng ám hoàng n g ảnh hơi nheo lại đỏ thám đôi mắt tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc trầm mặc sau khi một lần nữa r ắ c khàn khàn tiếng nói mở miệng hỏi ta không có ở đây mấy ngày nay đâu ám ảnh tộc phát sinh cái gì hồi bẩm ám hoàng bệ hạ trước đó vài ngày hắc ám thần vương hắn dường như t r e o chọc phải một cái hạ giới vị diện kết quả rước lấy trong đó tồn tại trả thù t ử vong thần vương U lờ t h ấ p giọng giải thích cuối cùng đưa tới tự thân vất lạc đồng thời lệnh trong tộc mấy vạn dũng sĩ bất hạnh gặp nạn ngươi nói cái gì ám hoàng nhãn thần trợn chầm xuống đỏ thắm trong con ngươi phóng xuất ra vô tận s ắ c ý lớn tiếng hỏi hắc ám thần vương cư nhiên bị một gã hạ giới sinh linh giết chết rồi h ả U lờ ngươi xác định không phải ở cùng ta nói đùa không phải dĩ nhiên không phải nghe nói như thế từ vong thần vương ú lờ liền vội vàng lắc đầu rất sợ phản ứng chậm gặp đối phương khiển trách một bên mở miệng nói ra ám hoàng bệ hạ ta nguyện dùng chính mình tính mệnh cùng thần cách thể vừa rồi nói tuyệt đối thiên chân vạn s á c như vậy nha ám hoàng nghe xong thấy đối phương không giống đang nói đùa hung ác thần tình mới chậm rãi trở về bình tĩnh nhưng trong con ngươi sát ý lại không tiêu tán chút nào ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hát cám thần vương tên ngu xuẩn kia bình thường thì có đã thông báo hắn chú ý tốc độ tu luyện kết quả vài ước năm trôi qua lại còn cắm ở hạ vị thần vương cảnh bây giờ còn bị một gã hạ giới sinh linh đoạt đi tính mệnh thực sự là vứt sạch chúng ta ám ảnh t ỏ mặt lời con chưa dứt chỉ thấy ám hoàng vừa nói quanh mình không gian lại kèm theo lạnh lùng n g ữ khí chậm rãi bắt đầu và mẹo liên ngôi sao h ả i trong nghĩa địa vì số không nhiều tinh quang đều dần dần bị hắc á m cắn ướt trong lúc nhất thời cả thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối không bầu không khí ngột ngạt một số gần như làm người tuyệt vọng cho dù là cầm đầu hai gã thần vương cảm nhận được không khí chung quanh chúng sắc ý cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy r ò n g nửa ngày đi qua một bên hai ách thần vương giật mới dám run dậy can đảm hỏi ám hoàng bệ hạ cần chúng ta đi vì h ắ cám thần vương làm những gì sao tỷ như chiếu cố bên ngoài ám hát thần điện thế lực cùng với trực hệ gia đình hai anh không cần ngược lại hát cám thần vương phế vật kêu bình thường ở trong tộc cũng không g i ú p được gì lại không thích nghe mệnh lệnh chết thì chết ta quản nhiều cũng là lãng phí thời gian ám hoàng khoát tay áo lãnh nói rằng hơn nữa có hai người các ngươi thượng vị thần vương ở tử vong của hắn đối với toàn bộ ám ảnh tộc mà nói cũng không phải là không thể thay thế cùng lắm thì sau đó lãnh địa của hắn cho các ngươi phân chính là hai gã thần vương nghe tiếng nhất thời liên tục gật đầu đáp lại nói thuộc hạ minh bạch nhưng nói đến đây ám hoàng câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyện ngữ khí vô cùng băng lánh nói ra mà dù sao lần này ám ảnh tộc tổn thất mấy vạn tộc nhân thù này không báo chắc chắn l ụ c bổn tộc danh hảo u l ơ g i d s đi sinh linh kia chỗ ở tinh cầu xem một chút đi tìm ra bọn họ đánh bại hắc cám t h ầ n vương đô tể chúng ta mấy vạn dành tộc nhân nguyên nhân sau đó sẽ đem trên cái tinh cầu kia toàn bộ sinh linh đều đưa cho chúng ta vẫn là mấy vạn dành tộc nhân trôn cùng a sáu chương một trăm sáu mươi thành vũ ánh sáng thánh đường bên trong vô số danh tín ngưỡng quang minh pháp tác thượng giới sinh đang quỷ lệ trên mặt đất lẳng lặng cảm nộ trong giáo đường giải giác trí cao đại đạo chỉ thấy giáo đường đỉnh cao lại có trăm văn trượng sâu không thấy đáy nhãn không thể nhìn kỹ ngần đầu chỉ có thể mắt thấy kim quan g một mảnh cùng vô số tán lạc kim s ắ c minh văn mà cái này vô số kim s ắ c minh văn c h u n g lại ẩn chứa rất nhiều trúc chắc thánh hệ pháp tác huyền bí cung cấp tín ngưỡng đám người hấp thu học tập còn như làm được đây hết thạy tự nhiên là thánh vũ ánh sáng thánh đường giáo hoàng địa vị cao không gian thập đại thần hoàng tồn tại một trong thánh hoàng mỹ x è tập trung mỗi bên trong đại vũ trụ tín ngưỡng tri lực hắn sáu sáu linh thậm chí đã vượt ra khỏi thường quy sinh linh phạm chủ dựa vào đối với thế gian thiên địa h ô n n ộ n đại đạo l i n h lộ hắn đã có thể thuận tay sáng tạo ra vô số mới tinh thánh hệ p h á p tắc thực lực mạnh càng là sớm đã đạt tới không cần xuất thủ là được chấn áp thế gian vạn vật cấp bậc nhưng lúc này ở vào giáo đường chô sâu mi s e o trên mặt lại khó được xuất hiện vẻ kinh ngạc n g ư ờ i nói cái gì ở trong giáo đường đảm nhiệm ngũ đại tế tự một trong quan minh thần vương dĩ nhiên bỏ mạng ở một cái hạ giới vị diện không sai thánh hoàng đại nhân bốn gã giáo đường đại tế tự hỏa viêm thần vương n ạ gà thủy b ộ thần vương rẹn đạ phong bạo thần vương giàn nạ đại điệu thần vương g ũ dạ đổ dồn dập quỳ dạm xuống đất cung kính xin chỉ thị bốn vị đại tế tự các ngươi có hay không điều tra qua đến cùng là chuyện gì xảy ra thánh hoàng mi sẽ không khỏi nịu nhữ mày trầm giọng hỏi giáo hoàng thứ tội chuyện này mới vừa phát sinh chúng ta còn đến không kịp làm nhiều điều tra chỉ biết là nghe tới giới lời đồn đai nói trên viên tinh cầu kia có lẽ có quỷ bí địa phương tồn tại thậm chí ra lời thần vương cảnh trở lên sinh linh lời này vừa nói ra thông hiệu vạn vật mi xeo đồng tử nhất thời co g i t lại dường như nghĩ tới điều gì có thể sinh ra thần vương cảnh tồn tại đều là trên viên tinh cầu kia không hề thua ở thượng giới đại đạo hay sao nghĩ vậy mi sẽ hai con mắt màu vàng nóng t r ợ t đông lại một cái trong đó hiện lên vô số dị quang s á t na phía sau tầm mắt của h ắ n phảng phất xuyên việt rồi thế gian toàn bộ xuyên thủng vô số nhân quả thẳng đến tập trung ở tại quảng đại hoành vũ trong một viên tinh cầu màu xanh lam bên trên đây chính là quang minh thần vương nơi ngã xuống sao ừ m trên tinh cầu linh khí s á c thực s u n g danh dị thường thậm chí ngay cả nhân loại loại nhỏ yếu này vô cùng hạ đẳng sinh linh đều có thể lấy vạn lần tốc độ tu luyện kỳ quái hơn chính là viên tinh cầu này nội bộ lại có thể chống lại ta nhìn trộm my sẽ không khỏi hơi kinh ngạc phải biết rằng dù cho ở thần hoàng cảnh trung hắn thấy rõ năng lực cũng là số một số hai khủng bố phía sau khả quan hồng vụ biến hóa thế gian nhân quả trước khả quan sinh tử luân hồi quá khứ vị lai nhưng bây giờ lại ngay cả một viên nho nhỏ hạ giới tinh cầu đều nhìn không thấu cái này không thể nghi ngờ làm cho thánh hoàng trong lòng càng cảm thấy hứng thú xem ra viên tinh cầu này bên trong tất nhiên có chút đặc thù vật tẩn tàng rồi thảo nào quang minh thần vương biết vẫn lạc trong đó nếu như trên viên tinh cầu này thật có không thua với thượng giới đại đạo lại chưa từng bị còn lại thượng giới sinh linh dính vào lời nói nếu như ta trước giờ chiếm xong chẳng lẽ có thể mượn cơ hội bành trướng tín ngưỡng thành lập một cái thoát ly thượng giới trường khống chân chính thánh địa nghĩ vậy mi s e l nhãn thần không khỏi sáng lên trong lòng làm ra quyết định một bên bất động thanh sắc nhìn về phía ngồi xuống bốn người trầm giọng phân phò nói bốn vị đại tế tự có thể hay không nghe ta mệnh lệnh đi trước cái này hạ giới tinh cầu thay quang minh đại tế tự hắn báo thủ rửa hận đương nhiên không thành vấn đề giáo hoàng đại nhân coi như ngài không nói chúng ta cũng đang chuẩn bị làm như vậy vì duy trì thánh vũ ánh sáng giáo đường vinh quang ta nguyện hướng bực này thấp kém tinh cầu đánh xuống thần phạt hay dùng trên tinh cầu đám tia dơ bẩn các sinh linh tiên huyết tế điện vĩ đại quang minh đại tế tự a bốn đã đại tế tự trả lời j i n m i sẽ hài lòng gật đầu lập tức lại hơi neo lại đôi mắt nhiều dặn dò một câu các vị có phần này tín ngưỡng ta cao hứng vô cùng nhưng ngoại trừ báo thù bên ngoài ta còn có một việc muốn căn dặn các vị chờ thẩm phán hết trên tinh cầu sinh linh thay quan minh đại tế tự báo thủ bên ngoài phía sau mời các vị lại thuận tiện giúp ta điều tra một cái địa cầu nội bộ ẩn chứa đồ đạc cũng trong lúc đó ngoại trừ hai đại địa vị cao không gian thế lực bên ngoài theo địa cầu tin tức lẻn mà ra càng ngày càng thượng giới sinh linh đều nhận thức được địa cầu cái này tồn tại đặc thù đám người không khỏi đối số vạn thượng giới sinh linh vẫn lạc ở địa cầu tình huống có chút rung động đối với một cái hạ giới tinh cầu lại đản sinh ra thần vương cảnh tồn tại có chút vô cùng kinh ngạc đối với trên tinh cầu đến cùng đản x ả ra cái gì đặc thù vật có chút kinh ngạc trong lúc nhất thời địa cầu thành bây giờ thượng giới mọi người thảo luận lúc đều tránh không khỏi đề tài của cũng được vô số đại năng g i ả nhóm muốn thám hiểm phúc đ ị a thậm chí có không ít thần vương cảnh tồn tại cấu kết cùng một chỗ muốn hợp thành liên minh lần nữa xâm lấn cứ như vậy toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu phong vân biến sắc phản phất bởi vì địa cầu tồn tại làm cho nguyên bản chuyển tán xa một dạng thượng giới lần đầu tiên đoàn kết đứng lên sau lưng càng là cuộn trào mãnh liệt ra vô số sóng ẩm thấy xa thần đ i ệ trí tuệ thần vương cao tọa ở vương tọa bên trên quan sát dưới chân người đi theo hầu thiên nhãn trầm giọng hỏi phụ trách điều tra đám người kia năm năm đều trở về s a o hồi bẩm thần vương đại nhân lần này cộng phái ra trăm tên nam h i ể u ngụy trang chân thần cảnh cường giả nhưng trở về cũng chỉ có năm người thiên nhãn nuốt một ngụm nước bọn khẩn trương báo cáo như vậy à quả nhiên như ta sở liệu viên tinh cầu kia tuyệt không giống nhau nhưng trí tuệ thần vương nghe xong biểu tình cũng rất bình tĩnh giống như là sớm đã đoán được kết quả này giống nhau chút nào không để ý trăm tên thượng giới chân thần chết sống liền hỏi tiếp cái kia trở về năm người có mang về tin tức sao nghe nói như thế thiên nhãn nhãn thần trịnh chọn lên c h giọng còn bốn Chỉ là còn lại ư ờ i m a n g một i n trăm ứ c cũng sáu mươi m ộ t chờ thiên nhãn đem trên địa cầu tin tức như thực chất hồi báo xong trí tuệ thần vương trừng trừng mắt rốt cục lộ ra một chút kinh ngạc ngươi nói cái gì trên viên tinh cầu kia dĩ nhiên xuất hiện âm dương nhãn không sai thiên nhãn gật đầu tiếp lấy nói ra trí tuệ thần vương đại nhân ngươi từng nói qua âm nhãn nhãn xuất hiện địa phương biết hội tụ hồng vũ giữa âm nhãn khí độ lấy thai ngén sinh ra vô cùng linh lực mà trên cái tinh cầu kia tên gọi là long quốc ma đô địa phương c u n g điểm ấy hoàn toàn ăn c ư ớ p không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sinh ra âm dương nhãn âm dương nhãn âm dương nhãn âm dương nhãn, âm dương nhãn. ha ha thật sự là quá tốt thiên hữu chúng ta thiên cơ tộc trí tuệ thần vương kích động thì thầm nhiều lần rốt cục nhịn không được lộ ra mừng rỡ tiêu ý làm cho một bên thiên nhãn hơi có chút kinh ngạc nhịn không được hỏi thần vương đại nhân âm dương nhãn tuy là rất thưa thớt vốn lấy ngài phía sau thiên cơ tộc thế lực vậy cũng có một hai nơi mới đúng tại sao lại như vậy kích động có một hai nơi thiên nhãn hưởng cho ngươi theo ta không ít vào năm c h i thức vẫn là như thế khiếm khuyết trí tuệ thần vương cười mắng một tiếng lại được gió nói tiếp phải biết rằng một chỗ âm nhãn mắt trận có khả năng hội tụ linh khí hoàn toàn cùng bản thân chỗ ở vị mười một mặt chất lượng có quan hệ nếu như dùng tỷ dụ mà nói âm nhãn nhãn chính là bơm nước cô mà vũ trụ tràn ngập linh khí chính là nước kia mà vị diện chất lượng bản thân liền là đ ự n g thủy thủng nếu như cái thùng bản thân dung lượng không lớn không thể nghi ngờ rất nhanh sẽ bị thủy cho t r ắ n đấy nhưng nếu như cái thùng bản thân dung lượng cũng khá lớn sao trang bị thủy khả năng liền nhiều c h í tuệ thần vương hơi meo lại đôi mắt khẽ cười tiếp tục nói mà thôi trước mắt q u a n chắc viên tinh cầu này chất lượng quả thực có thể nói là toàn bộ vũ trụ số một bên ngoài r ắ n chắc trình độ hầu như bằng mấy trăm cái tinh hệ đoàn bóp ở cùng một chỗ có khả năng thừa nhận linh khí có thể tưởng tượng được đừng nói là thiên cơ tộc hai nơi âm nhãn mắt trận coi như còn lại âm nhãn mắt trận tất cả đều chung vào một chỗ sợ rằng cũng không cùng tinh cầu này một phần mười lời này vừa nói ra thiên nhãn nhất thời xứng sở ngay tại chỗ khắp khuôn mặt là kinh hãi màu sắc thẳng đến hồi lâu thiên nhãn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại sau đó nhịn không được lộ ra cười điên c n g ý dĩ nhiên dĩ nhiên khủng bố như vậy vậy chờ âm nhãn mắt trận mở ra viên tinh cầu này sợ có linh lực chẳng phải là so sánh với giới bí cảnh còn muốn c h à n đấy không sai trí tuệ thần vương gật đầu trả lời thuyết phục nói vậy nếu như thần vương đại nhân ngài sau l ư n g tiên cơ tộc có thể đem viên tinh cầu này chiếm lĩnh xuống tới chẳng phải là có thể bảo đảm toàn tộc mạnh m ạ thiên nhãn lại vô ý thức hỏi không sai trí tuệ thần vương lần nữa gật đầu lập tức lại hơi meo lại đôi mắt trầm giọng nói cho nên ta cũng muốn mau sớm bắt đầu chuẩn bị tranh thủ ở còn lại sở hữu chủng tộc phát hiện phía trước dành trước một bước chiếm lĩnh viên tinh cầu này thoại âm rơi xuống trí tuệ thần vương liền không do dự nữa thậm chí ngay cả bắt chuyện đều chẳng muốn đánh liền bốn cái lắc mình tiêu thất ngay tại chỗ thân ảnh hướng về phía trước giới địa vị cao không gian trực tiếp bay đi bởi vì theo có được tin tức toàn bộ địa cầu hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ít nhất có không ít thần vương cảnh tồn tại nếu như chỉ dựa vào một mình hắn gần như không có khả năng đánh hạ tinh cầu này càng chưa nói chiếm lĩnh cho nên trí tuệ thần vương quyết định đi tìm giúp đỡ đi phía sau hắn thập đại một trong chủng tộc thiên cơ trong tộc tìm thần hoàng hỗ trợ đang ở thượng giới quần quận sóng ngầm thời điểm địa cầu ma đô diệp bạch khó được ra khỏi một chuyến xa nhà chạy đến một chỗ vùng ngoại ô sâu một chung khắp nơi đi dạo không có lý do gì khác cũng bởi vì sáng nay hắn mới vừa lên nộp một phần dùng m ư ơ i giây làm được thực tập tác nghiệp linh đan cùng luyện vật nghĩ đến vậy cùng đốt cháy tảng thịt bò cùng loại mùi vị đan dược còn có hắn thuận tay từ vê đ ú t cờ chỗi bên trên rút r a gậy gộc diệp bạch cũng không khỏi nhú bay cũng không trách hắn có lệ chỉ có thể nói bây giờ âm dương mắt trận mở ra sắp đến loại đồ chơi này hắn thực sự không có hứng thú đi kiếm cho nên vì để tránh cho thầy chủ nhiệm sau khi phát hiện lần nữa tìm tới cửa diệp bạch cơ t r í lại lựa chọn trốn học chỉ là lần này xuất môn vội vội vàng vàng diệp bạch thật đúng là chưa nghĩ ra đi làm những thứ gì cho hết thời gian câu cá nha sống lâu lại quá buồn chán chơi cờ nha không có đối thủ luôn là chính mình chơi cũng rất vô vị còn như hát khiêu vũ trở các loại còn lại phương thức giải trí diệp bạch thì càng thêm sẽ không trong lúc nhất thời diệp bạch khó được lâm vào quần quýt cũng chính là lúc này xôn xao thình thịch một trang tiếng xe gió đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến vang động to lớn dường như vật nặng đục lỗ không khí vậy kinh người không gì sánh được nghe được thanh âm diệp bạch không khỏi nhữ mày một cái vô ý thức bay đầu nhìn lại một giây kế tiếp liên chứng kiến nhất tôn bóng người đen nhánh gánh vác lục xí hát vũ cầm trong tay hát viêm thanh kiếm bao vây lấy kinh tiên ma lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống trong miệng còn một bên nũng n ị u hô thượng đế rốt cục ta rốt cuộc tìm được ngươi quả nhiên cảm giác của ta là sẽ không sai nó chỉ dẫn ta đến nơi này chờ lấy a ta lập tức sẽ đến cạnh ngươi lúc này đây ta sẽ không lại để cho người chạy mất ta nhất định phải hoàn toàn hoàn toàn ăn tươi ngươi chỉ là không năm mươi lời còn chưa rứt dưới lại có ba đạo ánh sáng màu vàng thoáng hiện tốc độ nhanh chóng giống như sét đánh một dạng bất quá trước mắt liền vờn quanh đến rồi bóng người màu đen chu vi đồng thời ba người trong tay nắm kim sắc mũi kiếm hung hăng đ ô n g ra mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương các nơi yếu hại người cầm đầu còn dùng thiên sứ ngữ lớn tiếng quắt ra liếu chân nói thuật lu sai ở ta lấy sĩ、sí、thiên sứ giải ga bơ gì em tên mệnh lệnh không cho ngươi ở thượng đế trước mặt đại nhân vô lễ lập tức dừng động tác lại tiếp thu khiển trách lời vừa nói ra nhất thời vô số kim sắc phủ văn phiếu tán trước mắt liền bao trùm đọa thiên sứ lủ sở toàn thân tạo thành một cỗ đủ để g à n buộc tinh cầu vận chuyển đáng sợ phong ấn lực lượng nhưng tiếc là chính là nay cổ phong ấn lực lượng cũng không có thể duy trì liên tục lâu lắm chỉ thấy bị chói buộc lủ xa ở đôi mắt đẹp đột nhiên chừng trong thân thể bộc phát ra một cô đáng sợ sóng linh lực một bên thử tránh thoát ràng buộc một bên nũng nịu hét lên ghê tởm gaber gn michael gmn lại là các ngươi cái này bà cái s ủ vật thực sự là quá ghê tởm lại vẫn muốn ngăn cản ta và thượng đ ể gặp nếu như vậy vậy cũng đừng trách ta không nghiệm ngày xưa tỉnh quyết tâm chờ đối mặt lấy đại tội a quyền năng n g ạ mạn g i tình chương một trăm sáu mươi hai vàng trong tay thánh kiếm đồng dạng g i ấ y lên kim sắc thánh viêm cơm miệng kẻ phản bội chúng ta sẽ không để cho người được xính ga bơ e n ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lên cứ như vậy quỳ dạp xuống thượng đế đại nhân trước mặt ta thoại âm rơi xuống ba đạo kim sắc liệt diễm kiếm khí cùng ngập trời hắc viêm kiếm khí bỗng nhiên bộ dạng đụng vào nhau năng lượng kinh khủng trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ phía chân trời đem thương khung đều động phá xuất từng đạo đáng sợ n ư ớ ra thánh viêm cùng hắc viêm thiêu đốt gian càng đem hư không đốt ra vô số kẽ n ư ớ thình thịch rầm rầm chờ đ â y trời hỏa diễm dần dần bình tức bốn bóng người một lần nữa từ bụi mù đi ra lúc đoạn thiên sứ một đôi vị ô nẹt màu sắc đồng tử đột nhiên chập chừng phóng xuất ra một cỗ quỷ bí g i à n g buộc lực lượng lại trong nháy mắt đem ba gã xí thiên sứ dừng ở trên không đây là cảm nhận được đột nhiên xuất hiện trói buộc lực lượng g a b bơ gn không khỏi cau mày một cái thử nhúc ních hai cái lại phát hiện cả người cầm chế không chút s ứ c mẻ trong lúc nhất thời g a b bơ gn không khỏi hơi kinh ngạc rốt cuộc là cái gì thuật pháp ta rõ ràng không cảm giác trên người có đồ đạc cầm cố không chút nào không nhúc ních được đang ở ga bơ gn nghi ngờ thời điểm bên kia lù sợ lại không lo lắng không có lại đi quản tạm thời không thể động đậy ba người mà là thân hình một hồi gia tốc nhân cơ hội xông về diệp bạch trong miệng còn một bên đ i ê n c u ồ n g lẩm bẩm rốt cục ta cuối cùng thành công thượng đế ta ta rốt cục lại nhớ tới cạnh ngươi lúc này đây ta nhất định sẽ không lại để cho người l y khai ta thoại âm rơi xuống chỉ thấy lù sợ cầm trong tay quý báo h ắ c viêm mà kiếm ném đi sau đó bay thẳng nhào vào diệp bạch trong lòng ngay sau đó lu sợ đưa hai tay ra gắt gao vòng lấy cổ của hắn cùng chỉ gấu túi tựa như hoàn toàn treo ở trên người của hắn một tấm kiểu mị đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn không đứng ở diệp bạch trên mặt ma sát cùng chỉ liêu nhân mẹo tựa như n u tiếng rủ gì nói thượng đế không phải hôn y nhân gia thực sự thực sự quá tưởng niệm cái này ôm trong ngực rốt cục lại nhìn thấy ngươi. ngươi không biết nhân gia cao hứng biết bao nhiêu bị ngươi phong ấn tại dị không gian cái này mấy triệu năm bên trong nhân gia hầu như mỗi ngày ở nhớ cái này quen thuộc nhiệt độ cơ thể mùi vị quen thuộc quen thuộc tim đập còn có quen thuộc nhưng thật là không có các loại chờ lù sợ nói xong diệp bạch liền l ư ớ t mắt sau đó một móng đốt bóp gõ má của nàng không vui nói được được ta cảm giác được nhiệt tình của ngươi nói chung t r ư ớ c từ trên người ta xuống đây đi lạp lạp nhân ra còn không có ô m đủ đây lù sợ nghe tiếng nhất thời nước mắt lưng tròng thỉnh cầu nói van ngươi hôn y xem ở chúng ta mấy triệu năm không thấy mặt trên lại để cho ta nhiều ô m một hồi thứ cho ta cự tuyệt diệp bạch cái chán không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến không thể không nói hắn cả đời này chưa sợ qua vài cái sinh linh nhưng trước mắt lũ sở tuyệt đối coi là một người trong đó không có lý do gì khác cũng bởi vì thực sự quá nhiệt tình nghĩ lúc đó thân là tạo vật chủ hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có sinh linh dám thừa dịp hắn ngủ đánh lén ban đêm hắn hơn nữa còn là dạy m a i không sửa giống như bệnh trạng cái kia một loại mặc kệ hắn đánh như thế nào làm sao mắng đối phương ngược lại càng thêm hài lòng càng thêm h ă n say liền giống như bây giờ diệp bạch thật vất vả đem lũ s a ở ném bay ra ngoài đối phương rốt cuộc lại lần nữa liếm khuôn mặt mạnh mẽ ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn mặc cho hắn nói như thế nào cũng không chịu bông ra vậy liền coi là đối phương lại còn vẻ mặt mê gái c h ạ y nước miếng ân con chạy tới hắn trên quần đang ở diệp bạch tự bế thời điểm không chung ba gã xí thiên sứ đột nhiên tránh thoát thoải mái một cái lắc mình trong nháy mắt xuất hiện ở diệp bạch thân hồi sau đó ba người mũi kiếm phân biệt đan vào kẹp lấy lũ xa ở các nơi yếu hại chỉ cần xuống chút nữa áp một chút xíu tên này trong truyền thuyết phản địch thượng đế thiên sứ đã đem phải lập tức bỏ mình cũng may bởi diệp bạch ở đây không có kỳ mệnh lệnh ba gã sĩ thiên sứ sẽ không tự chủ trương tạm thời không có lập tức độc thủ mà là nhìn về phía diệp bạch gaber gn vẻ mặt vẻ mặt phức tạp có mừng dỡ lại ma ngày này nói ra xin lỗi thượng đế đại nhân không có thể ngăn cản bực này ô huế đ ồ tiếp cận ngài thánh thể đúng là làm sĩ thiên sứ d á n g dấp thất trách cũng xin thượng đế đại nhân ngài trách phạt trách phạt coi như xong đi ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự diệp bạch k h á t tay áo không sao cả nói rằng lập tức lại lộ ra một luồng nụ cười nhìn về phía hồi lâu không thấy xinh đẹp khuôn mặt tán dương thực sự là đã lâu không gặp ga b r gien người thay đổi đẹp hơn bực này dáng người dù cho so với thượng giới những cái này nữ thần sợ rằng đều thắng được không ít nên không hổ là ta kiệt tác sao nghe được diệp bạch khích lệ luôn luôn diện vô biểu tình tâm tình lạnh như băng ga b r gien hầu như trong nháy mắt đỏ mặt trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng có chút run dày bên trên thượng đ ế đại đại nhân ngài ngài nói thêm gì nữa đâu bề ngoài chỉ là ngài giả tiền tốt ban cho phụ gia phẩm cũng không có giá trị thực tế mới đúng không thể nói như thế thế gian bao nhiêu nhân vật anh hùng không phải đều làm qua xung quanh giận dữ vì hồng nhan sự tình đủ để nhìn ra tướng mạo vẫn hữu dụng diệp bạch k h é p cười nhún v a i vừa chỉ chỉ bị ấn ngã xuống đất lũ s ả i ở rêu rêu nói trừ phi giống như cái này n h à đầu quê mùa giống nhau tính tình điên cuồng không được nếu không đều sẽ cực kỳ được người ta yêu thích hồ ly lạc hồ ni nhân gia có người nói kém như vậy sao lu sẽ ở nhất thời hai mắt đấm lệ hoa hoa mà hỏi làm cho một bên đỡ của nàng mặc cổ cùng dị mỹ ẻn không biết nói gì không khỏi lên tiếng mắng ngươi bây giờ còn có tâm tình quan tâm cái này ngươi không nên ngẫm lại sống thế nào lấy chạy trốn sao chính là thân là thượng đế đại nhân sở tạo vật dám dùng r a như vậy ngả ngớn ngữ điệu k i n h nhuần thiên ân đầy đủ ngươi bị thẩm phán vô số lần chương một trăm sáu mươi ba trong đầu không khỏi nghĩ tới nhân loại trong thần thoại ghi lại những truyền thuyết kia thượng đế sáng lập thế giới sau đó lại thành lập thiên quốc thiên quốc bên trong có thượng đế tỉ mỉ chế tạo bảy tên s、si、í thiên sứ cùng với thủ hạ quản lý rất nhiều thiên sứ quân đội dùng cho quản lý thế giới trật tự chuyên bá thượng đế tín ngưỡng cùng với giữ gìn địa cầu hòa bình nhưng theo thời gian diễn biến bảy tên sĩ、si、thiên sứ c h u n g nhỏ tuổi nhất lũ sải ở tâm tính lại xảy ra cả i biến cho rằng thượng đế nguyên bản thiết định quy củ cũng không hợp lý c h ó i buộc thiên sứ chân chính ý nguyện cho nên liền lưng đeo phản kháng thượng đế ý chí ngạo mạn đại tội bị mang theo ác ma xạ t à n tên mang theo đồng dạng vốn có cùng loại ý tưởng một phần ba quân đoàn thiên sứ nhóm phản bội thiên quốc cùng thượng đế đối kháng cuối cùng những thiên sứ này bởi vì năm trăm năm mươi ba trong lòng dục vọng đưa tới thánh quang biến mất mà khiến cho thuần trắng cánh chim biến thành h ắ c sắc bị phía sau người xưng là đoạn thiên sứ tượng trưng cho tà ác cùng dục vọng tội nghiệt hóa thân nhưng thế nhân cũng không rõ ràng lù s ở ngay lúc đó tâm tính tại sao phải cải biến cũng không rõ ràng lù s ở đến cùng muốn phản kháng là đầu nào q u ý củ cũng không rõ ràng những cái này nổi loạn quân đoàn thiên sứ trong lòng chân chính ý nguyện rốt cuộc là cái gì v ừ a vặn vì câu chuyện này một trong những nhân vật chính tạo hóa bản chủ diệp bạch lại quá là rõ ràng lù sợ tâm tính thay đổi nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì nàng n h à thích chính mình còn như muốn phản kháng quy tắc dĩ nhiên chính là viết ở thánh kinh bên trong thiết luật thần chi tạo vật không thể khinh nhuần thượng đế mà lù xả ở yêu say đắm hành vi rõ ràng vi phạm thiên sứ thánh k i ế t cũng vi phạm này thiết luật cho nên trong chốc lát xung động điên cuồng vì yêu đ o ạ thiên sứ lù s ả ở thì làm ra khỏi nhất kiện lệnh diệp bạch rợ khóc rợ cười sự tình dẫn theo một phần ba đồng dạng đối với diệp bạch tâm hoài bất q u ý ngầm sinh tình cảm bờ bờ fc quân đoàn thiên sứ nhóm trực tiếp riết lên thiên quốc thánh b i ế chỗ muốn dựa vào lực lượng mạnh mẽ lao đi thánh địa bên trên ghi lại thánh kinh luật văn dùng cái này thay đổi thiên quy làm cho các nàng có thể biểu đạt chính mình chân chính tâm ý nhưng thiên quốc bên trong đối với thượng đế vô tận sùng bái hết lòng tuân thủ thượng đế sở định toàn bộ trật tự còn lại xí thiên sứ trưởng nhóm đương nhiên sẽ không đồng ý vì bảo vệ thượng đế định ra thánh kinh luật văn các nàng đều lựa chọn nghiêm lệnh ngăn cản lũ sở hành vi mà đương thời d ị bạch lại vừa lúc ở giữ gìn toàn bộ hệ ngân hà được ổn định c ộ n thêm bình tức một chỗ khác thần linh chiến sự cho nên không c ò lo lắng đầu này kết quả là đưa đến trận kia bị hậu nhân sở truyền lưu chứ danh chiến dịch thiên quốc nội loạn cuối cùng đưa đến hạ tràng chính là sở hữu đoạn lạc thiên sứ nhóm đều bị càng cường đại hơn chính phái quân đoàn thiên sứ nhóm phong ấn liên thiên phú cực kỳ cường đại l ũ s a ở bản thân đã ở liều mạng xóa đi trên thánh kinh cái kia thiết luật phía sau bị sáu gã xí thiên sứ bắt sau đó theo thời đại mạt pháp đã tới bị diệp bạch phong ấn vào dị không gian ở giữa cho đến bây giờ phong ấn một lần nữa giải trừ sở hữu địa vị cao thần thoại sinh linh trở về lù xa ở mới có thể một lần nữa thoát khốn mà ra chỉ là không nghĩ tới trải qua cái này mấy ngàn năm cầm cố lũ sợ ở trong lòng yêu say đắm chẳng những không có đánh tan mảy may ngược lại còn trở nên càng phát ra không thể vắn hồi dĩ nhiên lớn mật đến dám chính diện bên trên diệp bạch làm cho diệp bạch không khỏi có chút không nói suy nghĩ sau một lúc lâu hắn chỉ phải thở dài phất tay nói quên đi b u n g nàng ra a là thượng đế đại nhân ba gã sĩ thiên sứ trưởng nghe tiếng nhất thời ngần người hơi kinh ngạc dường như ngoại ý muốn diệp bạch quyết định bất quá từ đối với diệp bạch tuyệt đối phục tùng các nàng vẫn là nghe lời thả ra lũ s ả i ở chỉ là nhãn thần như trước cảnh giác nhìn đối phương trong tay nắm thiên sứ thanh kiếm cũng không có thu xong ý tứ làm xong đối phương một ngày sang bậy liền lập tức vũ lực ngăn lại chuẩn bị sau đó lũ s ả i ở động tác quả nhiên không ngoài sở liệu v ớ i bung ô lỏng ràng buộc nàng dưới chân chính là nhảy m ộ t cái liền chuẩn bị lần nữa nhằm phía diệp bạch làm cho chu vi ba gã xí thiên sứ sắc mặt nhất thời trầm xuống liền muốn động tác ngăn cản diệp bạch thấy thế trên chắn cũng không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến liền vội khoác k h o tay sau đó tự mình đem lũ xooo xo xo xo xo xo bình tĩnh một chút lu sai ở ai biết lù sa ở n g h e xong lại mặt lộ vẻ điên cuồng nói ra h ô n nhị thượng đế ta đối với ngài yêu như vậy cao thượng làm sao có thể tỉnh táo xuống tới chỉ cần nhân ra còn tồn tại ở trên thế giới này sẽ tiếp tục truy tìm ngài tồn tại thằng đến hóa thành cho b ổ i một khắc kia mới thôi lu sai ở một phen chân tình thông báo làm cho diệp bạch lại là trở nên đau đầu loại tình huống này không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất đối phương nói là đối với hắn vô lễ nhưng là chính là bởi vì tình yêu lại chưa bao giờ uy hiếp qua sự hiện hữu của hắn hơn nữa đối với phương vẫn là chính mình sáng tạo ra được được cho có vài phần tạo hóa tri ân muốn cho hắn thật gây cái gì trọng phạt diệp bạch lại liên tiếp suy nghĩ hồi lâu diệp bạch mới chỉ có trung điệp thở ra một hơi làm ra quyết định chậm rãi đi tới lù xả ở trước người phía sau trầm giọng nói lù sai ờ đừng làm rộn ngươi còn như vậy điên xuống phía dưới ta thật là sinh khí đến lúc đó đừng trách t a nhốt thêm ngươi một cái mấy triệu năm lập nghe nói như thế lù xả ở nhất thời l u n cuống không phải nhưng là bởi vì diệp bạch tức giận chuyện này cũng bởi vì đối phương nói như vậy nếu qua n mấy ngàn và năm tuy là những thứ này tuế nguyệt đối với vĩnh sinh bất diện các nàng mà nói cũng không coi là lâu lắm có thể tưởng tượng đến không thể thấy d i ệ p b ạ c h lù s ở liền cảm thấy khó đón nhận không phải không muốn hôn nghỉ. ta sai rồi nha cùng l ắ m thì nhân ra hiện tại không phải nhào tới lù sợ ủy khuất ba ba nói rằng diệp bạch ngay xong phát hiện không đúng trải qua địa phương lại là không còn gì để nói cái gì gọi là hiện tại không phải nhào tới ý kia chờ một hồi sẽ còn tiếp tục đánh lạc còn là nói chuẩn bị cùng mấy triệu trước giống nhau Đến khi đêm đến lại đánh đêm. lén ban đêm. Nghĩ khi lại Diệp ạ b vậy. chương đánh đ giác. lên cảnh giác. Không ợ c c Ta một trăm sáu mươi bốn diệp bạch nhìn gần trong gang t ấ c tà mị khuôn mặt nói thật thực sự lù sợ nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn bữa trước lúc lộ ra mừng rỡ tiêu ý thậm chí không đợi diệp bạch nói nội dung t i ể u vội vàng đáp ứng nói cũng xin hôn n h ị thượng đế đại nhân ngài phân phó bất kể là làm cái gì lù sợ bảo hiểm tất cả kiểm chứng hoàn thành nhiệm vụ ngày mai diệp bạch vừa nói một bên chỉ hướng một cái phương hướng thay ta bảo vệ tòa thành này phía nam thủ thành nghe nói như thế l u s a ở thần tình mật người tựa hồ có hơi kỳ quái diệp bạch xem thấu trong lòng đối phương suy nghĩ tiếp tục nói ra ta biết ngươi là đang nghi ngờ vì sao có ta ở đây còn cần ngươi thủ thành trên thực tế ngày mai việc bởi vì một cái tồn tại can thiệp ta không thích hợp tham dự thậm chí ngay cả hiện tại đều bất tiện đi liên hệ càng nhiều hơn địa cầu sinh linh cho nên chỉ có thể dựa vào hiện hữu lực lượng tiến hành phòng thủ lù s a ở ngươi nguyện ý giúp ta sao lời đã nói hết lu sợ nghe xong cũng không chút do dự nào t i ể u vội và n gật đầu đương nhiên nguyện ý có thể giúp hồn n h ngài đơn giản là lù sợ cuộc đời mộng tưởng yên tâm đi mặc kệ ngày mai là ai nghĩ xông vào tòa thành này lu sợ vì hồn n h ngươi đều sẽ đem chém thành cho tàn lu sợ vừa nói cánh tay nhóng lên hắc viêm thánh kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay nàng phối hợp nàng xem hướng diệp bạch lúc s i mê lại cười điên của dùng g i ấ y lên đen nhánh ma viêm ngược lại có mấy phần g ữ tợn đại ma vương n g ụ vị chỉ bất quá lu sợ tên này đại ma vương tất cả sát khi nhắm ngay đều muốn là thượng đế định nhân bên kia diệp bạch thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy hắn xem như là đồng thời giải quyết hai cái phiền thoái suy nghĩ một chút diệp bạch lần nữa nhìn về phía mặt khác ba gã sĩ thiên sứ chỉ thấy ba người trên mặt có chút buồn b ự c tựa hồ là bởi vì lũ sơ bị vô tội phóng thích cảm thấy có chút giàu gì không vui cho dù là luôn luôn thánh khiết vô tư gaber gn cũng hơi có chút tiểu tâm tình diệp bạch ngược lại cũng không não dù sao ba người sẽ có phản ảnh này chính là trung thành chứng minh tự định giá một hồi diệp bạch khẽ cười hỏi gaber jn michael jimmyn các ngươi là đối với quyết đoán của ta bất mãn sao làm sao dám ai biết nghe nói như thế gaber jn ba người còn tưởng rằng diệp bạch sinh khí vội vã quỷ giảm xuống đất sợ hai nói ra nếu là thượng đế đại nhân ngài quyết đoán chúng ta liền tin tưởng tuyệt đối là có lý do cũng sẽ là chính xác nhất chúng ta cũng vì có thể chấp hành mệnh lệnh của ngài cảm thấy kiêu ngạo không tồn tại không chút bất mãn nào là sao chứng kiến ba người nghiêm chỉnh gián dốc diệp bạch n i ễ u mày không khỏi dâng lên vài phần trêu g h o ý tưởng rêu rêu nói cái kia ga bơ dien lông mày của ngươi vì sao còn gắt gao nhíu n g cái này ga bơ dien nghe tiếng chẳng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất t h ờ i hiện lên đỏ ừng chỉ chỉ một bên đang ở nhăn mặt lũ sả i ở trầm giọng nói thuộc hạ chỉ là đối với lũ sả i ở cái ra hỏa này biểu tình đắc ý có chút khó chịu ha ha nghe được luôn luôn nghiêm chỉnh ga bơ dien nói ra loại hài từ này tức giận diệm bạch không khỏi có chút bật cười lập tức trước mắt lại mở miệng nói bổ sung nếu như vậy vậy ngươi liền cùng lũ xài ở cùng nhau đi trấn thủ cửa nam a ân người phụ trách làm tổng chỉ huy đi quản giáo cái này không nghe lời nha đầu lạc hôn y tại sao muốn cái này máy móc tên của ta lu sợ nghe nói như thế nguyên bản vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt tiên phải biết rằng luôn luôn kêu căng khó thuần nghịch n g ợ m phá phết nàng ở thiên quốc nhất không hợp n h a u người chính là phụ trách duy trì trật tự thẩm phán thiên sứ gaber gn lần này còn muốn cho bên ngoài làm tổng chỉ huy nghe theo k ỳ mệnh lệ cái này cần bị xuyên bao nhiêu tiểu h ả i chịu bao nhiêu k h u t n ụ c ả nghĩ vậy lu sợ nhất thời có chút g i u dĩ không vui nhưng diệp bạch không chút nào không hề nung chiều trực bạch nói ra ngươi nếu như không muốn nghe nói hiện tại có thể đi chỉ là lần sau gặp lại đừng trách ta xuất thủ k h i ế n trách ngươi trước mắt phải lỗi lập lời này vừa nói ra bị uy hiếp lù s ả i ờ coi như không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi chỉ phải bị khuất ba ba gật đầu nói hôn y nhân ra minh bạch rồi nhân ra bằng lòng chính là nhân ra nghe cái này chết đ i ể u nhân nói chính là xin ngươi đừng nghiêm phạt nhân ra ngươi nói ai là đ i ể u nhân ai biết còn chưa nói hết gabber sẽ không thoải mái ngắt lời nói người a lu sợ cũng không chút nào hư trực tiếp trở về đ ố i nói chính ngươi cũng mọc ra cánh còn không thấy ngại nói ta gaber dien ánh mắt phát lạnh lạnh giọng hỏi đó là đương nhiên bởi vì ta mạnh hơn n g ư ơ i a chỉ có giống ta mạnh mẽ như vậy thiên sứ mới xứng làm thượng đế tín đồ nhưng ư ơ i loại này yếu、okay, kê nhiều lắm xem như là điều nhân lu sợ nhữ mày b ư ớ n g bình nói rằng ngữ khí được không tiêu ngạo không không dù sao nàng nhưng là thân thường ngạo mạn chi tội cùng nhân từ trong xương liền sinh trưởng ý trí bất khuất cùng vương giả tín n i ệ m ngoại trừ bởi vì yêu say đắm nghe theo diệp bạch mệnh lệnh bên ngoài thế gian này bất kỳ người nào cho dù là ga b r dien vị này xí thiên sứ trưởng nàng không để vào mắt nhưng lu sa ớ lại bỏ quên một điểm nàng là cao ngạo của ngạo tối cường đoạ thiên sứ không sai vừa vặn vì đã từng thực lực tổng hợp mạnh nhất xí thiên sứ thượng đế ở thiên quốc đại n g ô n nhân ga b r dien cũng tương tự có thân là vương giả khí phách ta thừa nhận vừa rồi trước tiên s á c thực bị ngươi quỷ dị kia mánh khỏe nhỏ hù dọa nhưng ngươi sẽ không cho rằng bằng chút thực lực ấy thật có thể thắng được thân là đệ nhất thiên sứ ta đây chứ gaber i en lanh nói hết ánh mắt đảo qua lù s ả i ở trong ánh mắt t h n chứa vô tận thần uy lại khiến cho lù s à i ở vô ý thức thu hồi cả người lệ khí lệ n g ư ờ i sau có chút khó tin sau đó ánh mắt của nàng một lần nữa về tới diệp bạch trên người cung kính nói thượng đế đại nhân cần tuân ngại ý c h ỉ ta nhất định sẽ dẫn dắt tên hôn đàn này bảo vệ thành thị chi nam ha h a vậy nhờ các ngươi diệp bạch hài lòng gật đầu còn như giữa hai người đối chọi gay gắt hắn ngược lại không thèm để ý chút nào hoặc có lẽ là như vậy tổ hợp mới chỉ có chương à n g có t ể sáng hắn tạo tích. ra kỳ tích. Mà m u quá hoa đây hết thể mục đích, đây bất mục c một trăm sáu mươi lăm cần tuân chỉ thị của ngài thượng đế đại nhân chờ phân phối hết nhiệm vụ diệp bạch thần tình buông lỏng ánh mắt nhìn về phía viết phương dường như đang nhìn chăm chú vật gì hoặc như là ở tự định giá cái gì hồi lâu mới chỉ có tự lẩm bẩm cứ như vậy nhân thủ hẳn là là đủ rồi ha h a như vậy liên lẳng lặng đợi trò hay diễn ra đến đây đi thượng giới l u m u xuẩn còn có vũ trụ ý c h í phái tới thử dò xét những người mở đường ngày mai địa cầu sẽ trở thành các ngươi tất cả mọi người phân mộ cùng lúc đó đang ở diệp bạch đâm thầm bố cục thời điểm hai năm bảy hoàng giang đại học lại xảy ra một đại sự chỉ thấy ở một gian đặc thù bên trong phòng làm việc một gã người xuyên lam sắc đạo bảo trung niên nam nhân ngồi ở long hồ sơn thiên sư trương đạo duy bên cạnh run r ậ y không ngừng hai tay nhãn thần nhìn về phía trước mặt thầy chủ nhiệm run r ậ y nói ra ngươi nói cái gì hai thứ đồ này dĩ nhiên là một tên học sinh sở làm không có không sai thầy chủ nhiệm nuốt một ngụm nước bọt bị người trước mặt phản ứng sợ đến có chút khẩn trương dù sao đối phương nhưng là hiệu trưởng tự mình xin nhờ lao thiên sư trương đạo duy từ võ đăng sơn đạo quan tự mình mời xuống hoạt thần tiên tương truyền ở bây giờ phong mị luyện tạo chi thuật bên trên tạo nghệ không cạn chính là còn lại người lãnh đạo quốc gia tự mình tiếp kiến đều mời không đi cấp bậc quốc bảo nhân vật đối mặt loại này đại nhân vật thân là chính là một gã thầy chủ nhiệm h ắ n làm sao có thể không khẩn trương đặc biệt trên bản còn để lưỡng dạng nhìn một cái giống như là học sinh làm hỏng thực tập tác nghiệp thật là Cũng không biết là cái nào ban gấu học sinh dĩ nhiên tại loại này mấu chốt thực tập trong lớp giao ra b i ế t bát như thế tác phẩm căn này gậy dài nhìn một cái chính là từ chỗ bên trên đ ặ t tới còn có linh đan này quả thực cùng nướng khét cho cô lết không sai biệt lắm còn không bằng ta luyện linh đan tốt đâu không sai nhất định là bởi vì này dạng mới để cho nói trường sinh khí cái này có thể thảm nếu như hiệu trưởng trách tội xuống không biết ta bỏ rơi nổi cho người học sinh kia có thể hay không tránh được một kiếp giữa lúc thầy chủ nhiệm trong lòng thiên muộn thậm chí bắt đầu suy nghĩ như thế nào bỏ rơi nổi thời điểm ngồi tại đối diện võ đang một đạo trưởng trương thu lai lần nữa mở miệng nói ngươi có thể cam đoan là hắn tự tay luyện chế sao cái này cũng có thể thầy chủ nhiệm suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng nói nhưng trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọn cái này không lời nói nhảm sao đều luyện cháy rủi còn có thể là người khác hỗ trợ hay sao ai biết một giây kế tiếp nghe nói như vậy trương thu lai cả người đều run rẩy biểu tình càng là vô cùng kích động làm cho thầy chủ nhiệm lại là một hồi đẳng chiến song song đều dẫn đến cả người run rẩy xem ra cái này không chỉ có cái nào học sinh muốn bị phê hắn phòng chừng cũng phải xui xẻo theo nhưng thấy đối phương không thèm nói nhắc lại thầy chủ nhiệm chỉ có thể kiên trì mở miệng khuyên giải nói sao làm sao vậy thu lai đạo trưởng lẽ nào người học sinh này luyện vật phi thường không thích hợp ha h a bất quá cái này cũng bình thường nha dù sao tiểu hài tự sao lần đầu tiên học tập sẽ có thất bại không phải chuyện lạ thu lai đạo trưởng ngươi cũng đừng quá mức tức giận như vậy đi chờ sau đó sau khi tan việc ta bảy cái bữa tiệc khao giới đạo trưởng ngươi coi như bang đạo trưởng ngươi đi phát hỏa cực kỳ hiển nhiên thầy chủ nhiệm là lại văn hồi tranh thủ làm cho trương thu lai đừng tức giận như vậy đến lúc đó nổi giận lên đừng trách đến trên đầu hắn là được nhưng người nào biết một giây kế tiếp trương thu lai nhìn về phía hắn biểu tình trở nên có chút cổ quái tự định giá một hồi mở miệng hỏi thầy chủ nhiệm người nào nói cho ngươi biết vị này muộn thế hệ luyện không tốt ngạy cái cái gì ý tứ thầy chủ nhiệm nguyên bản còn muốn tiếp tục xung xoe kết quả đột nhiên bị những lời này cho hế đến rồi không khỏi trứng mắt hơi nghi hoặc một chút lẽ nào lẽ nào người học sinh này luyện cũng không tệ lắm nào chỉ là không sai trương thu lai ngữ khí chầm xuống khẽ lắc đầu khổ cười nói ra b ự c này tạo nghệ quả thực so với ta mạnh hơn gấp trăm lần cái gì thầy chủ nhiệm nhất thời trận tròn mắt làm sao cũng không còn nghĩ đến một cái kết quả như vậy không khỏi liếc nhìn trên bàn cùng đốt trọi châu cố lết một dạng linh đan run rẩy hỏi thu thu lai đạo trưởng ngài không có lầm chứ ngài xác định viên thuốc này nếu so với người luyện chế còn tốt hơn không sai trương thu lai không chút do dự gật đầu giải thích t i ế n nói khả năng ở các n g ư n i ngoại nhân xem ra đây là một viên luyện phế đi linh đan nhưng đối với chúng ta những thứ này tu đạo giả mà nói lại có thể nhìn ra trong đó huyền cơ viên thuốc này phía ngoài hát s á c kỳ thực cũng không phải là cháy rủi vết tích mà là rèn luyện sau đan chất ngưng kết mà thành sản vật nói như vậy có thể ngưng kết ra vài tia là được xưng là cực phẩm linh đan mà có thể luyện chế ra non n ử a là được xưng là tuyệt phẩm linh đan nhưng viên thuốc này c ư nhiên luyện chế được toàn bộ đan chất mà không t ạ ả đan hỏa hầu chi trường khống quả thực lô hỏa thuần thanh nói đến đây trương thu lai vừa chỉ chỉ trong không khí tràn ngập mùi vị trầm giọng nói còn có cái này đan hương thuần hậu trình độ gần như ngưng kết thành hình quả thực chưa bao giờ nghe hoàn toàn đủ để chứng minh linh đan sức thuốc mãnh liệt chủ yếu nhất là nó sử dụng tài liệu thật đúng là chỉ là bình thường c h ô cô lết cái gì thầy chủ nhiệm nghe tiếng lại là một hồi kinh ngạc trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên năm tám nghe nói có người có thể dùng trô cô lết luyện linh đan nghĩ vậy thầy chủ nhiệm nhịn không được nghi vẫn hỏi thu lai đạo trưởng ngài ngài nói là sự thật sao c h â cô lết lại còn có thể luyện đan bình thường mà nói hoàn toàn chính xác không được bởi vì c h â cô lết chung không phải ẩn chứa bất luận cái gì linh khí vật nhưng trương thu lai có ý riêng nói ra nếu như luyện đan giả bản thân sở hữu cự đại linh ẩn có thể thao túng thiên địa linh khí tan vào một vật lời nói liền khó nói chắc bởi vì luyện chế linh đan tài liệu thất thải mỏ bất quá là linh khí ngưng kết thành sản vật nếu như một người linh khí đủ c ư ờ n g đại cần gì phải không thể làm được tay không ngưng đan lời này vừa nói ra thầy chủ nhiệm trong nháy mắt trầm ặ c cực kỳ hiển nhiên đạt được cái kết quả này hắn so với phía trước còn muốn càng thêm chấn động chương một trăm sáu mươi sáu một hồi k h ó có thể tin phía sau thầy chủ nhiệm ánh mắt lại là sáng lên giống như là ý thức được cái gì liền v ộ i v à n g nói ta hiểu được thu lai đạo trưởng ta đây phải đi tìm người học sinh kia qua đây thoại âm rơi xuống không đợi hai vị đạo trưởng đang nói cái gì kích động thầy chủ nhiệm liền nhanh như chấp chạy ra phòng làm việc nguyên nhân rất đơn giản nếu như người học sinh kia thật thiên tài như vậy tương lai thành quả t h ự c khó có thể tưởng tượng nói không chừng sẽ trở thành vì nhân loại người mạnh nhất nếu như lúc này có thể trước giờ định bợ tốt tương lai chỗ tốt có bao nhiêu thầy chủ nhiệm ngẫm lại đều thoải mái mà đang ở thầy chủ nhiệm ý ý l ấ y có thể quỳ liếm dịp bạch từ đây đi hướng nhân sinh tột cùng thời điểm phòng làm việc còn lại hai người thì là nhìn trên bàn hai dạng đồ vật rơi vào trầm tư hồi lâu trương thu lai mới bất đắc dĩ cởi nói trước không nói có thể hay không tìm được người học sinh kia chỉ là hai thứ này luyện tạo vật đối với nhân loại chúng ta chỗ tốt cũng không biết trọng yếu bao nhiêu không sai vẫn không nói gì trương đạo duy ngay xong cũng không nhị được mở miệng nói lấy này cái linh đan mười một khí tức mà nói sau khi uống vô luận người ta sợ rằng đều có thể bước vào đại thừa c h i cảnh khoảng cách đạt được phi thăng cũng bất quá một bước ngắn ở thời gian này điểm chúng ta long quốc có thể đản sinh ra một nhân vật như vậy dù cho đối với toàn bộ nhân loại đều là chuyện may mắn ừ m trưng ơ thu lai、like、gật đầu biểu thị tán thành trương đạo duy thuyết pháp trầm ngâm sau một lúc vừa nhìn về phía trên bàn mặt khác một vật một cây cùng loại t r ố i ở trên gậy gộc chỉ bất quá trải qua diệp bạch sau khi luyện hóa căn này không thể bình thường hơn một côn lại biến thành hoàng kim màu sắc chứa t đối với khí cơ cảm n ộ tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh mà đối mặt trước mắt cái này cùng một cột lúc trương đạo duy chỉ là đưa cánh tay giữ tại mặt trên liền có thể nhận thấy được một cổ vô hình thiên uy hướng mình chấn áp mà đến phản phất lại a xích hắn cái này một gã loài người trí cường giả cũng không xứng sử dụng cái này cùng gậy gộc tự định giá đến tận Trương thể tay một định đến đây. Đạo để lần nữa để tay xuống chung một côn, rung nói. chỉ khai ra Duy dậy có cảm quả thực bất khả tư nghị chính là rõ ràng sử dụng tài liệu đơn giản như vậy lại có thể làm ra mạnh mẽ như vậy binh khí liền tạo người thực lực mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng trương thu lai cũng không nhịn được cảm thán nói nếu là có người có thể cưỡi cái trôi này thần khí sợ rằng đối kháng những cái này trong thần thoại sinh linh khủng bố cũng không phải là không có cơ hội nói đến đây trương thu lai đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trương đạo duy trầm giọng nói nếu không lao thiên sư ngươi tự mình thử xem lao phu không phải mới vừa thử qua sao trương đạo duy lắc đầu nói ra sợ rằng không được trong đó thiên uy đã vượt qua ta thừa nhận phạm chủ coi như mạnh mẽ vũ động sợ rằng không bao lâu nữa sẽ khí lực suy kiệt ngươi bây giờ thì không được nhưng trương thu lai vừa chỉ chỉ trên bàn mặt khác một vật tiếp tục nói a n này cái linh đan khả năng liền không nhất định ngươi nói cái gì trương đạo d u nghe tiếng nhất thời cả người run lên t r ầ m mặc hồi lâu mới chỉ có nói tiếp ngươi là muốn cho một mình ta độc chiếm cái này hai phần cơ duyên không sai trương thu lai gật đầu xác nhận nói không được ai biết trương đạo duy nghe xong lại r ứ t khoát lắc đầu cự tuyệt nói vật ấy tới chứ không hỏi nguyên nhân thực sự có phải hay không một tên học sinh nó đều là hoàng giang đại học đồ đạc thân ta là người tu đạo vốn không nên chiếm người khác tiện nghi làm sao có thể mạo ngội độc chiếm bực này nghịch thiên kỳ ngộ đâu lao thiên sư ngươi vĩnh viễn chết như vậy bản trương thu l i khoát tay á o ngang ngược ngắt lời nói cái này lúc này là lúc nào rồi còn nói ngươi phần kia đức cao vọng trọng đạo nghĩa hiện tại nhưng là nhân loại sống còn trước mắt muốn dẫn đầu suy tính không nên là làm sao sống n ổ i sao cái này nghe nói như thế trương đạo duy nhất thời có chút n g h ẹ lời trương thu lai thì tiếp tục l i ề u mạng nói rằng ngươi cũng nói chỉ dựa vào trong đó một vật là có thể mạnh mẽ cũng không đủ để đối kháng những cái này thần thoại sinh linh càng chưa nói thủ hộ hôm nay loài người cho nên người chúng ta tới chung phải có một trí cường giả xuất hiện ở thời kỳ này che ở trước mặt mọi người thay người loại bảo vệ hy vọng chờ trương thu lai nói xong trương đạo duy trầm mặc tựa hồ là đang suy nghĩ là ở lựa chọn thẳng đến một hồi lâu mới chỉ có gật đầu đáp ứng nói ta hiểu được hai thứ đồ này ta trương đạo duy trước thay toàn bộ nhân loại quáng ha ha cái này còn tạm được trương thu lai thấy thế nhất thời lộ ra ngẩn ra nụ cười lập tức lại vỗ vỗ trương đạo duy b ả vai trấn an nói được rồi cũng đừng một bộ như thế biểu tình ngưng trọng tuy là hai thứ đồ này đều cho ngươi nhưng lại chưa nói sẽ không còn có một phần bạn có thể tìm tới luyện được cái này hai vật người đâu nói không chừng nhân loại chúng ta là có thể nên đón quật khởi hy vọng trương đạo duy nghe tiếng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại phía trước vẽ ra hôn độn họa tác nhân vật trong lòng có đăm chiêu số lượng hai người không sẽ là cùng một người hồi lâu trương đạo duy mới chỉ có gật đầu trầm ngâm nói có thể ta biết đi nơi nào có thể tìm tới luyện làm ra vật này người hai trăm ba mươi ba cùng lúc đó diệp bạch cũng không biết chính mình lần nữa t trở thành trong sân trường nhân vật tiêu điểm hắn lúc này chưa kịp tránh né trong học viện từng cái nhân vật tìm kiếm một mình đi tới cách hoàng giang đại học gần nhất một chỗ một trên đỉnh ánh mắt ngắm nhìn tinh thần sáng trói bầu trời đêm đứng an tĩnh dường như đang đợi thứ nào đó đến cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp bạch trong lúc thậm chí không có hoạt động quá một bước thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm thái dương sơ thăng lộ ra đệ nhất lau mặt trời mới mọc thời điểm thình thịch đột nhiên mấy tiếng dị hưởng từ ma đô các nơi nổi lên cùng lúc đó trên trời cao lại ban ngày hiện lên vô số đạo sấm xét ngay sau đó lang lảnh trời qua phía dưới lại rơi vô số kim sắt thoái quang những thứ này thoái quang một bên bay xuống một bên trên không trung ngưng kết ra một đoá đoá kim liên mặt trên còn còn cuốn vô số phức tạp minh văn diệp bạch liếc mắt một cái liền nhận ra tồn tại đại đạo kim liên ẩn chứa đại đạo bản thân có thể diễn vạn vật sinh trường dù cho ở thượng giới đều cực kỳ thưa thất vật nhưng bây giờ cư nhiên xuất hiện ở hạ giới trên địa cầu nay trùng trùng toàn bộ đều chiêu k ỳ một một bốn âm nhãn mắt trận gần hồi phục chương một trăm sáu mươi bảy kèm theo một đoá, đoá đại đạo kim liên dung nhập thiên n i ệ Toàn bộ ma đô phía trên thương khung lại dâng lên một cố đ ồ n g lai mây tía s á t na phía sau phong khởi vân dũng vô tận tử sắc khí toàn dần dần quay về thẳng đến tạo thành từng luồng t ấ t thải hạ quang phóng xạ toàn bộ ma đô đại đ ị a t ử khí đông lai hồi r i n g mẫu ngưng tiên khí thanh thế bực này vẫn chỉ là sống lại điểm báo nhìn chung hàng vạn hàng nghìn vũ trụ lại có cái nào chỗ phúc địa có thể vừa so sánh với diệp bạch không khỏi khép cười một tiếng vì thủy hạ mình có thể diễn hóa ra như vậy tinh cầu mà cảm thấy tự hào mà đúng lúc này biến hóa còn đang tiếp tục chỉ thấy quần phong đánh tới quần quận nổi lên trong ầ n g đó n g hào quang càng là tản mát mà ra lan tràn toàn bộ địa cầu khiến cho địa cầu nguyên bản là linh khí nồng nặc trở nên càng phát ra kinh người đặc biệt càng tiếp cận ma đô địa khu linh khí lại càng tràn đầy cùng lúc đó làm một biến dạng cắt hóa trung tâm hoàng giang đại học sở hữu nguyên bản còn đang ngủ trong sư sinh đều bị bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hoảng sợ chạy ra khỏi ngoài phòng trong đó vài tên lớn tuổi tu vi giả nhìn một chút đột nhiên cảm thấy từ thiên địa dáng màu trong lúc đó ngộ được cái gì tựa như thình thịch thình thịch thình thịch vô số tiếng cùng phong khí lưu từ trên người bọn họ bạo khởi đùng đùng âm thanh vang dội toàn bộ hoàng giang đại học một tên trong đó lao đạo trưởng nhìn đây hết thảy ánh mắt không khỏi run lên trong mắt tràn đầy kinh ngạc đây là đột phá cứ nhiên chỉ là nhìn bực này hạ vụ liền trực tiếp đột phá lao đạo trưởng khuôn mặt bất khả tư nghị thằng đến một giây kế tiếp hắn đem một cỗ mây tía hút vào trong cơ thể sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng thình thịch đồng dạng một tiếng nổ vang phía sau hắn nguyên bản khó có thể vượt qua cảnh giới gông cùng xiềng xích đột nhiên dường như thủy tiết một dạng dễ như t r ở bàn tay đi phía trước đẩy một đoạn lớn ha ha ha ha. lão lao phu cũng đột phá ha ha ha lao phu thực sự đột phá cái này khốn n h i ớ u ta vài chục năm vốn cho là cuộc đời này cũng nữa vô vọng đột phá bình cảnh tư nhiên dễ dàng như vậy đã đột phá bất khả tư nghị thật sự là thật bất khả t ư nghị đây rốt cuộc là cái gì thiên cơ biến động như vậy như vậy phù hộ nhân loại chúng ta giữa lúc l a o đạo sĩ hưng phấn chung quanh la lên thời điểm trương thu lai cùng trương đạo duy lúc trước chỗ ở công ty bên trong trương thu lai liếc nhìn dùng linh đan đã nhắm mắt tu hành mấy giờ trương đạo duy không khỏi nịu nhữ mày hắn vốn là phải phụ trách bang đối phương thủ quan nhưng bên ngoài bây giờ động tính thực sự quá lớn làm cho trương thu lai nhịn không được hiếu kỳ bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra nghĩ vậy trương thu lai do dự mà đi tới bên cửa sổ một bên lẩm chỉ là liếc mắt nhìn cũng không vướng bận chứ vừa nghĩ trương thu lai một bên mở cửa sổ ra nhìn ra ngoài ai biết chỉ là trong nháy mắt liền có một cỗ nồng nặc như thực chất một dạng thất thải vũ khí phiêu vào trong nhà trương thu lai thấy thế còn tưởng rằng là cái gì độc vụ xâm lấn đâu bị dọa đến một cơ linh vội vã muốn đóng cửa sổ t ố i lui nhưng vẫn là không cẩn thận hít một hơi cũng chính là một hước này làm cho trương thu lai cả người nhất thời run lên một giây kế tiếp toàn thân linh lực điên cùng trương lên đứng lên liền như cùng bị đổ nước khí cầu một dạng không đến một hồi trương thu lai liền cảm thấy mình nguyên bản thiếu thốn nội đang nổ lên trực tiếp bước chân vào tu đạo bước tiếp theo cảnh giới độ kiếp kỳ sao làm sao có thể đây rốt cuộc là chuyện gì đột nhiên tao nộ đây hết thảy trương thu lai chỉ cảm thấy vẻ mặt một bước trong lúc nhất thời thậm chí không biết chuyện gì xảy ra cũng khó hiểu đây hết thảy phải biết rằng hắn lúc trước nhưng làm ớ i chỉ có khó khăn lắm bước vào hợp thể cảnh mặc dù đang trong nhân loại được cho đ ỉ n h phong tu vi nhưng muốn bước vào độ kiếp kỳ vẫn còn kém cách xa và rằm nếu như không giống trương đạo d u như vậy mượn cơ hội nói thậm chí nhiều hơn nữa tu luyện tốt mấy năm cũng có thể nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là một hơi thở trong lúc đó hắn đi liền xong nguyên bản cần mấy năm qua đi đường địa cầu đến cùng lại chuyện gì xảy ra linh khí mạnh dĩ nhiên so với lúc t r ư ớ c mạnh hơn gấp mấy vạn quả thực bất khả tư nghị nghĩ vậy trưng ơ thu lai không khỏi rơi vào trầm tư cùng bình thường tu luyện giả bất đồng đi tới hắn tình trạng này đoán được sự tỉnh tự nhiên cũng sẽ thật nhiều tuy là linh khí tăng gọn đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là chuyện tốt nhưng chuyện tốt bực này đối với những sinh linh khác mà nói lại chưa chắc đã không phải là mê hoặc đến lúc đó nếu có những sinh linh khác thậm chí những cái này trong thần thoại thần tiên đạo phật yêu ma quỷ quái nhìn trộm cũng bước vào cái này ma đô bước vào hoàng giang đại học một phe này linh thổ lúc bọn họ nhân loại đến cùng có nhường hay không nếu như không cho một hồi huyết chiến h i ệ n nhiên không thể tránh được ai nếu như có thể đợi ở trên khối đất này tu luyện mấy năm nhân loại vị diện không thể siêu việt thần ma nhưng bây giờ mà nói thời gian vẫn là quá mau quá ngắn là phúc hay họa thật đúng là khó mà nói trương thu lai thở tương dài. Đối với tương lai không thể thiếu do dự nữa trận mở ra cửa sổ mặc cho thất thải tiên vụ tỉnh quyền cà phòng mình cũng nhắm mắt lại điên cuồng hấp thu bắt đầu những thứ này linh khí nồng nặc cùng trong đó ẩn chứa lại đạo triệu tiền mà đúng lúc này trương thu lai lại đã quên một việc bên cạnh mình còn ngồi một vị đang bế quan trương đạo duy phục d ụ n g linh đan nguyên bản là có cơ hội bước vào cảnh giới đại thừa trương đạo duy ở lại s ắ p nhập vào kinh khủng như vậy linh khí sau đó h i ệ n nhiên lấy được đề thằng chỉ biết so với trương thu lai càng nhiều ít nhất hiện tại không có ai biết các loại chờ trương đạo duy lần nữa mở mắt ra lúc hắn biết bước vào cái cảnh giới kia cùng lúc đó tình huống tương tự vẫn còn ở hoàng giang đại học bên trong thậm chí ma đô các nơi phát sinh làm âm nhãn mắt trận sống lại nhóm đầu tiên lớn nhất người được lợi ích chỉ là cái này sống lại dấu hiệu mang tới kỳ ngộ l i ê n khiến vô số người tu vi võ đạo lật lại lật t i n h khiết thình thịch thình thịch thình thịch lại làm mấy tiếng đột phá lúc buộc phát ra động tĩnh vang lên cũng chiêu kỳ toàn bộ biến hóa vẫn còn tiếp tục chương một trăm sáu mươi tám da cắt da trong biệt thự g i a c á t thiên nhiên đứng ở trên ban công nhìn cái này đột nhiên hàng vạn hàng nghìn biến hóa trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vô cùng kinh ngạc khó hiểu cái này đột n h ư lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đúng lúc này g i a c á t tôn từ thang lầu đi lên g i a c á t thiên nhiên thay thế vội vã lên tiếng hỏi da ra, ra. đây rốt cuộc là chuyện gì tiên nhiên thứ cho ra ra cô lậu quả văn bực này biến hóa đã vượt ra khỏi ta có thể xem thấu phạm chủ ra c á t tôn lắc đầu cười khổ trả lời hồi lâu mới chỉ có tiếp lấy nói ra chỉ biết một điểm bực này thiên cơ tuyệt đối là hữu í c h vô hại chỉ là linh khí mạnh chính là khi trước vạn lần có thừa húng chi còn có những thứ này giàu có đại đạo pháp tắc tiên vụ hàng thế ra ra vừa rồi chỉ là hấp thu liền trực tiếp đột phá ba cái cảnh giới liền nguyên bản dừng bước thật lâu kỳ môn cục ũ n g có biến hóa mới từ ra các tôn hơi lộ ra run dày ngữ khí không khó coi đưa ra trong lòng chấn động cũng đủ để chứng minh nội tâm mừng rỡ mà cái này một điểm g i a c á t thiên nhiên tự nhiên cũng minh bạch chín trăm mười ba thiên địa này biến hóa mặc dù chẳng biết tại sao thế nhưng cá nhân đều có thể cảm giác được tuyệt đối là một hồi đại kỳ ngộ thậm chí tư chất càng cao lại từ diệp b ạ c h vậy có lĩnh ngộ nàng lấy được đề thăng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng nếu như nói trước kia nàng cùng g i a c á t tôn giữa tu vi tranh lệnh tiếp cận gấp hai nói như vậy qua chiến dịch này sau đó nàng chỉ là trong cơ thể linh lực liền còn mạnh hơn ra các tôn bên trên tập đội có thể trong nháy mắt tăng trưởng nhiều như vậy linh lực sương mù này đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá dường như để thăng là có hạn chế đến rồi một cái cấp bậc phía sau tiên vụ mang tới để thăng sẽ không lớn như vậy tuy là phối hợp linh khí tu luyện vẫn có tăng phúc thập b ộ i tả hữu hiệu, hiệu quả nhưng không đến mức hoa trương như vậy một phen suy tư qua đi ra các thiên nhiên trong lòng đưa ra kết luận đồng thời không khỏi âm thầm đánh giá bắt đầu chính mình thực lực hôm nay đạt tới thế nào một cái cấp độ quan luận đối với kỳ môn thuật phát trở các loại thủ đoạn linh mộ hôm nay nàng thậm chí vượt qua năm đó ngoạ lòng cư sĩ mà nói linh lực mà nói sợ rằng bây giờ gia cắt gia chủ cũng không cùng nàng phân nửa có phần thực lực này ở có thể ta có thể đứng ra thủ hộ gia cắt gia tộc gia cắt tiên nhiên nhãn thần nhất định trong lòng âm thầm nghĩ tới cũng trong lúc đó đang ở âm nhãn mắt trận mở lớn thời điểm không chỉ là địa cầu náo nhiệt sở hữu thượng giới chú ý tới đây hết thệ các sinh linh trong ánh mắt cũng toát ra kinh hại t h ầ n sắc dường như làm cho này các loại chờ thiên cơ biến hóa cảm thấy bất khả tư nghị dù sao nếu bàn về linh lực cường độ bây giờ địa cầu thậm chí so sánh với giới mạnh hơn vài lần loại hiện tượng này dù cho nhìn t r u n g hàng vạn hàng nghìn vũ trụ vô tận t u ế nguyệt luân hồi đều là lần đầu tiên phát sinh phản ứng qua đây điểm này phía sau sở hữu xem trường thượng giới các sinh linh trong mắt đều không khống chế được t o á t ra tham lam màu sắc thậm chí có vài tên tự giữ thực lực đại năng giả nhóm đã mở miệng kêu gào thật không nghĩ tới chính là hạ giới có thể sinh ra bực này phúc điện quả thực trước đó chưa từng có chính là nếu như có thể đợi ở loại địa phương này tu luyện cho dù là chúng ta thượng giới sinh linh sợ rằng tu hành tiến độ đều muốn nhanh lên không chỉ gấp mấy lần không sai nhưng bây giờ tốt như vậy tài nguyên cư nhiên phân cho hạ giới sinh linh rồi h ả đơn giản là phung phí của trời hh ắ c ắ c nếu như vậy không bằng chúng ta thẳng thắn đem những cái này rác rưởi một dạng liệt đẳng sinh linh nhóm đuổi ra viên tinh cầu kia lại do chúng ta thượng giới sinh linh chia cắt như thế nào ý, ý kiến hay cái gọi là thiên cơ chính là hẳn là thừa thiên mệnh giả đoạt được những thứ này rác rưởi một dạng hạ giới nhiễm trùng nhiễm bực này thiên cơ hoàn toàn là lãng phí thương thảo ở nơi này vô số thượng giới các sinh linh đều cảnh không chịu nổi chính mình nội tâm tham lam bbg Từng cái trong đó đạo vận càng thêm kinh người. hơn nữa còn có một cố không thể nói rõ cảm giác thần bí viên tinh cầu này đến cùng cất giấu cái gì quên đi hiện tại dường như không phải thời điểm nghĩ cái này trước phái người đem chiếm trước xuống tới mới là trọng yếu nhất ha ha các ngươi lại nói bậy bạ gì đó bực này b ả o địa cần phải là chúng ta thánh quốc tộc mới đúng thánh quốc tộc cho rằng tự giữ thập đại chủng tộc danh hảo đã nghĩ độc chiếm bực này c h ỗ t ố t quả thực nằm mơ còn không có hỏi qua chúng ta hoàng cực tộc có đáp ứng hay không đâu không sai chúng ta hủy diệt tộc ngày hôm nay cũng muốn phân một chén này canh kèm theo trong hư không không ngừng vang lên lại lẫn nhau quát lớn to lớn thanh â m nguyên bản giấu ở địa vị cao trong không gian thập đại chủng tộc một cái lại một cái đi ra trong đó thậm chí đủ thần vương cảnh nhân vật khủng bố dù cho đặt ở thượng giới cũng tuyệt đối là có thể chứa tể một phen thậm chí phá vỡ mấy cái vũ trụ thế lực mà ở ngày hôm nay bọn họ nhóm người này lại muốn đồng thời đi trước một cái hạ giới vị diện dù cho từ cổ trí kim đều là đầu đồng loạt sự tình nhưng vào lúc này càng thêm lệnh thượng giới c h ú n g sinh kinh ngạc sự tình xảy ra chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh thượng giới không gian đột nhiên chuyển đến một hồi cự chiến thậm chí ngay cả toàn bộ vị diện cũng bắt đầu run dày ngay sau đó một tiếng lại tựa như phẫn nộ vừa tựa như k i n h miệt hừ lạnh vang lên bất t quá r o nhưng g ngay mắt, l chí từ từ chính là như vậy một đám thượng giới như cũ ngay tại chỗ nửa ngày không dám nhúc ních thậm chí đại đa số tu vi hơi thấp tồn tại đều không thể nào hiểu được vừa mới xảy ra cái gì chỉ có cái kia giấu ở trong hư không vũ trụ thực lực trí cao vài thần hoàn cảnh tồn tại mới có thể biết chân tướng sự thật bất quá bởi vì như thế trong lòng bọn họ cũng càng phát ra chấn động thàng đến nửa ngày một vị trong đó đại năng giảm ớ i chỉ có nhịn không được tự lẩm bẩm một câu hừ l ệ n h có thể dẫn tới cả giới rung động có thể làm được điểm này dù cho nhìn chung toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có vị kia tồn tại trí cao vũ trụ ý chí xem trạng hướng này chẳng chẳng lẽ có cái nào không có mắt sinh linh t r e o chọc bên ngoài sinh khí hay sao c h ư n một trăm sáu mươi chín cũng không thiếu được có can đảm khiêu khích vũ trụ chi t r ù vũ trụ ý chí nhân tồn tại nhưng kết quả đều không ngoại lệ đều chết cực kỳ thế thảm. kỳ bởi vì vũ trụ ý chí tồn tại bản thân liền đại biểu cho cái này toàn bộ vũ trụ bao quát thượng giới chỗ ở đến cao vũ trụ hồng nông vũ trụ ở bên trong vô số hành tinh tinh hệ khu vực thậm chí đại tiểu vũ trụ chỉ cần những tồn tại này bất d i ệ t đại đạo không hủy vũ trụ ý chí chính là bất tử tồn tại bực này sinh linh hiển nhiên sớm đã vượt ra khỏi phạm tục vật vài cái thời không húng chi là cùng đánh một trận quả thực không biết tự lượng sức mình nhưng bây giờ chẳng những có sinh linh trêu chọc vũ trụ ý chí còn gây nên vũ trụ ý chí vạn cổ tới nay Lần đương ầ u t nhiên những thứ này tiên vụ cũng không phải là vô duyên vô cớ tiêu tán mà là sáp nhập vào chung quanh thiên địa bên trong đã đạt được vĩnh viễn làm dịu một khối này trên đất linh cơ một giây kế tiếp chỉ thấy giữa thiên địa tái sinh vô tận dị tượng tinh vân hội tụ cạn không đảo ngược nhật nguyệt bốc lên hai nơi âm dương mắt trận phía trên càng là tuân r a vô số pháp tắc m ả n h nhỏ chờ những mảnh vỡ này hội tụ vào một chỗ lại biến thành một chỗ ẩn hình khí lưu vòng xoáy giống như một cái cái phế một dạng bắt đầu điên cuồng thu nạp toàn bộ hồng vũ linh khí cung cấp địa cầu khối này linh địa sử dụng đám người nhìn thấy cái này màn trong lòng không khỏi chấn động dị thường làm cho này bất khả tư nghị kỳ quan cảm thấy vô cùng kinh ngạc thậm chí có không ít phía trước hấp thu song màu sắc rực rỡ t i ê n vụ muốn đi vào bế quan linh vũ g i ả nhóm đều dừng lại bước tiến của mình đờ đất nhìn không chung cảnh sắc hồi lâu qua đi ở nơi này phức tạp đại đạo tri hạ ở nơi này thông tin ê phạm âm phía dưới địa cầu toàn bộ sinh linh tựa hồ cũng có rõ ràng c ả m ngộ bên hai phạm âm bên trong phản g phất vang lên nhiều nhất thiên ngoại thanh â m hướng bọn họ giảng thuật đại đạo bên trong lần chứa chân lý cũng làm cho cảnh giới của bọn hắn lĩnh nộ g lần nữa tiến lên một bước thoáng chốc sau đó vô số địa cầu sinh linh đều hiểu được đại thống toàn bộ địa cầu lại lần nữa dâng lên vô số khí lãng mà mỗi một trận khí lãng dâng lên cũng không có nghi đại biểu cho một gã địa cầu sinh linh bật phá cùng lúc đó ở vào âm nhãn hai cực giữa một chỗ trên dây núi diệm bạch lẳng nhìn đây hết、hảy. sắc mặt cũng không bao nhiêu song lớn phản phất đây hết thảy đều sớm đã ở dự liệu của hắn bên trong đạo âm hàng cổ song cực tụ linh đến b ư ớ c này âm nhãn mắt trận coi như hoàn toàn hồi phục ca diệp bạch một bên nỉ non nhãn thần một bên hướng sâu trong lòng đất nhìn lại một lát sau hắn dường như chiếm được câu trả lời mong m u ố n không khỏi nết nết miệng khánh mới cười quả nhiên các loại chờ âm dương mắt trận thành hình vô tận linh lực dung nhập địa cầu sau đó mới vũ trụ chi linh cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình cứ như vậy chỉ cần chờ nó từ thiên địa g i a n thu nạp linh khí dần dần trưởng thành là có thể hoàn thành mục đích của ta diệp bạch trong lòng nghĩ như vậy đến nhưng sự thực chứng minh vạn sự đều sẽ xuất hồ ý liêu mà như loại này kích thước chuyện lớn thì càng dễ dàng xảy ra ngoài ý m u ố n chỉ thấy một giây kế tiếp thật vất vả đồ a n an bình xuống ở chân trời đột nhiên xuất hiện vô số màu hoàng kim truyền thuyết môn làm cho một hồi tại hạ ngưỡng vọng ma đô các thị dân nhất thời sưng sở ngay tại chỗ không biết trước mắt lại là hát cái nào một màn thằng đến đệ nhất danh thượng giới sinh linh từ truyền tống môn trung chậm rãi đi ra sau đó lại là tên thứ hai tên thứ ba tên thứ tư không d â m dạp c h ẳ n g trị thượng giới các sinh linh ngựa không ngừng vó t ử truyền thống môn trung tuân ra cho tới khi toàn bộ ma đô thành phố đều cho từ bốn phương tám hướng vây lại chứng kiến cái này màn một đám nguyên bản còn yên lặng ở trong vui sướng ma đô các thị dân nhất thời luôn cuống bởi vì chỉ là đối phương trên người sắc khí còn có không che giấu chút nào tham lam ánh mắt đều đủ để chứng minh lai giả bất thiện mà sự thực cũng là như vậy rất nhanh ma đô phía nam v h ả i cầm đầu thượng giới sinh linh liền từ trong đội ngũ đi ra quan sát toàn bộ ma đô thành phố phách lối kêu ầm lên chúng ta chính là ám ảnh tộc trưởng lão tử vong thần vương guler hai ách thần vương dầu p h ụ trong tộc quân vương c h i mệnh chuyên tới để lấy các ngươi hạ giới sinh linh tính mệnh thuận tiện lại đem phần này linh thổ làm các ngươi xâm phạm chúng ta ám ảnh tộc tôn nghiêm bồi thường bỏ vào trong túi không nghe thế lại nói một đám ma đô dân thành phố sắc mặt nhất thời trắng thậm chí nhịn không được cả người run dày không có biện pháp tuy là hôm nay được cơ duyên nhân tộc toàn thể đều tăng lên không ít nhưng thời gian tu luyện trung quy quá ngắn muốn chỉ dựa vào âm dương mắt trận mang tới dị tượng liền trực tiếp đuổi theo thượng giới thần linh quả thực người si nói ngộng tối thiểu ngoại trừ mấy vị kia đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài còn lại linh vũ giả cho dù là m u ố n tham chiến cũng còn được tu luyện nữa mấy năm huống chi bầu trời bên trong những cái này thượng giới các sinh linh thả ra sát khí mãnh liệt phảng phất nhìn về phía ánh mắt của bọn họ giống như là nhìn từng cái đợi tàn sát heo tàn nhẫn lại khinh miệt đồng thời loại tình huống này còn không chỉ là ở ma đô phía nam xảy ra còn lại ba cái phương vị giống như vậy ba cái đến từ thượng giới thập đại chủng tộc bên trong thần binh đoàn cùng với còn lại giới thần vương tạo thành quân đội nhóm đang ở tùy ý đe dọa ma đô bên trong sinh linh vô luận là nhân tộc vẫn là ẩn dấu trong đó yêu tộc quỷ tộc ma tộc linh thú tổ trong lúc nhất thời phản p h ấ t địa cầu sở hữu chủng tộc cũng đứng ở tại mặt trận thống nhất cần phải đi đối mặt đồng nhất q u â n địch người đến từ thượng giới tàn nhẫn các xâm lấn giả cũng chiêu kỳ trận này tập kết thượng giới cùng địa cầu vô số thế lực đại chiến chính thức kéo ra màn tre 170, một đám đến từ ám ảnh tộc thần binh đoàn nhóm đứng lơ lửng trên không cầm đầu tử vong thần vương vớt ve trong d â u hơi nghi hoặc một chút nói ra kỳ quái vốn là muốn trực tiếp truyền tống vào trong thành thị vì sao rơi xuống như thế địa phương vắng vẻ chắc là có người q u ấ y nhiễu không gian t r u n g quanh ngăn trở chúng ta trực tiếp truyền tống vào bên trong thành một bên t hai ách thần vương nhịu nhịu mày lên tiếng suy đoán nói quái dày không gian dĩ nhiên có thể đồng thời ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy truyền t ố n g tử vong thần vương trừng trừng mắt hơi có chút giật mình bất quá rất nhanh lại phất phất tay khinh miệt nói xem ra trong thành phố này còn có chút nhân vật lợi hại Bất bất biết mấy ta thượng thần thần gật tiếp, trăm ta quả quả muốn đầu nếu muốn, cản mới, dạm, làm đối cùng kháng hai chúng ta danh vị thần vương, chỉ sợ cũng là người、si、nói ngộng. Ha ha, nói không sai. Hai ách thần vương lánh gật đầu cười, nói tiếp, hơn nữa bất quả mới, chỉ có, ngăn cản cái này khoảng cách mấy trăm ngàn giảm, cũng không biết để làm gì, nếu như chúng lúc chỉ ách cười, chỉ có, cái cách gì, là để hai si sai. Hai Ha ha, sợ vị 6-57. xem o vào trong à là thành. i bước bên được trốn x ra thi pháp giả là một tên ngu xuẩn a căn bản không nghĩ tới thực lực của chúng ta mạnh bao nhiêu tẫn làm chút vô dụng nỗ lực hưởng phí hết khí lực t ử vong thần vương nhịn không được rêu cực nói được rồi để chúng ta mau sớm giải quyết hết đám này tên n g u xuẩn a cũng tốt sớm làm trở về hướng ám hoàng đại nhân báo cáo kết quả công tác hai á c h thần vương nói xong liền không có lại chút nào lời nói nhảm thân ảnh k h ẽ động liền chuẩn bị n h ắ m phía ma đô bên trong nhưng người nào biết một g i â y kế tiếp một đạo bóng người đen nhánh đột nhiên tiềm thức tới chắn trước mặt của hắn tốc độ nhanh chóng quả thực so với không gian khiêu dược còn muốn mau lẹ mấy nghìn lần làm cho hai á c h thần vương trước tiên đều không thể phản ứng qua đây liền thấy một bà thiêu đốt hát viêm ma kiếm chạy xuống trực tiếp bủ về phía đầu của hắn trong lúc nhất thời hai ách thần vương lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo đáy lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm m á n h liệt cảm giác điên cuồng cảnh cáo hắn nghìn vạn không nên coi thường trước mắt một cách này cũng chính là hai ách thần vương tới nay bản năng trực giác miễn cưỡng tránh thoát trong nháy mắt hát s á c mũi kiếm từng lau chùi bờ vai của hắn trực tiếp chém d ụ n g ra một đạo cao lớn hắc viêm kiếm khí đem chọn cái thương khung đều chém đứt ra khỏi một đạo sâu tới vạn trượng hồng câu một giây kế tiếp thiêu đốt ra hắc viêm càng đem toàn bộ phía chân trời đều bao trùm làm cho vừa mới lên mặt trời mới mọc bầu trời chật trở nên đen kịt một màu sa làm sao có thể thấy như vậy một màn xa xa tử vong thần vương nhất thời sợ ngây người liền trương khai cầm đều kém chút không khép được quả thật bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới một gã hạ giới sinh linh có thể sở hữu như thế lực tàn phá kinh khủng đặc biệt trực diện một kích này thai ách thần vương càng l à nhịn không được toát ra lệnh cả người mồ hôi phải biết rằng hắn vừa rồi nếu như lại một không Không không không không không một giây khả năng đều sẽ bị đối phương trực tiếp trả thủ đến lúc đó cái k i a tràn ngập hủy diệt ý cảnh hát viêm sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem thân thể hắn hóa thành cho tàn nghĩ vậy hai ách thần vương sắc mặt lập tức đọng lại vội vã bước ra bỏ chạy chờ cách xa đối phương hơn vạn dặm phía sau hắn mới dám thần tình trầm trọng mà hỏi dĩ nhiên sở hữu bực này lực lượng người rốt cuộc là người nào a ta là ai nghe được vấn đề người đến không khỏi cười lạnh một tiếng mới chỉ có kiêu ngạo vô cùng nói tiếp thiên quốc đoạn lạc thiên sứ thượng đế sùng thê ngạo mạn c h i tội lù s à i ở thiên quốc đoạn lạc thiên sứ thượng đế sùng thê ngạo mạn tri tội nghe được đối phương tuân ra dài như vậy một đống tiền tố mọi người nhất thời sợ ngây người hơn nữa những thứ này tiền tố bên trong còn không có một cái bọn họ nghe hiểu đặc biệt thượng đế s ủ n g thê điều này chứ không nói thượng đế hắn nha là ai vì sao đánh cái còn muốn đem chính mình người yêu báo ra tới lẽ nào đây là viên tinh cầu này truyền thống hay sao giữa lúc đám người nghĩ như vậy thời điểm đã có một giọng nói giải đáp nghi ngờ của bọn hắn lu sai ở ngươi lại vẫn dám khinh nhuần thượng đế đại nhân thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao nghe nói như thế một đám ám ảnh tộc thần binh đoàn nhất thời cả người run lên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện chẳng biết lúc nào lại có một điều ạ o thân ảnh đáp xuống bên n đáp g ư ờ mọi người. i đ này l nói rõ cái gì hoặc là đối phương có không gian hệ pháp tắc lực lượng hoặc là lực lượng của đối phương vượt ra khỏi hai người bọn họ danh thần vương nhiều lắm lấy về phần bọn hắn liền phản ứng đều làm không được đến nghĩ vậy hai gã thần vương thần tình nhất thời cảnh giác vội vã kéo ra cùng đối phương giữa khoảng cách chỉ là đối phương tạm thời dường như không có phản ứng ý nghĩ của bọn họ hắc coi như ngươi dám giết ta thì thế nào lù sa ở khinh thường nói ra gabber gn bằng lực lượng của ngươi lại không phải là đối thủ của ta ngươi nói cái gì nghe nói như thế gabber gn mạy l i ê u nhất thời nữ h một cái lanh nói rằng nói như vậy lù sa ở xem ra ngươi rất muốn thử xem lực lượng của ta thoại âm rơi xuống gabber gn trợt rút ra kim sắc thiên sứ thanh kiếm cả ngươi trợt b ộ c phát ra một cỗ kinh người sắc khí s á t khí kinh khủng phảng phất ngưng tụ thành thực chất một dạng lại làm cho không khí bốn phía đều không khỏi trở nên trầm xuống nhưng mà lưu sợ chĩa vào phần này s á t khí ngược lại không có cảm thấy có cái gì ngược lại thì ám ảnh tộc thần binh đoàn nhóm nhất thời bị sợ ngây người thậm chí trong đó không ít tương đối nhỏ yếu tồn tại trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh trang diện một lần hết sức khó xử hai gã thần vương đứng ở không trung cũng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải không không nàng hai người bọn họ sẽ không phải là có cựu hám chứ thẳng đến lưỡng lự hồi lâu t ử vong thần vương mới chỉ có nuốt một ngụm n ư ớ c bọn run r ọ n g hỏi ừ n xem bộ dáng như vậy cái này hai gã địa cầu sinh linh chắc là có thủ riêng hai ách thần vương vội vã gật đầu cái kia chúng ta có hay không có thể làm cho các nàng chính mình đánh len lén chạy vào bên trong thành t ử vong thần vương nhỏ giọng hỏi ừ m ta cũng hiểu được đây là ý kiến hay hai ách thần vương lần nữa không chút do dự gật đầu nói nói ngắn gọn chứng kiến hai nàng biểu hiện sau đó trong lòng bọn họ liền dâng lên không thể địch lại được cảm giác nguy cơ mà ở phần này cảm giác nguy cơ dưới hai gã thượng giới thần vương đều lựa chọn thỏa hiệp quả đoán kinh hãi chương một trăm bảy mươi mốt theo mây trận tiếng xé gió vang lên một đám ám ảnh tộc dưới chân đều là một bước liền muốn len lén lắc mình lẹn vào ma đô bên trong thành liền tử vong thần vương cùng t hai ách thần vương cũng giống như vậy một bộ bộ dáng thận trọng rất sợ đã quay dày trên bầu trời hai vị nhưng người nào biết lũ xa ở đứng khu vực giống như là một cái đường ranh giới một dạng chờ hai ách thần vương cùng tử vong thần vương tới gần trong n h y mắt một đoàn h ắ c viêm liền từ thiên chạm rơi tốc độ nhanh chóng uy thế mạnh đều không phải là bọn họ có thể đối kháng chính diện lại đem không gian đều xé rách ra khỏi lưỡng đạo hẹp dài trô rách ghê thởm đáng chết nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát lù xa một kích phía sau hai gã thần vương đều là mồ hôi lạnh chảy r ò n g không khỏi tức giận nói người cái tên này là cố ý cản trở chúng ta không có biện pháp lù xa ớ mười hai lời biếng khoát tay áo c ư ờ i lạnh nói mặc dù không muốn cùng cái gia hỏa này hợp tác nhưng bấy nhiêu các ngươi là hồn ỉ thượng đế mệnh lệnh cho nên ngượng ngủng xin nhờ các vị đều muốn mệnh ở lại mảnh rừng núi này bên trong a ngươi nói cái gì hôn đ à n dĩ nhiên khẩu xuất loại này của ngôn bồ tát còn có ba phần tính khí thấy mình như vậy nhường đường đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước hai gã thần vương nhất thời nổi giận minh bạch tình huống trước mắt chỉ có giết chết trước mắt hai cái cản đường hạ giới sinh linh mới có thể tiếp tục đi về phía trước không khỏi trầm giọng nói nguyên bản xem ở hôm nay tới đây tranh đoạt linh địa thượng giới sinh linh nhiều lắm không muốn gây thêm rắc rối lãng phí sức lực nhưng hiện tại xem ra không thể không chức thu thập hết ngươi cái này của vọng nha đầu thoại âm rơi xuống hai người cũng cho thấy làm thượng giới thần vương sở hữu khí phách cánh tay nhón lên mỗi người lấy ra tự thân thần khí tử vong thần khí tinh hải cốt hai ách thần khí chú thần ách sắt truy thủ chờ hai kiện thần khí nơi tay hai gã thần vương khí thế trên người trong nháy mắt không giống nhau so với lúc trước ít nhất cương thịnh mấy lần có thừa đồng thời hai người nhìn về phía l ũ xa ở ánh mắt cũng cùng ngạo rất nhiều mở miệng kêu gào nói hạ giới hạ đẳng sinh linh nhìn thấy không đây chính là chúng ta thượng giới thần vương lực lượng chân chính nếu như t h ứ thời hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ chúng ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng nghe nói như thế lu sao lại cười nhạt không khỏi lạnh g i ọ n g cười nói tha ta một mạng ta xem các ngươi chỉ là đơn thuần không dám đánh với ta ngươi lời này vừa nói ra hai gã thượng giới thần vương nhất thời sầm mặt lại trong lòng xấu hổ đắn sen nghĩ lại bọn họ ở thượng giới mấy ước năm đều chưa bao giờ có người dám nói với bọn họ quá bực này cùng nói hôm nay lại bị một lần lại một lần trào phúng tử vong thần vương cùng thai ách thần vương cũng không nhịn được nữa ngươi đã cái này cuồng vọng hạ giới sinh linh quyết tâm muốn chết chúng ta đây sẽ thành toàn ngươi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này một gã hạ giới sinh linh muốn thế nào đối kháng hai gã thượng vị thần vương thoại âm rơi xuống hai người đồng thời động chỉ thấy tử vong thần vương tay cầm toàn thân đen thủi dính không rõ hơi t h ở tinh hải cốt trợt vung lên lại k h u ế t tán ra một đoàn đũ ám vũ khí cái này cổ quỷ dị vũ khí nhanh chóng k h u ế t tán trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ không gian một giây kế tiếp nguyên bản xanh miết xanh biết một g i n g rừng rậm bắt đầu nhanh chóng k h â kiệt bất quá trước mắt công tác toàn bộ rừng rậm cây cối liền hoàn toàn chết h é o khe núi sông cũng biến thành mở ra than tử thủy mặt trên còn nổi lơ lửng chết đi cá tôm liên mùa sơn mạch cũng bắt đầu dần dần hóa thành ngôi tùy phong cực nhanh trong đó rất nhiều động vật sinh linh càng la toàn bộ biến thành căn căn bạch cốt trang diện một số gần như dữ tợn khủng bố giống như tu la địa ngục mà thẳng đến toàn bộ không gian đều hóa thành tử địa mới bất quá ngắn ngủi một chốc mà thôi thượng vị thần vương uy thế mạnh triển lộ không bỏ sót nhưng đối mặt phô diện nhi lai khí tức tử vong lũ xáo lại không có chút nào đ á n chiến ngược lại khỏe miệm một phát lộ ra nghiện nụ cười máu có ý tứ chiến đấu ở cấp bậc này mới chỉ có đáng giá để cho ta hơi chút hưng phấn một điểm lu sao nhẹ giọng trêu t ứ c trong mắt tràn đầy điên cuồng hàm ý nàng nhưng là trong truyền thuyết cãi lời thánh kinh đoạ thiên sứ dám can đảm một mình cùng thiên quốc khai chiến truyền thuyết t á c ma người bị ngạo mạn đại tội nàng ngoại trừ đối với diệp bạch tái niệm ở ngoài hiển nhiên còn có còn lại rất nhiều thói quen thì như trời xanh hiếu chiến thì như khát máu c u n g n g o nếu là không có diệp bạch táp chế sợ rằng nàng đúng như cùng thần thoại ghi lại như vậy đã hoàn toàn đoạ nhập ma đạo nhưng ngay tại lúc này có diệp bạch tồn tại lù sở cũng chỉ là đem những dục vọng này giấu giếm trong tâm khảm cuối cùng mà thôi chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng một ngày nào đó biết bạo phát mà trước mắt một trận chiến này dường như vừa vặn có thể thỏa mãn tóc của nàng tiết đ u cầu nghĩ vậy lù sở trong mắt lóe lên tinh hồng huyết sắc sau lưng sau cánh hắc vũ trợt mở ra lại cùng ma kiếm một dạng đồng dạng giấy lên ngập trời hắc viêm uy thế mạnh chỉ là sừng sững bầu trời liền lệnh chung quanh cảnh tượng bắt đầu và mèo phản phất những hắc viêm đó đang ở đốt cháy không gian chung quanh giống nhau mà giữa không trung nhìn chăm chú vào đây hết thể ga b r gien cũng tạm thời dừng lại ba trăm bảy mươi bảy cùng đối phương tiếp tục khắc khẩu chỉ là nhắc nhở một câu lu sa ở nhớ k ỹ thượng đế mệnh lệnh của đại nhân người điên có thể nhưng chớ đem sự tình làm hỏng biết rồi dài dòng tiên sứ trưởng lu sa ở không nhịn được trả lời một câu phía sau thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ tốc độ nhanh chóng nhưng chỉ trên không trung để lại từng đạo hắc viêm tan ảnh thật nhanh thấy như vậy một màn tử vong thần vương hai mắt không khỏi chừng bởi vì hắn phát hiện bao trùn toàn bộ không gian tử vong khí vụ thật i n không thể bắt được đối phương đều được thể thân hình. bắt đối giống như l ũ s a ở thân ảnh đột nhiên chui vào còn lại thời không một dạng mà sự thực cũng là như vậy l ũ s a ở hành vi hình thức sớm đã vượt ra khỏi thường nhân có thể hiểu được phạm chủ ở hắc viêm dưới tác dụng nàng có thể đơn giản xé bỏ không gian lại từ một chỗ khác thoát ra bất quá trước mắt cũng đã tới gần tử vong thần vương trước người trong tay hắc viêm thanh kiếm bỗng nhiên đánh xuống nhắm thẳng vào tử vong thần vương trái tim không phải tử vong thần vương sắc mặt nhất thời chấp nhận khoảng cách gần như thế phía dưới hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có l i ê n chứng kiến đen nhánh m ũ i kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn chương 1 7 t t m à u hoàng kim thần huyết phun trào mà ra dường như mưa xa v ạ i hướng đại địa hắc viêm thiêu đốt gian đem tử vong thần vương trái tim trong nháy mắt biến thành cho tàn đồng thời những thứ này ẩn chứa hủy diệt ý cảnh hắc viêm vẫn còn tiếp tục quyết tán bất quá trước mắt tử vong thần vương bất hủ thần thể liền bị đốt đi hơn phân nửa dừng tay chết tiệt hạ giới sinh linh may vào lúc này hai á c h thần vương đúng lúc giết tới trong tay ẩn chứa chơ chu thần lực dao găm bay vụt mà ra một giây kế tiếp giao găm trên không trung huyễn hóa ra ước vạn tàn ảnh dường như mưa s ố i xả một dạng bao trùm cả phiến tương khung ý đồ bức bách lù s ở lui về phía sau đi nhưng là lù s ở chứng kiến cái này màn trên mặt cũng không chút nào vẻ sợ hãi kiếm trong tay nhận vẫn không có thu hồi ý tứ chật đi xuống vườn b ổ đem tử vong thần vương thân thể trực tiếp h ò a thành hai nửa ngay sau đó lù s ở tay trái lại là vung lên lại phun ra vô tận hát viêm dường như ngập trời biển lửa vậy cùng ước vạn chỉ giao găm tạo thành mưa kiếm đụng vào nhau thình thịch rầm rầm mấy tiếng dị hưởng qua đi chớ chú mưa kiếm cùng hắc viêm biển lửa đồng thời tiêu thất mà đang nổ trong bụi mù lụ sở chậm rãi bước đi ra trên người không bị thương chút nào nàng không che giấu chút nào chính mình trong ánh mắt n g ạ o mạn chậm rãi đảo qua toàn trường phản phất lại miệt thị lấy toàn thể thượng giới sinh linh tiêu ngạo tư thái lại lộ vẻ không thể nghi ngờ tức g i ậ n đến hai ách thần vương sắc mặt có quá ắ một trận dù sao hắn vừa rồi nhưng là ra tay toàn lực muốn cứu tử vong thần vương kết quả lại bị đối phương dễ như chở bàn tay phá giải còn tiện tay đem tử vong thần vương chặt thành hai nửa không hề nghi ngờ cái này đều là đang đánh mặt của hắn a nghĩ vậy hai á c h thần vương chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ đan sen nhãn thần căm hận nhìn về phía lũ s à i ở cánh tay vung lên chớ chú dao găm xuất hiện lần nữa ở tại trong lòng bàn tay vừa đem chớ chú dao găm hướng không gian đưa ngang một cái một bên tàn bạo nói ra gây tẩm hạ giới sinh linh dáng bày ra như vậy ngạo mạn tư thái lẽ nào ngươi cho là mình thắng chắc sao nói cho ngươi biết vừa rồi bất quá là chúng ta trong chốc lát sơ xuất mà thôi tòa ủng tử vong pháp tắc tử vong thần vương mới chỉ có sẽ không dễ dàng như vậy chết đi hai ếch thần vương thoại âm rơi xuống một giây kế tiếp quả nhiên thấy vô số màu xám đen tàn ảnh từ tử vong thần vương phá toái trong thân thể tuôn ra không đến một hồi liền trên không trung một lần nữa ngưng kết thành hình ngay sau đó tử vong thần vương chậm rãi mở ra hai trong mắt nhãn thần bên trong tràn đầy lãnh ý cắn răng nói rằng thật không nghĩ tới chính là hạ giới sinh linh có thể sở hữu bực này tốc độ trong lúc nhất thời làm cho bản tôn đều không thể phản ứng kịp không thể không khen người một phen nhưng tức là chính là vật lý tầng diện công kích đối với thân là thượng vị thần vương ta đây có thể không có bất kỳ tác dụng cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này là có thể chiến thắng chúng ta ngươi cũng quá mức coi khinh chúng ta côn vọng đồ nghe được tử vong thần vương một phen phẫn nộ dích đạo lu sa r cũng là chẳng đang cười lanh nói rằng côn vọng ha h a thực sự là một cái tốt chê cười nhưng không có ý tứ đó chính là tội danh của ta ngạo mạn a lu sa r vừa nói một bên đem vật cầm trong tay hát sắc thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong không có gấp đi nữa lấy đ ộ n thủ mà là nhìn về phía giữa không trung ga bờ i e n trêu tức nói ra các ngươi biết vì sao đế đại nhân muốn phân phó nàng theo ta không gặp các ngươi ra thế này chẳng lẽ không đúng vì hợp lực ngăn cản chúng ta hai ách thần vương nghe xong sắc mặt không khỏi trầm xuống lạnh vọng hỏi dĩ nhiên không phải lu sẽ ở kinh hô một tiếng khoe miệng đột nhiên nứt ra một đạo cực hạn cười điên c n g ý một bên lên tiếng rêu cần nói chúng ta nhưng là thượng đế đại nhân tự tay sáng tạo địa vị cao tồn tại đối phó các ngươi đám phế vật này ta một người đều dư dả còn cần ga bơ e n hỗ trợ đ ừ n g đua tan nợ nụ cười lũ ngu xuẩn nói cho các ngươi biết nàng theo tới mục đích rất đơn giản chính là vì phòng ngừa ta Đùa ca. quá quá u mức ca. Thoại âm Thoại rơi x ố nga Lù xáo lại xáo cái, trợt một ngầng hướng không trung Gà đầu Ui. GN, nên thời điểm làm việc, nếu việc, hô. thời không. bơ ả o toàn kiểm chứng. Đợi lát chứng, nữa kiểm đợi c h i n gn h i ệ phía sau thần ò a t à nào Hoài n còn có thể ở. anh, không ngươi Ngu xuẩn. h thị thể phải thu h t có điểm ở. gọi sao. Gà bơ en tình khó chịu lạnh rên một tiếng nhưng suy nghĩ đến d i ệ p bạch phân phó nàng vẫn là làm ra hành động chỉ thấy ga bơ e n hai tay t r ợ t chắp tay trước ngực nhanh chóng kết xuất mấy đạo dấu tay phía sau mi tâm hiện ra một đạo thành nhấn sáng thế thiên sứ ngữ kèm theo ga bơ gien vịnh sướng một cô khổng lồ linh lực trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng phun trào mà ra một giây kế tiếp kim sắc thánh quang theo dấu tay của nàng chuyển vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra thẳng đến bao trùm toàn bộ ma đô thành phố cùng với chung quanh vùng ngoại thành sơn lâm mới chậm rãi tiêu thất sau đó sắp nhập vào giữa cả thiên đ ị a thẳng đến mấy dị tượng c a o ngất chỉ thấy trong phạm vi chư thiên văn vật đều ở đây trong lúc nhất thời dính vào kim sắc sóng linh khí dường như thiêu đốt họa diễn một dạng dần dần bước lên ra tầng tầng vũ khí đây là chuyện gì xảy ra một bên tử vong thần vương cùng thai ách thần vương thấy như vậy một màn nhất thời có chút một b ớ c không minh bạch ga bơ e gn đến cùng muốn làm gì thử do xét một cái thân hồi khí tức lại phát hiện căn bản nhìn không thấu ga bơ e gn sử dụng chiêu thức chỉ có thể mơ hồ phát hiện tựa hồ là một loại đại hình kết giới thuật loại này thuật thức cùng chú ngữ cho dù là ở thượng giới đều chưa từng nghe nói qua nàng rốt cuộc muốn làm gì đối mặt không biết chiêu số tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người nào dám thư giãn nhất thời đả khởi cảnh giác nhưng không chờ bọn họ động tác đột nhiên giữa cả thiên địa một hồi lay động t i ê n giả tốt phảng phất thế gian vạn vật đều chấn động lên s á t na phía sau giống như kính tượng phục chế một dạng toàn bộ trên trời cao lại xuất hiện một tòa cùng ma đô giống nhau như đúc thành thị giống như là hải thị thận lâu một dạng nhưng bất đồng chính là hai vị thần vương cũng có thể cảm giác được không trung tòa thành thị này dĩ nhiên là thực thể tồn tại sao làm sao có thể chính là hạ giới sinh linh lại có thể sử dụng sáng tạo hệ cao dài phát tắc tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người nhất thời sợ ngây người trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị có đủ nhưng một giây kế tiếp càng làm hai người không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra chỉ thấy không trung tồn tại thành thị lại đem ma đô không gian chung quanh hoàn toàn tua nhỏ ra biến hóa ra một cái khác dị không gian đồng thời đem vây công mê mội đều rất nhiều thượng giới các sinh linh toàn bộ hút vào trong đó chương một trăm bảy mươi ba đến cùng chuyện gì xảy ra ta làm sao đột nhiên bị hút vào trong cái không gian này rồi hả ghê thởm đến tột cùng là người nào sáng tạo ra cái không gian này mau thả bản tôn đi ra ngoài làm sao có thể cái này lại là một không gian kết giới đồng thời thi thuật giả thực lực rất mạnh thân là thượng vị thần vương ta đây dĩ nhiên có sông ra không được trong lúc nhất thời bị ga bơ r i e n chế tạo ra một cái khác ma đ ồ chung vô số kinh ngạc nghi hoặc tiếng vang lên cực kỳ hiển nhiên như tử vong thần vương cùng thai ách thần vương sở liệu ga bơ r i e n thi triển thuật thức đích thật là kết giới thuật chỉ bất quá quy mô cùng ý thế đều vượt ra khỏi hai người tưởng tượng cũng vượt ra khỏi lúc này tán lạc tại các nơi thượng giới sinh linh tưởng tượng nhất chiêu sáng thế cũng đưa bọn họ nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ khốn vào trong đó bực này thần uy sợ rằng liền một dạng thần hoàn g cảnh tồn tại đều làm không được đến trừ phi đồng dạng l ĩ n h ngộ sáng tạo pháp tắc nhưng sáng tạo pháp tắc làm trong vũ trụ cao dai nhất pháp tắc tồn tại như thế nào dễ dàng như vậy l ĩ n h ngộ dù cho đặt ở bát ngát thượng giới bên trong cũng không có mấy người có thể lãnh ngộ muốn hai trăm ba mươi đến cái này sở hữu thượng giới các sinh linh cũng không khỏi cảm thấy cả người run lên vì thi thuật giả cảm giác mạnh mẽ đến một tia kiến kỵ đồng thời cũng vội vàng suy tính muốn thế nào đánh vỡ trước mắt thế giới này trở lại hiện thực vị diện đi ánh mắt trở lại phía nam chiến trường chính mắt thấy toàn bộ phát sinh tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người hiển nhiên càng thêm khiếp sợ nhìn trên bầu trời làm xong đây hết thệ phía sau như trước thành thạo một lần nữa bình tĩnh trở lại gaber gn trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị sao làm sao có thể rõ ràng chỉ là hạ giới hạ đẳng sinh linh dĩ nhiên có thể lãnh nộ được loại cấp bậc này kết giới thuật khó có thể tin ngươi ngươi rốt cuộc là làm sao làm được bậc này thần thuật ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào tập được hai gã thần vương nhịn không được nghi ngờ trong lòng rung g i n g chất vấn nhưng tính tình lạnh như băng ga b e r j i e n lại không chút nào trả lời hai người nói nhảm ý tưởng bởi vì đối với không có quan hệ gì với thượng đế sinh linh nàng không có nửa điểm phản ứng hứng thú cùng lúc đó một đầu khác hứng thú cực cao lũ xa ở cũng không giống nhau bcs thấy hai gã thần vương c ư nhiên đang ngước nhìn cái chết của mình đối đầu ga b e r j i e n nàng nhất thời b u môi khó chịu nói ui ui ta nói ga b e r j i e n loại này mánh khoe nhỏ để các ngươi ngạc nhiên cũng quá ngu xuẩn vô chi đi vậy đ ợ i lát nữa bị ta đánh thời điểm chết các ngươi chẳng phải là biết càng thêm kinh ngạc có ý tứ nghe được tiếng rêu cận hai gã thần vương mới hồi phục tinh thần lại nhớ lại trước mặt mình còn đứng một gã k h á c quái vật sắc mặt nhất thời càng thêm n g ư n g trọng ý tứ chính là kế tiếp ta cần phải chăm chú chơi lu sợ kiệt nạo cười không che giấu chút nào trong thần sắc ngạo mạn cùng kiêu ngạo sắt na phía sau nàng đ ỗ n g nhiên đưa ra hai tay chỉ thấy cổ tay bên trên lại trói buộc m ộ ư ơ i hai cây đen nhánh x i ề n xích hôn ỉ thượng đế đại nhân thỉnh cho phép ta tạm thời k ở i ra bộ phận phong ấn thay ngài diệt trừ những thứ này dám can đảm cãi lời ngài ý chí dị đoan tồn tại thoại âm rơi xuống lù sở trên cổ tay xiềng xích màu đen trợt ngăn ra một cây một g i â y kế tiếp một cỗ khổng lồ hắc cám khí tức t ử trong cơ thể nàng khuyết tán mà ra lại lệnh trong vòng ngàn dặm không khí cũng như cùng bị rót vào duyên t h ố i trong n g á y mắt nặng nề gấp mấy vạn này cổ to lớn linh lực số lượng làm sao có thể tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người thấy như vậy một màn nhất thời trận to hai mắt thần xác kinh hãi dị thường nhưng lù sở lại tạm thời không để y đến hai người hứng thú bởi vì mấy chục triệu năm trước các nàng đám này đối mặt phong ấn bảy vị sĩ thiên sứ liền đã từng đối với diệp bạch lưng ơ thuận quá lời hứa tuyệt không đơn giản sử dụng tự thân lực lượng chân chính mà nếu như vận dụng lời nói liền nhất định phải mau sớm đem địch nhân tiêu diệt sạch sẽ nếu không sợ rằng toàn bộ địa cầu đều sẽ bị lực lượng của các nàng sở hủy diệt tự định giá đến tận đây lu s ở cánh tay nhón lên thân hồi nhất thời hiện ra một đoàn ngưng thực ngọn lửa màu đen cánh tay của nàng đưa vào trong đó chật co lại đem một bả toàn thân đen nhánh ma kiếm từ đó rút ra chỉ thấy có lây sắc bén đến đủ để t u a nhỏ không gian m ũ i kiếm hai cốt hình dáng tà ác c h u ố kiếm ở giữa còn khảm có k h ắ p giường như ác ma nhãn mâu một dạng tinh hồng bạo thạch chỉ là khiến người ta nhìn đều sẽ cảm thấy trong đó không rõ phản phất bị một đầu thâm lên ác ma gắt gao ngưng mắt nhìn sợ run lên mà lúc này tử vong thần vương cùng thai ách thần vương cái này hai gã hắc cám hệ thượng vị thần vương đồng dạng lại như thế cảm thấy thậm chí cả người nhịn không được run dậy chờ có phản ứng phía sau tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người vội vã lấy ra tự thân thần khí muốn cùng với đối kháng lu sa ở thấy thế lại nhịn không được l ạ n h g i ọ n g cười nhạo nói các ngươi lại muốn bằng vào loại này sắt vụn đối kháng thượng đế ban tặng thần khí của ta tận thế thẩm phán quả thực không biết tự lượng sức mình để các ngươi biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính a thoại âm rơi xuống lu sai ở đ ộ n g dường như gió bao quá cảnh một dạng thân ảnh của nàng trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên đã rơi vào hai gã thần vương ở giữa trong tay thần khí tận thế thẩm phán đ ỗ n g nhiên chém ra bởi vì có ga bơ gn mở ra kết giới không gian ở lù sở không hề khống chế lực lượng của chính mình uy thế của một kiếm lại đem toàn bộ thương khung đều sẽ thành hai nửa ẩn chứa trong đó hát viêm càng l ạ i áp xúc ngưng kết thành một cái hát tuyến kéo dài qua toàn bộ thiên địa đem một đám còn chưa kịp phản ứng ám ảnh tộc thần binh đ o à n nhóm trong nháy mắt một phân thành hai tua nhỏ thành hai nửa lại kèm theo hát viêm đốt một cái biến thành cho tàn cạn mà hai gã trực diện một k í c h này thần vương cũng không có khá hơn chút nào bởi vì lù sở một kiếm này thực sự quá nhanh rất có phản phát quy chân ý tứ hàm xúc chỉ là dựa vào tốc độ đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản húng chi trong đó còn ẩn chứa đủ để xé rách thiên địa khủng bố ma lực bất quá trước mắt hai người liền bị bên ngoài kiếm thế xé thành nát bấy đáng chết tử vong thần vương sắc mặt lúc này chầm xuống vội vã khải dụng huyền ảo tử vong phát tắc đem hai người thần hồn rất nhanh hội tụ một lần nữa ngưng ra thần thể mới không còn bị lủ sờ một kích miểu sát chỉ có như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ hai người tính mệnh mà thôi xem toàn bộ bỏ mình vạn hắc á m quân đoàn sắc mặt hai người đều không khỏi chầm xuống đây chính là từ hai người bọn họ danh thượng vị thần vương lãnh đạo đội ngũ trong đó thượng vị chân thần cảnh tồn tại đều vô số kể quan g luận chiến l ự c đặt ở bình thường đều đủ để tàn sát mấy cái hạ giới tinh vực nhưng bây giờ lại bị một gã hạ giới sinh linh dễ như t r ở bàn tay liền cho đoàn diệt rớt thậm chí đội ngũ đoàn người cũng không có cái kịp phản ứng càng chưa nói cùng với đối kháng đây hết thảy cũng không có không nói rõ lấy thực lực của hai bên tranh l ệ n h l ê thợm cái này chúng ta làm như thế nào trở về cùng ám hoàng đại báo cáo kết quả công tác ta vong thần vương không khỏi chạy xuống một tia mồ hôi lạnh d u n sợ nói rằng u lờ hiện tại dường như không lo lắng cái kia thời điểm hai ách thần vương chỉ chỉ lần nữa đánh tới lũ xài ở không khỏi cả người run lên hắn cái này khiến là thật bị đối phương lực tàn phá kinh khủng dọa sợ cũng không cần động tác dư thừa riêng là từng chiêu từng thức sở triển lộ ra lực lượng cũng đủ để cắt nhỏ mấy cái tinh cầu việc cấp bách hay là trước phải nghĩ thế nào đối phó tên a nghe được hai ách thần vương nhắc nhở tử vong thần vương biểu tình cũng là đông lại một cái tuy nói hắn có thể thao túng thế gian tử vong phát tắc bảo trụ hai người linh hồn bất diện lại lợi dụng thân cách khôi phục thân thể đã đạt được vô hạn phục sinh nhưng chỉ dựa vào nơi này cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi chờ bọn họ chứa đựng tín ngưỡng chi lực hao tồn hết gặp phải như trước chỉ có một con đường chết nghĩ vậy t ử vong thần vương cắn răng trầm giọng mở miệng nói xem ra chỉ có thể dùng ám hoàng đại nhân tặng cùng chúng ta tinh tùy đan ngạy tinh tùy đan nha hai ách thần vương không khỏi có chút nhức lối phải biết rằng tinh tùy đan chính như kỳ danh theo như lời là do một viên đại hình ám tinh vẫn lạc phía sau còn lại tản tùy luyện chế mã thành bên ngoài trình độ hiếm hoi dù bọn hắn hai gã thần vương trong tay cũng vẹn vẹn có mười miếng mà thôi cho nên giới bình thường tình huống đều liên tiếp dùng bên ngoài chiến đấu nhưng tình huống trước mắt hai ách thần vương suy tư một hồi dường như cũng không chọn được thực lực đối phương thực sự mạnh nhiều lắm không ỉ lại tinh t ủ y đan để thăng linh lực bọn họ căn bản không có lực đánh một trận ân chỉ là hai người bọn họ thương thảo thời điểm đối phương liền cũng đã chém ra mấy đ a o giết bọn họ mấy lần mắt thấy dùng cho chữa trị thần thể tín ngưỡng chi lực không k h ô mất hai ách thần vương cũng chỉ có thể quyết định thật nhanh làm ra quyết định được rồi nếu như có thể giết chết đáng giận này hạ giới sinh linh chết thay đi ám ảnh tộc những đồng bào báo thù ngược lại cũng đáng giá thoại âm rơi xuống hai người dồn dập lấy ra một viên đen thùi như ngọc rồi lại lóe ra chấm chấm đầy sao tia sáng đan dược dùng mấy qua đi ngôi sao hải trong nội đ a n ẩ n chứa ám tinh trợn bạo phát khoảng cách liền tràn ngập hai gã thần vương toàn thân trong lúc nhất thời lại để cho hai người linh lực bay lên không chỉ gấp mấy lần cổ lực lượng này thật mạnh thật không hổ là ngôi sao hải đan lại làm cho thần vương cảnh linh lực đều có thể bay lên mấy tầng c ả một thụ được trong cơ thể tràn tử thần mắt trước tuyệt ta nhất định có thể ánh không khỏi không phía nghiền Không phần chúng định đánh được đủ lượng, vương lượng người cơ lực Có lực có vong ngập vọng. này này. ép Lại lủ vui vẻ. m sai. bại xa bị ở ở, bên thai ách thần vương nghe tiếng cũng gật đầu phụ họa nói nhãn thần bên trong lần nữa khôi phục ngày xưa thân là thần vương tự tin phải biết rằng hai người bọn họ vốn là nằm ở thượng vị thần vương cảnh giới tồn tại bây giờ lần nữa sau khi tăng lên có thể nói đến gần vô hạn trong truyền thuyết thần hoàng tồn tại dưới tình huống như thế hai người hợp lực còn không giải quyết được một gã hạ giới sinh linh đùa gì thế n á o bổ đến tận đây hai á c h thần vương cùng tử vong thần vương hai người tràn đầy tự tin động thủ chỉ thấy hai á c h thần vương khu động bắt đầu trong tay chớ chú truy nhận tử vong thần vương cơ múa lên trong tay tinh hải q u ố t sắt na phía sau bầu trời bên trong trợt mây đen tiếp cận vô số trôi c u ố n vòng quanh chớ chú hơi thở lưới dao dường như mưa rơi r ầ m rạp chẳng chịt trải rộng toàn bộ thương khung chỉ cần bị trong đó bất luận cái gì một thanh đánh chúng đều sẽ bị hai á c h thần vương chớ chú pháp tác sở quấy nhiễu nhẹ thì vận rủi trên thân cơ vận bị hao tổn chết không toàn thây nặng thì gặp phải vạn thế hạo tiếp dù cho luân hồi c h u y ể n sinh cũng sẽ bị truy hồn hóa mệnh cho đến chọn đời suy tiện thoát thân không được lực lượng chi quỷ bí thâm độc không cần nói cũng biết dù cho đặt ở thượng giới rất nhiều thần vương cảnh trong cường giả cũng tuyệt đối xứng đáng khủng bố hai chữ bên kia tử vong thần vương thi triển thủ đoạn đồng dạng bất phàm nghiêng xuống tử vong ý chí trực tiếp ngưng kết thành hơn vạn tôn trừng thiên địa lớn nhỏ bạch cốt tự nhân bọn họ chỉ là khuyết trương thân thể trong tay cốt chảo là được đâm thương cung dưới chân bạch cốt là được đạp nát đại đ i ệ càng làm cho người ta sợ hãi là những thứ này bạch cốt c ự nhân đều có tử vong pháp tác tạo thành tồn tại ẩn chứa trong đó t ử ý chi nồng nặc nếu như đặt ở một dạng tinh vực sợ rằng đủ để thôn vệ cả viên hành tinh lệnh một viên sinh mệnh tinh cầu chớp mắt hóa thành t ử địa riêng là phổ thông sinh linh nói càng không cần phải nói không không bố cùng với tiếp xúc sinh cơ sẽ gặp bị trong nháy mắt t h ô n vệ cho đến làm kiệt mà chết kinh khủng như vậy đến đủ để diệt thế lượng trùng chiêu thức đồng thời hàng lâm đến một đỉnh đầu của người bên trên đặt ở bình thường không hề nghi ngờ là t a i hỏa ngập đầu cho dù là phóng nhãn thượng giới thân hoàn g cảnh những cái này nhân vật khủng b ộ nhóm đối mặt cái này hai hạ n quỷ dị pháp t á c lực lượng cũng không khỏi không cẩn thận suy nghĩ một cái nhưng lu sa ở sừng sững ở nơi này hai cổ trong sức mạnh trên mặt cũng không chút nào vẻ sợ hãi thậm chí thần tình bên trong hoàn sinh ra một cỗ hưng p h ấ n ý tứ h ạ m s ú c giống như là một con hiếu chiến như g i a thú s á t na phía sau lu sai ở đ n g sau lưng sau cánh hắc vũ t r ậ t dâng ư lên toát ra vô số hắc viêm hoa lửa thân ảnh trực tiếp phá toái hư không xúc đ i ệ thành thốn trong nháy mắt xuất hiện ở thương khung đỉnh cao ngay sau đó năm thần khí tận thế thẩm phán l ũ s x i ở nhãn thần trận đông lại một cái trong con ngươi lại phóng xuất ra một đạo pháp trận cấm kỹ năng chư thần mặc nhật kèm theo l ũ s a ở một tiếng két h ê ơ thiêu đốt hắc viêm thần khí bỗng nhiên chém rụng ẩn chứa trong đó hủy diệt ý cảnh toàn bộ bạo phát trong n g á y mắt bao trùm toàn bộ đất trời trong lúc nhất thời phảng phất thực sự ngày tận thế tới cả thế giới tuyến đều ở đây một kích phai dưới dần dần đổ ra bao quát trong đó như mưa rơi vạn ứ c chơ chú truy nhận cung quát cái kia một vạn tôn vong ý chi cấu thành bạch cốt tự nhân chương một trăm bảy mươi lăm kèm theo tử vong thần vương cùng t hai ách thần vương kêu trên chư thiên trên dưới và ức trôi chớ chú dao găm trước mắt biến thành vụn sắt t á n đi. cái k i a từng vị bạch cốt tự nhân đã ở đủ để diệt thế kiếm uy chỉ dưới trong nháy mắt dường như bụi bẩm một dạng s ụ p đ ổ không chỉ như vậy kiếm thế phía dưới sinh ra hủy diệt hấp viêm đồng dạng so với nguyên bản còn muốn càng thêm kinh người gần như di đắp toàn bộ phía chân trời dường như khuynh đảo thương không vậy tả hướng toàn bộ đất trời làm cho hai gã thần vương căn bản tránh cũng không thể tránh sắt na phía sau phu hàm chứa ngập trời kiếm y hắc viêm trực tiếp đốt mặc tử vong thần vương cùng thai ách thần vương t h ầ n thể ở vô tận hủy diệt ý cảnh dưới hai gã thần vương lại phát hiện mình một lần lại một lần chết đi mỗi khi tử vong thần vương mở ra phát tắc sống lại bốn sáu không thân thể cái này cổ bất diệt hắc viêm lại sẽ một lần nữa dấy lên sau đó sẽ lần đưa bọn họ đốt thành cho b ụ i cứ như vậy ngắn ngủi hơn mười giây bên trong hai gã thần vương liền bỏ mình vài chục lần trong cơ thể mấy ước năm qua tích lũy tín ngưỡng chi lực liền như cùng bị quất da thủy máy móc điên quân ép nước một dạng t r ớ c mắt liền trôi qua gần nửa sao làm sao có thể cổ lực lượng này lại có thể truy tung chúng ta thần hồn tiếp tục đốt cháy chúng ta thần cách tử vong thần vương đột nhiên ý thức được cái gì sắc mặt t r ợ t chấm nhuận trong mắt tràn đầy khó có thể tin một bên t hai ách thần vương cũng nhịn không được run run sợ nói rằng không được lại tiếp tục như thế chờ chúng ta thần thể không cách nào tái sinh hát viêm tuyệt đối sẽ cắn nuốt hết linh hồn của chúng ta cùng thần cách đến lúc đó coi như không chết chúng ta cũng khó mà lại xoay người lê thượng vậy làm sao bây giờ không nghĩ tới ăn một viên tinh tùy đan chúng ta còn chưa phải là nha đầu kia đối thủ thử vong thần vương tuyệt vọng hỏi nếu một viên không được vậy dứt khoát chúng ta liền đem mười viên tinh tụy đan ăn hết ta hai ách thần vương nghe tiếng sầm mặt lại âm l ã n h nói rằng toàn bộ ăn tươi nghe nói như thế thử vong thần vương thần tình không khỏi run lên kinh ngạc nói ra giật ngươi không có nói đ ù a chớ tinh tụy đan trung ẩn chứa linh lực ngươi cũng không phải không rõ ràng đây chính là chọn một viên ám tinh lực lượng tương đương với một dạng tinh hệ linh lực mười viên đồng thời nuốt vào trong cơ thể nhưng là bằng đồng thời cắn nuốt mười cái tinh hệ k h khoát, khoát、so、ăn g còn, còn có một đường sinh cơ cũng có thể thay tộc nhân báo thủ đem đáng giận này nha đầu chạm sát không ăn chỉ có một con đường chết lời này vừa nói ra t ử vong thần vương nhất thời trầm mặc nhãn thần hết sức phức tạp quả thật đối phương nói rõ ràng cho thấy sự thực lúc này tình huống bọn họ căn bản liền sức hoàn thủ đều không không có đã bị đối phương một kích cho miểu sát nhưng lại không phải miểu sát một lần mà là một kích liền miểu sát bọn họ mấy mươi lần cho đến hiện tại phô thiên cái địa hủy diệt hắc viêm vẫn còn ở quấy nhiều lấy thần của bọn họ thể đưa bọn họ một lần lại một lần hóa thành cho tàn nghĩ vậy t ử vong thần vương làm ra quyết định cắn răng miến lợi nói ra nghe lời ngươi cái này mười miếng tinh tùy đan bản tôn ăn chờ phục đan phía sau bản tôn nhất định phải đem hôm nay chi khuất n ụ c gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả lại cho nhà đầu kia vì ám ảnh tộc tộc nhân tính m ệ n h c h ấ n ta tử vong thần vương vi danh thoại âm rơi xuống hai gã thần vương không do dự nữa lần nữa móc ra tinh tùy đan chỉ là lần này không còn là một viên mà là chọn chín miếng cộng thêm phía trước đã vào cơ thể một viên tinh tùy đan tổng cộng mười miếng tinh tùy đan dược lực trong nháy mắt ở hai gã thần vương trong cơ thể nổ bể ra tới liền như cùng ước vạn tấn thuốc nổ cùng nhau ẩm van vậy vô số c á o kỉnh linh lực t r ậ n tràn ngập trong cơ thể hai người một giây kế tiếp hai gã thần vương nguyên bản là cường tráng như núi thân thể lần nữa bành trướng một vòng ẩn chứa trong đó vô tận linh lực lại trong nháy mắt phá thể mà ra, dường như quang trụ một dạng một mạch bay đến chân trời toát ra giống như tinh hà h n g vũ sóng sức mạnh lại chớp mắt liền xé nát vờn quanh với người hủy diệt hát viêm chỉ là bốn phía r a hát cám khí tức liền khiến cho không gian chung quanh trở nên vật mẹo đồng thời từ vong thần vương cùng thai ách thần vương ở trong ý thức có thể cảm thấy trước nay chưa có rõ ràng giống như là đột nhiên mở ra giác quan thứ sáu vậy tất cả trong trời đất phát tắc lúc này đều dừng lại ở đầu ngón tay của bọn hắn dường như nô từ một dạng cung cấp bọn họ thúc giục lúc dở tay dở chân liền có thể đơn giản điều động đại đạo lực lượng mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ ha ha ha ha đây chính là mười miếng tinh tủy đan lực lượng sao đây chính là tán loạn mười cái tinh hệ linh lực sao thật sự là quá sung sướng có phần lực lượng này ở thực lực của chúng ta tuyệt đối đủ để nửa bước thần hoàn cảnh thậm chí nói riêng về linh lực số lượng mà nói bây giờ chúng ta còn muốn càng hơn vài phần tử vong thần vương cùng thai ách thần vương hai người cũng không nhịn được hiểu ý cười t r i ể n lộ ra nội tâm đắc ý phảng phất thi sát lù xài ơ chấm dứt trong lòng phẫn cực kỳ đối với bọn hắn bây giờ mà nói bất quá trong nháy mắt vậy dễ dàng bất quá cũng là đương nhiên dù sao bọn hắn bây giờ nhưng là đã đạt đến có thể được rồi tán loạn thần hoàng tồn tại thực lực bậc này dù cho đặt ở mở mang vô biên thượng giới bên trong cũng tuyệt đối không hơn trăm liên thủ đối phó một gã hạ giới sinh linh làm sao lại thất thủ bốn sáu nhưng tự định ra đến tận đây hai người cũng không có vô cùng sơ s u ấ t dù sao bây giờ lực lượng trong cơ thể khởi nguồn nhưng là tinh tùy đan chờ dược hiệu biến mất phía sau bọn họ chẳng những biết mất đi sức chiến đấu tu vi còn có thể rơi xuống không ít đến lúc đó lực lượng sợ rằng còn không bằng bọn họ thái độ bình thường đối mặt lù s à i ở càng là chỉ có một con đường chết nghĩ vậy t ử vong thần vương cùng thai ách thần vương không do dự nữa quyết định đánh nhanh thắng nhanh mau sớm giải quyết hết lù s à i ở tồn tại sau đó sẽ đánh vỡ cái giới nhằm phía ma đô chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu chịu chết đi gây tẩm hạ giới sinh linh chờ lấy vì mình nạo g mạn chỗ tội tiếp thu chọn đời dằn vào ta hai gã thần vương cùng kêu lên quát chói thai một g i â y kế tiếp dồn dập khu động nổi lên trong cơ thể linh lực chương một trăm bảy mươi sáu từ thân hàng lâm tinh hải quốc ma có vết xe trước hai gã thần vương không dám chút nào lưu thủ vừa ra tay chính là một kích toàn lực phù hàm chứa tự thân pháp tác áo nghĩa c ấ m kỹ năng Vì thế mạnh chỉ là hai khí tức của người liền khiến cho toàn bộ thương không run lên liền bị ga bơ di en chế tạo ra không gian kẽ nứt sắt biên giới đều không khỏi dưới một kích này xuất hiện điều, điều vết rách lực lượng kinh khủng có thể thấy được l ồ n đốm xuống một giây càng thêm kinh người sự tình xảy ra chỉ thấy mây đen bên trong lại lộ ra một đôi so với địa cầu còn to lớn hơn cốt t r ả o riêng là một cây đầu ngón tay liền trực tiếp bao trùm toàn bộ đất trời ẩn chứa trong đó tử vong pháp tắc càng là kinh người gần như giờ nào khác nào cũng đang mục lấy hết thẻ t r u n g quanh bao quát thiên địa bao quát không khí thậm chí bao gồm đại đạo phản phất đều ở đây trước mắt có thể so với thần hoàn g cảnh tử vong pháp tắt dưới gần héo rũ làm trệ nếu không phải là ga bơ gn còn hé ra không gian kết giới đem chế tạo ra thế giới phạm vi bành trướng mười hai đến rồi hồng vũ kích cỡ tương đương sợ rằng một kích này đều đủ để đâm xuyên toàn bộ địa cầu nhưng coi như như vậy gà bơ gien thấy thế một đôi mày liễu cũng không khỏi nhăn nhăn toát ra ngoài ý muốn màu sắc ngay sau đó một lần nữa phiên động bắt đầu giấu tay tựa hồ đang để t h ẳ n g toàn bộ không gian vững chắc tính cùng lúc đó một bên thai ách thần vương cũng không còn mù lo lắng đem vật cầm trong tay chớ c h ú dao găm đưa ngang một cái phía sau trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm bắt đầu phức tạp chú lệ sắt na phía sau đen nhánh màn trời đột nhiên biến sắc một mảnh ánh sáng đỏ tươi chiếu sáng toàn bộ thiên địa c h ó i mắt không gì sánh được lại kẹp theo một k i a mùi máu t a n h làm người ta sợ run lên thẳng đến một giây kế tiếp những thứ này hào quang màu đỏ thám dần dần ngưng thật hóa thành một viên xích hồng sắc thái dương tàn mát hạ lệnh người không rõ con mang mà những ánh sáng này nghiễm nhiên là chớ chú pháp tắc cùng thai ách pháp tắc thực thể hóa sản vật phàm là sinh linh nhiễm chút nào đều sẽ bị bên ngoài ăn mòn số mệnh lột đoạt bệnh mạch thôn vệ sinh cơ cho đến sinh mạng căn nguyên hoàn toàn mục c h ọ đời hồi ách nan mà chết mà thôi bây giờ linh lực tăng vọt gấp mấy trăm lần thai ách thần vương tới thi triển chiêu này uy thế chi thâm độc h i ệ n nhiên còn muốn cường thịnh bên trên gấp mấy vạn chỉ sợ là thượng giới thần hoàng cảnh tồn tại ở này đối mặt bực này thay đổi mệnh máy móc lực lượng đáng sợ cũng không khỏi không nhượng bộ lui binh nhưng là sừng sững ở không trung lụ sẽ ở mắt thấy đây hết thảy thần tình lại vẫn lạnh nhạt như cũ thậm chí ngay cả nửa điểm thần sắc kinh hoàng cũng không có chỉ là hơi vầy mép trêu tức cười tư thái bừa bãi không gì sánh được bực này con kiến hôi vai liền dám theo ta kêu gạo thật sự lạ quá không tự lượng sức không biết lượng sức nghe thế vậy liệu lĩnh ngôn ngữ tử vong thần vương cùng thái ách thần vương hai người cũng không khỏi sửng sốt lập tức biểu tình đắc ý trong nháy mắt âm châm xuống thẹn quá thành giận quát tầm lên hôn đản đối mặt hôm nay hai người chúng ta liên thủ lại vẫn không quỳ xuống cầu xin tha thứ quả thực ngu mội tột cùng đê h è n hạ đẳng sinh linh chờ đấy vì sự r ố t nát của mình trả giá thật lớn a đây hết thệ đều là ngươi ngạo mạn tạo thành hai gã thần vương tiếng mắng chửi hạ xuống lu sa lại cười cười đến cuồng vọng tột cùng lại tràn ngập vô biên tự tin một giây kế tiếp chỉ thấy nàng hơi giản ra sáu cánh nết nết khỏe miệng khi n h miệt cười nói xin lỗi hai con cặn vậy vô tri nhớ trùng nếu như các ngươi có thể hơi chút hiểu rõ một điểm nơi này truyền thuyết nói có thể các ngươi liền có thể biết đây chính là ta tội a tên là ngạo mạn đại tội cũng có thể thí sát trừ thần hung danh sẽ tại lúc này lấy thượng đế tên thu gặt cánh mạng của các ngươi thoại âm rơi xuống lù sẽ ở trong tay xiềng xích lần nữa ngăn ra ba cái cả ngươi hát cám khí tức lại là một hồi bành trướng ngay sau đó nàng trong cơ thể linh lực trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ mấy chục lần liền một đôi vị ô nẹt màu sắc con người đều dính vào tinh hường máu hoàn toàn biến thành đỏ thấm màu sắc đại tội quyền năng n ạ o mạng giác tỉnh từng tiếng lạnh như băng gầm nhẹ chậm rãi từ lù s ở trong miệng truyền ra mà mỗi phun ra một chữ nàng cả người sát khí sẽ gặp mạnh hơn một chút đợi đến cuối cùng phần này giữ t ậ n khí tức đã đủ để cùng vậy theo trời sáng c h ố n g không chớ chu thái dương so sánh với mà hết thảy này con vẹn vẹn chỉ là lù s ở khí thế mà thôi thẳng đến một giây kế tiếp lù sợ giơ lên trong tay thần khí tận thế thẩm phán chậm ra một kích kinh thiên kiếm khí hào hào kéo dài qua toàn bộ thương cung thậm chí vượt ra khỏi địa cầu ở ngoài cùng cái kia dường như tinh cầu kích cỡ tương đương tinh hải quất ma đống đụng vào nhau sắt na phía sau thình thịch thương、Ấm、ẩm ẩm kèm theo kịch liệt tiếng đánh phong nhận một dạng đao cắt tiếng toàn bộ từ tử vong ý chí sở tạo thành tinh hải quất ma lại trong nháy mắt bị thiết cắt thành hai nửa tại nơi vô tận vũ trụ bên trong dần dần bị h ắ t viêm cắn nuốt đốt cháy cho đến biến thành cho tản dung nhập hồng vũ bên trong biến thành từng sợi bụi bẩm không phải làm sao có thể đây rốt cuộc là chuyện gì hôm nay ta rõ ràng sở hữu có thể so với thần hoàn g cảnh linh lực dưới loại tình huống này thi triển ra tinh hải cốt ma nhưng là có trong nháy mắt tàn sát hạ giới tinh vực lực lượng tại sao phải bị một cái hạ giới sinh linh như thế dễ dàng một đao liền cho chạm diệt rồi h ả chứng kiến cái này màn t ử vong thần vương nhất thời sợ choáng váng trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc bốn trăm bảy mươi bảy thậm chí trong lúc nhất thời không thể hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra t h ằ n g đến ngôi sao hải cự ma triệt để hóa thành bụi tán đi lực lượng phản vệ tim đập nhanh làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tử vong thần vương mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại sau đó l i ê n chứng kiến một bà đen nhánh lợi kiếm trực tiếp hướng hắn đỉnh đầu hạ xuống tuy là còn cách nghìn v ạ n dặm lại làm cho hắn cảm thấy đang ở gang tấp một dạng thậm chí có thể cảm giác được đối phương mũi kiếm phóng thích ra kiếm ý sát khí tự định giá đến tận đây tử vong thần vương cũng không nhịn được nữa sợ h ạ i hướng một bên t hai á c h thần vương kêu cứu cứu cứu mạng、Giờ. người này là quái vật mau ngăn cản nàng muốn ngàn lần không thể lại để cho nàng tới gần chúng ta nhanh dùng ngươi chớ chú thái dương ngăn cản nàng a và ngươi quỷ dị kia vận rủi lực lượng nhất định có thể đủ đến rút nhanh lên một chút thừa dịp hắn hiện tại còn không giành phòng thủ nhanh lên một chút cướp đoạt mạng của nàng máy móc cướp đi của nàng số mệnh a t ử vong thần vương liệu mạng gào thét giữ t ậ n g á n g dấp giống như là người rơi xuống nước bắt lại cuối cùng một cây dơm dạ vậy cực kỳ đáng thương chỉ là một bên thai ách thần vương nghe xong nỗ lực méo n é o bàn tay lại chạy xuống cả người toát mồ hôi lạnh rung g i đáp lại nói không phải không được ta thai ách pháp tắc không biết vì sao c ư nhiên đối nàng không h i ể u hiệu chương một trăm bảy mươi bảy tử vong thần vương sắc mặt trong nháy mắt một hồi tái nhận khó tin chất vấn làm sao có thể vì sao thời điểm mấu chốt như vậy ngươi hai ách pháp tắc lại đột nhiên mất đi hiệu lực ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hai ách thần vương cũng là không hiểu ra sao gấp cả người run rẩy có thể trong tay chớ chu d a o găm cơ lại vùng cái tiêu đủ để cướp đoạt vạn giới khí vận vận rủi thái dương chính là nửa điểm tác dụng cũng không có đừng nói trì hoãn lù sợ hành động thậm chí ngay cả ngăn cản mảy may đều làm không được đến thằng đến lù sợ lần nữa chém xuống một kiếm toàn bộ màu đỏ thắm màn trời trong nháy mắt bị xuyên thủ ra liền mang chớ chú thái dương cùng nhau bị chém thành hai nửa thấy như vậy một màn hai ách thần vương mắt không khỏi trường t h ầ n tính bên trong tràn đầy kinh h i ý phải biết rằng cái kia màu đỏ thắm thái dương nhìn như tồn tại nhưng thực tế lại là vận rủi h u y ê n hóa ra hình dạng căn bản vô hình vô tung nhưng bây giờ lại bị lù sờ một kiếm chém rụng chỉ có thể nói rõ một điểm kiếm của đối phương thế mạnh đã đạt tới chặt đức thiên cơ mệnh lý vận thế trình độ đồ nói vậy chứ vì sao vì sao một cái hạ giới sinh linh trên người vậy mà lại sở hữu như thế lực lượng kinh khủng vì sao như n g ư ờ i vậy quái vật căn bản không nên tồn tại ở hạ giới không phải thậm chí không nên tồn tại ở trên cái thế giới này hai gã thần vương lên tiếng gào thét một số gần như điên cuồng chỉ là dáng dấp lại dường như chó nhà có tang vậy g i ữ t ậ n thương cảm sắc nghiêm ngặt nội liễm nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt càng làm hai người sợ hãi sự tình xảy ra chỉ thấy lù sợ cầm kiếm g i ế t tới trong tay tận thế thẩm phán quét ngang mà ra mang theo vô tận ngạo mạn quyền năng hủy diệt ý chí cùng với hắc viêm kiếm ý dễ dàng liền đem hai người có thể so với thần hoàng cảnh giới thần thể xé thành nát bấy không chỉ có như vậy càng làm cho hai gã thần vương tuyệt vọng là bọn họ phát hiện cái này uy thế của một kiếm dĩ nhiên không ngừng xé nát thân thể của bọn họ còn nghĩ giữa cả thiên địa tử vong pháp tắc cùng thai ách pháp tắc đều tạm thời chém thành nát bấy sao làm sao có thể nàng dĩ nhiên một kiếm chạm phá đại đạo trực tiếp lao đi pháp tắc tồn tại nghĩ vậy tử vong thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống phải biết rằng bọn họ có thể cùng đối phương vướng víu đến nay dựa vào nhưng chỉ có tử vong pháp tắc năng lực phục sinh nhưng bây giờ liền tử vong pháp tắc đều bị đối phương tạm thời xóa đi nếu như hắn chết vậy coi như thật là a không phải không muốn ta còn không muốn chết ta đường đường ám ảnh tộc t r ư ở n g lão bàn tay mấy cái tinh vực quyền lợi toa ủng vô số vũ trụ tài nguyên tại sao có thể chết ở chỗ này không sai bất quá là một hạ giới sinh linh dĩ nhiên dám căn đảm khiêu khích chúng ta bực này địa vị cao tồn tại quả thực không biết tự lượng sức mình nếu như ngươi giết lời của chúng ta chúng ta hoàng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta đến lúc đó ám ảnh tộc biết tịch quyển toàn bộ địa cầu cho các ngươi biết đến từ thượng giới sợ hãi tử vong thần vương cùng thai ách thần vương khàn cả giọng la lên nỗ lực ngăn cản lù sở hành động chi tiết lù sở thậm chí ngay cả chút nào hiểu ý tứ cũng không có liền rơi xuống trong tay tận thế thẩm phán kèm theo kiếm phong hoa hư không hai gã thần vương linh hồn cùng thần cách trong nháy mắt liền bị yên diệt hô kèm theo một hồi hát viêm t i ế u đốt trước mắt biến thành cho tàn cứ như vậy hai g ã tiếp cận thần hoàng thượng giới thần vương vĩnh viễn lưu tại hạ giới thậm chí còn đến không kịp mở ra bọn họ báo thù đại kế thậm chí còn đến không kịp hoàn thành bọn họ chiếm lĩnh kế hoạch thậm chí ngay cả giết chết chính mình đến tột cùng là lực lượng gì cũng không biết mà lúc này nơi đây chỉ có một người thấy rõ chiến đấu mới vừa rồi trên bầu trời mắt thấy hết thẻ ga bơ gn không khỏi lắc đầu lạnh giọng lầm bầm quả nhiên theo ta đoán giống nhau cái gọi là ngạo mạn quyền năng chính là hạng nhất hợp lại tính khái niệm quyền năng vốn có bao trùm toàn bộ vai thế đánh nát toàn bộ lực số lượng chi phối toàn bộ quyền có thể thí sát toàn bộ tội lớn bốn loại đặc tính cho nên mới một kích liền chém vỡ này so với tinh vực còn cứng rắn hơn tinh hải c ố t ma chi phối vặn vẹo hết thẻ vận rủi đánh nát trong không gian pháp tắc đại đạo lại dễ như t r ở bàn tay thí sát hai gã tự xưng ơ thần linh ngạo mạ n đồ nghĩ vậy gã bơ gien không khỏi hơi neo lại đôi mắt nhìn về phía lũ s ả ở trong ánh mắt toát ra cảnh giác cùng vị trí tự lẩm bẩm phần lực lượng này không thể không tán thưởng hoàn toàn chính xác phi thường cường đại nếu như ngoan quy về thượng đế đại nhân sử dụng ngược lại cũng không sao cả nhưng nếu như lại giống như trước xuất hiện phản loạn nhân tố không hề nguyện ý vì thượng đế đại nhân sử dụng nó i ta phải trước giờ một bước thẩm phán của nàng đại tội gà bơ dien nhãn thần nhất định ngữ khí một số gần như kiên định phản p h ấ t không thấy được lũ sở ung dung thí sát hai gã thượng giới thần vương hành động vĩ đại một dạng không sợ chút nào trong lời nói đều tiết lộ ra nàng có có thể áp chế lũ sở tự tin nói phân hai đầu nói giữa lúc phía nam chiến trường lúc khai chiến mấy cái khác phương hướng kỳ thực cũng không còn yên tĩnh một đám thượng giới sinh linh đều ở đây điên cuồng tìm kiếm bài trừ kết giới thuật l hh phá ta phát hiện kết giới này thuật chế tạo ra thành thị cùng vật phẩm đều cực kỳ vương được kiên cố cho dù là thần vương cảnh tồn tại đều không đánh tan được nhưng ở kết giới sát biên giới những cái này trong cái khe không gian lại tồn tại sáng tạo pháp tắc bù đắp không được không gian cái nước nếu như có thể đánh vỡ nói chúng ta chẳng phải là có thể xé rách kết giới một lần nữa đi ra cũng không biết người nào đột nhiên nói một đoạn như vậy lời làm cho sở hữu thượng giới sinh linh trong nháy mắt lĩnh mộ được kỹ xảo chờ phản ứng qua đây phía sau đám người vội vã sửa lại phương hướng dồn dập hướng kết giới sát biên giới v ọ t tới chuẩn bị lấy chúng thần vương lực phá vỡ kết giới trọng lâm ma đô mà lúc này người nói lời này lại không gấp hành động mà là đứng ở tại chỗ cung kính nhìn về phía trước mặt nam nhân nhún nhường nói ra trí tuệ thần vương bãi kiến thiên cơ hoàng đại nhân Toàn bộ n h ư ngài dữ liệu, dữ đ a n g t h a một lam điều i k h ể trăm bảy mươi tám nghe được trí tuệ thần vương lời nói dẫn đầu mặc thanh sam khí chất uy nghiêm nam nhân gật đầu nhẹ giọng nói ra tốt các loại chờ lực lượng của bọn họ đem quỷ dị này kết giới tiêu hao không sai bịt lắm bản tôn lại phá vỡ mắt trận đến lúc đó thượng giới tới sinh linh sẽ có lực kiện kết giới này cũng sẽ t h ụ c h ú t tổn hại ngồi thu ngư ông thủ lợi không thể tốt hơn không hổ là thiên cơ hoàng bệ hạ như thế diệu kế quả thực nhất tiễn song điêu trí tuệ thần vương nghe xong ân cần tán dương thiên cơ hoàng lại khoát tay áo khí tức bình tĩnh không thèm quan tâm đối phương thổi phồng ngược lại cảnh dân nói tuy nói dựa theo thiên đạo thôi diễn chúng ta cuối cùng có thể phá vỡ kết giới nhưng là không thể khinh thường ngay mới vừa rồi ta cảm thấy phía nam chuyển đến một hồi sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ xem khí tức chỉ sợ là hạ giới sinh linh sở làm cái gì hạ giới sinh linh sở làm trí tuệ thần vương không khỏi trừng trừng mắt muốn nói khí tức gì gì đó bằng hắn a m hiểu cảm giác phát tắc kỳ thực đã sớm biết chỉ là không nghĩ tới mới vừa rồi vậy động tĩnh thế mà lại là một gã năm trăm mười bảy hạ giới sinh linh sở làm ra bây giờ bị thiên cơ hoàng vật trần muốn không phải vô cùng kinh ngạc đều khó khăn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vừa rồi cái kia cố lực lượng kinh khủng ba động dù cho cách xa nhau nghìn v ạ n dặm cũng làm cho hắn cảm nhận được thấu xương sắc khí phản phất có chuẩn bị người dùng lưới dao lại lăng trì cảm giác Vì thế mạnh có thể thấy được lốm đốm không sai thiên cơ hoàng gật đầu l ũ trong mắt màu trăng trung hiện lên trí tuệ ánh sáng tiếp tục mở miệng nói cho nên có thể đủ nhìn ra viên này q u ỷ dị trên tinh cầu cũng tồn tại thần hoàn g cảnh sinh linh nếu như liều lĩnh không đúng sẽ để cho chúng ta toàn bộ thiên cơ tộc rơi vào hạ phong thì ra là thế thiên cơ hoàng b ệ hạ thánh minh trí tuệ thần vương chắp tay cung kính nói ra nếu như vậy ta sẽ an bài tiềm tàng ở các nơi thiên cơ tộc nhân hành sự cẩn thận tránh cho cùng địa cầu sinh linh sản sinh xung đột thàng đến ẩn nút đến phá vỡ kết giới s á t tiến g âm nhãn mắt c h ậ n lúc tái hiện ra tung tích dành thiên cơ như vậy rất tốt dù sao thiên cơ hoàng nghe xong gật đầu đồng ý nói bản tôn dựa theo thiên đạo thôi diễn tính ra lần này một nhóm nếu như có thể đoạt được gâm nhãn mắt trận sẽ đổi thiên cơ tộc vạn thế số mệnh cho nên bàn cờ này chúng ta thiên cơ tộc không thể thua phải cơi ư đến cuối cùng cho dù là khuynh toàn tộc lực giữa lúc thiên cơ tộc gâm thầm tính toán thời điểm kết giới phía bắc diện nguyên bản đang nhanh chóng bay đi không gian kẽ n ư ớ c một đám thượng giới sinh linh đột nhiên dừng bước mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã nhìn về phía một cái phương hướng lớn tiếng quát lên người nào thoại âm rơi xuống bốn phía cũng không có chuyển đến tiếng đáp lại chỉ là phong vân một hồi biến sắc làm cho một đám thượng giới sinh linh nhất thời đánh lên cảnh giác cầm đầu to mỏ nam nhân không khỏi nhữ mày một cái cả người phóng xuất ra khủng bố sắc khí dẫn đầu đi ra đội ngũ lần nữa lớn tiếng hỏi chính là hạ giới sinh linh còn dám giả thần giả quỷ ở bản tôn hủy d i ệ t tộc s á t lục thần vương trước mặt còn không mo hiện ra nguyên hình có tin hay không bản tôn chỉ một cái tiêu diệt ngươi chỉ một cái gì t a bằng các ngươi xứng sao rốt cục lần này từ trong tầm mây chuyến đến trọng tiếng đáp lại dường như lôi đình nổi trống vậy ồm lại mang một hồi ngập trời tiếng vọng làm cho tự xưng s á t lục thần vương nam nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống mắt lạnh nhìn về phía không trung giọng tức tối kêu gào nói bản tôn đã cho quá ngươi cơ hội ngươi đã không chịu quý trọng vậy đi chết đi s á t lục thần vương mới vừa nói xong liền huy động lên trong tay thần khí một bả huyết sắc lơi dao trận bổ về phía tầng mây bên trong ý cảnh bcdg mạnh rất có chém đứt thiên địa ý nhị nhưng nay đạo thanh thế to lớn huyết sắc lơi dao cũng không các loại chờ đụng tới t ầ n mây liền đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung dáng dấp chi quỷ dị khiến cho một nhóm vây xem thượng giới sinh linh không ngừng được cả người run dày cho dù là sát lục thần vương chính mình cũng mở to hai mắt nhìn có chút khó tin phải biết rằng hắn vừa rồi trong nháy mắt đó nhưng là thật sự nổi giận l i ê n t h â n khí đều đem ra hết nhất c h i ê u mạnh có thể tưởng tượng được đặt ở một dạng tinh v ự c lấy hắn thượng vị thần vương cảnh tu vi nói là có thể trực tiếp chém đứt một cái tinh hà đều nửa điểm không quá đáng nhưng bây giờ lại bị đối phương dễ như trở bàn tay liền cho hóa giải được khó nhất tiếp nhận là hắn thậm chí không có thể phát hiện đối phương đến cùng động thủ đoạt gì nghĩ vậy sắt lục thần vương sắc mặt không khỏi đông lại một cái lại không khi trước cuộc vọng mà là đánh lên mười phần cảnh giác ngươi rất tốt thân là hạ giới sinh linh lại có thể làm cho bản tôn sử dụng toàn lực phi thường giỏi sắt lục thần vương vừa nói bàn tay một bên phất qua xích hồng s ắ t mặt đ à o một g i â y kế tiếp trên người của hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra một đoàn huyết sắt sóng linh khí uy thế mạnh lại lệnh bốn phía hư không đều không khỏi trở nên rung động nghiễm nhiên là sử dụng tự thân p h á p tắc sắt lục phát tắc lực lượng huyết sắt bắt hoang theo gầm lên giận dữ sắt lục thần vương chợt lắc tay cánh tay huyết sắc đại đao chỉ là trên không trung xẻ qua trực tiếp sẽ rách vạn g i ả m hư không sắt na phía sau càng là chém ra một đạo đủ để kéo dài qua t h i ê n địa, phất hiểu tinh thần khủng bố lơi ư dao hướng khắp nơi thiên vân xương mù lướt đi làm cho chư thiên khung đỉnh đều không khỏi một hồi biến sắc thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp một tiếng nổ vang nổ tung to lớn huyết sắc lơi ư dao như trước không đợi thương tổn đến đối phương mảy may liền trực tiếp vỡ v ụ n ra nhưng vạn hạnh chính là đáng sợ khí lắng nổ cuối cùng cũng vén đi mây mù làm cho một đám thượng giới các sinh linh thấy rõ người tới diện mục sau đó mọi người đều ngẩn ở tại chỗ không khỏi đồng tử co r i ú p lại mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc có gan tiểu g i ả nhịn không được chiến chiến nguy nguy hỏi cái này đây rốt cuộc là quái vật gì chỉ thấy mây mù tán đi phía sau nhất tôn sinh mặt người dài thân rắn cả người đầy đỏ thấm long lần tồn tại chậm rãi từ đó bơi ra m ở to no cái kia phẳng phất hai k h ỏ a kim sắc như mặt trời đồng tử sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người hủ nói rằng b à tôn chính là đông phương trung sơn chi thần trưởng quản ngày đêm c à n khôn nhật nguyện tinh thần thời gian trôi đi vô thượng tồn tại phụng nô chủ phụ thần chi mệnh xuất sơn hải kinh chúng dị thú đến đây thảo phạt các ngươi người xâm lăng lấy phụ thân ý chí ban tặng các ngươi tử tội chương một trăm bảy mươi chín s á t lục thần vương ánh mắt không khỏi c h ầ m xuống cắn răng lớn tiếng quát hỏi càn dỡ đ ổ dĩ nhiên đối mặt bản tôn còn dám v ô trương thanh thế bản tôn cũng không cảm giác được chu vi còn có những sinh linh khác hai anh nghe nói như thế t r ú c long chỉ là l ệ n h dên một tiếng bá đạo mở ra miệng to như chậu máu đó là bởi vì bản tôn xuất lĩnh còn lại dị thú đã đi ngăn cản còn lại kẻ xâm nhập mà đối phó các ngươi bọn đạo trích Có bản tôn một n giây ư ờ đã xoa x kế tiếp h t âm rơi xuống. t chỉ thấy sắt lục thần vương đồng tử vừa mở hai mắt đều dính vào một mảnh huyết sắc cả người giống như thực chất tinh lực ba động càng là bay lên trực tiếp tràn ngập cả mảnh trời tế càng kinh người hơn chính là những huyết khí này ba động c ư nhiên dường như trôi trôi đao nhận một dạng chỉ là d i ả i ở trong không khí liền trực tiếp đua nhỏ hư không Vì thế chi kinh người cho là thật giống như một chỉ rết lục các ma hàng lập cả phiến thương khung chịu chết đi đê h è n hạ giới sinh linh kèm theo gầm lên giận dữ s á t lục thần vương đống nhiên rơi xuống trong tay huyết sắc chi nhận trong lúc nhất thời tràn ngập s á t lục pháp tắc hàng vạn hàng nghìn đ a o mang trong nháy mắt bao trùm cả mảnh trời tế giống như một trận huyết sắc như gió bão hướng trúc long thân thể của tới nhưng trận này kinh khủng giết chóc bao t á p còn chưa kịp va chạm vào trúc long liền như cùng bị xoa bóp tạm dừng kiện vậy ngưng trệ ở giữa không trung sau đó kèm theo trúc long chấp một hồi đôi mắt tiêu tán vô ẩn vô tung sao làm sao có thể con này hạ giới sinh linh c ư nhiên chỉ là nháy mắt một cái liền trực tiếp phá trừ sát lục thần vương đại nhân huyết sắc lao mang khó có thể tin nó nó rốt cuộc làm cái gì thấy như vậy một màn một đám hủy diệt tộc thần binh nhóm nhất thời sợ ngây người trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc còn như sát lục thần vương bản thân thì càng thêm một vòng phải biết rằng vừa rồi một cách kia hắn chính là thi triển ra tất cả v ừ liếng lấy uy lực mà nói thậm chí đủ để chém rách có vài tinh hà nhưng bây giờ lại bị đối phương hết lần này đến lần khác hóa giải còn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy nghĩ vậy sát lục thần vương không khỏi tâm tư chấm xuống ngưng tiếng hỏi hạ giới quái vật ngươi sử dụng thủ đoạn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời gian phát tắc thời gian phát tắc bản t ô n có thể chưa nghe nói qua đồ chơi kia trúc long hơi mở rộng thân thể ngầm đầu lên đầu lâu cao ngạo nói bản tôn thi triển chính là phụ thần đại nhân mở ra đại đạo bàn tay hàng vạn hàng nghìn cát h ô n đảo ngược tinh thần nhật nguyện thời gian trường hạ cần phải mang theo một cái tên gọi hẳn là tên là thời gian quyền năng nhớ kỹ tên này a dù sao chuyện này sẽ là dùng để mai táng lực lượng của ngươi thoại âm rơi xuống trúc long không có nhiều hơn nữa do dự đôi mắt nháy mắt trực tiếp khu động nổi lên thần lực trong cơ thể sắt na phía sau nguyên bản còn vừa mới lên thái dương đột nhiên hạ xuống xanh t h ẳ n mặt trời cũng trong nháy mắt trở về h á cám quanh mình vật vật cũng giống như vào giờ khắp này xảy ra biến hóa vi diệu lực lượng quỷ dị làm cho s á t lục thần vương cũng không khỏi cả người run lên trong lòng cảm thấy một cỗ điểm xấu run dày mở mắt vì ban ngày nhắm mắt vì đêm chỉ là trước mắt liền có thể khu động toàn bộ không gian canh giờ biến hóa s á t lục thần vương đồng tử co r i ú lại trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng mà càng làm cho hắn khó tin sự tình vẫn còn ở phía sau a sao chuyện gì xảy ra vì sao vì sao thần của ta thể dĩ nhiên tại mục không phải không muốn sắt lục thần vương đại nhân có cố lực lượng quỷ dị ở trói buộc chúng ta thứ chi của chúng ta đều không nhúc n í c h được nghe được một bên truyền tới tiếng ai minh s á t lục thần vương vô ý thức q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy hơn vạn danh hủy diện tộc thần binh đều bị một cổ vô hình lực khốn ngay tại chỗ nguyên bản trẻ tuổi khuôn mặt đã ở rất nhanh giải yếu không đến một hồi liền trở nên đầu đậy nếp nhăn t h ẳ n g đến bạch phát ai mệnh kiệt sao làm sao có thể s á t lục thần vương kinh sợ trồng chất hướng không chung nhìn lại có chút khó mà tin được phát sinh trước mắt sự thực lớn tiếng chất vấn hôn đản người rốt cuộc làm cái gì không gian bên trong thuế nguyệt đều do ta định bản tôn bất quá là hơi chút làm cho thời gian của bọn họ qua nhanh lên một chút t r ú c long hủ nói rằng trong lời nói tràn đầy thân là thượng cổ thần linh kinh m i ệ t làm cho sát lục thần vương lại không khỏi cả người run lên tuy nói hắn đã biết được đối phương sở hữu thao túng thời gian năng lực nhưng làm cho thời gian hơi chút qua nhanh lên một chút lời nói này cũng quá nhẹ phải biết rằng chỉ cần có thể phi thăng thượng giới dù cho chỉ là chân thần cảnh giới thọ nguyên đều theo chiếu ước làm đơn vị bình thường tu đạo dưới tình huống số một tỷ năm cũng không thành vấn đề nhưng lúc này bất quá mới đi mười giây hơn vạn danh hủy diệt tộc thần binh liền trực tiếp toàn bộ c h ế t giả đây chẳng phải là nói t r ú c long nhắm mắt trong lúc đó liền làm cho thời gian tăng nhanh ba trăm tỷ tỷ lần nghĩ vậy s á t lục thần vương không khỏi cả người run lên cảm thấy một cỗ lanh ý t ử lương dâng lên cái này hạ giới tinh cầu có thể đản sinh ra loại này nhân vật khủng bố loại đẳng cấp này thời gian phát tắc cho dù là ở thượng giới thần vương canh chung cũng không có một người có thể làm được chứ ghê tởm bằng bản tôn thực lực bây giờ sợ rằng còn không phải là đối thủ của hắn xem ra hôm nay chỉ có thể tạm thời rút lui tự định giá đến tận đây s á t lục thần vương thậm chí không để ý tới làm một chúng chết đi hủy d i ệ t tộc nhân báo thủ một cái lắm mình liền muốn truyền tống về thượng giới nhưng ở lúc này một cố khổng lồ thái cổ khí tức đột nhiên bao trùm toàn thân của hắn sau đó s á t lục thần vương chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm liền mất đi đối với tự thân cảm giác liền như cùng một con run dế rơi vào ưu ám thời gian thâm nguyên đào chương một trăm tám mươi kết giới từng cái bên trong khu vực không ít hướng thời không kẽ nước bay đi thượng giới các sinh linh đều gặp được những người cản đường một đám từ bách thu thần vương lãnh đạo thượng giới tán binh nhóm ở một chỗ trên dây núi đột nhiên thấy một đoàn bất diệt chi hỏa hạ xuống dường như mưa s ố i xả một dạng trong nháy mắt liền cắn nuốt mấy nghìn danh thượng giới sinh linh người nào đến tột cùng là người nào lại dám đánh lén bản tôn lãnh đạo chúng thần bách thu thần vương thấy thế nhất thời cả người run lên ánh mắt giữ tợn hướng ở giữa dây núi nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy một con cả người thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa thần điệu từ trong dây núi bay ra đứng ở phía chân trời ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người dùng thanh thúy tiếng kêu to uy nghiêm nói rằng ngu xuẩn các sâm l ớ n giả ta là bách điều c h i vương phượng hoàng hiện phụng phụ thần c h i mệnh khiến cho các ngươi lập tức rút đi bằng tám mươi ba tất sát ngươi nói cái gì nghe nói như thế bách thú thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống tức giận quát tầm h lên lại có sinh linh dám ở trường khống bách thú pháp tắc bản tôn trước mặt tự xưng bách điều c h i vương ta xem ngươi là tại tìm chết xem ra các ngươi là không muốn thối lui rồi hả phượng hoàng ánh mắt lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm thậm chí nghe xong bách thú thần vương tức giận mắng l i ê n một chút tức giận cũng không có dâng lên hoặc có lẽ là nó căn bản cũng không lưu ý bách thú thần vương giống giận giống như là sư tử vĩnh viễn sẽ không đi lưu ý chó hoang chu lên giống nhau chỉ biết tuyển trạch dùng sức mạnh chỉ để đem đối phương phá hủy đây mới thật sự là vương giả phong phạm như vậy l i ê n biến thành cho tàn vì mình cãi lời phụ thần ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn a phượng hoàng thanh â m lạnh như băng hạ xuống cánh chim c h ậ t vỗ lại trong nháy mắt này sinh ra di tiên liệt diễm bất quá trước mắt liền bao trùn còn lại sở hữu thượng giới sinh linh không phải không nên tới đáng chết đây rốt cuộc là ngọn lửa gì vì sao còn thêm một cô kỳ lạ thần thánh lực lượng làm sao đánh đều đánh b ấ t diệt a sao làm sao có thể ngọn lửa này dĩ nhiên tại đốt cháy linh hồn của ta cháy ta thần cách trong lúc nhất thời một đám thượng giới các sinh linh cùng thi triển thần t h ô n g thi triển ra vô số hủy thiên diện địa lực lượng nhưng ở cái này bao trùm thiên địa hồng liên n g h i ệ p hỏa hiệu quả lại cực kỳ quá nhỏ không đến một hồi liền có một nửa sinh linh chết đi hôn đản cầm đầu bách thu thần vương mắt thấy đây hết thảy nhất thời nhịn không được đi xuống trong cơn giận dữ gian trận hướng hư không truy ra một quyền thình thịch thình thịch ẩm ẩm kèm theo mấy tiếng nổ chu vi hư không trong nháy mắt sụp đổ ra vô số chỗ khe hở s á t na qua đi hư không liệt p h ù n g trung lại truyền lên tiếng tiếng thú hống uy thế mạnh kinh thiên động địa ngay sau đó một con lại một con hoang cổ thú ảnh chập r ã i từ hư không kẽ n ư ớ c gian bỏ ra ngoài trong đó khổng lồ giả có thể túi đầu nhìn xuống thiên địa lúc rợ tay rợ chân là được thúc g ụ c núi đoàn thạch phiên giang đảo hải mà nhân vật như vậy ở bách thú thần vương thao túng phía dưới lại có mấy trăm nhiều chỉ là bọn họ cùng nhau phóng thích ra huy áp cũng đủ để chấn triệt thiên địa khiến cho vạn vật khóc n ỉ non như thế nào đây đê hèn hạ giới sinh linh ngươi bây giờ là không phải là hối hận t r e o chọc tinh thông bách thú pháp tắc bản tôn ở mấy trăm con hoang cổ thú ảnh nhìn quanh giới bách thú thần vương phách lối ngẩng đầu lên lớn tiếng kêu ầm lên t h â n tinh tự tin không gì sánh được dù sao cho dù là ở thượng giới thần vương cành trung luận quân chiến thực lực hắn đều tuyệt đối là cầm cờ đi trước tồn tại ở thượng vị thần vương pháp tắc giới hắn có thể đủ thao tung chính mình chế tạo ra mấy trăm con sở hữu thần vương lực lượng hoang cổ thú ảnh chiến đấu nói là trời sinh vì chiến trường mà thành p h á p tắc đều nửa điểm không quá đáng nhưng mắt thấy đây hết thẻ phương hoàng lại không sợ chút nào đối phương có bách thú hộ thân nó thân là bạch điệu chi vương lại khó không có người ủng hộ thương thương chỉ nghe một tiếng kim ngọc va chạm một dạng hót phương hoàng dưới gối nhất thời chuyển đến vô số tiếng thanh thúy n á p lại từng tiếng chim hót dưới lại có từng cái thần điệu bay lên trời không quỳ sa tất phương trọng minh điệu tam túc kim ô cựu anh kim sĩ đại bàng bất quá s á t na đến không hết sơn hải thần điệu liền trải rộng toàn bộ phía chân trời làm sao có thể chứng kiến cái này màn bách thu thần vương trên mặt nguyên bản tự tin trong nháy mắt tiêu thất phản chi mà đến là khuôn mặt khiếp sợ màu sắc bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này tràn ngập chân trời vô số sơn hải thần điệu lại cũng có không kém gì hạ vị thần vương thực lực so với hắn thú ảnh hoàn toàn chắc chắn mạnh hơn húng chi bọn họ ở giữa còn có thần điệu chi vương phượng hoàng tồn tại tự định giá đến tận đây bách thu thần vương chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người vô ý thức trong lòng liền sinh ra thôi ý có thể mời thần dễ tiễn thần khó bách thú thần vương nếu không tự lượng sức đưa tới như vậy rất nhiều thần đ i ể u nhất định phải trở nên trả giá thật lớn thương thương một giây kế tiếp kèm theo phượng hoàng lại một tiếng kim ngọc va chạm một dạng hót một con lại một con thần đ i ể u phân biệt sông về những cái này hoàng cổ thú ảnh trong lúc nhất thời các loại lực lượng ở trên trời cao tung bay lại làm cho nhất phương thiên đ ị a trở nên dường như mạt nhật vậy khủng bố mà theo tới thì là từng cái hoang cổ thú ảnh v ấ lạc không phải xem cùng với chính mình một tỷ năm qua thật vất vả ngưng tụ ra từng vị hoang cổ thú ảnh lần lượn chết đi bách thú thần vương chỉ cảm thấy tim của mình đang dì máu tức g i ậ n đến liền một đầu hoàng mau đều dựng lên có thể trong lúc nhất thời hắn lại căn bản bất lực chỉ có thể ý tưởng trước chạy về thượng giới các loại chờ đột phá đến thần hoàng cảnh phía sau lại về địa cầu báo thủ nghĩ vậy bách thú thần vương giữ tận liệt liễu liệt hàm răng trầm giọng quát tầm lên chết tiệt hạ giới sinh linh dĩ nhiên sử xuất bực này đê tiện thủ đoạn vây công bản tôn thủ thắng quả thực vô xỉ tột cùng chờ lấy a bút chướng này bản tôn nhớ kỹ Các loại, chờ, loại, b ả năm năm đến lúc đó bất kể là ngươi vẫn là những thứ này ghê tởm phi điểu đều muốn chết ở bản tôn thủ hạ lại do bản tôn luyện hóa phát triển thành ta mới thú ảnh lấy hoàn lại bản tôn lần này nhận được khuất đ ủ thoại âm rơi xuống bách thu thần vương trên người liền nhấp n h ó n g một vệt kim quang nghiễm nhiên chuẩn bị đi qua truyền t ố n g trận trở về thợ giới nhưng ở lúc này phượng hoàng lại đột nhiên túi đầu nhẹ giọng thúy minh nói ngu mùa đồ ai nói với ngươi ta cần dựa vào vây công mới có thể thủ thắng nói cho ngươi biết ta sở dĩ khiến chúng nó bên trên bất quá là muốn phòng ngừa các ngươi tiếp tục phá hư cái giới muốn giết ngươi ta một kích liền được rồi lời đã nói hết phượng hoàng lần nữa vỗ hai cánh một giây kế tiếp vô tận hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt bọc lại bách thú thần vương thân thể chương một trăm tám mươi mốt một trăm tám mươi mốt một trăm tám mươi lăm chương là hẹn giờ đăng đ ă n g ở bách thú thần vương bị vô số sơn hải thần điệu vây công thời điểm còn lại một sơn hải kinh dị thú cũng bởi vì diệp bạch mệnh lệnh dồn dập ngăn trở ở các nơi thượng giới sinh linh trước mặt trong đó người mạnh không ít cũng có cùng thượng giới thần vương cảnh tương đối lực lượng giống như là trong truyền thuyết bạch trạch giải trí thiên cầu cùng kỳ đào nột hồ nộn ở tại bọn hắn liên thủ những cái này từ tán binh tạo thành thượng giới sinh linh đội ngũ lại phát hiện mình nửa bước khó vào thậm chí có không ít thần vương cảnh tồn tại bỏ mạng ở đại chiến bên trong trong lúc nhất thời phong hỏa nổi lên b ố n phía nhất gặp họa chính là đám kia tự giữ thực lực muốn tới địa cầu chia một chén suốt thượng giới đám chân thần bọn họ theo chiến hướng diễn biến bọn họ rất nhanh liền gần như toàn diện chỉ có những cái này từ rất nhiều thượng vị thần vương lãnh đạo thập đại chủng tộc quân đoàn như cũ ở tiếp tục tiến lên cũng chính là cái này thời điểm kết dối phía tây mười hai thánh cốt tộc thần binh đoàn nhóm cũng đột nhiên bị một đầu dị thú cản lại giống kèm theo một tiếng kinh khủng gào thét một đầu trạng thái như dây thần sinh dữ t ậ n mặt người nhãn ở dưới nách hổ răng nhân thủ quái vật chật xuất hiện ở trước mắt mọi người dáng dấp chi kinh người khiến cho thánh cốt tộc thần binh nhóm cũng không khỏi trở nên run dày khí thế rung động làm cho dẫn đầu hai gạ thánh cốt tộc thần vương cũng không khỏi sắc mặt nghiêm trọng hồi lâu mới một lần nữa t r ầ m xuống khí tới lạnh giọng hỏi các ngươi là quái vật gì cũng dám che ở chúng ta thánh cốt tộc trước mặt là muốn muốn chết sao thoại âm rơi xuống đối diện bọn họ quái vật lại không có chút nào đáp lại chỉ là mở ra miệng to như chậu máu không ngừng nhỏ xuống chán ghét nước b ọ n giống như là đem hết t h ể trước mặt sinh vật cũng làm thành gần cửa vào bữa ăn ngon bất quá cũng là bình thường tuy là thượng giới sinh linh không rõ ràng vật này lai lịch nhưng nếu là có địa cầu sinh linh ở chỗ này nhất định có thể liếc mắt nhận r a vị này hùng danh c h u y ể n x a ác thú thao thế nhân xưng hoang cổ thời kỳ đại ăn hàng phổ thiên trên dưới chi m bay thú chạy thế gian văn vật không có chỗ nào mà không phải là thức ăn của nó thậm chí đồn đãi nhất lúc đói bụng thao thiết liền thân thể của chính mình đều sẽ ăn tươi chỉ còn dư lại một cái miệng nhưng cực kỳ hiển nhiên trước mặt một đám thượng giới sinh linh cũng không rõ ràng điểm này nhìn thao thiết không trả lời ý tứ thân là tính tình cao nạo g thập đại chủ tộc thanh cốt tộc đoàn người nhất thời nổi giận thanh cốt tộc hai gã thần vương một trong hủ thực thần vương lớn tiếng kêu ấm lên con x ú t sinh chết tiệt dám không để ý bản t ô n câu hỏi xem ra ngươi là thực sự muốn muốn chết một g ã khác thần vương ngọc cốt thần vương cũng lên tiếng phụ h ò a nói nếu như vậy vậy thì do chúng ta thánh cốt tộc tiễn ngươi một đoạn đường a nói đến đây không đợi cầm đầu hai gã thần vương động thủ một bên thánh cốt tộc thần binh nhóm liền ân cần đứng d ậ y đắc ý nói ra hai vị thần vương đại nhân đối phó bực này ngu dốt hạ giới sinh linh làm sao cần các ngươi xuất thủ không sai giao cho thuộc hạ chúng ta là được cam đoan thay thần vương đại nhân nhóm dọn dẹp sạch con xúc sinh này nói đúng dám ngăn cản chúng ta thánh cốt tộc bước chân quả thực không biết tự lượng sức mình l i ê n do ta tới cấp cho nó một cái lễ gặp mặt ta thoại âm rơi xuống mấy trăm tên thượng vị chân thần cảnh tồn tại dẫn đầu bay ra đội ngũ trực tiếp hướng thao thiết bay đi trong tay linh lực tăng v ọ n mỗi người lấy ra tự thân thần khí hướng thao thiết ném tới thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp kèm theo vô số tiếng nổ vang vô số long lánh ánh sáng màu vàng cốt nhận trên không trung hiện lên n g h i ễ nhiên là thánh cốt tộc truyền thừa thiên phú thánh cốt thuật là một môn đào tạo tự thân căn cốt không ngừng cường hóa người cũng có thể tự do khống chế cả người xương cốt cường đại t r ủ n g tộc thiên phú nhờ vào đó năng lực vô luận là tiến hành công kích vẫn là phòng thủ chỉ cần là cùng thánh cốt có liên quan thủ đoạn đều sẽ được cường hóa ước v ạ n lần như vô hạn chế tạo xương tế bào phá xương tế bào xương độ cứng đều có thể không hạn chế tiến hành thao túng cũng có thể đơn giản khiến cho đầu khớp xương sinh thành phân giải hoặc vỡ vụn có thể nói là có đủ công thủ nhất thể cường đại huyết mạch nhưng thao thiết đối mặt cái này đầy trời cốt nhận một đôi thú đồng từ bên trong lại lõe lên cực kỳ nhân tính hóa khinh miệt một giây kế tiếp nó khổng lồ g i ữ t ậ n thân thể bỗng nhiên di động nhìn đầy trời cốt nhận nó kính lao thẳng về phía không trung triển lộ máu của mình trậu miệng lớn chỉ thấy răng nanh mở rộng r i a n nó khổng lồ kia miệng khổng lồ phản phất một cái khổng lồ lô đen một dạng lại phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực đem đầy trời trên dưới cốt nhận trong nháy mắt hút vào phần b ụ n g t r u n g một chúng thánh cốt tộc người thấy như vậy một màn thần tình nhất thời sợ ngây người trong mắt tràn đầy khó có thể tin đồ nói bậy chứ nó nó cứ nhiên đem chúng ta thánh cốt hình thành lưới dao toàn bộ ăn hết đùa gì thế không sai ta cốt nhận nhưng là chuyên môn lương thực chất lượng chi cứng rắn thậm chí vượt lên trước một viên tiểu hành tinh một dạng hạ giới sinh linh đừng nói là ăn chỉ là đụng tới đều sẽ trong nháy mắt bị xé nước cực kỳ hiển nhiên một màn này vượt ra khỏi sở hữu thánh cốt tộc nhân tưởng tượng cũng bao quát hai gã dẫn đầu thần vương ở bên trong bọn họ nhìn đang l i ề u mạng nhấm n u ố t còn nét mặt có vẻ hứng thú thao tiết h cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái trong lòng sinh ra vô số n g h i hoặc không sáu mươi ba đối phương tại sao muốn ăn cốt nhận ăn đi cứng như vậy gì đó thật có thể tiêu hóa còn có ăn coi như một bộ g ặ móng m gà dáng vẻ hạnh phúc lại là chuyện gì xảy ra lẽ nào bọn họ thánh cốt thật ăn ngon như vậy đang ở một chúng thánh cốt tộc người nghi ngờ thời điểm thao thiết cũng ăn xong rồi trong miệng thức ăn nhưng loại này phân lượng đối với hắn mà nói lại cùng nhét kẽ răng không sai biệt lắm chẳng những bổ khuyết không được đói bụng chút nào cảm giác ngược lại càng thêm gợi lên nó muốn ăn mà đối mặt cái này ngập trời muốn ăn thao thiết hiện nhiên phi thường khó có thể chịu được ánh mắt của nó không khỏi nhìn về một đám si ngốc thánh cốt tộc nhân triển lộ ra thần sắt tham lam thì dường như một con sói đói thấy lại lấy thiêu chín đùi gà giống nhau một g i â y đều nhịn không được giống giống s á t na phía sau kèm theo một tiếng tràn đầy ngẫu ngược tiếng gào thét thao thiết thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ làm cho một chúng thánh cốt tộc nhân thần tình lại là run lên hiển nhiên không nghĩ tới đối phó khổng lồ như vậy thân thể còn có như thế tốc độ kinh người chờ phản ứng qua phía sau thao thiết thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt sau đó mở ra nó cái kia đủ để phủ nửa phía bầu trời miệng khổng lồ hung hăng cắn chương một trăm tám mươi hai một chúng thánh cốt tộc các sinh linh thậm chí có thể ngửi được thao tiết h trong miệng n ồ n g nặc mùi hôi thối cũng có thể tưởng tượng đến trước mắt con quái vật này phía trước khẳng định cắn nuốt không ít khác thượng giới sinh linh nghĩ vậy đám người sắc mặt không khỏi c h n g nhận theo bản năng sinh ra một cỗ kinh sợ cảm giác giống như là một đầu dê đợi làm thịt đối mặt nhào tới hùng sư giống nhau theo bản năng sợ giới chạy chạy mau cái quái vật này miệng không đúng lắm không sai nhất định nhất định không thể bị nó cho cắn phải x u ấ sinh không nên tới cút xa một chút cho ta trong lúc nhất thời mọi người đều hoảng loạn có xuất thủ ngăn cản muốn nếm thử xua đổi thao thiết có chạy trốn từ phía muốn tránh thoát thao thiết truy kích nhưng đối mặt đánh tới toàn bộ lực lượng thao thiết đều không có bất kỳ động tác dư thừa nào chỉ để ý mở miệng liền cắn đem vô số pháp tắc lực lượng thần binh lợi khí thánh cốt thứ nhận nuốt vào sau đó phóng xuất ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn làm cho vốn là muốn tranh né đám người trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ ở khổng lồ lực hấp dẫn dưới gần như không bị khống chế hướng thao thiết bay đi không phải không muốn người quái vật này nhanh cho bản tôn cũng ngay v u n g người x u ấ t sinh này lao tử nhưng là thánh cốt tộc nhân thượng giới thập đại một trong chủng tộc cũng không phải là loại người như ngươi hạ đẳng sinh linh thức ăn không sai và loại người như ngươi bẩn thiệu sinh linh cũng dám khinh n h u n chúng ta cao quý huyết mạch quả thực không biết tự lượng sức mình nếu như ngươi còn không thu tay lại hai gã thần vương đại nhân nhất định sẽ làm thịt ngươi nhìn gần gặp phải miệng to như chậu máu một chúng thánh cốt tộc người đều luôn uống không ngừng kinh hoàng la lên có cầu xin tha thứ có cót lớn còn có uy hiếp có thể thao thiết lại không quan tâm phảng phất đối với hắn mà nói chỉ có ăn cái chữ này liền quán xuyên cả cuộc sống trước đây hoang cổ thời kỳ luôn là ăn địa cầu sinh linh đều nhanh chắn ăn hiện tại đột nhiên toát ra một ít huyết thống bất đồng thượng giới sinh linh trong nháy mắt làm cho thao thiết khẩu vị miệng lớn giống như là ăn quán sơn chân hải vị lại đi ăn bình thường rau xào giống nhau m i ệ n g bản sáng k h ó i hơn nga ô nga ô cứ như vậy kèm theo số lượng trận tiếng ai gần nửa thánh cốt tộc nhân đều bị nó nuốt vào trong miệng ăn được kêu là một cái vui sướng không ngừng bẹ miệng ngai ra một đống huyết thủy cùng đầu khớp xương còn không ngừng chảy nước miếng dáng vẻ hung tàn bên trong còn mang theo vài phần đậu bỉ ngược lại có mấy phần phản manh nếu như tâm tình không tệ thấy như vậy một màn nói không chừng còn có thể nhịn không được cười lên một tiếng nhưng một bên hụ thực thần vương cùng ngọc cốt thần vương thấy như vậy một màn lại nửa điểm đều cười không nổi bởi vì đối phương hiện tại ăn cắn có thể đều là thủ hạ bọn hắn tộc nhân thậm chí có không ít người còn cùng hai người bọn họ là bà con xa quan hệ có vài p h ầ n huyết thống nhưng bây giờ lại tất cả đều bị thao thiết coi như thức ăn ăn hết còn một bộ tân, tân hữu vị gián dấp điều này làm cho hai gã thần vương miễn bản có bao nhiêu tức giận nhìn thao thiết ăn nôn u nghiến dáng vẻ liền khuôn mặt đều phồng thành t ử sắc hôn đản x u ấ t sinh cho chúng ta dừng tay không đúng c â m miệng nếu không chúng ta lấy thánh cốt tộc tên thể chắc chắn chu sát ngươi toàn bộ huyết mạch cho đến các ngươi cái này hạ giới tinh cầu sinh linh toàn bộ diệt tuyệt hai gã thần vương nhịn không được lớn tiếng gầm h ế t lên khuôn mặt một số gần như dữ tợn đáng tiếc thao thiết lại không có chút nào phản ứng ý tứ thậm chí ngay cả ngoài miệm nhấm nuốt động tắc cũng không có rừng tiếp tục tự mình hưởng dụng cái này khó được món ngon nhìn thấy cái này màn hai gã thần vương sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm động tác trên tay lại không có do dự hội tụ bắt đầu toàn thân linh lực gọi ra hai thanh thượng vị thần vương khí trong đó một bà thuần ngân n h ă n sắc lại tựa như cốt mâu một dạng binh khí tên là ngọc cốt thần mâu sở hữu vô tận sắc bén cùng thần lực lực phá hoại đủ để đơn giản xuyên thủng một cái tinh cầu một cây khác thì là toàn thân màu xanh biết cốt chất pháp trượng tên là ăn mòn cốt trượng ẩn chứa trong đó nào đó không rõ quỷ bí lực lượng chỉ là nắm trong tay khí tức liền làm cho cả thiên địa bầu không khí đều trở nên âm vũ v à i phần đem tự thân thần khí n ắ m trong tay phía sau hủ thực thần vương cùng ngọc cốt thần vương hai người linh lực rõ ràng tăng lên rất nhiều buộc phát ra từng đợt lực lượng kinh khủng một giây kế tiếp hai người không chút do dự nào dồn dập thi triển ra chính mình am hiểu kỹ năng đánh về phía thao thiết từng cái yếu hại đi chết đi con xúc sinh chết tiệt vì khinh nhuần thánh cốt tộc vinh quang trả giá thật lớn a ngu xuẩn hủ thực thần vương cùng ngọc cốt thần vương hai người lời nói thanh âm trầm xuống một người ném ở trong tay bạch ngân cốt mâu Kết hợp tự t hợp bên ngọc kia hủ thực thần vương thủ đoạn đồng dạng bất phàm theo trong tay thúy lục sắc cốt trượng huy vũ lại phóng xuất ra đẩy trời ăn mòn độc khí lực lượng chi quỷ dị đem chọn cái bầu trời đều ăn mòn ra trận trận khói xanh sau đó kèm theo hủ thực thần vương một tiếng quắt trói thai những thứ này độc khí dĩ nhiên dần dần áp x ú t hội tụ biến thành ăn mòn lực lượng kinh khủng hơn độc khí chi xả thân r ắ n giải có thể chiếm giữ toàn bộ chư thiên ẩn chứa trong đó ăn mòn pháp t ắ c chi kinh người càng là làm người ta sợ run lên sắt na phía sau ở hủ thực thần vương điều khiển dưới này ăn mòn cự mãng mở ra chính mình giang anh trực tiếp hướng thao thiết yếu hại tắt tới chỉ là cách chỗ lưu lại từng đạo vết tích liền đem toàn bộ không gian ăn mòn ra khỏi nói ra được triệu đạo lưu vết vô cùng dữ tợn nếu như một dạng hạ giới sinh linh đối mặt trước mắt lưỡng đạo lực lượng kinh khủng cùng đánh sợ là sẽ phải trong nháy mắt hóa thành bụi thậm chí là toàn bộ tinh hệ sinh vật đều sẽ bị kinh khủng này ăn mòn lực lượng nuốt trừng lấy nhưng tức là hiện tại hai gã thần vương đối mặt sinh vật tên gọi là thao thiết trong truyền thuyết sở hữu thôn vệ toàn bộ miệng to quỷ dị sinh vật h ả i chỉ cần có thể ăn dưới liền không có bất kỳ vật gì có thể thương tổn đến nó một giây kế tiếp liền chứng kiến thao thiết ăn sạch sở hữu thánh cốt tộc nhân sau đó nhìn về phía gần đến bạch ngọc trường mâu cùng ăn mòn cự mãng lần nữa há hốc miệng ra ở nút trừng quyền năng ra chỉ dưới nó miệng rộng lại bành trướng đến so với toàn bộ phía chân trời còn bao la hơn sau đó một mụn nuốt vào cái kia sắc bén đến đủ để đục lỗ tinh vực bạch ngọc trường m â u cùng với kéo dài qua thiên địa ăn mòn cự mãng chương một trăm tám mươi ba thao thiết nuốt vào bạch ngọc trường m â u cùng ăn mòn cự mãng sau đó lại đánh ra một hồi bao cách làm cho hai gã thần vương nhất thời trận tròn mắt phải biết rằng vừa rồi cái kia sóng thế tiến công bọn họ một người ném thần khí một người thì là dùng toàn thân ăn mòn pháp tắc biến hóa ra khỏi cự mãng nhưng bị đối phương dễ như t r ở bàn tay cho trực tiếp ăn hết thậm chí ngay cả nửa điểm vết thương đều không có để lại liên hóa thành trong bụng khẩu phần lương thực hai gã thần vương không khỏi có chút tự bế đặc biệt ngọc cốt thần vương bây giờ hắn chẳng những công kích mất hiệu lực liền thần khí đều bị thao thiết cho nuốt vào ăn hết có thể nói là tiền mất tật mang cũng bởi vì thần khí bị hao tổn mang tới phản vệ nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết tới ghê tởm cái gia hòa này rốt cuộc là quái vật gì cái miệng kia là chuyện gì xảy ra vì sao liền bản tôn thần khí đều có thể nuốt xuống dưới ngọc cốt thần vương không khỏi tuyệt vọng gấm hét lên một bên hù thực thần vương cũng là thần sắc c m trầm ngây tại chỗ thủy trung không có quá nhớ minh mạch đối phương lại như thế nào đem đủ để ăn mòn rơi mấy viên hành tinh cự mãng cho nuốt xuống phía dưới còn không phát hiện chút tổn h a o nào nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc đói điên rồi thao thiết cũng sẽ không cho hai người ngẩn người thời điểm chỉ thấy hắn lần nữa mở cái miệng rộng lại là chợ cắn cùng lỗ đen tựa như miệng một trăm m ư ơ i bảy trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thương khung đồng thời còn phóng xuất ra một cỗ mạnh vô cùng lực hấp dẫn kéo lấy hai người hướng trong miệng bay đi đáng chết tiếp tục như vậy nữa hai người chúng ta đều sẽ bị xúc sinh này ăn thịt ngọc cốt thần vương sắc mặt không khỏi trầm xuống phát hiện mình toàn lực phía dưới lại đều không thoát khỏi thao thiết trong miệng chuyển tới cái này của lực hấp dẫn chỉ có thể dựa vào ma lực mạnh mẽ kéo dài nhưng tuy vậy cũng bất quá là ở chỉ h o à n thành làm thức ăn thời gian mà thôi không có biện pháp ngọc cốt xem ra chúng ta chỉ có thể sử dụng thánh cốt tộc cấm kỹ năng hủ thực thần vương trầm giọng nói nhưng là trong tộc cấm kỹ năng tuy mạnh nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng khủng bố ngọc cốt thần vương lo lắng nói hiện tại có thể không lo lắng tác dụng phụ lúc hủ thực thần vương bất đắc gì chỉ, chỉ thao thiết nói tiếp không cần tiếp tục bọn chúng ta biết đều phải chết ở nơi này quái vật trong miệng hô nghe nói như thế ngọc cốt thần vương trùng điệp thở dài chấm g i ọ n g đáp được rồi ta hiểu được vậy cùng lên đi thoại âm rơi xuống bẹp đi hủ thực thần vương cùng ngọc cốt thần vương hai người thần thể đồng thời nhấp n h ó á n g hào quang màu bạch kim chỉ thấy bọn họ nhục thân phía dưới lại lộ ra các nơi xương cốt văn lộ mặt trên còn khắc lấy từng đạo thần bí minh văn đ ồ án cực kỳ hiển nhiên làm thượng giới thập đại chủng tộc mỗi cái đều có được chính mình đặc biệt chủng tộc thiên phú trong đó đại đa số đều cực kỳ tương đại mà cái những thứ này huyết sắc đầu khớp xương ở thánh cốt tộc bí thuật điều khiển dưới có có thể so với thần binh năng lực phòng ngự đồng thời còn có thể thời gian cực ngắn bên trong tiến hành siêu tốc tái sinh liền như cùng cứng rắn nhất áo giáp cùng sắc bén nhất trường mâu một dạng đồng thời, hai khí tức của người đã ở cấm kỹ năng ra chỉ dưới không ngừng tiến hành kéo lên từ huyết sắc cốt văn trung tuân ra ngập trời linh lực thánh cốt cấm chú huyết văn hóa ma chờ biến hoa sau khi chấm dứt hai gã thần vương đồng tử đều hoàn toàn biến thành tinh hồng màu sắc từ đó để lộ ra vô tận sắc khí nguyên bản tràn đầy thánh khiết hơi thở xương cốt đã ở cấm chú ô nhiễm dưới trở nên dường như ma cốt vậy đỏ sậm phóng xuất ra từng cổ một hung ác khí tức hô lâu lắm vô dụng cấm chú cảm giác đau đớn vẫn l à mãnh liệt như vậy ngọc cốt thần vương không khỏi cắn răng hủ nói rằng thì dường như cả người xương cốt cũng bị linh lực căng nước một dạng thực sự là khó chịu n h ì n một chút ta cùng đánh thắng trước mắt địch nhân so với điểm ấy đau đớn có thể không tính là cái gì hủ thực thần vương lên tiếng an ủi cùng lắm thì đánh nhanh thắng nhanh ta cũng nghĩ như vậy ngọc cốt thần vương trầm giọng gật đầu âm lanh nói ra dù sao cái này cầm chú thiếu đốt có thể là sinh mệnh lực của chúng ta nếu như không thể đem trước mắt x u ấ t sinh này băm thành nắp ấy có thể có lỗi với chúng ta trả giá cao nói không sai hủ thực thần vương đồng ý gật đầu phía sau hai người liền không có lại chút nào lời nói nhảm thân ảnh k h ẽ động trực tiếp khu xử pháp tắc lực lượng hướng thao thiết đắp đi ngọc cốt thần vương tuy là trong lúc nhất thời không có thần khí hộ thân nhưng từ trong cơ thể sinh ra huyết sắc thanh cốt cũng rất tốt đền bù điểm ấy thậm chí bởi vì cấm chú tồn tại ngọc cốt thần vương một lần nữa ngưng ra hồng ngọc trường mâu so với lúc trước chắc chắn mạnh hơn một giây kế tiếp đầy trời huyết cốt tản mát mà ra tràn ngập toàn bộ thương k h u n g ở ngọc cốt thần vương điều khiển dưới lại hóa thành từng thanh huyết sắc binh khí cốt mâu cốt thứ cốt kiếm xương t r u xương đ inh vô số dữ tợn nhân vật khủng bố kết hợp ngọc cốt thần vương p h á p tắc lực lượng sẽ rách hư không hướng thao thiết đâm tới cùng lúc đó một bên hủ thực thần vương cũng không có chút nào lưu thủ nguyên bản chuyển màu xanh biết ăn mòn khí tức trực tiếp biến thành huyết hồng màu sắc ẩn chứa trong đó ăn mòn p h á p tắc cũng càng phát ra khủng bố thậm chí chỉ là k h u y ế t tán đã đem toàn bộ không gian đều ăn mòn hầu như không còn liền lưu lại một mảnh nhỏ sụp đổ hư không rất nhanh cái này hai cộ lực lượng liền một tả một hưu phong tỏa ngăn cản ở thao thiết bên cạnh không gian ý đồ đem trí chi tử đ i ệ nhưng thao thiết động tác so với hai người nhưng phải nhanh hơn một bước đối mặt hai cổ sông cùng với chính mình tới lực lượng không chút nào hư dường như n g ạ hổ trụt mồi một dạng trực tiếp cắn đi tới ken két mấy trận nhấm nuốt qua đi những thứ này từ pháp tắc cùng thánh cốt tộc huyết cốt tạo thành các màu lực lượng c ư nhiên trong nháy mắt bị bên ngoài cắn nắp ấy nhìn thánh cốt thần vương cùng h ủ thực thần vương hai người lại là một hồi há mồm trận mắt không nghĩ tới chính mình thật vất v ả vận dụng cấm thuật sử ra lực lượng ở trước mặt đối phương như trước như vậy yếu đuối không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng nhưng rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng thời gian cũng không có chỉ thấy thao thiết miệng khổng lồ đã bao trùm hai gã thần vương đỉnh đầu bầu trời sau đó đông nhiên khép lại hàm dưới đem trư thiên toàn bộ bao quát hai gã thượng vị thần vương cùng nhau nuốt vào trong bụng c h ư n g một trăm tám mươi b ố đang ở sơn hải kinh các đại dị thú bày ra thực lực ngăn cản thượng giới sinh linh thời điểm diệp bạch thủy hạ khác thế lực lớn nhất các thiên sứ cũng không có v ư ơ n g lỏng kết giới mặt đông nơi này là thượng giới sinh linh nhất hội tụ một khối chiến trường cũng là cường giả số lượng khổng lồ nhất công kiên địa điểm từ thượng giới thập đại chủng tộc bên trong sắp xếp tên trước ba chủng、tộc. hoàng cực tộc thần vương tự mình dẫn theo bộ phận đội chọn mười vạn danh thượng giới thần binh phiêu tán trên không trung chỉ là thả ra h uy thế liền làm cho thiên địa rừng không ngừng run dày đúng lúc này đột nhiên hai đạo màu vàng quang ảnh rơi vào đám này thần binh quân đoàn trước mặt làm cho đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên hoàng cực tộc thần vương vô song thần vương định ngay tại chỗ không khỏi nhữ mày một cái đầu lớn tiếng quát hỏi người tới người phương nào không biết nơi này là hoàng cực tộc quân đội dĩ nhiên dám can đảm chặn đường thượng đế tọa hạ thiên quốc chiến đấu thiên sứ trưởng m i c h quang ảnh bên trong tướng mạo anh khí tướng mạo tuyệt mỹ m ắ t cổ chậm rãi đi ra nhãn thần nhiệt liệt đảo qua thượng giới mười vạn quân đội trong ánh mắt không hề một điểm ý sợ hãi ngược lại để lộ ra một cỗ hưng phấn chiên ý cùng lúc đó một bên quan g ảnh t r u n g cũng đi ra đạo thân ảnh lên tiếng phụ h ò a nói cùng là thượng đế tọa hạ thiên quốc tài quyết thiên sứ trưởng d ĩ mỹ ẻn hiện phụng thượng đế chi mệnh đặc biệt ban thưởng các ngươi kẻ xâm nhập nhóm thiên phạt thiên phạt nghe nói như thế vô song thần vương không khỏi hơi neo lại đôi mắt trêu tức cười chỉ bằng hai người các ngươi danh hạ giới sinh linh đ ừ n g đua bản tôn nợ nụ cười ở trước mặt các ngươi nhưng là thượng giới hoàng cực tộc thần binh đoàn có ba gã thần vương cảnh tồn tại cùng mười vạn thần binh đừng nói là tiêu diệt hai người các ngươi chỉ còn kiến hôi cho dù là san bằng toàn bộ tinh vực đều dễ dàng thoại âm rơi xuống vô song thần vương ánh mắt đột nhiên đ ả o qua hai gã thiên sứ t r ư ở n g khuôn mặt tà mị cười lạnh lùng nói chẳng qua nếu như các ngươi bằng lòng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hướng ta nói xin lỗi bản tôn thân là nhất phương thần vương cũng không phải là không thể bỏ qua cho bọn ngươi chỉ nghiêm phạt diệt cả bộ tộc các ngươi lưu hai người các ngươi tính mệnh trung thân tử ta là nô ha ha thế nào đề nghị này không tệ chứ các ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh chứ nói xong lời cuối cùng vô song thần vương sắc mặt không khỏi một hồi hưng phấn c ư ờ i lớn tiếng nói phải biết rằng chúng ta hoàng cực tộc thống lĩnh phía dưới nhưng là có mấy cái vũ trụ mà thân ta là hoàng cực tộc vương tử tương lai cũng tất nhiên sẽ kế thừa đại thống các ngươi nếu như nguyện ý làm ta nữ đại tớ tương lai nhưng là có thể có cơ hội theo bản tôn hưởng thụ vô tận vinh h o a một phen ngôn ngữ phía dưới vô song thần vương không che giấu chút nào tự thân cuồng n ạ o ngữ khí kêu ngạo ngàng lớn đến rồi cực hạn làm cho hai gã thiên sứ trưởng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống thân là chiến đấu thiên sứ trưởng michael càng là không khống chế được buộc phát ra phẫn nộ khí tức nhìn về phía vô song thần vương trong ánh mắt dần dần đầy sắc khí lanh nói đến ngu xuẩn người xâm lăng cực kỳ ngươi sẽ vì ngôn ngữ của mình cảm thấy hối hận vô song thần vương nghe xong lại chút nào lơ đ ế m phách lối kêu ầm lên làm sao các ngươi thật đúng là chuẩn bị lấy hai người lực đối kháng chúng ta hoàng cực tộc mười vạn thần binh hay sao đừng nói dỡn lấy bản tôn dưới cờ chân thần số lượng mệnh đều có thể mệnh chết các ngươi là sao d ĩ my e n cười lạnh đáp lại nói cái kia nếu như chúng ta không ngừng hai người đâu không ngừng hai người nghe nói như thế vô song thần vương n g ẩ người n một giây kế tiếp liền chứng kiến d ĩ my e n vỗ tay một cái trong nháy mắt qua đi không gian chung quanh dĩ nhiên vặn vẹo ra khỏi có vài thông đạo làm cho vô song thần vương trong nháy mắt dại ra ngay tại chỗ chỉ thấy cái kia từng cái thông đạo bên trong dĩ nhiên không ngừng bay g i kim sắc qua ảnh chờ quan mang sau khi biến mất từng tên một thiên sứ từ đó đi ra số lượng nhiều lại không kém chút nào thượng giới thần binh đoàn thậm chí còn có qua sao làm sao có thể chứng kiến cái này màn vô song thần vương không khỏi hoặc h ê hắn ở tới địa cầu phía trước cũng có nghe qua tinh cầu này tình huống đặc biệt thậm chí có nghĩ tới viên tinh cầu này có thượng vị chân thần cảnh tồn tại thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy đông đảo số lượng vô song thần vương phóng tầm mắt nhìn tới thả ra tự thân năng lực cảm nhận chỉ thấy trước mắt mấy trăm ngàn quân đoàn thiên sứ lại đều có không kém gì chân thần cảnh thực、lực. trong đó người mạnh thậm chí đã tới thần vương cảnh tầm thứ đồng thời số lượng còn không phải số ít vô song thần vương nhất thời sợ ngây người gbn thấy thế không khỏi toát ra trêu tức t i ể u ý lạnh giọng rêu cực nói a không phải so với lấy nhiều khi ít sao ta ngược lại muốn nhìn một chút các người đám này kẻ xâm nhập nhóm có bao nhiêu thực lực có thể theo chúng ta đánh một trận người các ngươi rõ ràng chỉ là khu khu hạ giới tại sao phải có nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ tồn tại vô song thần vương nhịn không được run giọng hỏi nhưng mắc c ầ nghe xong lại không có chút nào trả lời ý tứ chỉ là vung thiên sứ thanh kiếm l ạ n h giọng hồi đáp không muốn biết vậy tiễn ngươi đi địa ngục hỏi đi hôn đ à n vô song thần vương bị sặc nhất thời có chút thẹn quá thành giận cố nén trong lòng k i ế p sợ lớn tiếng phản bác các ngươi cao hơn g quá sớm không phải là nhân thủ nhiều một chút sao có gì đặc biệt hơn người quyết định chiến đấu kết quả cũng không phải là đám này tạm ngư mà là thân là người lãnh đạo bản tôn chỉ cần thân là chiến lược chủ yếu ta đây có thể thắng được các ngươi coi như tổn thất một ít nhân thủ cũng nhất định có thể thắng thắng lợi cuối cùng hiểu chưa là sao michael nghe xong không khỏi trêu tức cười ý chí chiến đấu sụp sôi nói ra ta cũng nghĩ như vậy nhưng tiếc là chính là nếu bàn về người lãnh đạo chiến lược ta cũng mạnh hơn ngươi nhiều lắm thoại âm rơi xuống michael trợt coi lại trong tay thiên sứ thanh kiếm thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ hướng vô song thần vương vội và đi hôn đ à n ngươi phần này nạm g mạ là hướng ta nhóm toàn bộ hoàng cực tộc coi rẻ nói cho các ngươi biết đang ngồi hoàng cực tộc cương giả nhưng là có chọn bà gá nhiều Mỗi một d a chương n thần g vị v ư cảnh cường một trăm tám mươi lăm vô song thần vương đồng tử trợt co giúp lại chờ phục hồi tinh thần lãi lúc đã tới không kịp t h ố n tránh tốt ở bên người còn lại hai gác hoàng cực tộc thần vương có phản ứng đúng lúc chắn vô song thần vương trước mặt vương tử điện hạ cẩn thận hoàng c ự tộc thanh kiếm thần vương cùng với thánh thương thần vương thoáng chốc từ trên trời gián g xuống chắn vô song thần vương trước mặt trong tay thần khí nên hướng mắt cổ hạ xuống thiên sứ thanh kiếm nhưng một giây kế tiếp thương thình thịch chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thiếu đốt thần thánh liệt diễm cư nhiên trực tiếp chặt đứt hai thanh thần binh tiếp tục hướng vô song thần vương chém tới không phải một giây kế tiếp kèm theo tiếng kêu r ê n cùng máu tươi phun trào vô song thần vương thần thể cựu bảy linh trong nháy mắt bị chém thành hai nửa thậm chí không phải còn lại hai gã thần vương ngăn trở nói sợ rằng liền thần cách đều sẽ bị bên ngoài nát b ấy thằng đến mấy qua đi vô song thần vương mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại vội vã kéo còn lại nửa có đủ tàn thể hướng xa xa bay đi khắp khuôn mặt là kinh hãi t h ầ n sắc một kiếm chỉ là lại cực kỳ đơn giản một kiếm phụ cận tử đưa hắn trực tiếp miểu sát hơn nữa còn là ở còn lại hai gã thần vương cảnh cường giả bỏ qua vũ khí liều chết bảo vệ dưới tình huống đối phương kiếm thế kinh người không cần nói cũng biết nghĩ vậy vô song thần vương sắc mặt không khỏi chấp nhận trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin vì vì cái gì chính là hạ giới sinh linh vì sao có thể sở hữu như thế thần lực coi như là viên tinh cầu này linh khí sống lại đ ạ t đến không thua với thượng giới trình độ cũng không khả năng nhanh như vậy đản sinh ra loại đẳng cấp này nhân vật mạnh mẽ mới đúng rốt cuộc là người nào người rốt cuộc là người nào nghe được vô song thần vương run dày chất v ấ n tiếng michael cũng là chẳng đang cười lanh nói rằng ta đã nói rồi ta là thượng đế t ò a hạ chiến đấu thiên sứ trưởng michael lấy khinh nhuần thiên ân ngẫu nghịch thượng đế tội chuyên tới để bàn tặng các ngươi thiên phạt nói đến đây m i c h lại trêu tức mà hỏi làm sao vậy ngươi không phải muốn so sánh với hợp lại người lãnh đạo thực lực sao vì sao hiện tại sợ bắt đầu phát run phát run ngươi đang nói bậy bạ gì đó bản tôn chính là hoàng cực tộc đại vương tử thân là thượng vị thần vương cảnh tồn tại trí cao làm sao lại đang đối mặt hạ giới sinh linh thời điểm run vô song thần vương không cam lòng gầm h ế t lên nhưng vừa nói hắn lại không ngừng được cả người run dày dáng dấp nhìn qua không khỏi có chút khôi hài một lát sau ý thức được chính mình đeo xấu vô song thần vương không khỏi thẹn quá thành giận cắn răng nhìn về phía mai cổ phẫn nộ quát tầm lên ngươi nghĩ rằng chúng ta cao quý hoàng cực tộc chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao đừng nói dỡn chúng ta nhưng là có thể ở thượng giới có thể xếp vào ba vị trí đầu vô thượng t r ủ n g tộc sở hữu hàng vạn hàng nghìn trong vũ trụ nhất cường đại huyết mạch ngươi đã như vậy không tự lượng sức nếu muốn cùng chúng ta đánh một trận vậy hãy để cho ngươi xem một chút chúng ta hoàng cực tộc lực lượng chân chính a thoại âm rơi xuống vô song thần vương trận vung lên hai tay hướng bên cạnh hai người hạ lệnh động thủ đi cho phép sử dụng hoàng cực huyết mạch là vương tử điện h ạ nhận được mệnh lệnh một bên hai gã hoàng cực tộc thần vương cung kính gật đầu sau đó trên người bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang màu và nóng một bên miệng thì thầm vô thượng hoàng cực vũ trụ trí tôn đặt chân đại đạo vị lăng đ ỉ n h phong vài tiếng khẩu lệnh xuống phía dưới ba người đồng tử bên trong nhất thời nhất n h ó n g trận trận kim mang sắt na phía sau so với thiên địa còn cao lớn hơn vạn phần hoàng giả khí t ứ c trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hưởng vũ ở ba gã thần vương phía sau biến hóa ra từng vị kim sắc hư tượng những thứ này kim sắc hư tượng thể tích to lớn dĩ nhiên vượt ra khỏi toàn bộ địa cầu tốc hành tinh hà bên trong sừng sững hư vô trong lúc đó khí thế vô song chấn động thiên địa ha ha ha nhìn thấy không đây chính là vũ trụ vương giả hoàng cực tộc huyết mạch lực lượng tôn hoàng thánh thể cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy dâng trào lực lượng vô song thần vương một lần nữa tỉnh táo lại làm c a n cười to gian triển lộn vô hạn đắc ý bất quá cũng là đương nhiên dù sao ở hoàng cực tộc huyết mạch lực lượng dưới bọn họ sức mạnh thân thể vô luận đẳng cấp đều có thể để thăng thập đội bên trên đồng thời còn có thể ngưng kết ra vô cực đế linh phụ trợ thế tiến công tăng đây chính là thân là thượng giới ba loại đồ tộc hoàng cực tộc đáng sợ chỗ cũng là vô song thần vương dám tiếp tục đánh với mắt cổ một trận sức mạnh chỗ ha, ha ha ha nhìn thấy không đây chính là chúng ta hoàng cực tộc lực lượng chân chính cũng là bởi vì này cổ trí cao huyết mạch tồn tại để cho chúng ta hoàng cực tộc có cùng giai vô địch lực lượng cơ thể thậm chí vượt cấp giết địch khủng bố kỹ năng vì vậy mới có thể bị toàn bộ vũ trụ các sinh linh mang theo vũ trụ chi hoàng danh s ư n g vô song thần vương nhịn không được cất tiếng cười to thả ra phía trước bị m ắ t cổ vẽ mặt bị i khuất bởi vì hắn thấy trận chiến này đã đợi với tất thắng hắn hiện tại bên cạnh nhưng là có hai gã tiếp cận thần hoàn g cảnh nhân vật còn có hắn tên này trên lực lượng đã không thua gì thần hoàn cảnh tồn tại sức chiến đấu cỡ này đặt ở một dạng hạ giới trong vũ trụ đều đủ để tàn sát toàn bộ vũ trụ sinh linh trước mắt chỉ là đối phó một gã hạ giới sinh linh có thể không thắng lý lẽ nghĩ vậy vô song thần vương không khỏi giữ tật h cười lần nữa mở miệng nói bây giờ biết rồi sao chính mình đắc tội lại như thế nào tồn tại ba tám đáng tiếc muốn hối hận đã muộn tiết độc chúng ta thần hoàng tộc cao ngạo ngươi và viên tinh cầu này kết cục đã sớm định ra rồi ta sẽ tự mình tương cận ngươi có liên quan toàn bộ sinh linh tàn sát không còn chỉ là m i c h nghe xong thần sắc cũng không bao nhiêu biến hóa ngược lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài cho nên nói ta rất đáng ghét cùng ngu xuẩn sinh linh giao tiếp lời này vừa nói ra vô song thần vương nhất thời ngây ngẩn cả người có chút ngoại ý muốn michael bình tĩnh giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi thăm thời điểm michael lại chính mình cho ra đáp án bất quá là nhiều chút thực lực ấy liền cho rằng có thể chiến thắng thượng đế dưới trướng thân là chiến đấu thiên sứ trường ta đây quả thực không biết tự lượng sức mình chương một trăm tám mươi sáu một đoàn ngọn lửa màu vàng ở bàn tay của nàng dấy lên dân dân hội tụ thành một bà khảm có khắc bảy viên bảo thạch thần kiếm thần khí thất tội kiếm hai cụ một bên nắm chặt trong tay thần kiếm một bên lãnh đạo tuyên cáo nói còn đây là thượng đế đại nhân tặng cho thần của ta bình trong truyền thuyết thi sắt thần m à cùng bảy tội lớn nghiệt thanh kiếm có thể chết ở dưới kiếm này cũng coi như là vinh quang của các ngươi ngu xuẩn các sâm lấn giả lời này vừa nói ra hoàng cực tộc ba gã thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống vô song thần vương c à n g là nhịn không được lớn tiếng quát lên ngươi nói cái gì dĩ nhiên chết đã đến nơi còn dám khiêu khích chúng ta hoàng cực tộc vinh quang quả thực không biết tự lượng sức mình đã như vậy vậy hãy để cho bản tôn tự mình tiễn ngươi một đoạn đường a thoại âm rơi xuống một bên thánh kiếm thần vương cùng thánh thương thần vương trợn xuất thủ dồn dập cơ múa lên chính mình thần minh đánh út về phía m i c ổ mười hai chém xuống một kiếm lại đem toàn bộ vị diện hư không xé rách ra một đạo tinh hà lưu lại vô tận v ế t kiếm đâm ra một thương lại trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ đất trời đem toàn bộ nghiền thành cho t à n uy thế mạnh chấn động hưởng vũ phản phất có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ tinh vực cùng lúc đó vô song thần vương cũng xuất thủ chỉ thấy một quyền oai so với hai gã khác thần vương còn muốn càng hơn vài phần thanh thế to lớn thậm chí đã quay dày thiên uy đại đạo ở vô tận hạ vũ bên trong tạo nên tầng tầng sóng gợn hình dáng linh uy phản g phất giờ khắc này hắn tức là đại đạo cũng thiên mệnh hắn một kích chính là đại đạo một kích thiên mệnh một kích đây chính là bọn họ hoàng cực tộc phương thức tu luyện cùng chủng tộc khác bất đồng nhục thân có thể xếp vào toàn bộ vũ trụ trước mấy hoàng cực tộc thờ phụng là rèn luyện tự thân thân thể cùng với đối với binh khí càng lộ cũng chính là rèn luyện tự thân thân thể cùng v i đối với binh khí càng lộ mà vô song thần vương nằm đấm, đồng dạng cụ bị quyền thế đặt tên song. là vô song. Ý ở một quyền n là... giây có chấn thể h động ư ớ kế tiếp nhất tôn cùng hoàng cực tộc vô cực đế linh cực kỳ tương tự thiên sứ hư ảnh xuất hiện ở mặt cổ phía sau chỉ bất quá đạo hư ảnh này so với hoàng cực tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo vô cực đế linh còn muốn khổng lồ mấy lần hầu như tràn ngập toàn bộ h ầ ngũ v quan sát địa cầu tồn tại Vì thế chi kinh người khiến cho tinh thần cũng không khỏi bị run dày lệnh c u n g thương đều không khỏi trở nên kêu vang đồng thời thiên sứ hư ảnh bên trên còn giấy lên tràn đ ầ y thần thanh khí tức thẩm phán chi lửa kinh khủng lực lượng hủy d i ệ t còn không đợi mà cổ động tác liền đem hư không đốt cháy ra từng đạo kẽ n ư ớ c sắt na phía sau m a i cổ động chỉ thấy tay nàng cầm thất tội kiếm bỗng nhiên vung hướng đánh tới ba vị vô cực đế linh cũng vung hướng về phía người dưới ba gã thượng giới thần vương thình thịch, Thinh thịch. Thình thịch. trong h h thịch. ì n t lúc nhất thời trên trời cao vô số tiếng nổ vang nổ lên giống như là vạn nước sấm sét nổ vang chấn triệt toàn bộ hạ vũ làm cho thế gian đại đạo đều không khỏi trở nên biến sắc thẳng đến duy trì liên tục vài giây sau ẩm ẩm lại là một tiếng dị hưởng nổ lên chỉ một thoáng hàng vạn hàng nghìn lực lượng bể ra thương khung hồng vũ nước toát ra điều điều kén ư ớ c ngay sau đó cái kêu ba vị tán loạn thiên địa vô cực đế linh tan vỡ l i ê n như cùng bị ném hư như đồ sứ tại thiên sứ thánh ảnh uy thế của một kiếm giới ba vị vô cực đế linh trở sụp đổ kèm theo tinh lọc thế gian thần thánh liệt diễm t h i ê u đốt thành trong vũ trụ đ i ể một m cái bụi bậm không phải thấy như vậy một màn nguyên bản vô cùng cuồng ngạo vô song thần vương nhất thời trận tròn mắt hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình bắt đầu dùng hoàng cực huyết mạch đặt đến tiếp cận thần hoàng cảnh thực lực phía sau còn có thể bị mạch cổ một kiếm nghiên ép thậm chí cái kia quá khứ vô địch quyền thế đều không thể ngăn cản mạch cổ mảy may liền bị trong tay thất tội kiếm triệt để nắp ấy vì sao vì sao chính là hạ giới vậy mà lại sở hữu bực này lực lượng tồn tại đây hết thệ đều không phù hợp lẽ thường không phù hợp thiên đạo không phù hợp huyết mạch rõ ràng chúng ta hoàng cực tộc mới là vũ trụ trí tôn rõ ràng chúng ta huyết mạch cao quý như vậy tại sao phải bại bởi chính là một con hạ giới sinh linh bản tôn không cam l ò n g bản tôn không cam l ò n g vô song thần vương giữ tợn gào thét một bên điên cùng dùng quả đấm đánh ra trận trận đủ để đánh rách tạ tơi hư không quyền thế nỗ lực có thể cùng mạch cổ huy thế của một kiếm c h ố n g đỡ được nhưng kết quả lại ngay cả ngăn cản bên ngoài mảy may đều làm không được đến phảng phất giữa hai người t r a n lệch tựa như cái kia trang sáng cùng h u ỳ n quang dù cho hắn lại cố gắng thế nào sau đó tại sắc chém dụng vô song thần vương trước michael nhàn nhạt mở miệng nói người lớn nhất tội danh chính là ngu xuẩn ngu xuẩn đến nỗ lực xâm lấn địa cầu ngu xuẩn đến nỗ lực đánh với ta một trận ngu xuẩn đến dám ngẫu nghịch thượng đế ý nguyện cho nên người thiên mệnh đã được quyết định từ lâu chỉ có một con đường chết mới có thể chấm dứt như thế đại tội thoại âm rơi xuống mai cổ mũi kiếm đi xuống r ử a vào một chút lần nữa hướng vô song thần vương chém tới vô song thần vương t h ấ y thế đáy lòng nhất thời trầm xuống nhịn không được giữ t ậ n t r ừ n g lớn hai mắt điên cuồng gầm h ế t lên không phải ngươi không thể giết bản tôn ngươi tuyệt đối không thể giết bản tôn bản tôn nhưng là thượng giới bài danh thứ ba t r ủ n g tộc hoàng cực tộc hoàng tử đứng sau lưng nhưng là quân lâm vạn giới hoàng cực tộc nếu như ngươi dám giết bản tôn hoàng cực tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đến lúc đó bất kể là ngươi cũng là ngươi phía sau hay là thượng đế đều chỉ có một con đường chết vô song thần vương điên cuồng g ầ m thét giống như chó nhà có tang một dạng nhưng m a i c ổ chỉ là l ặ n g lặng nghe thần tình không có chút nào sòng lớn đồng thời kiếm trong tay cũng không có ý dừng lại chút nào tiếp tục chém xuống cho tới khi không kịp nói thêm gì nữa vô song thần vương triệt để yên diệt chương một trăm tám mươi bảy m a i c ổ trong tay thánh kiếm vẫn không có đ ỉ n h trệ ý tứ to lớn tiên sứ hư ảnh trực tiếp hướng mười vạn hoàng cực tộc thần binh áp đi thánh viêm tiêu lốt gian tiếng t i ê u trên mảnh nhỏ bắt đầu không đến một hồi huyết dịch đỏ thám liền tung tóe phía chân trời mười vạn thần binh c h ư ớ c mắt liền chết đi b à thành sao làm sao có thể vô song thần vương đại nhân thế mà lại bại nhưng lại bị nhất chiêu miễu s á t rồi vì sao không phải nói hạ giới đại đạo không có khả năng diễn sanh thần hoàng cảnh tồn tại sao vì sao thần vương cảnh tột cùng vô song thần vương đại nhân thất bại không chỉ như vậy các ngươi nhìn chút mọc ra cánh thiếu nữ thực lực của các nàng dĩ nhiên không kèm chút nào chúng ta hoàng cực thần binh đoàn đáng chết viên tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra dưới sự kinh hoàng một chúng hoàng cực tộc thần binh nhóm nhất thời kinh hãi vội vã liền muốn mở ra truyền tống môn chạy về thượng giới nghĩ m a r c o coi như cường thịnh trở lại cũng không khả năng đồng thời ngăn cản bảy chục ngàn danh thần binh t ố i lui luôn có thể có người sống trở lại hoàng cử tộc đến lúc đó các loại chờ báo cáo hết trong tộc tộc trưởng tự mình dẫn người dết tới lại báo mối thủ ngày hôm nay cũng không trễ đáng tiếc là bọn họ đều tính s ó t một điểm hiện trường sĩ thiên sứ trưởng cũng không chỉ có m a r c o một cái nổi b ồ n g bền giữa không trung mấy trăm ngàn quân đoàn thiên sứ cũng không phải bài biện bây giờ muốn chạy không khỏi đã quá một chứ dĩ bị ẻ n cánh tay n h ó n lên chỉ thấy thanh quang lóng lánh gian lại trong tay hội tụ thành một b ả huy hoàng thành kích chính là mấy chục triệu năm trước d i ệ p bạch tặng cho cùng thần khí tài quyết thành kích cầm cùng với chính mình chân chính thần khí dị mị ẹn trong cơ thể linh lực nhất thời tăng v ọ t dựng lên bốn phía trợt hiện ra vô tận tia chớp màu hoàng kim hồ quang điện nhảy lên gian giống như một đ i ề u điều kim sắc du long sau đó kèm theo dị mị ẹn động tác rơi đ ậ p hướng cái kia mấy vạn danh hoàng cực thần b i n h thình thịch một giây kế tiếp từng cái hoàng kim t i ể m điện trong nháy mắt nổ bể ra tới đem chúng quanh hư không toàn bộ xé vi nát ấy Biến thành hàng vạn hàng nghìn thánh k í cùng h ảnh, thôn hướng sở hữu hoàng cực tộc thần binh.、Vy、thế mạnh, kinh thiên hoàng thần binh chết viết vệ Vi liền lại tộc Bất trước mắt, động gần nửa sở quá cực có cực c địa. đi.、Cùng、lúc đó quân đoàn thiên sứ đã hành động các nàng thân ảnh l o i lên trong nháy mắt chắn chiến trường ngoại vi phòng ngừa những cái này muốn trốn chạy thần binh nhóm mượn từ truyền tống môn trở về thợ giới không chờ bọn họ động tác các thiên sứ liền dồn dập dơ lên trong tay liệt diễm thanh kiếm đâm về phía tim của bọn họ mà ở dì mì n cùng mặc c dưới sự uy hiếp hoàng cực tộc thần binh nhóm thậm chí không dám phản kháng đã bị dễ như t r ở bàn tay chạm sắt vẫn lạc trong lúc nhất thời trên trời cao không khỏi vang lên trận trận gào thét không phải không muốn ta còn không muốn chết thân là cao quý hoàng cực tộc chiến sĩ ta tại sao có thể chết tại đây trồng các loại chờ vị diện chết tiệt hạ giới sinh linh dĩ nhiên dám căn đảm tiêu diệt hết chúng ta hoàng cực tộc nhân thật không sợ đưa tới hoàng cực tộc lựa dận sao hôn đ à n chờ xem tộc trường đại nhân một ngày nào đó sẽ thân lâm viên này thấp kém tinh cầu báo thù cho chúng ta đem bọn ngươi đám này hạ giới sinh linh toàn bộ chạm sát nghe hoàng cực tộc thần binh nhóm tiếng kêu g ê n uy hiếp tiếng thậm chí là tiếng cầu xin tha thứ quân đoàn thiên sư nhóm vẫn không có chút nào thương tiếc bởi vì các nàng là thượng đế chiến sĩ trong lòng sở tôn sùng sự tình chỉ có một kiện nghe theo thượng đế chỉ lệnh bình định sở hữu giám can đảm khinh n h u n thượng đế ngu x u s n đồ thẳng đến nửa ngày qua đi mười vạn danh hoàng cực tộc thần binh toàn bộ biến mất ở tại không trung liên một người đều không thể chạy về thượng giới bất quá cũng là đương nhiên có hai gã thiên quốc xí thiên sứ trưởng toa trấn cùng v trường. Trường ừm michael nghe tiếng khẽ gật đầu một cái trong con ngươi cũng không quá nhiều thân sắc phản phất tiêu diệt mười vạn danh hoàng cực thần binh đối nàng mà nói bất quá là chuyện dễ dàng giống như là bóp chết con kiến hôi một dạng không đáng giá nhắc tới ngay sau đó michael đôi mắt nhìn về phía một hướng khác hơi n h a o lại tiếp lấy phân phó nói tuy là tiêu diệt nhóm này n g u xuân đ ồ nhưng theo thượng đế đại nhân chỉ thị hôm nay tới đây chúng ta địa cầu quấy rối n g u xuân còn rất nhiều bây giờ còn không thể bung lòng đi chuyên mệnh lệnh của ta quân đoàn thiên sứ hiện tại chia làm mười tổ trước khi chia tay hướng bất đồng chiến trường ngăn cản còn lại đ á m g kia n g u xuân tuân mệnh sĩ thiên sứ lớn lên người cầm đầu chí thiên sứ trưởng gật đầu cung kính lui xuống sau đó rất nhanh liền phân phó lấy mấy chục vạn quân đoàn thiên sứ từng nhóm hành động đi trước bất đồng chiến trường lúc này Jimmy e n cũng chậm rãi nhích lại gần nhẹ giọng hỏi Michael chúng ta đây tiếp theo nên làm gì thượng đế đại nhân chỉ thị chúng ta được coi chừng kết giới này m à đông Michael hơi ngẩng đầu lên ý chí chiến đấu sụp sôi nói ra ngược lại sớm muộn còn sẽ có ngu xuẩn thượng giới sinh linh qua đây thoại âm rơi xuống Michael đem vật cầm trong tay thất tội kiếm vung ánh mắt quét về phía một chỗ chiến ý kinh thiên cùng lúc đó sáng thế không gian tại phía dưới một chỗ không biết tên sơn mạch đỉnh cao diệp mạch lần nữa nhàn rỗi buồn chán bày lên sách dậy đánh cờ một bên nhìn khung đỉnh giống như là ở quan vọng trong đó phát sinh chiến hồi lâu diệp bạch nhãn thần dần dần trở nên thâm thúy bắt đầu đ ư ờ ngọc n g triệu tới ánh mắt một lần nữa về tới trên bàn cờ sau đó đem cầm trong tay một viên hát tử rơi vào trong bàn cờ gian ba theo bình kịch tiếng vang mới phát hiện trên bàn cờ sớm đã hiện đầy các màu mọc như rừng quân cờ tựa như hiện trên không trung chiến trường giống nhau hỗn loạn giao thoa lại tràn đầy sát phạt khí t ứ c phản phất cách bàn cờ đều có thể làm người ta cảm thấy trăm binh lăng lập thảm liệt chém giết tràng cảnh lúc này một bên đột nhiên truyền đến loạt tiếng bước c h â n đội rất nhẹ nhưng ở yên tĩnh này trong núi rừng diệp bạch lại nghe rất rõ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy người tới đúng là một gã người quen cũ a lúc này ngươi cư nhiên còn có tâm tình tới tìm ta diệp bạch không khỏi cười một tiếng hài hước nói ra thực sự là đã lâu không gặp a lạc thần chương một trăm tám mươi tám ha h a nơi nào vẫn còn có chút ngoài ý m ớ n diệp bạch đ ú i v a i nhẹ cười nói ra ít nhất ta nghĩ đến ngươi biết như lần trước giống nhau trước thử ngăn cản một cái sau đó bị đánh k ẹ ra quần sau đó lại tới tìm ta ngươi hôn đản nghe nói như thế lạc thần tức g i ậ n đến kém từ dưới đất nhảy dựng lên mày liêu không khỏi xúc thành một đoàn âm thầm cắn răng nhưng nghĩ tới lần này tới trước mục đích nàng lại không thể không cố nén quyết tâm trúng thí diễm nỗ lực giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ cắn răng hỏi nói như vậy ngươi nên đoán được ta tới mục đích chứ đại khái d i ệ p bạch đĩu mày chỉ vào trên bầu trời không gian chiến trường tiếp lấy cời ư nói chắc là muốn hỏi ta một ít liên quan tới địa cầu sự tình chứ không có không sai bị diệp bạch chọc thủng tâm sự lạc thần không khỏi có chút thẹn thùng ngạo k i ê u trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều hiện lên một mảnh đỏ hửng thằng đến tính táo nửa ngày lạc thần mới chỉ có thử mở miệng ấp úng hỏi đừng đừng hiểu lầm bản thánh cơ chỉ là muốn hỏi ngươi một năm trăm chút địa cầu cơ sở tình huống mà thôi tuyệt đối không phải l ạ i cầu ngươi là sao diệp bạch thấy thế danh mánh nết nết khỏe miệng chê bừa vậy nếu như ta không muốn trả lời đâu ngươi nói cái gì lạc thần nhất thời hế trụ một đôi mắt đẹp chừng thật to giống như là có chút khó có thể tin nghĩ lại nàng thân là thái thượng tộc thiên tri tiểu nữ dù cho đặt ở thợ ư n giới g cũng tuyệt đối là nữ thần cấp bậc người theo đuổi cộng lại không chút khách khi nói đều đầy đủ sắp xếp mấy triệu cây số có thể nói trẻ tuổi không có có một người đàn ông không quỷ liếm nhưng bây giờ nam nhân trước mắt không chỉ không có chút nào động tâm ý tứ còn năm lần bảy lượt đạ kích nàng khi dễ nàng lăng đục nàng lạc thần chính mình não bổ hình ảnh làm cho lạc thần kiêu ngạo nội tâm không khỏi có chút nhỏ thụ thương kém chút nhịn không được phát t h khí cũng may bất t ứ sau khi lạc thần vẫn là khôi phục lánh tĩnh c á n răng trầm giọng nói dựa theo vũ trụ pháp tắc quy định mỗi nhiệm tinh cầu kẻ nắm giữ thoái vị lốp đều có trách nhiệm xuống phía dưới nhiệm nhận ca giả tự thuật tinh cầu tình huống cực kỳ hiển nhiên lúc này đây l à thần học thông minh không có lại giống như trước đó tuyển trạch đi lên lên đường đức bắt g ó c cùng diệp bạch chính diện cứng r ắ n mới mà là lựa chọn tương đối hỏa hoãn phương pháp di lý phục nhân nhưng diệp bạch n g h e xong lại trừng trừng mắt một bộ cực kỳ thần tình kinh ngạc hỏi có chuyện này ừ v lạc thần không chút do dự gật đầu một bộ cái này nhìn ngươi làm sao từ chối g á n dấp ai biết diệp bạch không thèm quan tâm khoát tay náo cười đồ nói ta nhớ ra rồi lúc đó từ trước thời điểm ta có muốn nói kêu mà nhưng ngươi không phải đi vội vã không muốn nghe sao làm sao cái này khiến lại đổi ý nghe nói như thế lạc thân sắc mặt nhất thời đ ỏ hơn không khỏi tức giận đến nghiến răng rất rõ ràng đối phương lời này chính là lại chen l ớ n nàng cười nạo h nàng ban đầu tự cho là đúng cho rằng bằng vào giới sinh linh thân phận liền nhất định có thể đủ thống trị tốt hạ giới tinh cầu kết quả lại nhiều lần rơi vào đầy bụi đất thảm bại về g á n dấp có thể nói mất mặt đến rồi cực hạn nghĩ vậy lạc thần không khỏi có chút tự bế kỳ thực mấy ngày nay tới giờ nàng cũng không phải là không có tỉnh lại quá mình ban đầu hành vi có phải hay không quá mức tự tin tự giữ thượng giới sinh linh thân phận thì có một cỗ tài trí hơn người ngạo khí thực tế lại là tự cao tự đại bất quá trải qua mấy lần như vậy đà kích lạc thần hiện tại cũng đã có kinh nghiệm nếu không b c k f cũng sẽ không tùy ý diệp bạch như vậy trào phúng như trước nhịn được lựa dợ. n cho nên một phen trầm mặc qua đi lạc thần trùng điệp thờ phảo nói tiếp không sai Ta đổi ý. ừ m lời này vừa nói ra cũng làm cho diệp bạch có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho là bằng đối phương t i ể u công chúa t i n h khí hẳn là chịu không nổi khí này tại chỗ phất tay háo rời đi cũng có thể nhưng bây giờ lạc thần không chỉ có nhìn xuống còn chủ động thừa nhận mình hối hận diệp bạch cổ quái nhữ mày không khỏi liếc nhìn bầu trời ừ m mặc dù bây giờ tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra mặt trời thật là từ đông đi ra nhà thật là kỳ quái lời này của ngươi là có ý gì ba lạc thần sắc mặt nhất thời tối xâm lại gân xanh trên trán đều nhữ đi ra nói thật nếu không phải là hắn hiện tại đã có kinh nghiệm liều mạng đều muốn rút kiếm chém diệp bạch hai đao được rồi diệp bạch bất đắc dĩ như v a i tiếp tục nói ra ngươi đã đều thừa nhận mình hối hận ta cũng không phải không nghể tình nhân ừ v ân g nghe thế lạc thần cho rằng diệp bạch rốt cục bằng lòng nói với nàng c h â n tướng nhất thời kích động gật đầu ai biết một giây kế tiếp diệp bạch câu chuyện lại là nhất c h u y ệ n chỉ cần ngươi tật tâm xin lỗi nói thành khẩn một điểm thái độ biểu hiện khá một chút ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi hôn đ à n lạc thần nghe tiếng nhất thời nổ cùng chỉ nổi giận mẫu sư tử giống nhau một tay đ ã n ân ở tại bên hông trên bội kiếm thiếu chút nữa thì tại chỗ ném đi trên bàn bàn cờ d ơ đao chém người may vào lúc này diệp bạch đúng lúc nhắc nhở ai lạc thần tiểu thư này tấm không quá hữu h à o dáng vẻ xem ra là không muốn biết địa cầu sinh linh chuyện lời này vừa nói ra lạc thần rút kiếm tay nhất thời rừng ở không trung thân tình một số gần như phức tạp có phẫn nộ có xấu hổ có ngạo kiều có quấn quýt có phiên muộn có lo lắng. nhưng nghĩ tới bây giờ địa cầu đại chiến cục diện lạc thần vẫn là thỏa hiệp ấp đúng nửa ngày phía sau sợ hãi tiếng nói đối với xin lỗi diệp bạch n g h e xong không khỏi cảm thấy thú vị lại c h t y ê u tức cười hỏi người nào thật xin lỗi ta ta làm sao vậy có lỗi với ngươi có lỗi với ta cái gì hôn đ à n bị diệp bạch trêu lạc thần kém chút không điên cuối cùng chỉ phải bông sau cùng rụt rẻ cắn răng nghiến lợi nói rằng xin lỗi chuyện lúc trước là ta lạc thần làm sai mời m ờ i diệp bạch đại nhân ngươi có thể đủ tha thứ ta chương một trăm tám mươi chín tấm tắc sớm nói như vậy không phải nha diệp bạch khẽ cười nói được chưa ta đây liền đại nhân đại lượng tha thứ ngươi nói như vậy ngươi nguyện ý nói cho ta biết địa cầu thật bộ dạng rồi hả lạc thân nghe tiếng nhất thời kích động khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một đạo tiêu ý nếu như có thể từ diệp bạch nơi đây đạt được đáp án thuận lợi giải quyết địa cầu hôm nay phiền phức ngược lại cũng không thua thiệt nàng như vậy hèn n ọ n nhưng ai biết diệp bạch câu chuyện lại đột nhiên nhất truyền Ta lạc ú c cho ngươi địa cầu chân nào nói nói ngươi tướng. phải qua địa l thần ba trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường xấu hổ thậm chí ngay cả lạc thần nụ cười đều trong nháy mắt cứng ở trên mặt thẳng đến trầm m ặ t nửa ngày lạc thần mới chỉ có cắn răng nắm chặt bàn tay cố nén tức giận hỏi ngươi ngươi không phải mới vừa nói nguyện ý tha thứ ta sao đúng vậy a làm sao vậy diệp bạch đ ú i vai vẻ mặt tự nhiên đáp ứng nói vậy tại sao không chịu nói cho ta biết địa cầu chân tướng lạc thần kém chút sắp điên lớn tiếng gầm hét lên bởi vì ta chỉ nói quá ngươi nói xin lỗi ta liền tha thứ ngươi a nhưng không có bằng lòng sẽ nói cho ngươi biết địa cầu chân tướng a diệp bạch vẻ mặt ôn hòa tiêu ý tràn đầy ánh mặt trời biểu tình mở miệng nói chỉ là giọng nói chuyện lại làm cho lạc thần muốn một quyền đập trên mặt hắn làm giận thật sự là quá khinh người nàng dám cam đoan chính mình sinh ra mấy triệu năm qua vẫn là lần đầu tức giận như vậy nếu như quá khứ ngược lại cũng thôi lạc thần cùng lắm thì trực tiếp rút kiếm chém chết hắn nhà thậm chí coi như mình đánh không lại cũng có thể tìm người hỗ trợ tỉ như nàng ở thượng giới đám kia liếm cầu những người theo đuổi lại tỉ như nàng đứng sau l ư n g thượng giới loại thứ hai tộc thái thượng tộc ngược lại chỉ cần nàng muốn mở miệng cho dù là chiến thuật biển người đều có thể đổi chết diệp bạch hắn nha nhưng tên là nghĩ đến địa cầu hôm nay tình huống đặc biệt nghĩ đến phía trước lạc thiên cơ theo như lời vũ trụ dung chuyển lạc thần lại không thể không ủy khuất cầu toàn lại lại đôi một lần n h ì n xuống ủy khuất vô cùng mở miệng hỏi vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết địa cầu chân tướng nghe nói như thế diệp bạch ánh mắt hướng phía chân trời nhìn lướt qua xuyên thấu qua thương khung nhìn về phía vũ trụ căn nguyên nhét miệng lên một đạo tự tiếu phi tiếu biên độ chậm rãi nói ra tuy là chuyện cho tới bây giờ địa cầu bí mật đã không có dấu diếm đi cần thiết nhưng lạc thần tiểu thư ta lại có lý do gì nói cho ngươi biết đâu đương nhiên là bởi vì ngươi là tiền nhậm địa cầu người thù hộ lạc thần lại muốn mang ra trước sớm lý do nhưng không đợi nói xong chỉ thấy d i ệ p bạch k h o á t tay nói nếu như chỉ là bởi vì nguyên nhân này cái k i a thứ cho ta xin lỗi lạc thần tiểu thư ta không có cách nào khác trả lời vấn đề của ngươi vũ trụ pháp tắc một bộ kia Chứ h k ô nghĩ nói có đối với ta ữ u quá lâu dụng không, riêng n hay h là vậy lạc thần do dự mãi hơi nheo lại đôi mắt trong lòng suy nghĩ bắt đầu kế hoạch của chính mình hồi lâu qua đi trầm giọng hỏi nói đi cần chúng ta thái thượng tộc bằng lòng người cái gì ha hả xem ra lạc thần tiểu thư phản ứng tới rồi diệp bạch khẽ cười nói cái này không khó đoán người ta vốn là không thiếu nợ nhau mấy lần trao đổi tới biểu hiện của ngươi cũng không giống nhìn chúng con người của ta trên người ta cũng không có đáng giá ngươi theo roi đồ đạc như vậy lạc thần phủ vỗ c h á n trước tóc đen kết luận có thể gây nên ngươi chú ý nghĩ như thế nào đều chỉ có ta sau lương thái thượng tộc lạc thần tiểu thư ngươi so với nhìn qua thông minh diệp bạch khẽ cười nhumbai không có trực tiếp thừa nhận nhưng ngữ khí cũng cơ bản bằng đồng ý chấm ngấm một lúc sau diệp bạch tiếp lấy nói ra không sai ta cần sau lưng ngươi thái thượng tộc nói cho ta biết một việc chuyện gì lạc thần thấy diệp bạch rốt cục có nhả ra dấu hiệu lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm kích động hỏi rất đơn giản ta chỉ là muốn tìm một người diệp bạch nhẹ cười nói ra đối với biết rõ vũ trụ bồn nguyên dành thời gian trường h ạ các ngươi thái thượng tộc mà nói không khó lắm chứ tìm ngươi đáp án này dường như làm cho lạc thần có chút ngoài ý muốn nhịn không được trừng trừng đôi mắt đẹp biểu tình giống như là đang kỳ quái vẫn làm khó dễ của nàng diệp bạch tại sao phải đột nhiên để đơn giản như vậy một cái điều kiện nếu như chỉ là như vậy hoàn toàn chính xác không khó vậy không thành vấn đề diệp bạch tiêu sái khoát tay áo khẽ cười nói chờ các ngươi thái thượng tộc giúp ta tìm đến hắn vị trí sau đó làm trao đổi ta sẽ nói cho ngươi biết địa cầu chân tướng sau đó lạc thân không khỏi đám nhữ n g mày lộ ra hoài nghi biểu tình một phần vạn ta sau khi điều tra xong ngươi lại không chịu nói cho ta biết câu trả lời làm sao bây giờ yên tâm đi ta người này khác không có gì nhưng đối với hứa hẹn mà nói luôn luôn vẫn là rất xem trọng diệp bạch nhẹ cười nói ra chỉ ít cho đến bây giờ ta còn không có hủy qua một lần nước Ngậy! lạc thần nghe xong lại vẫn còn có chút lưỡng lự không có biện pháp trải qua mấy lần giao tế nàng nhưng là khắc sâu ý thức được trước mặt nam nhân g à o hoạt muốn chỉ bằng lời nói của một bên để nàng hoàn toàn tin tưởng quả thực ép buộc nhưng ở lúc này diệp bạch dường như nhìn thấu lạc thần suy nghĩ trong lòng quả đoán mở miệng nói lạc thần tiểu thư ngươi dường như là một điểm hiện tại ta cũng không phải là sẽ cùng ngươi bàn điều kiện mà là ngươi một phương diện cầu ta nếu như ngươi không muốn tiếp thu điều kiện này đại khả cự tuyệt chỉ là sau đó nghìn vạn chớ tới tìm ta nữa lời này vừa nói ra lạc thân sắc mặt nhất thời đen trong lòng không khỏi thầm mắng một câu vương bắt đản nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào nam nhân trong lúc nhất thời không khỏi có chút ủy khuất cắn môi một cái cắn răng nghiến lợi đáp ứng nói được đại hôn đ à n ta trước thay ngươi cha nói đi ngươi muốn tìm a i ha hả vậy thì đúng rồi nha d i ệ p bạch t h ấ y thế nhất thời nết nết khoe miệng cười giả dối mở miệng nói người ta muốn tìm kỳ thực ngươi cũng nhận thức ta biết nghe nói như thế lạc thần có chút ngoài ý muốn vô ý thức hỏi n g ư ơ i nào h á n tên gọi là diệp bạch hơi neo lại đôi mắt nhẹ giọng nói vũ trụ ý chí c h ư n một trăm chín mươi trong mắt tràn đầy khó có thể tin diệp bạch ngươi xác định chính mình không điên cũng dám điều tra vũ trụ ý chí ngươi muốn làm gì nguyên nhân ngươi không cần biết diệp bạch khoát tay á o tiếp tục nói ra ta chỉ muốn biết các ngươi thái thượng tộc làm không làm được đến nếu quả như thật muốn trả nói chúng tộc khác không được nhưng chúng ta thái thượng tộc hoàn toàn chính xác làm đến lạc thần trầm giọng hồi đáp biểu tình có chút phức tạp chút nào còn không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại thằng đến diệp bạch trêu tức h cười nói tiếp vậy không thành vấn đề thế nào chuẩn bị bằng lòng ta đầy cái to gan điều kiện sao nghe nói như thế lạc thần không khỏi bốn lẻ loi t r ầ mặc m tựa hồ là đang suy nghĩ so sánh trong đó lợi và hại thằng đến hồi lâu mới chỉ có gật đầu đáp ứng nói được ta đ á ứng ngươi lạc thần tiểu thư hảo p h á c lược nha diệp bạch thấy thế hài lo ngất đầu vậy xin nhờ lạc thần tiểu thư hai anh không có gì hay tạ ơn chúng ta bất quá là theo như nhu cầu mà thôi lạc thần tức giận nói xong liền nhắm lại hai trong mắt một lát sau mi tâm sáng lên một đạo đặc thù chú ấn phủ văn thập p h â n d ư ờ n già g thần bí diệp bạch rõ ràng đây chính là thái thượng tộc bí kỹ một trong có thể cho thái thượng tộc mọi người mặc kệ phân rơi vào vũ trụ cái góc nào đều có thể trong nháy mắt lẫn nhau câu thông sau đó t r a xét vũ trụ huyền bí nhìn trộm thời gian trường hạ thậm chí thông hiệu hồng vũ đại đạo mắt thấy lạc thần thi triển bí pháp còn muốn chút thời gian mới có kết quả diệp bạch cũng không sốt ruột ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bàn cờ sau đó nhặt lên một viên bạch tử bỏ vào phía trước hắc tử bên cạnh vị trí một bên có ý riêng lẩm bẩm cái này quân cờ đến đủ cũng là thời điểm thu quan thoại âm rơi xuống chỉ thấy bàn cờ bên trong bạch tử sau khi hạ xuống nguyên bản t h à n h đống chiếm giữ ưu thế hắc tử nhất thời bị phong bế m ệ n h môn tốt thế cục trong nháy mắt bị nực t r u y ể n thậm chí ngay cả lật b à n hy vọng đều cực kỳ xa vời trước mắt chi cờ cùng diệp bạch bây giờ làm tri c ụ lại là bực nào tương tự đúng lúc này một bên lại truyền tới loạt tiếng đốt chân diệp bạch ngẩng đầu nhìn lại thấy người tới phía sau không khỏi lộ ra tiêu ý hậu thổ tu luyện của người kết thúc ừ n ba ba hóa thân tiểu la lụy hậu thổ khả ái gật đầu một cái đùa cười nói ra ta đi qua ngươi bảy khảo nghiệm vậy là tốt rồi diệp bạch nhẹ gật đầu cười rất là thỏa mãn tuy là hậu thổ bây giờ gián dấp còn không có khôi phục nguyên bản ký ức cũng không còn hoàn toàn nhớ tới đã từng bản lĩnh nhưng nếu có thể đi qua hắn bảy khảo nghiệm nói rõ thực lực đã đầy đủ nghĩ vậy diệp bạch hơi meo lại đôi mắt ánh mắt nhìn về phía không gian chiến trường bên trong nhẹ giọng phân phò nói hậu thổ ngươi có thể bang ba ba một chuyện sao đương nhiên có thể ba ba hậu thổ nghe lời gật đầu không chút do dự đáp ứng nói thay ta đi vào trong đ ó mặt ngăn cản một đám người diệp bạch khẽ cười nói một đám người hậu thổ hàm c h ứ a n g ó n tay n ố c manh mà hỏi ba ba bọn họ là đại phôi đàn sao ừ n diệp bạch gật đầu nhẹ giọng giải thích bọn họ là đại phôi đàn nỗ lực xâm lấn viên tinh cầu này trở ngại ta kế hoạch đại phôi đàn thì ra là thế hậu thổ nghe xong nhất thời phồng phồng gõ má nhiệt tình tràn đầy đáp ứng nói thổ nhi minh m ạ c h rồi lại dám trở ngại ba kế hoạch hắn thì nhất định là đại p h ô i đ à n thổ nhi nhất định sẽ hào hào giáo huấn bọn họ vậy khổ cứ ngươi tiểu hậu thổ diệp bạch nghe tiếng không khỏi ôn nhu cười sơ sơ hậu thổ đầu nhỏ hậu thổ nhất thời hưởng thụ nhắm hai mắt lại một bộ bộ dáng khả ái làm cho diệp bạch một hồi bật cười không thể không nói đối phương hiện tại cái này bút bê bộ dạng này lên tới thật sự là quá mức lực sắc thương nhưng nếu như chờ một hồi thượng giới đám kia ngu xuẩn bởi vì hậu thổ bộ dạng liền coi khinh lời của nàng nhất định gặp nhiều thua t h i ệ t nghĩ vậy diệp bạch không khỏi cười giả dối cái kia ba ba thổ nhi liền đi trước ca đợi lát nữa rồi trở về cùng ngươi hậu thổ nũng nịu dùng gò má cả cả diệp bạch bàn tay phía sau liền dưới chân nhẹ một chút nhanh chóng bay vào không gian trong chiến trường mà chờ đối phương đi rồi diệp bạch cũng không có lại tiếp tục chơi cờ đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một hướng khác được rồi xem l ạ thần bộ dạng hẳn là còn muốn chút thời gian đã như vậy ta trước hết đi đem vũ trụ ý chí phái tới v à i cái theo đôi giết c h ế t ta thoại âm rơi xuống diệp bạch thân ảnh l ạ g yên không tiếng động tiêu thất ngay tại chỗ hóa thành lưu quang hướng vũ trụ hư vô thâm viên chui tới cùng lúc đó kính tượng trong chiến trường bởi lần này lên giới hạ phảm cường giả thực sự nhiều lắm chỉ là thần vương cảnh tồn tại liền có hơn mười vị thượng vị chân thần cấp bậc càng là vô số kể dù cho diệp bạch đã phái sơn hải kinh dị thú cùng với quân đoàn thiên sứ c h ặ lại cũng không cách nào làm được vạn vô nhất thất trong đó có một con cường đại t ư ợ n g giới sinh linh đội ngũ thuận lợi đã tới thời không kẽ nước chu vi rốt cục đến nơi này t h á n h vua quang diệu giáo đường hỏa viêm đại tế tý trưởng naga nhìn trước mặt không gian kẽ nước không khỏi n h í u mảy một cái bọn họ con đường đi tới này kỳ thực cũng không thuận lợi trong lúc đụng phải nhiều lần địa cầu sinh linh chặt lại tuy là bọn họ bằng vào bốn gã thần vương liên thủ đều thuận lợi phá vây rồi nhưng tay bốn không r ơ i giáo đường thánh kỵ sĩ đoàn nhưng cũng tổn thất không ít nhân thủ nghĩ vậy một bên thủy b ộ thần vương rẽn đạ giận dữ cắn răng nói không nghĩ tới chính là một cái hạ giới trên tinh cầu lại đúng như giáo hoàng đại nhân theo như lời ẩn dấu vô số sinh linh mạnh mẽ phong bạo thần vương giàn na nghe tiếng cũng gật đầu phụ hòa nói không sai liền chúng ta bốn g ã thượng vị thần vương tột cùng tồn tại liên thủ dưới cờ đội ngũ còn tổn thất nghiêm trọng như vậy thực sự là xỉ nhục được rồi các vị cũng không cần quá mức tự trách dù sao giáo hoàng đại nhân cũng nói viên tinh cầu này có chút cổ quái càng phát ra lần này q u ỷ dị cũng nói bên ngoài hạch tâm tồn tại đồ đạc càng phát ra chân quý đại địa thần vương dừng một chút lên tiếng an ủi chỉ cần cuối cùng chúng ta có thể thay giáo hoàng đại nhân đoạt được một số vật gì đó tin tưởng đây hết thể hy sinh đều đáng giá chương một trăm chín mươi mốt hòa viêm thần vương nạ gạ gật đầu ánh mắt nhìn chỗ không gian cái nước rồi nói tiếp như vậy việc cấp bách chính là trước từ kết giới này đi ra Ừm. bây giờ kết giới bản thân bởi vì nhiều trận đại chiến đã xuất hiện cái nước dựa vào chúng ta bốn gã thượng vị thần vương liên thủ muốn đột phá cũng không thành vấn đề thủy bộ thần vương d ẽ n đạ gật đầu p h ù hòa nói cái kia việc này không nên chậm trễ lập tức động thủ a thoại âm rơi xuống phong bạo thần vương dạn nạ liền giơ tay lên cánh tay b ộ c phát ra trong cơ thể khổng lồ linh lực Vì thế mạnh lại làm cho cả trên bầu trời dưới đều nổi lên vô tận gió bão dường như nổ long âm minh một dạng kinh thiên động điện lại phảng phất vô số đem lưới kiếm sắp bén mỗi một đạo gió xoáy đều đủ để đơn giản cắt nhỏ hư không mà như vậy rất nhiều cơn lốc tụ tập cùng một chỗ kỳ thế mạnh trong nháy mắt ở hồng vũ bên trong cuốn lên trận trận tinh thần bào táp cùng lúc đó còn lại ba gã thần vương cùng với dưới trướng mấy vạn d a n h chân thần cảnh giáo đường t h á n h kỵ sĩ cũng không có lo lắng dồn dập khu động bắt đầu thần lực trong cơ thể mười hai trong lúc nhất thời chỉ là hội tụ vô cùng linh khí liền làm cho cả không gian trở nên chiến b ì n h sắt na phía sau hòa viêm hải dương đại điện ba loại lực lượng nguyên tố phân biệt tạo thành ba khối lĩnh vực trong đó v ô tận hỏa diễm bước lên vô biên sóng lớn c u ộ n trào m á h liệt vạn ư ớ c một sơn mạch san sát phảng phất tạo thành ba cái cỡ nhỏ thế giới vậy c h i ế m cứ toàn bộ không gian h ư n g vũ hướng kết giới kẽ nước đánh tới thình thịch ẩm ẩm sắt na phía sau vô số tiếng ẩm vang nổ vang dường như cựu thiên kiếp lôi vang vọng thương khung Toàn trong mắt thần thành nát không nháy bốn vương cảnh lượng bộ bị hư bấy. cổ lực đồng thời kết giới nơi danh giới cũng chợt nứt ra vô số điều tế ngân dường như mạng nhện một dạng d ầ m d ạ p phương viên triệu dặm một đám giáo đường các thánh kỵ sĩ thấy thế nhất thời nhịn không được hưng phần nói không hổ là giáo đường đại tế t i nhóm liên thủ cũng chỉ là một k ích thiếu chút nữa đem cái này thế giới trong gương phá hủy nói không sai xem ra kết giới này đã tiêu hao nhiều lắm lực lượng hiện tại căn bản yếu đuối bất h a m phòng trừng đại tế t i nhóm trở lại một phát là có thể triệt để đánh nát nó ha ha đến lúc đó các loại chờ kết giới này phá phòng trừng lại không sinh linh cũng có thể ngăn cản chúng ta thánh vũ quang diệu giáo đường quân l â m cái này hạ giới vị diện cũng chắc chắn cho chúng ta đến dâng lên thần phục cùng tín ngưỡng giữa lúc giáo đường các thánh kỵ sĩ cười đùa thảo luận thời điểm không chung bốn gã thần vương thấy kết giới nghiền nát cũng lộ ra đắc ý thần tình quả nhiên kết giới này không gian thừa nhận nhiều lần chiến đấu phía sau đã không trọn vẹn quá nhiều hiện tại liền chính mình tốc độ chữa trị đều trở nên chậm đại đ i ệ thần vương gũ dã độ nhìn vô số vết rách nhịn không được cười nói được rồi để chúng ta lại dùng mực kích triệt để phá hủy n ó a a bản tôn cũng đang có ý này hỏa viêm thần vương nạ gạ nhẹ gật đầu cười trong tay lần nữa ngưng tụ lại một đoàn năng lượng kinh khủng nhưng ở lúc này bất ngờ xảy ra chuyện chỉ nghe một chàng tiếng xé gió từ trên trời gián xuống một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên t h i ệ m thức tới nạ gạ bên cạnh thình thịch một giây kế tiếp không đợi bốn gã thần vương phản ứng qua đây hỏa viêm thần vương nạ gạ thân thể liền trong nháy mắt bay ngược mà ra thằng đến va sụt mười vài tòa sân mạch mới chỉ có khó khăn lắm dừng lại ba người còn lại nhất thời kinh g á c vội vã thuận thế nhìn lại chuyện gì xảy ra thế giới này lại có sinh linh có thể một quyền đánh bay n ạ gà rốt cuộc là người nào chờ mọi người thấy rõ người tới phía sau thân tình nhất thời càng thêm kinh ngạc thậm chí còn có chút n g ộ n g quay vòng lại dĩ nhiên là một cái tiểu c ô đ ư ơ n g không sai người đến nghiễm nhiên là mới vừa cùng diệp bạch chia liệ hậu thổ tiểu la lị chỉ thấy cùng bút bê tựa như nàng sừng sững trên không chúng hai tay chống n ạ n h một bộ ngạo t i ể u rằng rớp nhưng bởi quá mức hạ ái chẳng những sẽ không để cho người phản cảm ngược lại còn có câu n ố c manh cảm giác làm cho ba gã thần vương càng thêm bất khả tư nghị trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng bọn họ có thể không phải rõ ràng hậu thổ lai lịch cũng không biết hậu thổ luân hồi lực lượng nhiều lắm đi qua thần thức cảm giác một cái hậu thổ nhục thân nhưng lấy được kết quả lại là đối phương cư nhiên thật không phải là dựa vào cái gì thuật pháp ngụy trang ra giá dấp mà là thực sự tuổi trẻ đến không thể lại tuổi trẻ thỏa thỏa tiểu la lụy một cái sao làm sao có thể như thế trẻ tuổi một cái tiểu nha đầu tại sao phải sở hữu như thế lực lượng kinh khủng t v y b ộ thần vương rẽn đà nhịn không được cả kinh nói cùng lúc đó nạ gà cũng một lần nữa từ một nhạc trong phế tích b ò dậy chỉ thấy một mặt chật vật xương sống mui đều hoàn toàn sụt g ò má ở giữa còn có một chỗ lom xuống tiểu dấu q u y ề n tử nghiễm nhiên là bị hậu thổ đôi bàn tay trắng như phấn cho đập ra tới hôn đản nạ gà không khỏi khuất lục gào thét một tiếng ánh mắt đều g i ậ n đến đầy máu rõ ràng thẹn quá thành giận phải biết rằng h ắ n tử sinh ra tới nay thẳng đến tu luyện thành thượng vị thần vương còn chưa từng bị nhỏ như vậy nữ hải tử vẽ mặt quá húng chi còn là ở hạ giới chuyện này nếu như chuyển quay lại thượng giới đi đừng nói thánh vũ quang diệu thánh đường sợ là ba trăm năm mươi bảy cả giới hắn đều không mặt mũi lẫn vào nghĩ vậy nạ ga đồng tử bên trong lại phun ra chân thật hoa lửa trên người tràn ra nóng bỏng bạch sắc h ỏ a diễm kết hợp kinh người sắc khí trong nháy mắt khiến cho không gian chung quanh đều đọc lại cực kỳ hiển nhiên chuyện cho tới bây giờ hắn nhớ muốn bù đắp xỉ nhục này muốn phủ cái này đối người khác sinh nhi nói chỗ bẩn chỉ có một biện pháp đó chính là đem hậu thổ triệt để hủy diệt cho bản tôn đi chết đi ngươi cái này thấp kém hạ đẳng sinh linh kèm theo rít lên một tiếng nạ gạ thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái xuất hiện ở hậu thổ trên đỉnh đầu hai tay vô căn cứ nắm chặt chợ ngưng kết ra một cái g i ư ờ n g như như mặt trời to lớn hòa cầu trong đó phóng xuất ra nóng rực b ạ c h quang lại đem hư không đốt cháy xuất ra đạo đạo nước ra còn lại ba gã thần vương thấy thế cũng không có lo lắng tuy là trong lòng vẫn là rất kỳ quái hậu thổ vì sao như trẻ thơ vậy liền sở hữu sức mạnh to lớn như vậy nhưng cũng không trọng yếu bọn họ chỉ cần biết một chút đó chính là trước mắt cái này hạ giới sinh linh tuyệt đối không thể lưu bằng không lấy đối phương tiềm lực nếu là có thể lớn lên sợ rằng đủ để uy hiếp cả giới nghĩ vậy ba gã thần vương trong cơ thể đồng dạng buộc phát ra ngập trời linh lực c h ư một trăm chín mươi hai thủy b ộ thần vương dẹn đạ điểm ngón tay một cái lại toàn bộ trong hư không tạo nên trận trận sóng g ợ n bất quá trước mắt vô biên nước biển liền k h u y ế t tán ra thẳng đến bao trùm toàn bộ h n g vũ đem tinh hà đều thôn vệ vào vương dương bên trong phong bạo thần vương dạn nạ đồng dạng dương lên hai tay nhấc lên đầy trời b ã o t á p tịch quyền hàng vạn hàng nghìn tinh thần dường như lô đen giống như s a băng xé rách toàn bộ thiên đ i ệ đại điệu thần vương ngủ dạ đ ồ bỗng dưng nắm chặt bàn tay vô số nham thạch vô căn cứ ngưng r a hóa thành từng vị trừng ư to bằng hành tinh sân mạch hướng về sau thổ c h ấ n áp đi thình thịch thình thịch bốn cổ thần vương cảnh lực lượng đan vào trong nháy mắt buộc phát ra đủ để hủy diệt hồng vũ lực lượng chớ đừng nhắc tới cũng không thiếu chân thần cảnh tồn tại nhân cơ hội xuất thủ muốn đánh lén hậu thổ trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm nhưng đối mặt đây hết thể hậu thổ bản thân trên mặt cũng không chút nào vẻ sợ hãi thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không có nửa phần dao động chỉ thấy bên ngoài khẽ ngâng lên đôi bàn tay trắng như phấn trợ buộc phát ra trong cơ thể linh lực chỉ một thoáng phảng phất càn k h ô n đảo ngược thiên đ ị a na di một dạng vạn vật cũng vì đó khuyên nào ngay sau đó hậu thổ động chỉ là một nhãn thần cái tiêu c h ấ n áp mà đến vạn thiên sơn mạch liền đột nhiên cải biến phương hướng lại dám ở thổ nhi trước mặt thi triển đại đ ị a chi lực quả thực không biết tự lượng sức mình hai anh để ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính đại đ ị a lực lượng a thoại âm rơi xuống gu dạ độ nhất thời cảm thấy mình mất đi đối với vạn thiên sơn mạch trường khống k h ô ngọn k h núi đảo ngược gian g trong nháy mắt biến thành thiên địa cự kiếm ngay sau đó thanh này đem trừng to bằng hành tinh cự kiếm ở hậu thổ dưới thao túng nhanh chóng bủ về phía đánh tới hỏa viêm cùng thương hại ở vô tận thần lượt dưới hòa viêm hóa thành thái dương trong nháy mắt bị một phân thành hai tràn ngập tinh không thương h ả i trong nháy mắt bị xé nước nát ấy mà cái kia từng trôi thiên địa cự kiếm như trước khí thế không ngừng thẳng đến đụng nát bao tắp tinh hà hướng bốn g ã thần vương làm sao có thể chứng kiến cái này màn bốn g ã thần vương nhất thời sợ ngây người l i ê n trương khai cảm đều nửa ngày không có thể khép lại phải biết rằng nếu như hậu thổ chỉ là đơn thuần có thể thao túng đại địa chi lực đưa tới vạn thiên sơn mạch không khống chế được còn chưa tính bởi vì coi như như vậy cũng không khả năng đồng thời đối phó còn lại ba cổ thần vương lực lượng nhưng bây giờ thiên địa cự kiếm ở hậu thổ thao túng phía dưới trong đó đại địa chi lực rõ ràng so với lúc trước cường lên không ngừng gấp trăm lần có thể đơn giản xé rách ba g ã thần vương lực lượng điều này nói do cái gì nói rõ hậu thổ ở đại địa pháp tắc ở trên lĩnh lộ rõ ràng vượt xa quá gù giả đồ nghĩ vậy bốn g ã thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống ý thức được hậu thổ thực lực bọn họ nào còn dám tại chỗ rừng vội vã lắp mình muốn hướng một bên tránh đi đáng tức là thiên địa lớn kiếm thể tích thực sự quá lớn gần như bao trùm cả phiến hồng vũ đồng thời tốc độ cực nhanh không gì sánh được liền như cùng phi kiếm bình thường tựa như làm cho bốn vị thần vương lại không khỏi một hồi hoảng sợ vì hậu thổ kinh khủng năng lực thao túng cảm thấy sợ đáng chết tiếp tục như vậy nữa chúng ta thật muốn bị những thứ này mũi kiếm chém hòa viêm thần vương nạ gà nhất thời tức g i ậ n tới mức c ắ n răng phẫn nộ nói rằng không có biện pháp xem ra chúng ta phải sử dụng toàn lực thủy b ộ thần vương rẽn đạ mặt tâm trầm khó chịu nói rằng nhưng là giáo hoàng đại nhân không phải phân phó đang đến gần địa cầu hạch tâm phía trước tốt nhất không nên bại lộ toàn bộ lực lượng để tránh khỏi bị còn lại thượng giới sinh linh đê phong b ạ o thần vương dạn nạ nhự nhữ mày lo lắng nói rằng nhưng bây giờ nếu như không cần nói có thể chúng ta ngay cả tiếp cận địa cầu hạch tâm cơ hội cũng không có đại địa thần vương ngủ ra đồ vườn bực nói thần tình cũng rất khó chịu hiển nhiên ở vòng thứ nhất giao phong bên trên hắn thua phi thường triệt đề còn bị đối phương lợi dụng chính mình chiêu thức tới công kích mình muốn không phải tự bế cũng không thể cho nên hắn hiện tại cũng cùng nạ gạ giống nhau bức thiết hy vọng có thể tìm về mặt núi nếu như vậy vậy được rồi nhìn lấy thiên địa cự kiếm binh lâm trước mắt giàn nạ cũng thỏa hiệp vội vã vừa gật đầu một bên lay động bắt đầu hai tay một giây kế tiếp bốn g ã thần vương trong tay đều ngưng tụ ra một bả đặc thù binh khí hòa viêm thần khí phần diễm đao thủy bộ thần khí hải hoàng tam xoa kích gió bạo thần khí chuyển tinh tiến h đại đ ị a thần khí tinh thổ chiến truy kèm theo thần khí vào tay bốn g ã thần vương quanh thần khí thế trong nháy mắt biến đổi linh lực so với lúc trước lại vẫn tăng vọt mấy lần bốn ga thần vương nhãn thần nhất thời nhất định bỏ qua tiếp tục chạy trốn mà là quay đầu đòn đánh h à n h đê h è n hạ giới sinh linh để ngươi biết một chút về chúng ta lực lượng chân chính a nạ g ạ nhét nhét miệng t r ậ t nắm chặt trong tay màu vàng nóng lơi dao mang theo vô tận nghiệp hỏa lực lượng t r ậ t chém về phía cái kia từng thanh thiên địa cự kiếm tiếp theo một cái chớp mắt thình thịch thình thịch kèm theo mấy tiếng nổ vang vô tận biển lửa phun trào mà ra bất quá chớp mắt liền trên không chúng tạo thành mấy trăm cái thái dương trong đó còn mang theo hàng vạn hàng nghìn khủng bố kiếm ý song trọng pháp các lực lượng điệp ra ở được tiên tốt cùng nhau trong nháy mắt này sinh ra đủ để hủy diệt đất trời lực lượng trong lúc nhất thời hư không sụp xuống hồng vũ nghiền nát tiên đ ị a c ử kiếm cùng mấy trăm thái dương đồng thời nổ tung xảo、Ấm、ẩm ẩm chơ nổ biến mất cái k i a tràn ngập toàn bộ tinh không thiên đ ị a c ử kiếm liền chỉ còn lại có đầy trời bụi bẩm rơi đ ạ i điện ha ha ha ha nạ gạ thấy thế nhất thời nhịn không được phát sinh nụ cười đại ý càn dỡ rêu cực nói nhìn thấy không đây chính là bản tôn lực lượng chân chính bất quá thuận tay một cách là được bài trừ ngươi phát tắc ngươi bây giờ nhất định rất hối hận chứ hối hận vì sao phải đối địch với bản tôn hối hận vì sao phải đồng thời cùng chúng ta bốn gã thánh vũ quan g diệu giáo đường đại tế ti khai chiến chi tiết hiện tại hết t h ể đều mượn g i á m can đảm khinh nhuần thánh vũ quan g diệu giáo đường vinh dự tội danh chỉ có dùng tánh mạng của người mới có thể hoàn lại chương một trăm chín mươi ba đồng dạng thôi động bắt nguồn từ người thần khí lực sắt na phía sau phong bạo thần vương dạn nạ trợt một hiên cây quạt lại trong nháy mắt quần quận nổi lên từng cái giường như nộ long một dạng bao táp những thứ này bao táp lực lượng mạnh mẽ lại mang theo hạ vũ bên trong mấy viên hàng tinh trợn xoay tròn đúng như kỳ thần khí danh nói chuyển tinh tiến h nhất kích chi lực liền đủ để xoay mấy viên tinh cầu thần tiến h chỉ là phong áp mạnh liền đủ để ung dung dẹp viên một người bình thường tinh hệ cũng chính là lúc này một bên hai gã khác thần vương cũng không có lo lắng thủy bộ thần vương cầm trong tay ba kích n ư ơ n g kết trong hư không vô số thủy hệ phát tắc hội tụ thành đen kịt một màu như mực gần như bao phủ toàn bộ kính tượng vũ trụ hải dương đ ồ n như bao phủ toàn bộ kính tượng vũ trụ hải dương lại thoát ra vô số điều cự đại đến đủ để thôn vệ tinh cầu hát thủy cá voi mở ra khổng lồ như lô đen miệng khổng lồ gằm cắn hướng về sau đất thân thể một bên đại đ ị a thần vương có phía trước kinh nghiệm cũng học thông minh nếu đại đ ị a chi lực không đụng nổi cái k i a 443 hắn liền hợp lại chính mình am hiểu nhất thuần túy nguyên tố phát tắc thổ hệ phát tắc theo đại đ ị a thần vương gầm lên một tiếng trong không khí lại ngưng kết ra vô số thổ hệ phát tắc bụi bậm những thứ này bụi bậm dường như x a lịch một dạng bay lượn lại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau thàng đến một quả lại một quả ở trong không khí tạo thành vô số từ bụi bậm áp súc thành viên cầu đương nhiên nói là viên cầu k ỳ thực đệ khổng lồ thể tích mà nói xưng là tình cầu có thể thích hợp hơn bởi vì trong đó từng cái đều cơ hồ có tiểu hành tinh kích cỡ tương đương ngay sau đó chỉ thấy đại địa thần vương trợt vùng lên chiến truy dùng sức đập hướng hư không thình thịch một tiếng nổ van g qua đi hư không trợt sẽ rách ra vô số khe hở đồng thời cường đại sóng linh lực cũng trực tiếp một chút đốt chư thiên vô số viên tiểu hình hành tinh dường như vẫn thạch một dạng bay vụt hướng bị sợ đến ngây tại chỗ hậu thổ đi chết đi t ử tinh phong bạo hắc hải ma kình phi vẫn trọng truy kèm theo ba tiếng gầm lên đồng thời vang lên ba cổ thần vương cảnh lực lượng cũng đã bay vụt đến hậu thổ bqf trước mặt lực lượng kinh khủng đã sớm đem toàn bộ vũ trụ đều c h ấ n được run nhưng hậu thổ lại vẫn không có chút nào động tác chứng kiến cái này màn bốn gã thần vương nhất thời vui vẻ không khỏi nết nết miệng con t ư ở n g rằng hậu thổ là tự cho là không có đảo sinh hy vọng cho nên bỏ qua không khỏi hưng phấn rêu cận nói con t ư ở n g rằng dám khiêu khích chúng ta thánh vũ quang diệu giáo đường nhân có thể có vài phần bản lĩnh không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này chính là bản tôn mới vừa chăm chú không nghĩ tới nàng lại ngay cả một kích đều không t i ế p nổi hắc hắc dù sao dù nói thế nào cũng chỉ là một tiểu hoa hoa mà thôi coi như có nữ thiên phú không có lớn lên như cũng chỉ là một con rôn r ô dế tại sao có thể là đối thủ của chúng ta nói không sai hai anh hắn hiện tại nhất định rất hối hận vì sao phải không tự lượng sức khiêu khích chúng ta a nói xong lời cuối cùng bốn ga thần vương còn nhịn không được trêu tức cười điên cuồng d ế cận hậu thổ ngu xuẩn chờ mắt thấy hậu thổ bị ba đạo thần vương phát tắc lực lượng thôn vệ phía sau bốn người càng là triệt để thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị trở về quá mức tiếp tục bài trừ kết giới nhưng vào lúc này thình thịch một tiếng dị hưởng đột nhiên n ổ lên làm cho nguyên bản buông lỏng bốn người thần tình nhất thời run lên liền ánh mắt đều không khỏi bị kiếm hãm tựa hồ là đang kinh ngạc cái gì vội vã quay đầu nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy một mảnh vũ trụ cấp bạo tạc năng lượng chung hậu thổ dĩ nhiên sừng sững hư không không phát hiện chút tổn h a o nào bên cạnh còn nổi lơ lửng sáu khối khổng lồ luân bản không ngừng xoay tròn khu trục lấy sở hữu nỗ lực tiếp cận hậu thổ lực lượng đây là chuyện gì xảy ra cái kia l u ô n bàn là vật gì vì sao vì sao chính là một gã hạ giới sinh linh dĩ nhiên có thể chính diện tiếp dưới bốn gã thượng vị thần vương công kích cho dù là thần hoàng cảnh tồn tại cũng làm không được không bị thương chút nào chứ bốn gã thần vương sắc mặt đều là chầm xuống trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc hiển nhiên khó có thể tiếp thu hết thể phát sinh trước mắt nhưng đang lúc bọn hắn ngốc lăng lúc hậu thổ lại không chút do dự nào điều khiển bên cạnh lơ lửng sáu khối đa phiến đột nhiên một cái thuấn thân xuất hiện ở bốn gã thần vương đỉnh đầu ngay sau đó hậu thổ chậm rãi giơ bàn tay lên một đôi nhãn thần lại không phía trước nốc manh rán g d ố c mà là trở nên băng lánh như đ a o chỉ là nhìn thẳng liền khiến bốn g ã thượng giới thần vương nhịn không được cả người run lên bộ dáng lanh g ó c giống như là khôi phục qua lại thần trí cùng uy nghiêm một bên mở miệng nói ra chính là bực này lực lượng liền dám khiêu khích bản tôn quả thực không biết tự lượng sức mình để các ngươi biết một chút về đứng hàng vạn vật bên trên diễn sanh đại đạo huyền bí lục đạo lực a thoại âm rơi xuống hậu thổ đông nhiên vươn một ngón tay h ư không một điểm một giây kế tiếp toàn bộ vũ trụ hư không lại như cùng là mặt nước một dạng tạo nên tầng tầng sóng vợt ngay sau đó hậu thổ phía sau từ lục đạo quyền năng biến thành thực thể tồn tại lục đạo luân mâm trợn xoay tròn không ngừng mở rộng bất quá trong trước mắt liền bao trùm toàn bộ không gian trong đó trôi ra vô số chi cao d ư ờ n g g i ả phu văn phản phất đem sự kiện vạn vật đều bao vây vào trong đó hoặc như là đang diễn hóa thế gian vạn vật vậy nảy sinh ra vô số biến hóa thiên địa toàn bộ vạn vật từ đầu đến cuối đều là vào lục đạo cũng đoạn luân hồi theo hậu thổ dùng cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng thành t h ụ thanh âm chậm rãi đọc lên bốn đạo pháp lệnh phía sau một cô lực lượng khổng lồ trong nháy mắt trói buộc toàn bộ không gian làm cho mấy vạn danh giáo đường thân binh cùng với bốn gã thần vương tồn tại cũng không nhịn được cả người run dày đứng lên phản phất như là có một vạn tấn sắt thép trói buộc hắn lại nhóm mỗi một khối bắp thịt cái này có lực lượng quỳ dị đến cùng là chuyện gì xảy ra hòa viêm thần vương nạ gạ sắc mặt nhất thời t r n g nhật hắn thử tránh thoát trên người ràng buộc lại phát hiện dường như ẩn hình gông xiền g một dạng mặc kệ hắn như thế nào nhúc đ í c trên người áp lực cũng không cách nào giảm bớt mảy may rơi vào đường cùng bốn gã thần vương chỉ phải làm tính toán khác không được Ta chương ó t ể cảm giác đ ợ c loại trói b u ộ vẫn còn ở tăng cường. tăng như một sớm giải trăm chín mươi bốn đại điệu thần vương cụ dạ đ ổ cũng liền vội vàng gật đầu cắn răng phụ hòa nói ta cũng không tin phần lực lượng này coi như khủng bố đến đâu chúng ta bốn gã thần vương liên thủ còn có thể không đánh tan được huống hồ chúng ta cũng hay không không có chất bài cùng lắm thì dùng tới chúng ta thánh vũ quang diệu giáo đường bí pháp chính là nghe nói như thế thủy bộ thần vương rẽn đã đồng ý gật đầu nói không sai ta cũng đang có ý này đã như vậy vậy mọi người liền cùng lên đi lấy giáo đường thánh lực thẩm phán con này hạ giới quái vật hòa viêm thần vương nạ gạ nộ nói rằng thoại âm rơi xuống bốn người mi tâm c h i nhất thời sáng lên nổi lên kim sắc q u a n g mang chờ ánh sáng màu vàng dần dần hội tụ lại hóa thành một con mắt hình dáng thánh ngân ẩn chứa trong đó cường đại thánh thuộc tính pháp tắc lực lượng ở cộ lực lượng này ra chỉ phía dưới bốn người cả người linh lực lại lần nữa tăng lên đồng thời ngoại trừ tăng phúc hiệu quả bên ngoài thánh ngân còn có một loại quỷ bí năng lực hiến tế lực loại bí mật này lực lượng cũng chính là thánh vũ quang diệu giáo đường có thể đứng hàng thượng giới mười đại thế lực một trong những nguyên nhân chỉ thấy phát động sau đó bốn vị thượng vị thần vương sau lưng mấy vạn danh giáo đường thần binh mi tâm lại cũng nổi lên giống nhau k h á c bất đồng chính là những thứ này khắc cũng không có ban tặng bọn họ lực lượng mà là lại rút ra lấy lực lượng của bọn họ thánh vũ quang diệu giáo đường các tín đồ a vì gần đến thánh chiến dân ra các ngươi tín ngưỡng tri lực a bốn ga thần vương nhất thời đưa hai tay ra dường như thần côn một dạng lần lượt từng thánh giáo thần binh nhóm lần lượt hiến tế thành quan mang từng đường sắp nhập vào bốn vị thần vương trong cơ thể mà theo mỗi một danh chân thần cảnh linh lược hiến tế bốn gã thần vương khí tức liền lại trở nên càng mạnh mẽ hơn cho đến sở hữu thánh giáo thần binh sau khi chết đi bốn gã thần vương trong cơ thể linh lực đã có thể sánh vai thần hoàng tồn tại lực lượng cơ thể càng là khủng bố đến rồi cực hạn có thể nói ngoại trừ ý cảnh pháp tắc bên ngoài bốn người đều hoàn toàn bước chân vào thần hoàng lĩnh vực uy thế mạnh chỉ là khí tức liền đủ để khiến toàn bộ hư không r u n dậy ha ha nhìn thấy không đê h è n hạ đảng sinh linh đây chính là chúng ta thánh vũ quan g diệu giáo đường bị kỹ đây chính là chúng ta lực lượng chân chính bây giờ chúng ta liên thủ dù cho ngươi thật có thần hoàng cảnh thực lực cũng chỉ có một con đường chết cho nên nhanh lên một chút quý xuống hướng thánh vũ quan g diệu giáo đường cầu xin tha thứ a nếu như thái độ lời thành khẩn nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng xem ở ngươi thực lực không tệ dưới tình huống đưa ngươi thu làm nô lệ tín đồ vì thánh v u a quang diệu giáo đường dâng lên tín ngưỡng dùng cái này chỗ tội cảm thụ được lực lượng trong cơ thể bốn gã thần vương nhất thời khôi phục tự tin dồn dập mặt lộ vẻ đắc ý giữ t ậ n cười to trào phúng chỉ là hậu thổ lẳng lặng nhìn đây hết thảy trên mặt cũng không chút nào sóng lớn phản phất như là nhìn con kiến hôi chơi đùa một dạng mặc kệ con kiến hôi làm ra thế nào động tác cũng sẽ không đối với kết quả có thay đổi chút nào thẳng đến sát na phía sau hậu thổ động chỉ thấy nàng lần nữa nhân xuống một ngón tay làm cho lục đạo l u ô n mâm càng phát ra tấn t r ợ n xoay tròn đứng lên một khối trong đó trên phiến đá chậm rãi tỏa ra ánh sáng lộ ra ba cái phong cách cổ xưa văn tự tu la đạo một giây kế tiếp toàn bộ vũ trụ không gian trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh huyết sát sương mù d à y đặc trận tràn ngập toàn bộ chiến trường có vẻ phá lệ dữ t ậ n đáng sợ làm cho bốn gã nguyên bản đắc ý thần vương trong nháy mắt tỉnh táo lại không khỏi cảm thấy có chút m a u cốt t ủ n h i ê n không còn dám chút nào chậm trễ vội vã dồn dập kích thích trong cơ thể linh lực ra tay toàn lực gây tầm hạ giới sinh linh xem ngơi ư bộ dáng này là muốn minh ngoan bất cố chống lại đến cùng phải không đã như vậy vậy đi chết đi thoại âm rơi xuống bốn g ắ c thượng vị thần vương đồng thời động chỉ thấy hỏa viêm thần vương nạ gạ trợt vung lên phần diễm đao trợt đem hư không thiêu đốt ra một cái chừng trăm ngàn dặm dáng dấp v ế t đao ngay sau đó hàng vạn hàng nghìn nghiệp hỏa hội tụ trong n g á y mắt biến thành một b à thái dương lưới dao sắp bén hướng về sau thổ chém xuống phía dưới một bên thủy buộc thần vương bỗng dưng vung lên hải hoàng tam xoa kích đem tràn ngập toàn bộ bầu trời hắc hải trực tiếp hóa thành đầu đủ để thôn vệ hạ vụ khổng lồ cá voi cùng lúc đó phong bạo thần vương nạ gạ cũng là vỗi chuyển tinh tiến trong nháy mắt hình thành một cỗ từ ức vạn phong nhận tạo thành long quyền trong đó mỗi một trận bao tác cũng như cùng là có thể đơn giản tê liệt không gian lưới dao một dạng trước mắt sẽ rách hơn mười cái hành tinh đại địa thần vương bỗng dưng ngăn tinh thổ chiến truy nếu thổ nguyên tố lực lượng đối với hậu thổ cũng không có tác dụng hắn liền thẳng thắn bỏ qua mượn lực lượng nguyên tố mà là đem pháp tắc chi lực vờn quanh ở tại trên người trận khu động bắt đầu trong tay chiến truy chỉ một thoáng tinh thổ chiến truy đột nhiên cự đại hóa trở nên dường như hàng tinh kích cỡ tương đương không mang theo đủ để hủy diệt tinh vực đáng sợ uy thế hướng về sau thổ nẹm tới cứ như vậy bốn đạo có thể so với thần hoàn g cảnh lực lượng đồng thời bạo phát toàn lực phía dưới thậm chí đủ để đem một dạng tinh vực nổ hư nhưng bây giờ nhưng chỉ là nhằm vào một người mà thôi mà hậu thổ đối mặt với đây hết thảy lại không sợ hai chút nào ý chỉ thấy một giây kế tiếp nàng sáng tạo tu la đạo chung lại hiện ra từng vị trừng ư thiên địa lớn nhỏ quỷ thần những quỷ này thần diện mục dữ thợn trong cơ thể sát khí như ma hai mắt màu đỏ ngọc trung rồi lại có tán loạn chúng sinh thần tính giống như là quái vật hoặc như là thần linh mang cho người ta không rõ cảm giác rồi lại có một phần thần thánh vô cùng quỷ dị a tu la ý không phải thiên không đồng loại không phải thần không phải quỷ phi nhân không đứng đắn không phải thần cũng không vào tâm giới chỉ tôn lục đạo gian nộ được thần thông rồi lại dính thất tình lục d ụ là có thí thần lực hậu thổ một bên kể cổ tích truyền thuyết một bên điều khiển hàng vạn hàng nghìn a tu la thần linh hướng những cái này lực lượng kinh khủng lướt đi sắt na phía sau chỉ thấy từng tên một a tu la quỷ thần huy động trong tay lưới dao sẽ rách hước h ô n g chém vỡ đại đạo cũng tương tự đem đ ầ y trời pháp tắc lực lượng chém vào h y thoái một đao hạ xuống thái dương dung thành ác nhận biến thành nát bấy thôn vệ tinh vực cá voi biến thành bọc biển vạn ước lơi dao báo t ắ p biến thành hư vô thần binh tinh thổ chiến truy càng là thẳng thắn nước ra tới triệt để yên diện hầu như không còn t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm thần khí bị hủy lực lượng p h ả n vệ đại điệu thần vương gụ ũ dã đổ nhất thời nhịn không được trong lồng ngực bực mình phun một mụm máu tươi trào mà ra dường như huyết vụ vậy vãi hướng không trung còn lại ba gã thần vương cũng không có khá hơn chút nào Chính mình m ộ thưa k í c toàn lực, cánh lực, h bị đối p ơ đơn n giản phá vỡ. Loại tình huống này hiện nhiên nằm ngoài dự đoán g loại phá vỡ, dự c ủ b ọ mấy trận phá không xé rách tiếng bốn gã thần vương nhất thời bị chặt được bay ngược mà ra có thể so với thần hoàng cảnh trên người bị hai lẻ loi khắc xuống hơn mười đạo sâu đủ thấy xương vết máu trong đó màu hoàng kim thần huyết tùy ý mà ra càng làm bốn gã thần vương khiếp sợ là bọn họ lại phát hiện thần thể ở trên vết thương không cách nào dựa vào tín ngưỡng chi lực tiến hành chữa trị tựa như những máu thịt kia bị một cỗ quỷ dị lực số lượng trực tiếp phá hủy nghĩ vậy bốn gã thần vương sắc mặt không khỏi chấm nhuận hòa viêm thần vương nạ gà nhịn không được rung giọng nói làm sao có thể cổ lực lượng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một c á a i có thể ngăn cản thần hoàn cảnh thần thể hồi phục nàng rốt cuộc là làm sao làm được một bên thủy b ộ c thần vương r n đạ cũng không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết một bên kinh hãi nói ra đáng chết cái này hạ giới tinh cầu đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải có loại này cấp bậc sinh linh tồn tại còn sở hữu như thế lực lượng quỳ dị cực kỳ hiển nhiên cho dù là ở thượng giới bốn gã thần vương cường giả đều chưa từng thấy qua hậu thổ hiện tại sử dụng lực lượng trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu còn có một cỗ thấu xương kinh hãi cảm giác chi tiết hậu thổ cũng không có hứng thú trả lời bốn gã thần vương nghi hoặc chỉ thấy nàng lần nữa giơ tay lên hơi chỉ một cái một giây kế tiếp đầy trời trên dưới vô số tôn tu la quỷ thần đồng thời động chỉ thấy bọn họ tay cầm tội lỗi hồng đao thì triển t h í thần lực từng đao hướng về bốn gã thần vương thanh thế kinh người đem chọn cái hồng v ũ đều c h ấ n được run không ngừng nhìn thấy cái này màn bốn g ã thần vương nhất thời luôn cuống phía trước dưới trạng thái toàn thịnh còn không thể cùng đối kháng bây giờ trọng thương càng không thể nào tiếp được một kích nếu như bị chính diện ban chúng nói không chừng biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nghĩ vậy bốn ga thần vương nào còn dám có chiến ý liền tâm chạy đi chạy về phía xa muốn tìm cơ hội rút về thượng giới đáng tiếc là tràn ngập thiên địa tu là quỷ thần nhóm truy kích không ngừng lưới dao đem chọn cái hư không đều xé thành nát ấy nào có cơ hội làm cho hắn nhóm dừng lại một bước húng chi mở ra truyền tống môn không phải các ngươi những thứ này quái vật đáng chết không nên tới chúng ta nhưng là thượng giới thập đại thế lực thánh vũ quang diệu thánh đường đại tế h tý trưởng không phải là các ngươi những thứ này hạ giới súc sinh có thể tiết độc nếu như thức thời liền nhanh chóng thả chúng ta ly khai nếu không các ngươi nhất định sẽ gặp thiên phạt giáo hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ tự mình hướng ngươi thi dưới t r ư ờ n g trị giới sau đó đem linh hồn của ngươi chọn đời giam cầm cũng không tiếp tục được chuyển sinh bốn ga thần vương thấy thế nhất thời nhịn không được phát sinh giữ tận tiếng g ầ m g ừ giống như một đ i ề u điều, điều chó i nhà có tang chỉ có thể dùng p h ệ minh để phát tiết l ử a giận trong lòng nhưng loại này vô năng cùng nộ đã định trước không có chút nào tác dụng thình thịch hào hào chỉ nghe một tiếng đao phong phá toái hư không thanh â m đại điệu thần vương gụ dạ độ nhất thời phát sinh một tiếng bi minh thần khí bị hủy người bị thương nặng hắn hiển nhiên là trong bốn người lực lượng nhất suy ngược tồ tại trong lúc nhất thời né tránh không kịp trực tiếp bị tu la quỷ thần nhóm cuốn lên loạn đao chặt thành mấy đoạn kèm theo thần cách triệt để nát ấy một đời thượng vị thần vương cứ như vậy dường như rác r ư ỡ i vậy chật vật chết hôn đản nhìn thấy cái này màn còn lại ba gã thần vương trong lòng không khỏi trầm xuống sắp mặt một hồi trắng bệnh cực kỳ hiển nhiên nếu như tiếp tục như vậy nữa bây giờ đại địa thần vương hạ tràng cũng rất nhanh sẽ gặp trên người bọn h ắ n nghiệm trứng đang lúc kỳ vọng ba gã thần vương chỉ có thể không ngừng thao túng thần khí thi triển các loại lực lượng đập về phía tu la quỷ thần đáng tiếc lại không có chút nào tác dụng ngược lại thì hậu thổ thấy ba người cùng bỏ chó giống nhau không ngừng né tránh có chút c h á n ghét đột nhiên giơ tay lên cánh tay vậy vây tay trưởng một giây kế tiếp toàn bộ lục đạo trong không gian giảng buộc lực lần nữa trở nên mạnh mẽ mấy lần nguyên bản trên không trung chạy thuộc mạng ba gã thần vương càng là trực tiếp bị dính dấp rơi xuống mặt đất mà đúng lúc này lục đạo luân mâm bên trong chật vươn vô số điều hết u y sắc xiềng xích trói lại ba người tay chân đem ba người phân biệt giảng buộc ở tại bất đồng đá phiến bên trên không phải ba gã thần vương thấy thế thân tình nhất thời luồn cuống vội vã muốn dãy g i a thoát khỏi ràng buộc cùng với chính mình xiềng xích nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào nhúc đ í c h thậm chí s ử x u ấ t thần hoàn g cảnh linh lực xiềng xích đều như trước không chút sứ c mẹ ổ khóa này rốt cuộc là thứ gì vì sao vì sao bản tôn không tránh thoát chết tiệt hạ giới sinh linh nhanh lên một chút b u n g ra bản tôn nếu không thánh vũ quang diệu thánh đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hôn đản chờ xem g i á m khinh nhuần thánh vũ quang diệu thánh đường vinh quang ngươi và cái này cả viên hạ giới tinh cầu đều nhất định sẽ đụng phải thần phạt ba gã thần vương giữ tợn gào thét trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng xấu hổ và giận dữ ý có thể lúc này có thể việc làm cũng chỉ còn lại có điên cuồng gào thét khẩn cầu giả có thể đi qua uy hiếp đổi hậu thổ tha thứ đáng tiếc hậu thổ lại không để ý đến ý tứ chỉ là chậm rãi bay tới lục đạo luân trên bàn mắt nhìn xuống giường như tù phạm một dạng bị trói buộc ở phía trên ba gã thần vương lạnh g i ọ n g cười nói các ngươi đã muốn biết cái tiêm một sáu liền cáo tố các ngươi a trói buộc vật của các ngươi tên gọi là lục đạo tỏa là từ vô tận luân hồi lực cùng thiên địa nghiệm c h ư ớ khí độ đúc thành xiến xích dùng cho vây khốn chúng sinh rơi vào lục đạo một lần nữa c h u y ể n thế mặc kệ thân phật bất luận yêu ma mặc kệ sinh linh bất luận tử linh chỉ cần vẫn còn ở lục đạo c h u n g liền đã định t r ư ớ c chạy không khỏi luân hồi kiếp thúng chi là các ngươi bà con con kiến h ồ i muốn đối kháng thiên đạo đối kháng nghiệp trướng đối kháng mệnh máy móc còn còn lâu mới đủ tư cách thoại âm rơi xuống hậu thổ không có lại chút nào do dự thậm chí không có lại đi xem ba gã thần vương liếp mắt liền chậm dãi vỗ tay phát ra tiếng một giây kế tiếp lục đạo luân trên khay đa phiến bỗng nhiên sáng lên con mang đem ràng b u ộ chương ở p í a ba trên thần gã v đều một trăm chín mươi sáu hậu thổ liền một lần nữa thu hồi lục đạo luân mâm còn như ba gã thần vương sớm đã ở của nàng ý chỉ dưới rơi vào lục đạo luân hồi trong địa ngục đạo trung sẽ gặp bát đại n h i ệ t địa ngục bát đại hàn địa ngục bát đại gần vùng biên cưỡng ngục bát đại cô độc địa ngục vô tận khiết trách bị nguy trong đó tán đi bình sinh toàn bộ tu vi hóa thành một chỉ suy nhược không chịu nổi chật vật tiểu quỷ gặp tất cả cực hình chọn đời thoát thân không được loại đau khổ này đối với đã từng cao cao tại thượng thân là thượng giới thập đại thế lực thánh vũ quang diệu giáo đường đại tế ti chính bọn họ mà nói hiển nhiên so với trực tiếp chết đi còn bi thảm hơn v ạ n phần hô hậu thổ thu thập xong tàn cục liền trùng điệp thở phào một giây kế tiếp nàng nhãn bên trong nguyên bản sảng giọng trong nháy mắt t á n đi giống như là đột nhiên biến thành người khác tựa như từ lạnh leo cô quản nữ vương phong phạm lại biến trở về ngốc manh tiểu la lị không khỏi sờ sờ đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trước mắt một mảnh hỗn độn a lạc ta vừa rồi đã làm gì kia mà hậu thổ sờ cùng với chính mình tiểu nóc môn quanh quần tóc lại gắt gao n h ư mày tựa hồ là đang tỉ mỉ suy nghĩ chính mình vừa rồi làm cái gì nhưng một lát sau thấy thực sự nhớ không nổi liền cũng lười con quýt tất mười hai lại đối với hiện tại hài t ử tâm tính nàng mà nói chỉ cần kết quả là tốt là được kỳ h ì cứ như vậy hẳn là coi như hoàn thành ba nhiệm vụ chứ hậu thổ đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ lẩm bẩm không biết ba ba biết làm sao khích lệ ta đây có thể hay không tưởng t ư ở n g sờ sờ đầu của ta đâu t ố ấ t chờ mong nha nghĩ vậy hậu thổ hận không thể lập tức bay trở về diệp bạch bên người sau đó khoe khoang chính mình trận chiến này thành quả trắng trận tranh công nhưng vào lúc này ở chân trời toàn bộ thương khung t r ậ n chuyển đến nổ vang làm cho hậu thổ không khỏi nhăn nhăn khả ái chân mày nghi ngờ nhìn về phía không trung liền thấy toàn bộ không gian kết giới sát biên giới nước ra khỏi vô số tế ngân một bộ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ gián g dấp Ngậy! xem tình huống này lẽ nào ta làm hỏng nha hậu thổ sắc mặt nhất thời một khổ có chút buồn b ự c xem tình huống này rõ ràng cho thấy bởi vì vừa rồi đánh một trận quá mức kịch liệt tràn ra ngoài xuất lực số lượng ảnh hưởng đến thời không kết giới không được nếu là thổ nhi tạo thành phiên phức vậy thì do thổ nhi tới sửa tốt nàng nghĩ vậy hậu thổ liền chuẩn bị đạo thủ nghĩ biện pháp chữa trị một cái kết giới tổn hại nhưng n à y lúc lại là một hồi dị hưởng n ổ lên dường như ước vạn tấn hỏa dược đồng thời bạo tạc vậy trong nháy mắt chấn triệt toàn bộ thiên địa làm cho cả không gian kết giới kính tượng vũ trụ đều dừng không ngừng run dày đứng lên một giây kế tiếp nguyên bản là tại phá toái danh giới không gian kết giới rốt cục cũng nữa không đỡ được thình thịch、Ấm、ẩm ẩm kèm theo một tiếng nổ vang c hậu ế t để vỡ vụn ra. h thổ t h ấ y thế khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến thành m à u mướt đắng không khỏi yêu thương nói xong cái này chết chắc rồi đừng nói khẽ ngợi n ba ba sau khi biết nhất định sẽ mang chết thổ nhi cùng lúc đó kính tượng trung tâm của thế giới vị trí đột nhiên truyền ra một trận cười điên cùng tiếng trong giọng nói tràn đầy đất ký ha ha ha quả nhiên như bản tôn sở liệu chờ thêm giới sinh linh cùng đám này hạ giới đám thổ dân chém giết lực kết lúc kết giới phòng ngự cũng sẽ nhận trọng thương lúc này bản tôn sẽ xuất thủ phá vỡ kết giới chính là chỗ này vậy dễ dàng hh ắ c ắ c không hổ là thiên cơ hoàng bệ hạ như vậy thần cơ diệu toán thật là làm cho thuộc hạ mở rộng tầm mắt nhìn trước mặt thiên cơ hoàng trí tuệ thần vương cung kính túi người xuống tử ân cần t a n dương cực kỳ hiển nhiên hậu thổ cùng bốn gã thần vương đại chiến phía sau kết giới sở dĩ biết x é rách cũng là bởi vì thiên cơ tộc động tay chân ở thiên cơ hoàng tiên kiến phía dưới bọn họ sớm đã làm xong bố cục cho nên dễ như t r ở bàn tay liền phá hủy kết giới thậm chí miễn phí thổi bụi làm cho một hồi thượng giới cùng hạ giới đại chiến đến nay toàn bộ thiên cơ tộc nhân cũng còn hầu như vẫn duy trì hoàn hảo chiến lực lúc này trí tuệ thần vương lại nhịn không được cười nói ra vậy hạ kinh thuộc hạ dùng bí thuật quan sát thượng giới cùng hạ giới đại chiến đến nay kết cục đều phi thường thẳng liệt trên viên tinh cầu này hạ giới sinh linh thậm chí so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút cho nên khiến thượng giới cũng tổn thất không ít nhân thủ những cái này đại c h ú n g tộc không nói tán binh đã hầu như toàn quân bị diệt lúc này chúng ta t r a i còi tranh nhau nưa ông đắc lợi quả thực không thể tốt hơn a bản tôn cũng chính là muốn như vậy thiên cơ hoàng hơi neo lại đôi mắt trong ánh mắt lóe lên trí tuệ màu sắc đắc ý nói bây giờ kết giới tổn hại trên giới hai giới chiến lược lại có sở suy nhược nói vậy lại không mấy người có thể ngăn cản chúng ta thậm chí lui một vạn bước nói coi như là có giờ phút quan trọng này muốn ngăn cản bản tôn cũng không kịp thiên cơ hoàng vừa nói ánh mắt một bên nhìn về phía dưới chân chân chính ma đô thành phố bây giờ đã không có kết giới c h e lấy bọn họ thần linh tốc độ muốn lẻn vào trong đó bất quá chớp mắt liền đầy đủ coi như còn lại xa cuối chân trời hạ giới sinh linh muốn ngăn cản trong lúc nhất thời cũng không khả năng tới kịp hung chi trong lòng hắn còn có một bảo hiểm phương án trí tuệ thần vương có t thành thành báo cáo thiên cơ hoàng bệ hạ ngoại trừ chúng ta nơi này năm chục ngàn thiên cơ tộc nhân bên ngoài giải ở những địa phương khác chiến lược phân biệt còn có năm tên thần vương cảnh cừng giả một vạn danh thượng vị chân thần ba chục ngàn danh trung vị chân thần mười vạn danh nghĩa vị chân thần trí tuệ thần vương cười giả dối hưng phấn báo cáo thậm chí nói xong lời cuối cùng hắn còn nhịn không được cười ra tiếng lần này dưới sự chỉ huy của thiên cơ hoàng thiên cơ t ộ k huynh xảo mà ra lại đang thiên cơ hoàng dưới sự hướng dẫn hoàn hảo không hao tổn t ư ơ n g chiến r a sức bảo vệ tồn đến nay cho tới bây giờ chiến cuộc cuối cùng yếu l i n h trước thế lực khác không biết bao nhiêu hoàn toàn đủ để ở hôm nay cục diện phía dưới giải quyết dứt khoát thu được thắng lợi cuối cùng cũng liền ở trí tuệ thần vương như vậy tự định giá thời điểm thiên cơ hoàng mở miệng lần nữa nói ra cuối cùng một cái không chê vào đâu được kế hoạch vậy hãy để cho những thứ này ẩn dấu các tộc nhân trước tận lực tách ra hạ giới sinh linh lấy lẻn vào tòa thành thị này vì mục tiêu a kể từ đó coi như hạ giới sinh linh chiến lược cường thịnh trở lại ở cố kỵ cả khối khu vực an toàn dưới tình huống cũng nhất định không phải dám cùng chúng ta đại chiến đến lúc đó bọn họ nhất định không cách nào nữa ngăn cản phân tán ở các nơi làm bọn chúng ta đây chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta lẻn vào âm dương mắt trận đem thắng lợi trái cây nhận lấy chương một trăm chín mươi bảy đang ở thiên cơ hoàng mật mưu thời điểm hệ ngân hạ ở ngoài hàng vạn hàng nghìn vũ trụ đầu m ư ờ n thượng giới chỗ ở hồng mông vũ trụ hư không vô tận trong vực sâu diệp bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này bóng tối vô biên bên trong ánh mắt quét về phía chung quanh chỉ thấy chung quanh tịch liều kinh người đừng nói sinh linh liền trong vũ trụ tùy ý có thể thấy được phi vẫn bụi bậm ở chỗ này đều không thấy được một viên p h á n g phất toàn bộ không gian cũng như cùng một con đen nhánh như ma quỷ sẽ không ngừng thôn vệ trong đó tồn tại thang đến cuối cùng đem toàn bộ hóa thành hư vô nhưng diệp bạch nhìn đây hết thảy trong ánh mắt cũng không bao nhiêu ý sợ hãi chỉ là nhãn thần dần, dần trở nên thâm thúy sau đó như ngừng lại trong hư không một chỗ hướng phía không có một bóng người khu vực đột nhiên mở miệng nói nếu đem ta dẫn tới nơi này cũng không cần phải lại đoá đoá tàng tàng chứ ra đi ta nghĩ các ngươi cũng chờ không nổi nữa diệp bạch ngữ khí phá lệ bằng thẳng giống như là đang cùng lão bằng hưu ôn chuyện giống nhau nhưng thoại âm rơi xuống không gian hư vô lại một hồi và ặ mèo ngay sau đó liền có ba bóng người từ đó chậm rãi đi ra nhãn thần ngưng trọng phá lệ cảnh giác nhìn về phía diệp bạch không che giấu chút nào tự thân sát khí nghiêm ngặt nói rằng không nghĩ tới ngươi cái này hồng mông thiên đạo trên trăm danh cuối cùng thần linh chứng kiến chúng ta cư nhiên không sợ quả nhiên ngươi là cố ý ẩn tàng rồi thực lực bản thân chứ a không thể nói như thế diệp bạch buông lỏng n lún núi vai giống như là căn bản không ngoài ý muốn trong mắt đối phương sắc khí nhẹ cười nói ra ta có lẽ không có cố ý ẩn giấu quá thực lực bản thân chỉ là muốn đợi tại nơi hồng mông thiên bảng bên trên cần định kỳ đánh thần chiến hoặc là dựa vào tín ngưỡng chi lực mới có thể duy trì bài danh ta người này từ trước đến nay sợ phiền phức cho nên sẽ không nghĩ đi cãi bài danh thấp điểm không rất bình thường ạ ý ý của ngươi là, ngươi chẳng bao giờ cố ý giấu giếm qua cái sắc tức bao qua ba sao ngươi ngươi Nghe nói như thế, ba gã người đến nhất thời sắc mặt chậm, tức giận hỏi. Vậy tại sao liền ngươi bây giờ dùng thần danh giờ giấu giếm gì. gã giờ giả? thời hỏi. tại là, là thế, bây đều mặt tâm trầm, Vậy ồ diệp bạch nghe tiếng thần sắc không hề sóng lớn còn vừa đúng toát ra thần tình kinh ngạc bình tĩnh nói đó có thể là bởi vì sống quá lâu ta quên tên thật của chính mình người cái này lời nói dối là chuẩn bị gạt quỳ hả ba người nhất thời sợ ngây người bọn họ sống mấy tỷ năm vẫn là lần đầu tiên thấy dám ở trước mặt bọn họ như vậy chuyện p h i nhân căn bản là lại coi bọn họ là nhược trí phải biết rằng thần linh trí lực cùng nộ tính đích sắc có cao thấp chi phân nhưng trí nhớ lại không có tu vi đến rồi cái này tầm thứ sớm đã cũng có thể làm được đã gặp qua là không quên được đừng nói diệp bạch cái tuổi này chính là trong vũ trụ những chuyện lặt vặt kia mấy tỷ năm láo quái vật cái nào biết đã quên chính mình thần danh diệp bạch như vậy mượn cớ đơn giản là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ nghĩ vậy người cầm đầu nhịn không được lạnh giọng mắng nói mau người chân chính thần danh đến tột cùng tiết gì người rốt cuộc là người nào lại là chủng tộc gì sinh linh gì đến từ cái nào vị diện vũ trụ vì sao liền vũ trụ ý chí cũng không cách nào xem thấu ngươi mệnh cách biết được ngươi đã qua phen này liền hỏi xuống tới nếu là có còn lại vũ trụ sinh linh ở chỗ này nhất định sẽ hoảng sợ mục trừng khẩu đốc bởi vì từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói qua toàn t r í toàn năng vũ trụ ý chí đối với một gã sinh linh hoàn toàn không biết gì cả thậm chí còn nhìn không thấu diệp bạch mệnh cách điều này nói do cái gì nói do diệp bạch hoặc là căn bản không tồn tại ở trên đời này hoàn toàn là trống rỗng một mảnh hư vô nói vậy tự nhiên không có mệnh cách vừa nói thế nhưng diệp bạch lại chân chân thiết thiết đứng ở trước mắt mọi người thậm chí mỗi một tấc không khí đều tràn đầy hơi thở của hắn đều nói rõ lấy diệp bạch tồn tại như vậy vì bực nào tồn tại vừa không có mệnh cách đâu nghĩ vậy ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch vây diệp bạch cảnh giác theo dõi hắn giống như là quyết tâm muốn hỏi ra một đáp án nhưng diệp bạch lại nhàn hạ khoát tay á o vẻ mặt bình tĩnh không chút nào trả lời ý tứ tầm tắc mọi việc đều có ngoài ý muốn nha vũ trụ hàng năm còn sinh ra vài cái mới giống đâu ta bất quá hơi chút đặc thù điểm có đáng giá gì kỳ quái nói không chừng là vũ trụ ý chí hắn lao nhân ra quên ta mệnh cách đâu không có gì tốt ngạc nhiên đã quên nghe nói như thế ba người đồng tử không khỏi co r ụ t lại một bộ ngươi coi ta là xòa bức gián dấp nếu như liền điểm ấy trí nhớ cũng không có cái kia vũ trụ ý chí cũng đừng tự xưng toàn trí toàn năng cứ gọi lao niên si ngốc được rồi tự định giá đến tận đây ba người nhất thời không nhịn được trầm giọng nói xem ra ngươi là không chuẩn bị nói đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta dùng vũ lực để cho ngươi tự phạm nghe nói như thế diệp bạch không sao cả run lên vai dèo d ê u nói ba vị đừng nói như vậy khiến cho thật giống như ta nói nói thật các ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không động thủ giống nhau diệp bạch vừa nói vừa dùng ngón tay điểm một cái ba người nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi chắc là vũ trụ ý chí bồi dưỡng công cụ người chứ lần này tới trước mục đích cũng không tất cả đều là muốn biết thân phận của ta chứ các ngươi càng muốn thay vũ trụ ý chí hiểu rõ chắc là ta chế tạo ra viên t ì n h cầu kia chứ lời này vừa nói ra nguyên bản là đằng đằng sát khí ba người thân xác nhất thời càng thêm âm trầm lớn tiếng quát hỏi xem ra ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì đã như vậy vậy hãy nhanh điểm thành thật khai báo a viên tinh cầu kia đến cùng sao sao triệu là chuyện gì xảy ra vì sao tinh cầu cùng phía trên sinh linh đều cổ quái như vậy cùng thân là tạo vật chủ ngươi giống nhau căn bản là không có c á c h gì n h ba người vừa nói trên người đã hiện ra khủng bố sóng linh lực một bộ diệp bạch không trả lời liền lập tức đem hủy diệt gián dấp ngươi đến cùng làm những gì lại đến cùng lại mưu hoa chút gì nếu như không phải thành thật khai báo chúng ta đem phụng vũ trụ ý trí tên ban cho ngươi khiển trách phụ chỉ là diệp bạch n g h e xong t h ầ n s ắ c cũng không xong lớn phản phất không thấy được ba người b ộ c phát ra khủng bố sóng linh lực giống nhau kiên nạo cười bình tĩnh mở miệng nói xem ý của các ngươi phải không chuẩn bị hữu hảo nói chuyện với nhau nếu như vậy vậy r ứ t khoát một chút trực tiếp đấu v õ a thoại âm rơi xuống diệp bạch thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ chương một trăm chín mươi tám ba người mắt thấy ở trong vòng vây diệp bạch thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ không khỏi đồng tử cò dục lại vội v à hướng bốn phía nhìn lại nhưng ánh mắt đảo qua vô tận hư vô lại không cách nào truy tung đến diệp bạch tung tích thì dường như đối phương đã từ cái không gian này tiêu thất giống nhau nhưng đi qua thần thức bọn họ có thể cảm giác được diệp bạch một chút khí tức nói rõ đối phương căn bản là vẫn còn ở trong cái không gian này chỉ là bọn hắn không cách nào phát hiện mà thôi nghĩ vậy ba người thần tình không khỏi chầm xuống trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc dường như có chút khó tin đến cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này tên xào trá đến cùng thi triển cái gì quy kế dĩ nhiên có thể tránh thoát thân là thần đế tồn tại chúng ta cảm giác không sai vũ trụ ý chí phái tới ba người nghiễm nhiên đều là thượng giới tồn tại trong truyền thuyết so với ở vào vũ trụ vạn vật bên trên thần hoàng còn cường đại hơn vô số lần thần đế mà trong truyền thuyết một gã thần đế n ắ m trong tay lực lượng sớm đã vượt ra khỏi vũ trụ cấp bậc thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể g i a o động mấy cái đa nguyên vũ trụ lực lượng mạnh mẽ so với thường quy sinh linh đã là bước ra nhiều cảnh giới thậm chí bước ra nhiều thời không năm trăm bốn mươi tồn tại nhưng bây giờ ba gã nhân vật như vậy nhưng ở vũ trụ ý chí ra mệnh lệnh đến đây bắt một người nếu như truyền tới thượng giới đi sợ rằng đều đủ để lệnh sở hữu thượng giới sinh linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đương nhiên kinh hái hơn bọn họ cũng đều vì diệp bạch cảm thấy mặc niệm g h bởi vì từ cổ trí kim hàng vạn hàng nghìn vũ trụ trong truyền thuyết còn không có một gã đắc tội rồi thần đế cảnh sinh linh có thể còn sống xuống tới húng chi là đối mặt ba gã thần đế cảnh đồng thời đổi bắt mà ở tràng ba gã thần đế h i ệ n nhiên cũng nghĩ như vậy ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc bọn họ lại lần nữa bình tĩnh lại k i n h thường hừ lạnh nói a coi như ngươi lại có thể giấu thì có thể làm gì bản tôn không tin hôm nay ngươi còn có thể từ trong tay của chúng ta chạy đi nếu tìm không được cùng lắm thì bản tôn đem vùng hư không này tinh vực phá hủy chính là thoại âm rơi xuống một tên trong đó thần đế xuất thủ chỉ thấy bên ngoài nhẹ nhàng khoát tay chặn lại trường toàn bộ hư không nhất thời một hồi rung động một giây kế tiếp vô số pháp tắc lực lượng từ đại đạo bên trong tuần ra giống như là vật nặng một dạng khoảng cách nghiền ép toàn bộ tinh vực sau đó theo một tiếng vang thật lớn ầm ầm nổ bể ra tới đem chọn cái tinh vực đều tịch quyển trong đó nghiền thành nắp ấy l i ê n hư không đều ở đây nó dưới sự công kích rách nước phần này lực lượng kinh khủng đều phô bày thần đế cảnh đáng sợ thủ diện tinh vực bất quá đàm tiếu tà tà chỉ là làm xong đây hết thảy xuất thủ thần đế lại gắt gao n h ư mày tựa hồ có hơi ngoài ý m u ố n làm sao có thể hắn dĩ nhiên tránh thoát một cách này còn lại hai gã thần đế nghe tiếng cũng không khỏi trừng trừng hai mắt nghi hoặc hỏi cái gì đan u người a m hiểu trọng lực pháp tắc không phải thích hợp nhất phạm vi công kích sao hắn làm sao có thể lẽ qua、Sakat. h ạ mộ ta cũng không biết được xưng đạ nủ thần đế lắc lắc đầu trầm giọng nói nhưng vừa rồi một cách kia đích sắc không có bắn trúng sinh linh xúc cảm đồng thời đạ nủ vừa chỉ chỉ chu vi hư không lạnh lùng nói chu vi còn có tên kia khí tức xem ra cái g i a hỏa này cực kỳ am hiểu trốn tránh a một gã khác thần đế h ạ mộ nghe nói như thế không khỏi hơi meo lại đôi mắt lạnh lùng nói nếu như vậy liền do ta buộc hắn ra đi h ạ mộ nói xong liền giơ bàn tay lên hư không nắm chặt sắt na phía sau một cây ám kim quyền trượng trợt xuất hiện ở trong tay của hắn h ạ mộ cầm trong tay ám kim quân trượng trận hướng hư không chỉ một cái phóng xuất ra một cỗ quỷ bí năng lượng khoảng cách liền bao trùm so với mấy cái vũ trụ còn m u ố n khổng lồ hư vô thâm nguyên vạn kiếp tỏa vực bc hạng mộ phát sinh gầm lên một tiếng một giây kế tiếp liền thấy một cổ kinh khủng ràng buộc lực lượng trong nháy mắt chấn áp rồi ngoại trừ ba gã thần đế bên ngoài toàn bộ không gian tại này cổ ràng buộc lực lượng dưới không gian bên trong mà ngay cả thời gian và thời không đều không thể nhúc nhích khoảng khắc phảng phất thế gian toàn bộ pháp tắc cùng đại đạo đều ở đây hạ mộ phong tỏa phía dưới hoàn toàn đình trệ quả nhiên mặc kệ cách m ấ y trăm triệu năm xem hạ mộ ngươi phong ấ n phát tắc vẫn là không ngừng được chấn động a một bên xạ cắt thấy thế, thế nhịn không được lên tiếng tán dương có phần lực lượng này ở dù cho diệp bạch ở có thể chạy chỉ cần vẫn còn ở bên trong cái không gian này đều tất nhiên không cách nào đ ộ t hành tự định giá đến tận đây ba gã thần đế cũng không khỏi lạnh g i ọ n g cười p h ả n phất là thấy được diệp bạch bị nốt tuyệt vọng gián g dấp chỉ là một giây kế tiếp ba người nụ cười trên mặt lại ngưng trệ chuyện gì xảy ra vì sao vì sao vẫn là nhìn không thấy thân ảnh của hắn chỉ thấy ba người phóng tầm mắt nhìn tới dùng t h â n thức tìm khắp cả toàn bộ hư vô thâm n g uyên lại vẫn không có phát hiện diệp bạch hình bóng điều này làm cho trong lòng ba người lại là nghi hoặc lại là khó hiểu triệt để không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra theo lý mà nói dù cho diệp bạch giấu dếm thực lực chân thực cảnh giới cũng đạt tới thần đế cấp bậc đối mặt lần này phong ấn pháp tắc chấn áp cũng không khả năng không lọt vào mắt mới đúng như thế nào đi nữa cũng sẽ bị bức hiện ra nguyên hình nhưng bây giờ một màn bất khả tư nghị này lại quả thực phát sinh ở ba người trước mắt không phải do bọn họ không tin đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào tên kia cố ý lưu lại khí tức chân thân đã sớm ly khai h ạ mộ nhãn thần châm xuống nhịn không được suy đoán nói một bên hai người nghe xong trong lòng cũng cảm thấy như vậy lúc này chuẩn bị nói cái gì đó nhưng vào lúc này một giọng nói từ trong hư vô chuyển đến ta nói ba vị không nên tự tiện đem người khác nghĩ như thế không lệ phép nhà nói xong rồi muốn đánh ta làm sao có thể đi không từ ra đâu nghe nói như thế ba gã thần đế ánh mắt nhất thời run lên một đôi mấy tỷ năm qua đều chẳng bao giờ sợ quá trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên kinh h ả i ý nhịn không được kinh sợ lên tiếng sao làm sao có thể hắn cư nhiên hắn cư nhiên vẫn chưa đi hắn cư nhiên thực sự còn đứng ở cái này trong tinh vực giống như là nghe được ba người nghi hoặc chỉ nghe trong hư không lần nữa truyền đến diệp bạch đáp lại huống hồ ba vị đều như thế khiêu khích coi như ta giỏi nhịn đến đâu cũng không rất có thể nhịn xuống đi cho nên hay là mời ba vị vĩnh viên ở lại chỗ này a chương một trăm chín mươi chín xác định diệp bạch vẫn còn ở hư không trong n g c sâu phía sau ba gã thần đế ánh mắt không khỏi run lên vội vã cảnh giác nhìn bốn phía nỗ lực tìm ra diệp bạch g ẩ n giấu vị trí nhưng vô luận bọn họ dùng như thế nào thần thức tìm chiêu thức thăm dò tuy nhiên cũng không phát hiện được diệp bạch tung tích phản phất diệp bạch biến thành không khí giống nhau không phải cho dù là không khí ở thần đế cảnh giới sự công kích cũng có thể sớm đã hóa thành bụi nhưng bây giờ diệp bạch lại giống như là không tồn tại cả thế giới chung giống nhau thẳng đến một giây kế tiếp một tiếng dị hưởng đột nhiên từ trong không gian hư vô chuyển đến kèm theo còn có một đạo lực lượng kinh khủng ba đậu cái gì ba gã thần đế thấy thế lưng nhất thời sinh ra một cỗ kinh người cảm giác mát giống như là một cây đao kiếm đâm ở tại ngực giống nhau mang cho bọn hắn một loại gần như sinh tồn bản năng cảm giác nguy cơ ba người không khỏi một hồi tim đập nhanh đồng thời cũng cảm thấy thập phần bất khả tư nghị phải biết rằng loại cảm giác này đối đứng tại vũ trụ ước vạn chủng tộc bên trên bọn họ mà nói nhưng l à đã chọn mấy tỷ năm chưa từng có bây giờ nhưng ở một gã hồng mông tiên đạo bên trên xếp hạng cuối cùng tiểu thần trên người cảm giác được quả thực khó có thể tin nhưng kinh hai thuộc về kinh hãi ba người lại không dám thờ ơ bởi vì này trồng ra với thần thức cảm giác đối với thân là thần đế cảnh chính bọn họ mà nói nhưng là sẽ không tồn tại sai lầm nghĩ vậy ba gã thần đế vội vàng hướng một bên tránh đi cũng gần như cùng lúc đó một con cự đại có thể so với tinh khung ngón tay chật từ trên trời giáng xuống ấn ở tại hư vô vực sâu trung tâm thình thịch ẩm ẩm một g i â y kế tiếp vô số tiếng nổ vang bạo khởi một cỗ kinh khủng linh lực rung động trong nháy mắt liên lụy toàn bộ không gian bị diện phóng xuất ra từng thanh g ư ờ n g như mũi kiếm vậy bén pháp tắc ý cảnh khoảng cách tịch quyển toàn bộ tinh cung đem bên trong hết t h ể tất cả chém làm nát b ấy làm sao có thể chỉ một cái oai có thể tán loạn h g ừ n g v ũ phóng thích bực này kiếm ý ba động may là sớm đã xuất hiện ở tinh vũ danh giới ba gã thần đế thấy thế cũng không khỏi cả người run lên vì diệp bạch một k í c h uy lực đáng sợ mà run dày nhưng tiếc là chính là diệp bạch cũng không định cho ba người thời gian thở dốc đang ở ba người cho rằng diệp bạch phóng xuất ra bực này thần uy một kích phía sau sắp sửa dừng lại một hồi lúc không đỉnh bên trên thâm lên bên trong lại có từng cái bàn tay khổng lồ chụp được mỗi một con đều chừng mấy cái tinh hệ lớn như vậy mà mỗi một chỉ bên trong không ngờ ẩn chứa bất đồng pháp tắc ý cảnh có giống như thần thương một dạng động phá hư không lan quét bắt hoang có giống như hỏa d i ễ m một dạng đốt cháy thương khung trước thiêu vật vật có giống như băng xương một dạng ngưng biến hóa thời không đông lại tinh vẫn có vừa giống như hàng vạn hàng nghìn thần binh lưới dao cắt hạ vũ xé nát đại đạo giống nhau là những thứ này pháp tắc lực lượng không một không khủng bố kinh người không một không phải uy thế ngọc trời mỗi một chỉ đều đủ để đơn giản yên diệt mấy cái tinh hệ mỗi một đạo đều đủ để đơn giản xé rách mấy cái vị diện húng chi là nhiều như vậy nói nhiều như vậy trưởng may là ba gã thần đế thấy thế đều không khỏi sắc mặt c h n g nhận vội vã lấp mình lấy tốc độ cực nhanh ở hư vô trong vực sâu không ngừng ghé qua vượt qua mấy cái tiểu hình vũ trụ khoảng cách muốn tránh né diệp bạch một cách này vẫn như cũng muộn một bước bị từng cái pháp tắc lực lượng biến thành bàn tay sở c h ấ n áp bị trong đó vô tận pháp tắc lực lượng sở nghiệt qua trong lúc nhất thời băng xương liệt viêm kiếm ý quyền thế thậm chí là tử vong sinh mệnh thời không h ủ y diệt trơ các loại cao giai phát tắc cùng nhau tứ ngược ba gã thần đế thân thể không phải cổ lực lượng này cổ lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao một gã sinh linh dĩ nhiên có thể đồng thời hiểu thấu đáo nhiều như vậy chúng phát tắc người rốt cuộc là làm sao làm được người rốt cuộc là người nào cảm thụ cùng với chính mình bất h ủ y bất diệt thân thể dĩ nhiên tại diệp bạch một kích vai dưới dần dần đổ ba gã thần đế nhất thời luôn c uống chỉ thấy bọn họ trên mép dưới mắt mũi bên trong thậm chí ngay cả lỗ t a i nội bộ đều không ngừng có sáng kim sắc thần huyết chảy ra so với thần binh càng cứng rắn vạn lần tứ chi bên trên cũng hiện ra vô số vết máu p h ả n phất một giây kế tiếp sẽ gặp bị triệt để xé rách không được tiếp tục như vậy nữa không đến khoảng khắc ba người chúng ta liền đều sẽ v ỡ lạc h ạ mộ kinh hãi gầm nhẹ nói thần tính bên trong nào còn có khi trước nửa phần n g ạ mạn không bốn chỉ còn lại có vô tận ý sợ hãi đã như vậy chúng ta còn không bằng toàn lực đánh một trận nói không chừng còn có nửa điểm sinh cơ sa cắt run dậy nói rằng trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt ý tứ h ạ n súc đủ để nhìn ra hắn lúc này nội tâm tuyệt vọng phải biết rằng bọn họ cũng không phải bình thường vũ trụ sinh linh a mà là ở vào vũ trụ ước tộc bên trên trí cao vương giả thần đế tồn tại nhưng bây giờ đối mặt diệp bạch một k í c h phía dưới bọn họ lại cảm thấy tự thân giường như con kiến hôi hoàn toàn giống nhau t r ợ chỉ có thể liên thủ ôm thành đoàn chờ mong có thể nhiều hơn nữa sống tạm một hồi cái này muốn trước hôm nay chuyển tới thượng giới đi sợ là sở hữu thượng giới sinh linh đều sẽ cười to một hồi sau đó không cho là đúng chửi đới nói ra loại này lời nói ngu xuẩn nhân là xóa bức không muốn không tại sao biết biên g a loại này hoàn toàn không thể lời nói dối đáng tiếc là đây hết thể đều là sự thực đồng thời gần phát sinh ở trước mắt ba người hôn đản bản tôn hợp lại còn không tin ba gã thần đế liên thủ đều không phá được một kích này vai có lẽ là lân cận kề cận cái chết ngược lại bước ra tự thân d ũ khí đà nù cũng giọng tức tối gật đầu phụ hòa nói chờ ý kiến thống nhất phía sau ba người không dám chút nào chậm trễ rất sợ một g i â y kế tiếp tự thân sẽ gặp ở hàng vạn hàng nghìn pháp tắc bàn tay nghiền ép dưới hóa thành bụi cùng nhau bạo phát ra sở hữu linh lực đồng thời gọi ra tự thân bản mệnh thần khí đà nù trong tay cầm là một thanh đầy lưỡi dao sắp bén xiềng xích tiểu kỳ dị thần tiên tên là cản tinh tiên nhất kích chi lực là được xua đổi hàng vạn hàng nghìn tinh thần hồng vũ trọng lực uy thế mạnh có thể thấy được lồn đ ố m một bên hạ một thì như trước lấy ra khi trước cám kim quyền trượng tên là vạn kiếp thiên tỏa quyền trượng bên trong bao hàm chư thiên vạn kiếp lực tuy ý một kích là được phong tỏa thiên vực càng chưa nói phối hợp hạ một tự thân phong l ớ n phát tắc lực lượng kinh khủng đủ để phong tỏa mấy cái tiểu hình vũ trụ còn như vẫn không có xuất thủ xa cát thì là gọi ra một bà hoàng kim trường âu bốn Tói chương hai trăm ba vị cụ bị như vậy lực lượng kinh khủng thần đế liên thủ đối mặt đầy trời pháp tắc bàn tay khổng lồ trong lòng vẫn không có nửa điểm sức mạnh chỉ có thể cắn răng trầm khí quyết định liệu mạng một lần sắt na phía sau ba gã thần đế đồng thời xuất thủ chỉ thấy đã nụ trận ngăn cản tinh tiên phối hợp với trọng lực pháp tắc chấn áp lực lượng lại phảng phất một roi quất vào toàn bộ hư vô trên bực sâu làm cả hồng vũ không gian đều không khỏi đ ô n g nhiên run lên một đạo to lớn l à n roi từ trong hư không toát ra trực tiếp hướng vô số pháp tắc bàn tay khổng lồ đánh tới một đâu khác h ạ mộ cũng không chút do dự nào trong tay vạn kiếp thiên tỏa quyền trượng trợt một chú lại thi triển ra tràn ngập chư thiên phong tỏa lực lượng ở kinh khủng pháp tắc lực lượng trấn áp khiến cho hàng vạn hàng nghìn tinh hà ước vạn tinh vẫn thậm chí là mấy cái vũ trụ đều ở đây ngày thành lập đảng cộng sản trung quốc linh nhất khắc ngừng lại chuyển động mà chủ yếu phong tỏa lực lượng Còn、càng ò n c nhiều hơn chính là lưu tại cái kia hàng vạn hàng nghìn pháp tắc trên lòng bàn tay ý đồ đem phong tỏa trấn áp còn lại xạ cắt đ ố n g dưng đâm một cái toái vực thánh âu t h i t r i ể n ra tràn ngập phía chân trời tinh hà nát bấy lực lượng chỉ một thoáng vô số vết rách từ hồng vũ bên trong xe rách phảng phất cái này một mobile đem chọn cái hư vô thâm lên đều kéo thành nát bấy vẽ ra vạn ước nói thời không kén n ớ c xuống một giây xạ cắt lại là trợt ngăn toái vực thánh âu trực tiếp hướng chư thiên trên dưới hàng vạn hàng nghìn pháp tắc bàn tay đâm tới một nát bay trong đó ý cảnh phá thiên, thiên đạo đổi một đường sinh cơ thình thịch、Ấm、ẩm ẩm sắt na phía sau kèm theo vô số tiếng nổ vang vô số pháp tắc lực lượng đụng vào lẫn nhau ba vị thần đế cảnh lịch thiên lực lượng lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau nỗ lực có thể đem tràn ngập mấy cái vũ trụ trường ấn xé ra một kẽ hở đã làm cho ba người bọn họ có thể có cơ hội đ à o sinh vạn hạnh chính là một giây kế tiếp bọn họ thấy được một mâu phía dưới hàng vạn hàng nghìn trường ấn bề ra thấy được ở vạn kiếp phong ấn phía dưới vô số pháp tắc bàn tay ngưng tụ ở tại không trung cũng nhìn thấy ở cản tinh tiên khu đánh phía dưới những cái này pháp tắc bàn tay dần dần biến mất ba gã thần đế không khỏi trong lòng vui vẻ trong mắt toát ra sống sót sau hai nạn vui sướng không sai lúc này trong lòng bọn họ nghĩ cũng không phải là như thế nào cùng diệp bạch đánh một trận mà là như vậy làm sao diệp bạch trong tay sống tạm xuống tới dù sao ở to lớn thực lực sai biệt dưới bọn họ đã nhìn không thấy chút nào thắng lợi khả năng mà chỉ cần có thể từ nơi này ly khai bọn họ có thể mang tin tức như thực chất hồi báo cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ tối cờ giả vũ trụ ý、chí. đến lúc đó đối phương nhất định sẽ tự mình báo thù cho bọn họ thậm chí bởi vì cái tin tức này ban tặng ba người bọn họ thường cho mà các loại chờ toàn bộ kết thúc bọn họ vẫn là vị kia ở vạn vật bên trên uy phong lấm l ấ m thần đế không có một gã sinh linh còn dám đối với bọn họ bất kính thậm chí khả năng bởi vì vũ trụ ý chí ban cho cảnh giới của bọn hắn còn có thể tiến hơn một bước đ ặ t đến cái kia chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép trong cảnh giới nghĩ vậy ba người không khỏi trong lòng vui vẻ thân tình một lần nữa phân chấn một bên chạy đi hướng hư vô vực sâu nơi danh giới chạy đi mấy cái lắc mình phía dưới mắt thấy muốn chạy thoát ba người trong ánh mắt không khỏi toát ra hy vọng màu sắc nhưng vào lúc này lại đột phát d ị biến chỉ nghe hư không bên trong lần nữa truyền đến cái kia lệnh ba gạ thần đế rợn cả tóc gáy đạm nhiên ngữ điệu ta nói ba vị có phải hay không không có quá nghe hiểu ý của ta ta người này từ trước đến nay không thích tùy tiện hứa hẹn cho nên nếu đáp ứng rồi ba vị đem ba vị vĩnh viên ở lại chỗ này vậy thì không thể đổi ý phải cho các ngươi không thiếu một cái tất cả đều lưu lại thoại âm rơi xuống trong n g a y mắt hư không lần nữa một hồi di động bất quá lúc này đây không còn là trường ảnh hạ xuống mà là một đạo k i ế m khí một đạo kéo dài qua toàn bộ t h i ê t niệm kéo dài qua toàn bộ tinh k h u n g kéo dài qua toàn bộ hư vô vực sâu k i ế m khí dưới một kiếm này phảng phất thế gian và vật hồng vũ toàn bộ đều có vẻ vậy không chịu nổi một kích vô luận là cái kia đủ để xé rách tinh hà phấn toáy tinh vực thánh mâu vẫn là cái kia đủ để phong tỏa mấy cái vũ trụ vạn k i ế p lực cũng cái kia đủ để xua đổi toàn bộ hư vô vực sâu cản tinh tiên đều trong nháy mắt vỡ thành tạt bã thậm chí dưới một kiếm này những cái này đủ để hủy diệt mấy cái vũ trụ lực lượng liền kéo dài khoảng khắc đều làm không được đến l i ê n thấy này đạo vô song kiếm khí hung hãn giết tới trực tiếp đem hàng vạn hàng nghìn hạ vũ vô tận tinh cung thư vô thâm nguyên cùng với ba gã thần đế thần thể c h t xe rách một kiếm chém thành hai đoạn sao làm sao có thể nguyên bản yên lặng ở chạy thoát trong vui sướng ba gã thần đế nhãn thần nhất thời trở nên một mảnh d i i ra dường như trong lúc nhất thời không thể lý giải đến tột cùng chuyện gì xảy ra thàng đến nửa ngày trong kiếm ý ẩn chứa t h í thần pháp tắc quấy nhiều thân thể của bọn họ nát bấy bọn họ thân cách ban tặng bọn họ mấy tỷ năm qua đều chưa từng cảm thụ đau đớt lúc ba người mới từ từ phục hồi tinh thần lại sau đó bọn họ đồng từ bên trong khó có thể tiếp nhận toát ra kinh hãi màu sắc đ ấ y lòng tràn đầy vô số nghi hoặc cùng khó hiểu đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã không có cơ hội đi đạt được đáp án cảm thụ được sinh mệnh được trôi qua h ạ m ồ rõ ràng bọn họ ba gã thần đế vất lạc đã thành tất nhiên n h ì n không được run dậy nói rằng một kích vẹn vẹn một kích l i ề n trực tiếp vỡ vụn ba gã thần đế cảnh liên thủ thế tiến công loại cấp bậc này lực lượng cho dù là hồng mông trong vũ trụ tối cường thần đế cũng tuyệt đối làm không được hơn nữa ta có thể cảm giác được cái gia hỏa này tuyệt đối tuyệt đối không có dùng r a toàn lực nghe nói như thế một bên xạ cắt cũng không khỏi tuyệt vọng mà hỏi đến cùng hà năm hai rốt cuộc là người nào đến cùng có bao nhiêu cường đại lực lượng đến cùng đến từ đâu làm ra đây hết thảy lại là vì cái gì lúc này đa n U ở sinh cơ gần triệt để vẫn diệt trước dường như nghĩ tới điều gì nuốt một ngụm nước bọn run g rẩy nói ra có thể hay không cái gia hỏa này có thể hay không cùng đã từng vũ trụ ý chí giống nhau cũng bước vào cái kia đánh rơi ở trong dòng sông lịch sử cảnh giới ý của ngươi là lời này vừa nói ra hai gã khác thần đế thần tình nhất thời run lên cũng nghĩ đến cái kia nguyên bản không có khả năng trong khả năng hắn thực sự bước vào cái cảnh giới kia số kia mười tỷ năm qua đều lại không sinh linh có thể đặt chân lĩnh vực hồng nông cảnh mới út chuyện mới đại lão lưu siêu phẩm lặng lẽ chẹt in mười nghìn năm thánh n ữ cầu ta xuất sơn chương hai trăm linh một hồng nông lại tên gọi trụ mở trước đoàn thứ nhất hôn đồn nguyên khí là vì bắt đầu của đại đạo cung ước tộc tri tổ cho nên ở vào hàng vạn hàng nghìn vũ trụ bên trên được xưng trí cao chủ vị diện vũ trụ liền tên là hồng mông vũ trụ mà lên giới bên trong đem cảnh giới phân chia cũng giống như thế từ có thể đặt chân hồng mông vũ trụ thượng giới không gian bắt đầu liền vì trụ cột nhất chân thần cảnh riêng là cái cảnh giới này tồn tại cũng đã siêu thoát một dạng hạ giới vị diện sở hữu có thể địch nổi cả viên sinh mệnh tinh cầu khủng bố linh lực mà đi lên nữa đó là có thể trưởng k h ô n g tinh vực thần vương cảnh có thể trưởng khống hạ giới vũ trụ thần hoàng cảnh đã có thể trưởng khống đa nguyên vũ trụ thần đế cảnh những tồn tại này sớm đã vượt qua phổ thông sinh linh có thể hiểu phạm trù thậm chí càng về sau cảnh giới đẳng cấp đối với một dạng hạ giới sinh linh mà nói đã là nhảy qua vĩ độ tồn tại sử dụng pháp tắc lực lượng cường đại cũng vượt ra khỏi phổ thông sinh linh lý giải mà có rất ít người biết chính là kỳ thực tại vị ở thần đế cảnh bên trên còn có một trọng chỉ tồn tại cổ tịch ghi chép trong truyền thuyết cảnh giới đó chính là được trao cho hồng nông tên cuối cùng cảnh giới cái cảnh giới này tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ bởi vì trải qua sự ghi chép quá mức đã lâu hôm nay phổ thông sinh linh đã không được biết nhưng có một chút lại làm cho vì số không nhiều người biết rõ tình hình ba gã thần đế rất rõ ràng đó chính là hồng n ô n g cảnh thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi thần đế cảnh tồn tại không phải nói chính xác hơn giữa hai người căn bản không thể so sánh dù sao thần đế dù cho cường đại tới đâu như trước cần ỉ lại thiên địa linh lực như trước cần điều động đại đạo lực lượng như trước cần phải mượn tự thân lĩnh nộ phát tắc mà hồng n ô n g cảnh lại căn bản không cần sự hiện hữu của hắn bản thân liền đại biểu cho nhất phương thiên địa nhất phương vũ trụ thậm chí là một cái vị diện thế giới nếu như thế gian không linh khí hắn có thể chính mình sáng tạo linh khí nếu như thế gian không phát tắc hắn có thể chính mình sáng tạo phát tắc nếu như thế gian không đại đạo hắn có thể chính mình hóa thân đại đạo bởi vì hắn lĩnh ngộ vốn là thiên địa một mạch hồng vũ khởi nguyên còn như hồng mông cảnh hay không còn cụ bị còn lại năng lực đặc thù ba gã thần đế cũng không biết được trong cổ tịch không có ghi chép bọn họ cũng chưa từng đến thậm chí đã qua đều chưa từng thấy quá chỉ là ở một ít viễn cổ bí tân trung có chút nghe nói hôm nay vũ trụ ý chí lại hóa thân vũ trụ ý chí phía trước rất có thể bước vào cảnh giới này nghĩ vậy ba gã thần đế chật vật ngẩng đầu lên ở sinh cơ gần t á n đi trước cuối cùng nhìn một cái hư không nhìn không được thở dài run dậy cảm khải nói nếu như hắn thực sự bước vào hồng ngông cảnh chúng ta chết tại trên tay hắn không a n không có chút nào oan chỉ là sở hữu thực lực như vậy hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đối kháng vũ trụ ý chí hay sao vậy cũng quá hoang đường chứ phải biết rằng hôm nay vũ trụ ý chí nhưng là tuyệt đối vô địch tượng trưng dù cho hắn thực sự sở hữu hồng ngông cảnh thực lực cũng không khả năng cùng có lực đánh một trận cho nên hắn đến cùng đang n ư u đồ chút gì ba gã thần đế rất không minh bạch nhưng bọn hắn hôm nay lại không có cơ hội lại đi hỏi đáp án chỉ có thể mang theo những thứ này nghi hoặc kèm theo từng luồng ảm đạm vũ trụ ánh sáng nhạt hóa thành bụi bẩm tán đi cứ như vậy ba gã thần đế cảnh tồn tại gần như trong m ấ y giây liền lạc yên không tiếng động bỏ mạng ở diệp bạch trong tay mà làm được đây hết thể diệp bạch chậm rãi từ hư vô trô đi ra chân đạp tinh không sắc mặt đạc nhiên phảng phất tàn sát ba gã thần đế cảnh tồn tại đối với hắn mà nói bất quá dễ dàng thậm chí không đáng nửa điểm đắc ý được rồi nếu theo đôi u giết chết cũng là thời điểm đi trở về diệp bạch vừa nói một bên phất phất tay s á t na phía sau quanh mình vũ trụ không gian đột nhiên rụt lại một hồi chỉ thấy toàn bộ hư vô thâm viên bên ngoài dĩ nhiên bao vây lấy một tầng trong suốt linh khí lá mỏng nghiễm nhiên là diệp bạch phía trước tiềm tàng ở trong hư vô lúc chứng khai kết giới thuật còn như mục đích nha diệp bạch ánh mắt nhìn về phía vũ trụ xa xa vô tận hư vô bên trong không khỏi nếp nếp khoe miệng giống như là đang đối với người nào đó kể ra hoặc như là nhẹ giọng lẩm phái nhân thủ tới bị ta làm xong rồi ngươi nên rất tức giận chứ chẳng qua hiện nay thời cơ chín m r ồ i cộng thêm có ta tồn tại coi như là ngươi vậy cũng không dám tự mình đến địa cầu ha h a thực sự là chờ mong a ngươi tiếp đó sẽ làm như thế nào thoại âm rơi xuống diệp bạch giống như là cảm ứng được cái gì ánh mắt đột nhiên nhìn về phía địa cầu vị trí biểu tình trở nên hơi có chút ngoài ý muốn lại có thể đột phá ga bơ gn chế tạo thế giới trong gương cái này là thiên cơ hoàng gia hỏa kế hoạch cũng không tệ lắm nha bất quá không hơn lời nói liền muốn xâm lấn âm dương mắt trận vẫn là kém một chút hỏa hầu a nghĩ vậy diệp bạch không khỏi trêu tức cười ở địa cầu đông phương hắn chính là còn bảy nhất lớp bảo hiểm một đám đối với thượng giới sinh linh mà nói khó có thể đột phá tuyệt đối cường định cùng lúc đó địa cầu bên này ma đô bầu trời chính như diệp bạch đ o ạ n thấy thiên cơ thần hoàng đang đột phá kết giới sau đó liền không có lại chút nào do dự một cái t h u ầ n thân liền muốn lẹn vào ma đô bên trong đồng thời dưới sự chỉ huy của hắn một đám thiên cơ tộc người chia thành tốt nhỏ cũng phân biệt từ từng cái khu vực phương vị khác nhau bay về phía ma đô để độ cầu mức độ lớn n hh ấ t p â âm n tán địa cầu sinh linh phòng hộ, thuận lợi lẹn vào âm dương mắt trận. mắt địa cầu Hắc hắc. lợi hộ, vào quả nhiên như bản tôn sở liệu tuy là cá biệt địa cầu sinh linh đúng lúc phản ứng qua đây nhưng đối mặt như thế giải rác đội ngũ bọn họ cũng không còn biện pháp làm được hoàn toàn phòng hộ thiên cơ hoàng không khỏi nết miệng cười trước mắt lấy lập tức liền có thể lẹn vào ma đô bên trong thân tình nhất thời có chút làm càn g đắc ý phản p h ấ t thấy được tại chính mình dưới sự hướng dẫn thiên cơ tộc người thành công chiếm giữ âm dương mắt trận thay trời máy móc tộc thắng được m u n đời số mệnh thậm chí vì vậy hắn bản thân mình cũng có thể tiến hơn một bước bước vào thượng vị thần hoàng c h i cảnh nhưng vào lúc này giữa lúc thiên cơ hoàng không thoái mãi thời điểm một tiếng dị hưởng đột nhiên trên không trung tạo nên dường như cổ xưa hồng trung vậy vang vọng toàn bộ thiên địa theo sát phía sau một vệ kim quang đột nhiên ở trên bầu trời sáng lên đem m â y mù phá vỡ ra một đạo nứt r a một giây kế tiếp trong m â y mù lại dần dần hiện ra một đạo thần thánh cánh cửa chương hai trăm linh hai thình thịch đông đông đông ngay sau đó lại là một hồi cổ xưa tiếng c h u n g tiếng vang lên trong nháy mắt vang r ộ i toàn bộ thiên địa ở mây mù lượn quanh gian quanh quần đường này đều chưa từng biến mất một giây kế tiếp đạo k i a thương k h u n g giữa thiên môn cứ nhiên từ từ mở ra từ đó thoát ra càng phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng bất quá trước mắt liền chiếu sáng toàn bộ ma đô đây là chuyện gì xảy ra thiên cơ hoàng chứng kiến cái này kế hoạch bên ngoài trắng cảnh không khỏi trận to hai mắt thần t ì n h có chút n g ộ n g q u a y vòng tựa hồ là đang ngoại ý muốn vật này xuất hiện mà không chờ hắn phản ứng qua đây càng thêm ngoại ý muốn sự tình xảy ra chỉ thấy mở ra thiên môn bên trong dĩ nhiên phiêu tán ra vô số nhân ảnh không đến một hồi liền hiện đầy toàn bộ chư thiên mà những bóng người này trên người khí tức đều cường thịnh vật cùng liền yếu nhất cũng có thượng giới chân thần cấp bậc trong đó hơi mạnh một nhóm thì đã tới thần vương cảnh còn như dẫn đầu mấy người thiên cơ hoàng nhìn thoáng qua phía sau liền không khỏi sờ mặt lại bởi vì hắn phát hiện chính mình c ư nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương điều này nói rõ cái gì lẽ nào mấy người kia tất cả đều là thần hoàng tồn tại hay sao nghĩ vậy thiên cơ hoàng vội vã lắc lắc đầu không muốn tin t ư n g nói đ ù a gì thế chính là hạ giới làm sao lại có nhiều như vậy danh thần hoàng tồn tại nhất định là bọn họ dùng bí pháp nào đó che phủ hơi thở của mình còn có tu vi cảnh giới không sai nhất định là như vậy thiên cơ hoàng một phen sau khi tự hỏi ra kết luận ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đầu lĩnh mấy người không khỏi hừ lạnh nói hai anh rào hoạt hạ giới sinh linh cũng dám ra như thế quỷ kế huống hồ lui một vạn bước nói coi như các ngươi thật có thần hoàng thực lực thì như thế nào chuyện cho tới bây giờ ai cũng không thể ngăn cản ta xâm lấn âm dương mắt trận thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng chẳng đáng cười thân ảnh liền tiếp tục hướng ma đô chui tới nhưng không đợi hắn thành công đột nhiên một đạo thân ảnh liền thím i thức tới giống như một đạo kim quang thoáng chốc chắn trước mặt của hắn chuyện gì xảy ra bất quá là hạ giới sinh linh dĩ nhiên sở hữu bực này tốc độ thiên cơ hoàng thấy thế t h ầ n s ắ c không khỏi c h ầ m xuống chỉ thấy người đến thậm chí có ba con mắt mặt không cần dung nhan tốn u nhiên thần s ắ c s ẵ n r ộ n g trong tay dẫn theo tam tiêm lưỡng nhẹ đao bên cạnh còn theo một con hung mánh bạch sắc cầu thú lúc này đang l ư ờ n hai mắt căm tức nhìn hắn nói đều chẳng muốn nhiều đời đối phương liền huy động tam tiêm lưỡng nhận đao bay thẳng đến thủ cấp của hắn gọi tới làm cho thiên cơ hoàng sắc mặt có chút khó coi vội vàng hướng một bên đoạt đi mới chỉ có nguy hiểm càng nguy hiểm hơn lõe lên gặp thoáng qua lưới dao nhưng tam tiêm lưỡng nhận đao bên trên thả ra hương khí vẫn là chầy hắn tóc mai lưu lại một đạo vết máu phía sau tiếp tục bay về phía thương cung ngay sau đó theo một tiếng nổ vang đem chọn cái bầu trời đều xé rách ra khỏi một đại hương câu làm sao có thể uy thế bực này làm cho thiên cơ hoàng có chút ngoài ý mới không khỏi trầm giọng quất hỏi thuận tay một k í c h lại có mạnh như vậy lực phá hoại người rốt cuộc là người nào người đến nghe tiếng cũng không có dấu dếm đúng mực lệnh giọng hồi đáp bản tướng tên là nhị lang thần dương tiễn phụng ngọc đế chi mệnh hôm nay mở ra nam thiên môn chuyên tới để lấy các ngươi tính mệnh lấy bản tôn tính mệnh nghe nói như thế thiên cơ hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống đối phương ngữ khí tựa như đang trần thuật món dễ như t r ở bàn tay việc nhỏ giống nhau điều này làm cho thiên cơ hoàng có loại mình bị m ệ t thị cảm giác nhất thời có chút khó chịu lớn tiếng vẫn nổ quát chỉ bằng ngươi xứng sao xứng hay không thử xem chẳng phải sẽ biết dương tiễn l a n h nói rằng thần sắc không chút nào đem tiên h cơ hoàng để vào mắt điều này làm cho tiên h cơ hoàng trong nháy mắt lại là nổi giận nghiêm ngặt nói rằng chính là hạ giới sinh linh giám khẩu s u ấ t bực này c n g nôn bản tôn nhìn ngươi là ở m u ố n chết nếu như vậy bản tôn sẽ thanh toàn ngươi đi thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng động chỉ thấy bàn tay nắm chặt trên trời cao nhất thời một hồi biến sắc phong khởi vân d u n g gian lại tạo thành chỉ to lớn vô hình bàn tay khổng lồ uy thế rộng chiến miên triệu dặm đem chọn cái ma đô phía trên đều t r ù m lên bên ngoài giới trưởng sau đó bỗng nhiên vỗ về phía dương tiễn đỉnh đầu chịu chết đi thấp kém hạ giới sinh linh thiên cơ trưởng thiên cơ hoàng lợi còn chưa dứt liền thấy toàn bộ thương khung đều bị một đánh cho xe rách lực lượng mạnh mẽ có thể thấy được lồn đốn đồng thời đây vẫn chỉ là hiện tượng bề ngoài không hình bàn tay khổng lồ chung ẩn chứa thiên cơ phát tắc càng là huyền bí vô biên nếu như một dạng sinh linh bị kỳ mệnh chung sẽ bị trong nháy mắt chấn áp bệnh cách chặt chuyển sinh máy móc nhẹ thì số mệnh bị hao tổn vạn kiếp bất phục nạn g thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử chịu chọn đời khiển trách chỉ là dương tiễn thay thế thần tình cũng không bao nhiêu song lớn ánh mắt bên trong chiến ý mười phần không sợ chút nào tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thân hình loay lên trong n g á y mắt hoa thành một đạo kim quang hướng xa xa chui tới t h ầ n thông túng địa kim quang theo huyền ảo thân pháp bất quá c h ư ớ c mắt dương tiễn liền thoát ra khỏi ngập trời bàn tay khổng lồ ở ngoài tốc độ nhanh chóng làm cho thiên cơ hoàng lại có chút ngoài ý mới không khỏi cau mày một cái bất quá rất nhanh lại lần nữa tỉnh táo lại cho rằng tốc độ nhanh là có thể tránh thoát bản tôn công k í c h sao quả thực ngây thơ thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng lần nữa động chỉ thấy bên ngoài khoát tay áo chừng phía chân trời kích cỡ tương đương bản tay to lớn c ư nhiên trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ chờ lúc xuất hiện lần nữa đã là sau lưng dương tiễn khoảng cách gần tốc độ nhanh chóng còn bao trùm thương không p h ạ m vì căn bản là không có cách làm tiếp né tránh thiên cơ hoàng thấy thế nhất thời lộ ra nụ cười đáp ý lạnh giọng rêu cật nói ha hả nhìn thấy không đây chính là bản tôn thiên cơ phát tắc chỉ cần ngươi vẫn còn ở thiên cơ mệnh nói bên trong liền làm sao cũng không thể tránh thoát nảy trường mặc kệ ngươi xuất hiện ở nơi nào con này tay vô hình đều sẽ trong nháy mắt theo đôi tới cho đến ngươi thiên mệnh phá nghiền á t hóa thành bùi mới thôi thiên cơ hoàng vừa nói một bên nhịn không được cất tiếng cười to nói tuy ý rêu c ậ t dương tiễn dám can đảm khiêu chiến sự ngu xuẩn của mình hành vi nhưng ở lúc này dương tiễn lại đột nhiên mở miệng nói thì ra là thế nếu tránh không thoát vậy bản tướng sẽ không né a ừng nghe nói như thế thiên cơ hoàng nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh dương tiễn liền dùng hành động trả lời nghi ngờ của hắn chỉ thấy bên ngoài biến hóa nhanh chóng thân hình bên trên nhất thời nhấp nhoáng kỳ quang một giây kế tiếp toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt b i ế n lớn cho đến chân đạp đại địa đỉnh đầu thương c u n g đặt chân thiên đ ị a thần thông pháp tướng thiên đ ị a p chương hai trăm linh ba cùng lúc đó ngoài thiên cơ hoàng dự liệu tình huống vẫn còn ở ma đô các nơi phát sinh giữa không trung bên trên mới vừa cùng thiên cơ hoàng phân công nhau hành động trí tuệ thần vương không đợi trốn vào ma đô đột nhiên bốn bóng người từ trên trời g a xuống ngăn cản đường đi của hắn trí tuệ thần vương thấy thế chân mày nhất thời n h ữ n một cái c h ầ m giọng q u ấ t lên các ngươi là ai dám lan bản tôn lối đi là muốn m u ô n chết phải không thức thời hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ xin lỗi rời đi bản tôn còn có thể tha các ngươi một mạng cầu xin tha thứ ha ha chỉ bằng ngươi xứng s a o để cho chúng ta tứ đại thiên vương cầu xin tha thứ nghe nói như thế bốn người nhất thời ngửa mặt lên trời c ư ờ i to nhãn thần k i n h miệt không để ý chút nào trí tuệ thần vương bộ mặt r ê u cần nói chúng ta chính là trấn thủ thiên cung hộ pháp tứ thần trị quốc thiên vương tăng trường thiên vương nghĩ mục thiên vương đa văn thiên vương trước phụng phụ thần hào lệnh chuyên tới để nơi đây chặn lại các người muốn nguy hại nhân g i a ngoại n lai đ ổ tứ đại thiên vương ba nghe nói như thế trí tuệ thần vương chỉ cảm thấy vẻ mặt một bức cực kỳ hiển nhiên thân là người ngoại lai hắn cũng không rõ ràng tứ đại thiên vương lai lịch nhưng chứng kiến ra bốn người trong mắt khinh miệt nhất thời nội nhữ mày một cái giận dữ nói chính là hạ giới sinh linh cũng dám tự xưng ơ tiên h vương thực sự là nực cười nếu là ngày trước trí tuệ thần vương khả năng còn cẩn thận vải phần nhưng hắn vừa rồi dùng trí tuệ thiên mục đảo qua đám người lại phát hiện bốn người trong cơ thể linh lực cũng không tính nhiều bình quân bất quá hạ vị thần vương tả hữu lấy hắn thượng vị thần vương thực lực có gì không thể đánh một trận chờ giết chết mấy người phía sau lại đi trước ma đô cũng không trễ hai anh d á m g cười nhạo phụ thần ban tặng tên ta xem buồn cười người là ngươi mới đúng bốn người nghe xong thần t ì n h nhất thời trầm xuống khuôn mặt càng phát ra phát l ệ n h bởi vì đối với bọn họ mà nói thiên đình vinh quang phụ thần ban tặng tên nhưng là so với tính mệnh còn muốn đ ổ trọng yếu cho nên khi lập tức biến mất lại chút nào lời nói nhảm trực tiếp nổi giận xuất thủ chỉ thấy bốn người phất tay nhóm lên phân biệt rút ra tự thân thần khí Chỉ quốc thiên vương chủ nhạc thần cho nên pháp khí vì tì bà ý ở lấy pháp âm phụ tá chúng sinh tinh lọc yêu ma tăng trưởng thiên vương chủ t h i ệ t căn cho nên pháp khí vì bảo kiếm ý ở lấy kiếm khí trừ ma vệ đạo bảo tồn thiện tâm nghĩa mục thiên vương chủ bảo vệ cho nên pháp khí vì xích long ý ở lấy thần lòng chấn áp l o ạ n thế thủ hộ thần châu đa văn thiên vương chủ phúc đức cho nên pháp khí vì bảo tán ý ở lấy linh tán bao trùm chư thiên nghe đồn công đức bốn người pháp khí nơi tay sau đó cả người linh lực nhất thời một hồi tăng vọn đồng thời tăng cường biên độ lại so sánh với giới thần linh thần khí mạnh hơn vài phần muốn nói dù có được pháp khí phía trước bốn người tối đa chỉ có hạ vị thần vương tu vì nhưng bây giờ bốn người ít nhất đã tới trung vị thần vương tột cùng thực lực làm cho cho dù là thượng vị thần vương trí tuệ thần vương cũng không khỏi không đánh lên cảnh giác hiển nhiên cái này từng chút một t r ê n l ệ n h cảnh giới hoàn toàn là số lượng có thể bù đắp húng chi hiện tại trước mắt còn có bốn người nghĩ vậy trí tuệ thần vương lúc này không dám kinh thường vội vã rút ra tự thân thần khí chỉ thấy đúng là sáu con sáng bạch quang nhãn cầu màu và nóng Lại trí tuệ thần vương dưới thao túng năm con nhãn cầu màu vàng nóng trong nháy mắt trốn vào thiên địa các nơi chỉ để lại một con sắp nhập vào mi tâm của hắn trí tuệ thần khí thiên huy thần nhãn trí tuệ thần vương t r ợ t phát sinh một tiếng quát trói thai mi tâm t r o n g mắt nhất thời trầm rãi mở b ắ n ra mang theo thánh khiết hơi thở ánh sáng màu trắng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa đồng thời những cái này trốn vào thiên địa các nơi t r o n g mắt cũng mở ra chỉ thấy m à n trời đại địa núi đồi sông vân hải bên trong cũng có một con to lớn đồng tử có vẻ lại quỳ dị lại kinh người trong đó còn phóng xuất ra vô tận thiên uy làm cả thương khung đều không ngừng run dậy cùng lúc đó kết giới nghiền nát ma đô trong các cư dân tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy mọi người cũng không khỏi cả người run lên làm cho này các loại chờ trời giận một dạng uy thế cảm thấy e ngại cái này đây rốt cuộc là phát sinh cái gì dị tượng như thế đều là có cái gì đại yêu hiện thế hay sao song toàn bộ xong bây giờ nhân loại còn không có lớn lên đối mặt như vậy thiên uy chỉ có một con đường chết hỗn đ à n cái này đây chẳng lẽ là ngày tận thế chứ trong lúc nhất thời vô số tiếng kinh hô cùng tiếng khóc kêu từ ma đô các nơi vang lên trong lòng mọi người đều không khỏi vì gần đến toàn bộ cảm thấy sợ hãi mà đúng lúc này bầu trời bên trong đột nhiên nhấp loáng bốn đạo linh quang bọc lại toàn bộ ma đô đồng thời có pháp âm truyền bà nói chúng sinh chớ hoảng sợ có ta các loại chờ thiên thần thủ hộ ở nơi này ngoại lai này đổ không thể gây thương tổn được các vị lời này vừa nói ra đám người nguyên bản hốt hoảng tâm tình nhất thời cảm thấy được vồ yên s ủ dưới Cũng không biết là bởi vì đối phương nói lời này lúc trong giọng nói tràn ngập tự tin vẫn là cái kêu ôn nhu thế gian thần quang trung bao hàm lực lượng nào đó nói chung cứ như vậy tạm thời trấn an ma đô bên trong tâm tình của mọi người ngăn chở mọi người bạo động kim quan g biến thành kết giới lồng bảo hộ cũng có thể ngăn cản thượng giới sinh linh xâm lấn mà làm xong đây hết thể phía sau tứ đ ạ i thiên vương vừa nhìn về phía địch nhân trước mắt chỉ thấy trí tuệ thần vương trận mắt t r ư ờ n g phía sau toàn bộ thiên địa phản phất đều lâm vào hắn trường khống chỉ cần ý hắn hướng k h i động liền có thể chúa tệ toàn bộ thế gian thiên mục lôi đình chi lực trí tuệ thần vương nhẹ giọng nhắc tới chú lệnh phía sau cựu thiên bên trong to lớn đồng tử bên trong lại dâng ra vô tận k i ế p l ô i giống như một điều điều truyền miên vạn dặm thanh sắc nộ long vậy dương n anh múa vớt hướng bốn gã thiên vương bổ tới uy thế mạnh vẹn vẹn chỉ là các không khí liền đem thương khung xé ra từng đạo nước ra có thể nói khủng bố như vậy nhưng tứ đ ạ i thiên vương thấy phía sau trên mặt cũng không bao nhiêu ý sợ hãi một giây kế tiếp cầm đầu trì quốc thiên vương đột nhiên kích thích bắt đầu tì bà liền thấy pháp âm chật c ậ t trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phía chân trời、Ấm、ẩm ẩm thình thịch minh mông pháp âm cùng vạn ức kiếp lôi bộ dạng đụng vào nhau song phương đồng thời bể ra bất quá trước mắt liền hóa thành cho b ụ i tán đi đồng thời còn lại ba gã thiên vương cũng không còn lo lắng dồn dập huy động lên tự thân thần khí sắt na phía sau bốn người đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng làm cho trí tuệ thần vương hiểu một điểm tứ đ ạ i thiên vương liên thủ thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ mấy lần chương hai trăm linh bốn hôn đản các ngươi bất quá là trung vị thần vương cảnh giới mà thôi coi như liên thủ cũng không khả năng là ta trí tuệ thần vương đối thủ trí tuệ thần vương nhãn thần nhất thời lạnh lẽo phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào phía sau giữa mi tâm thiên nhãn lần nữa lóe lên quan mang tiếp theo một cái trước mắt không chỉ là màn trời liên liên sân xuyên sông vân hải đại điệu bên trên cự đại thần mục ũ n g đồng thời cho thấy khổng lồ thần lực núi đồi lưu truyền gian hóa thành từng cái ti tan cự nhân từng quyền đánh phía không c h u n g bốn người sông cuộn trào mãnh liệt gian hóa thành từng cái giao long mang theo vô tận xương hàn lực lan tràn toàn bộ phía chân trời vân hải sóng lớn gian hóa thành từng cái xương trắng manh thú mở ra đủ để thôn vệ núi sông nhựng lớn gặm cắn về phía bốn người đại địa run dày gian hóa thành từng cây một kình thiên thạch trụ h h ạ c t đánh về phía bảo vệ ma đô lồng bảo hộ cực kỳ hiển nhiên trí tuệ thân vương mục đích chính là muốn đồng thời phá hủy tứ đại thiên vương cùng bọn họ trường khai kết giới mà người mang thiên địa chi lực hắn muốn làm đến điều ấy cũng không tính là khó dù sao riêng là trong chấp n h ó n g này buộc phát ra lực lượng cũng đã gần như muốn yên diệt cả thế giới chỉ là tứ đại thiên vương hợp lực phía dưới lại cũng cho thấy không hề yếu hạ phòng lực lượng chỉ quốc thiên vương cầm trong tay tì bà bỗng nhiên bắn ra trong đó lại thai n é n ra âm luật quyền năng thiên âm lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thương khung dường như nộ lôi d í t đ ảo lại như cùng là kiếm khí phong mang bất quá trước mắt liền đem núi đổi biến thành từng vị ti tàn cự nhân chém rụng đồng thời sông biến thành giao long đã ở thiên âm c h ấ n nhiếp trong nháy mắt tán l u ậ n ra lúc này một bên tăng trưởng thiên vương cũng động trong tay thanh phong bảo kiếm đ ỗ n g nhiên cắt thương khung trong s á t na liền phóng xuất ra vạn ức nói dường như thanh quan g một dạng kiếm khí trực tiếp bao phủ toàn bộ thương khung cùng cái kia từng cái vân hải biến thành sương mù thú chạm vào nhau cho tới khi bên ngoài hoàn toàn yên diện thành t ạ t bã ngay sau đó nghĩa mục tiên vương nắm xích long cũng bỗng nhiên tuột tay mà ra phong vân lắc lưu gian thân hình trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy trăm lần sau đó nhìn về phía vô số đại địa biến thành thạch trụ há mồm vừa hô lại phun mạnh ra vô số thiên lôi bao t á p thình thịch thình thịch kèm theo mấy tiếng nổ vang phía sau đầy đất thạch trụ trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn mà làm xong đây hết thảy ba người vẫn không có đình chỉ ngược lại tiếp tục thẳng hướng trí tuệ thần vương thao túng thần nhãn chỉ thấy tăng trưởng tiên vương dẫn đầu một kiếm đâm ra Trước mắt l i ề ngay t sau đó nghĩa mục thiên vương cũng cưới xích long tuân ra vẹn vẹn một cách liền trực tiếp thôn tính tiêu diệt núi đồi trong thiên mục không phải sắt na phía sau trí tuệ thần vương sợ phóng thích ra năm đạo thần khí thiên mục liền bị bốn người xóa đi thứ ba lực lượng phản vệ dưới trí tuệ thần vương nhất thời nhịn không được trong lồng ngực bực mình trong miệng đông nhiên phun mạnh ra một ngụm máu tươi trong mắt đồng t ử không khỏi kinh hãi rụt một cái trong lòng tràn đầy khó có thể tin sao làm sao có thể các ngươi rõ ràng chỉ có trung vị thần vương lực lượng vì sao có thể dễ dàng như vậy liền rách bản tôn thiên mục rất đơn giản chúng ta tiên ra hành sự ỉ lại có thể không đơn thuần là pháp lực đa văn thiên vương chậm rãi mở miệng nói trong đó còn có nhiều năm luyện hóa pháp khí. cái này bốn cái bổ sung tiên h binh chính là phụ thần năm đó sáng tạo chúng ta bốn người lưu lại trải qua như thế mấy ngàn vạn năm luyện hóa sớm đã ở trong tay chúng ta đạt được hòa mỹ cùng nhau thi chiến lúc liền có thể cho thấy so với nguyên bản còn cường đại hơn gấp trăm lần thực lực cho nên ngươi có thể chết ở trong tay chúng ta cũng coi như không lỗ chết nghe nói như thế trí tuệ thần vương cả người nhất thời run lên ngay sau đó khuôn mặt chung không khỏi toát ra xấu hổ và giận dữ màu sắc dữ tợn gầm h ế t lên không phải bản tôn nhưng là thượng giới thần vương thiên cơ tộc trí tôn tồn tại rõ ràng trải qua như vậy một phen mưu đồ bí mật tại sao có thể chết ở h ạ giới người phải chết là các ngươi m ớ i đúng thoại âm rơi xuống trí tuệ thần vương nơi mi tâm thiên nhan c h u n g lại phóng xuất ra càng thêm tia sáng trói mắt nghiễm nhiên là thi triển thiên cơ tộc bị pháp khá tốt thiên địa hai nơi thần mục còn giữ cứ như vậy bản tôn sẽ chả có thể thi triển một chiều cuối cùng này đi chết đi kèm theo trí tuệ thần vương nghỉ tư cuối cùng giống giận màn trời bên trên đại điệu bên trong hai nơi còn sống cự đại đồng tử nhất thời rụt lại một hồi một giây kế tiếp lại r ồ n dập toát ra ánh sáng đỏ ngỏm thiên mục diện thế tri đồng trên bầu trời huyết hồng trong con người vô số huyết sắc thiên lôi chậm rãi tuôn ra dường như lợi kiếm một dạng sấm nhân đồng thời đại địa ở trên huyết đồng cũng là như vậy lại phóng xuất ra một cỗ đủ để i ê n diệt thời không p h á p tắc lực lượng dấy lên vô số huyết sắc địa hỏa thiên lôi địa h ỏ a gian cả thế giới cũng bắt đầu đông đưa đúng như trí tuệ thần vương theo như lời có diệt thế vai thậm chí nếu như đặt ở còn lại vũ trụ chỉ là một kích này bi lực liền đủ để i ê n diệt mấy cái tinh hệ nhưng ở lúc này vẫn không có động tác đa văn tiên h vương lại đột nhiên xuất thủ chỉ thấy bên ngoài đem vật cầm trong tay bảo bàn bảo tán bông nhiên ném về phía không trung tiếp theo một cái t r ớ c mắt Bảo tán nhất thời tán lạc r a lại cùng tăng trưởng thiên vương và đạo c mục xích chỉ kiếm khí, nghiễm mục khí nghiễm thiên diễm, vương long thiên vương quốc đ pháp phúc âm lại, lại hóa thành vô số cây thanh âm họ di đâm trực tiếp xuyên thấu còn sót lại hai con thiên Ngay mục không phải bản tôn thiên mục vì sao tại sao biết cái này sao dễ như t r ở bàn tay đã bị hạ đẳng sinh linh phá hủy trong tay các ngươi pháp khí đến cùng là chuyện gì xảy ra trí tuệ thần vương giữ tợn gào thét năm con thần đồng đồng thời bị hủy tức giận phía dưới vô số tiên huyết lại từ hắn ba con mắt bên trong chảy ra nhưng nổi giận thì nổi giận chuyện cho tới bây giờ tốt xấu thân là trí tuệ thần vương hắn lại không thanh t ỉ n h chính là người ngu trước mắt bốn người liên thủ thực lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều đánh tiếp nữa hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết chương hai trăm linh năm nghĩ vậy trí tuệ thần vương chỉ phải cắn răng xấu hổ hừ ra một câu hai anh hạ giới sinh linh các ngươi thật sự là quá rảo h ò a rồi dĩ nhiên sử dụng ngoại lực thủ thắng còn liên thủ vây công bản tôn thật sự là âm hiểm cực kỳ chờ xem bản tôn lại ngày tạm thời tuyển trạch tối lui các loại chờ thiên cơ hoàng đại nhân kế hoạch thành công bản tôn chắc chắn tự mình trở về báo thủ thoại âm rơi xuống trí tuệ thần vương thân ảnh loại lên liền muốn chạy về thượng giới nhưng ở lúc này đa văn thiên vương trong tay bảo tán lại đột nhiên biến lớn dường như màn trời thường khung một dạng trong nháy mắt hướng hắn chụt xuống chuyện gì xảy ra trí tuệ thần vương thấy thế đồng tử không khỏi co r ụ t lại ngược lại không phải là bởi vì bảo tán cao thấp mà là trong nháy mắt này hắn dĩ nhiên cảm thấy mình thân thể bị một cô không rõ hấp lực trói buộc liền đi thông thượng giới truyền t ố n g môn đều không thể mở đi ra tại sao sẽ như vậy lẽ nào lẽ nào thanh dù này chung còn ẩn chứa không gian p h á p tắc hay sao nghĩ vậy trí tuệ thần vương không khỏi m a u cốt tủng nhiên không gian p h á p tắc cho dù là đặt ở thượng giới đều tha không có mấy chỉ sinh linh có thể lãnh nộ trí cao phát tắc nhưng bây giờ c ư nhiên bị một gã hạ giới đại nam giả sắp nhập vào một b ả pháp khí bên trong nhưng lại cường đại như thế liền thân là thượng vị thần vương hắn đều căn bản không thoát khỏi đến tột cùng đến tột cùng là người nào làm ra bực này bảo tán ghê thởm mắt thấy bảo tán dần dần t r ụ p xuống muốn đem hắn hút vào trong đó trí tuệ thần vương trong mắt lần đầu tiên n à y sinh ra tuyệt vọng màu sắc không khỏi khiến cho ra tất cả vừa liếng muốn chạy ra bảo tán giàn g b u ộ c nhưng ở lúc này một tiếng tiếng tỉ bà văng lên kèm theo đạo âm l u t động trí tuệ thần vương lại phát hiện mình tứ chi không bị khống chế khiêu vũ dáng dấp chi khôi h ả i động tác chi quỷ dị làm người ta vừa muốn cười lại không khỏi trở nên một sợ nhạc vũ đạo âm có thể khiến nghe tiếng giả nhịn không được khởi vũ thế nào cực kỳ thích hợp loại người như ngươi nghiêm túc tên chứ chỉ quốc thiên vương khệ t ỷ bà t r e o tức lấy lên tiếng rêu cận nói làm cho trí tuệ thần vương tâm tình trong nháy mắt chìm đến đáy cốc liền lưng đều không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người vừa định lên tiếng thét to cầu x i n tha thứ vài câu ai biết bảo tán cũng đã hạ xuống đưa hắn trong nháy mắt hút vào trong đó được rồi cái này chúng ta để một cái nhiệm vụ liền hoàn thành Làm x o nghĩa đây ế kết t thầy. Tăng trường tiên thở Bất xuất, mắt thân tòa thành thị phào nhẹ nhõm. không ánh nhìn phía phương hướng. phụ phân phó, chỉ h này vương cũng còn Còn cũng muốn nỗ liền. n giới, g ra lại, đi về vệ sơ mở mà là bảo mức đem ma Ừm. quá quá lực đồ mục tiên vương gật đầu lên tiếng phụ hòa nói chỉ hy vọng những đồng liêu k h á c cũng có thể cho điểm lực nhanh lên một chút đem đám này dám đến xâm lấn đông phương lũ khốn kiếp cho đổi u ra ngoài ha ha yên tâm đi luận hộ pháp kết giới chúng ta lại am hiểu hơn nhưng luận chiến đấu chúng ta nhưng không cách nào cùng đàm k i ệ các thiên minh thiên tướng so với đa văn thiên vương khoát tay h áo vung lòng nói ra có những người đó ở đám này ngu xuẩn người từ ngoài đến nhóm căn bản lận không nổi sòng lớn ha h a nghe nói như thế chỉ quốc thiên vương tán đồng gật đầu khẽ cười nói nói cũng không có sai vậy hãy để cho chúng ta ở chỗ này nhìn hào hào chờ mong các vị biểu hiện đang ở tứ đại thiên vương nghĩ như vậy đến thời điểm còn lại từng cái khu vực quả nhiên cũng dấy lên chiến hỏa từng tên một thiên minh ở trên thiên đem dưới sự dẫn dắt cùng t r ờ i máy móc tộc thần binh nhóm giao chiến đến cùng một chỗ ma đô m ặ đông thiên cơ tộc dưới trướng từ một danh thần vương tồn tại lãnh đạo thần binh đội ngũ đột nhiên ngừng đi trước ma đô bước chân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở cả đám ảnh lớn tiếng hỏi các ngươi là ai vì sao dám ngăn hồ sơ bản tôn lối đi ta là thiên đ ỉ n h tiên tôn hộ pháp hàng ma đại nguyên soái tháp tháp thiên vương lý t ĩ n h là vậy nghe được thiên cơ tộc thần vương g ầ m lên một g ã đồ sộ nam nhân tay nâng linh lung kim tháp chậm rãi từ thiên binh trung đi ra uy nghiêm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người lanh nói rằng hiện phụ, phụ thần chi mệnh chuyên tới để chấn áp các ngươi bọn đạo trích chỉ bằng các ngươi cũng dám lời nói c h ấ n áp b ả n tôn quả thực không biết tự lượng sức mình nghe nói như thế thiên cơ tộc mọi người nhất thời nổi giận cầm đầu thần vương cường giả càng là bộc phát ra cả người linh lực đem thiên địa đều c h ấ n run lên một bộ một lời không hợp liền chuẩn bị mở đánh g i á n g dốc nhưng đang lúc bọn hắn xuất thủ phía trước lý tính lại dẫn đầu đậu ta xem không tự lượng sức người là các ngươi mới đúng dĩ nhiên dám c a n đảm xâm lấn địa cầu chỉ bằng các ngươi đám này cặn xứng sao lý tính thoại âm rơi xuống chỉ thấy trong tay hắn linh lung bảo tháp trận phóng đại gấp mấy vạn trực tiếp hành o khóa toàn bộ thiên địa tốc hành hương vũ dường như mâm lầu một dạng hướng thiên máy móc tộc thần vương phủ tới uy thế mạnh p h ả n p h ấ t thương khung lấp mặt đất lệnh thế gian và vật cũng không khỏi sinh ra thần phục cảm giác thần Thần vương đại nhân c ổ lực lượng này dường như khá là quái dị thấy lý tính đột nhiên xuất thủ một đám thiên cơ tộc thần binh nhóm nhất thời luôn cuống bởi vì bọn họ không hiểu cảm nhận được ở chỗ này tháp chấn áp phía dưới mặc kệ bọn hắn bỏ chạy nơi nào đều có chuẩn bị bên ngoài giam giữ ảo giác giống như là dưới một cách này thiên địa đều hóa thành lý tính túi chớ hoảng sợ cùng lắm thì bản tôn tự mình chống được một cách này cầm đầu thần vương nghe tiếng lại lơ đ ẽ n phi thường tự tin móc ra tự thân thần khí phách lối kêu ầm lên nói xong sau đó hắn không chút do dự nào trực tiếp đạp chân xuống chui vào không trung trong tay thần khí t o á i tinh đao trực tiếp mang theo pháp tắc chi lực chém về phía không trung bảo tháp hh t t bản tôn lĩnh lộn h ư n g là thiên đoạn p h á p tắc có thể chặt đức chư thiên khủng bố đao ý thấy ánh đao khảm vào bên trong tháp thiên cơ tộc thần vương không khỏi cười đắc ý nói bất quá chính là một tòa báo tháp mà thôi thì nhìn bản tôn làm sao đơn giản đưa nó xé thành nát bấy a nhưng vào lúc này tình huống lại ngoài thiên cơ tộc thần vương dự liệu chỉ thấy hắn tự cho là hào thiên đoạn đ a u ý ở phá vỡ bảo tháp nghìn vạn trọng chi phía sau dần dần hơi ngừng mà trên bảo tháp vết chảy rồi lại trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng quỷ dị tình trạng làm cho thiên cơ tộc thần vương sắc mặt nhất thời trầm xuống trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác quả nhiên sắt na phía sau một cổ cường đại trấn áp lực đột nhiên từ trên trời g á n xuống chương hai trăm linh sáu một cổ cường đại trấn áp lực đột Đem từ trên trời nhiên giang xuống.、Đem、không hề phải u n bị t n trong lúc nhất thời thiên cơ tộc thần vương thậm chí không kịp làm nhiều chống lại liền bị lý tĩnh mang theo chấn áp quyền năng bảo tháp gắt gao vây khốn trực tiếp đình trệ trong đó chờ mấy qua đi lý tính một lần nữa thu hồi bảo tháp tại chỗ sớm đã không có thiên cơ tộc thần vương thân ảnh còn lại thiên cơ tộc thần binh đoàn thấy thế thần tình nhất thời lấy làm kinh ngạc ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin nói vậy chứ thần Thần vương đại nhân c ư nhiên bị trong nháy mắt miểu s á t rồi làm sao có thể chính là hạ giới sinh linh tại sao phải hùng đáng sợ như thế pháp khí đến cùng là chuyện gì xảy ra ghê tởm hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này liền thần vương đại nhân đều bị miểu sắt rồi chúng ta lưu lại cũng nhất định chắc chắn phải chết nhanh lên một chút chạy a đang sợ hai tiếng gào t h é t chung một đám thiên cơ tộc thần b i n h xoay người đã nghĩ chạy trốn hoảng hốt chạy bừa hướng từng cái phương hướng bay đi nhưng là không đợi đi thật xa lý tính phóng thích ra linh lung bảo tháp chung lại đột nhiên chuyển đến một cỗ sức hấp dẫn thật lớn làm cho một đám thiên cơ tộc thần b i n h không khống chế được hướng trong tháp bay đi không phải gây t ẩ m hạ giới sinh linh nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài hôn đản đây rốt cuộc là lực lượng gì vì sao vì sao thân là thượng vị chân thần cạnh ta động liên tục đạn đều làm không được đến van cầu ngươi tha ta một mạng a ta còn không muốn chết chỉ cần ngươi bằng lòng tha ta một mạng ta có thể lấy thần dụ thể vĩnh bất tái đạm địa cầu một bước trong lúc nhất thời vô số tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên dung răng muốn thoát khỏi bảo tháp g i à n g buộc có thể mắt l ạ n h nhìn hết thể lý tĩnh lại không có chút nào mềm lòng ý tưởng đối với vô tư hắn mà nói trước mắt đám này đáng chết sinh linh nếu xúc phạm tiên uy chọc dẫn phụ thần đại nhân như vậy thì chỉ có một con đường chết đồng thời những vận may kia tương đối khá dùng rằng chạy trốn tới xa xa thiên cơ tộc thần binh nhóm cũng bị các thiên binh từng c á i ngăn lại sau đó ở ngăn chặn bên trong bị các thiên binh loạn đao chém chết cứ như vậy mặt đông sở hữu dị tộc liền chấn áp xong rồi lý t i n h ánh mắt đảo qua toàn bộ ma đô mặt đông xác nhận hoàn toàn nghiệt lưu lại phía sau liền trùng điệp thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn về phía những phương hướng khác không khỏi nhữ mày xem ra những địa phương khác tình hình chiến đấu cũng rất thuận lợi cùng lúc đó ma đô phía tây vùng ngoại thành vùng lúc này tảng lớn trên khu vực không lại đều bị vô số mây đen bao trùn mà sơn linh gian lại có vô số thiên cơ tộc thi thể của người trang diện một số gần như huyết tinh giống như tu la địa ngục một dạng mà trong phạm vi một triệu dặm chỉ có một gã thiên cơ tộc thân thể của con người còn có thể miễn cưỡng bảo trì chỉ hoàn chỉnh s ư n g s ư n g ở còn sót lại mấy trăm tên thiên cơ tộc trong đám người nhìn nhau trên bầu trời cái thần sắc trong kinh hãi lại tràn đầy kiếm kỵ hắn nghiễm nhiên là thiên cơ tộc một gã khác thần vương tên là thiên lôi thần vương nguyên bản hắn mang lĩnh đội ngũ là chuẩn bị xâm lấn ma đô nhưng ở trên đường lại bị một cố lực lượng đáng sợ ngăn cản bất qua mấy l i ê n đưa tới mấy nghìn danh thiên cơ tộc người v ỡ lạc mà hắn đối mặt đây hết thảy thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được đến chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lần lượt từng tộc nhân ngã vào bên ngoài công kích phía dưới ghê thởm nghĩ vậy thiên lôi thần vương lại nhịn không được phát sinh gầm nhẹ một tiếng trên nét mặt tràn đầy bi phẫn màu sắc lại mang một c ố không cam l ò n g gào thét hướng thương không gian tức giận hô hôn đản trốn ở âm ú bên trong được cho bản lánh gì có loại đi ra cùng bản tôn đánh nhau chính diện hô lên lời nói này thiên lôi thần vương nguyên bản cũng chỉ nghị phát tiết một chút tâm tình không có nghĩ qua đối phương thực biết ngoan ngoãn nghe lời từ trong lẩn nút đi ra dù sao hiện tại nhưng là lại đại chiến mà không phải là cái gì đường đường tránh tránh quyết đấu có thể dùng đến thủ đoạn vô luận là chiến đấu phương diện vẫn là ẩn dấu phương diện đều hẳn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tự nhiên cũng chưa nói tới lê thiện nhưng người nào biết đối phương nghe xong dĩ nhiên thực sự chuyển đến đáp lại đánh nhau chính diện chỉ bằng ngươi xứng s a o bất quá ngươi đã muốn chết được rõ ràng chúng ta sẽ thanh toàn ngươi đi có lẽ là căn bản khinh thường thiên lôi thần vương đối phương thậm chí ngay cả quanh thân vây quanh vô tận mây đen cũng thuận tay t ắ n đi chậm rãi đi ra phía sau một đám thiên cơ tộc thần binh nhóm mới rốt cục thấy rõ địch nhân chân diện mục đúng là một nam một nữ hai gã dáng dấp cổ quái sinh linh nam nhân dài lực sĩ hình dáng hở ngực lộ bụng lưng đeo hai cánh ngạch có đủ tam mục mặt đỏ như hầu cảm trưởng mà duệ dường như loan đao vậy một đôi tay đủ lại tựa như ứ n g chảo một bên dẫn theo thép truy một bên cầm thiết chủ y nữ nhân thì dung như thục nữ tướng mạo đoan trang tao nhã quần áo thanh sam hai tay nằm kính chỉ thấy hai người trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dâng lên trận trận lôi đ ỉ n h hàng vạn hàng nghìn t i ề m điện vừa nhìn thiên cơ tộc đám người một bên lánh nói rằng chúng ta chính là thiên đình ti trưởng lôi điện chi thần danh viết lôi công điện mẫu đặc phụng phụ thần chi mệnh đến đây dành cho các ngươi khiển trách lôi công điện mẫu nghe thế vậy kỳ quái danh hảo thiên lôi thần vương không khỏi nhúm mày cũng chưa nghe nói qua đối phương truyền thuyết căn nguyên nhưng có một chút lại làm cho hắn cực kỳ xác định đó chính là đối phương am hiểu hệ thống sức mạnh cùng hắn thập phần gần nghĩ vậy thiên lôi thần vương sắc mặt trong nháy mắt chấm xuống không cam lòng quát t ầ m lên bản tôn không tin thân là thượng vị thần vương bản tôn liều lên toàn lực còn không bằng chính là hạ giới sinh linh thoại âm rơi xuống thiên lôi thần vương trực tiếp vung hai tay lên đem một bả màu bạc trắng chiến kích chiếm lấy chung mặt trên vô số ngân quang hiện lên lại lưu lại trận trận tiếng sấm thanh thế mênh mông c u ộ n cuộn cảm thụ được thần khí nơi tay thiên lôi thần vương cả người khí tức trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ rất nhiều đồng thời trong lòng cũng khôi phục qua lại tự tin lạnh giọng cười nói ta ngược lại muốn nhìn một chút toàn lực phía dưới là của các ngươi lôi điện càng thêm lợi hại vẫn là bản tôn thiên lôi pháp thì càng cường đại hơn chương hai trăm linh bảy thiên lôi thần vương nói xong liền không có lại chút nào lời nói nhảm trong tay ngân kích chỉ hướng thương k h u n g chỉ là d ạ c h một cái liền gọi ra lôi đ ỉ n h t r ậ n t r ậ n một giây kế tiếp hàng vạn hàng nghìn nộ lôi phun chảo mà ra mỗi một cái lại cũng như cùng là rộng mấy c h ụ c thức ngân sắc cự mãng một dạng uy thế mênh mông cuộn cuộn bất quá trong n g a y mắt liền xé rách không gian xuyên thủng hướng vũ đặt đến lôi công điện mẫu trước người mắt thấy màu bạc thiên lôi rượu n h ã n thời gian lập lọe muốn đem hai người chém thành cho bụi đúng lúc này lôi công điện mẫu hai người đậu chỉ thấy lôi công cầm trong tay truy thép chợ đập về phía thép truy một tiếng ẩm vang qua đi lôi công bên cạnh vòng quanh năm cái lôi văn đại cổ nhất thời một hồi rung động phát sinh vô số đạo thanh sắc kiếp lôi cùng cái kia hàng vạn hàng nghìn ngân sắc thiên lôi bộ dạng đụng vào nhau nhất thời nổ vang không ngừng thình thịch thình thịch ẩm ẩm trải qua dao phong qua đi thanh lôi lại chiếm vài phần con trên đem ngân lôi áp chế gắt gao liền như cùng có vải to lớn thần long vậy dương anh muốn n u t đem cái kia từng cái xét đánh ngân mãng xà xét h à n h nát ấy thôn phệ hầu như không còn sao làm sao có thể chứng kiến cái này màn thiên lôi thần vương đồng tử nhất thời co r ụ t lại ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin phải biết rằng lấy hắn thượng vị thần vương lôi đình pháp tắc chi lực nhưng là sớm đã vượt qua thường quy lôi điện uy lực ẩn chứa trong đó vô tận thiên đạo ý cảnh một cách oai nói là có thể hủy thiên diệt địa đều nửa điểm không quá đáng nhưng bây giờ nhưng ở giống nhau lôi điện lĩnh vực bên trên bị đối phương dễ như chở bàn tay áp chế điều này làm cho hắn làm sao không sợ làm sao không giận trong lúc nhất thời thiên lôi thần vương chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi đồng thời cũng càng sinh tức giận không phải bản tôn lôi đ ỉ n h chi lực nhưng là bên trên đạt đến thiên đạo tại sao có thể bại bởi chính là hạ giới sinh linh bản tôn k h ô n g phục thiên lôi thần vương cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân nhất thời sáng lên bắt đầu vô số ngân s ắ c phụ văn nghiễm nhiên là sử dụng độc trúc với thiên máy móc tộc bí thuật trong lúc nhất thời trong cơ thể linh lực lần nữa tăng cường rất nhiều cả người khí thế càng là cường thịnh mấy lần thẳng đến vài giây sau thiên lôi thần vương lần nữa vung lên ngân kích lại vô tận trên trời cao khắp nơi thiên hạ vũ bên trong huyễn hóa gia nhất tôn cầm trong tay chiến kích lôi đình biến thành thiên thần hư tượng thần tượng cánh tay hơi rũ nắm kích mà đứng cuộn trào mánh liệt ra vô số ngân sắc nộ lôi ở thiên lôi thần vương điều khiển dưới trực tiếp xé rách hư không thẳng hướng cái kia đạo đạo màu xanh kết lôi t h i n h t h ị h t h i n h t h ị h t h i n h t h ị h sắt na phía sau vô số tiếng nổ vang nổ lên liền như cùng thiên thần cùng thần long đại chiến một dạng lưỡng đạo huyễn hóa ra lôi đình hư ảnh trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải trong lúc nhất thời sơn lâm đổ hải xuyên đảo lưu thiên điệu biến sắc phong vân rung động nghiễm nhiên một bộ diện thế cảnh tượng thậm chí nếu không phải là tứ đại thiên vương trương khai kết giới thuật gắt gao che trở chỉ là dư uy sợ rằng đều đủ để dẹp tiên toàn bộ ma đô thành phố cứ như vậy hai phe lôi thần đại chiến giống như là lâm vào thế bí trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại nhưng cái này cũng đủ để cho thiên lôi thần vương khó chịu hắn không nghĩ tới chính mình dùng ra toàn lực phóng xuất ngoan thoại sau đó như trước không pháp thắng quá đối phương ngược lại đối phương vẫn là một bộ thành thạo bộ dạng giống như là vẫn không có s ử suất toàn lực điều này làm cho thiên lôi thần vương không khỏi có loại bị miệt thị cảm giác nhất thời thẹn quá thành giận hôn đản rõ ràng chỉ là một gã hạ giới sinh linh dĩ nhiên coi thường sinh là hơn giới thập đại chủng tộc thiên cơ tộc thần vương bản tôn quả thực một người chờ lấy a coi như ngươi có thể kìm chân bản tôn lại có thể thế nào chỉ cần bản tôn bất bại các loại chờ thần hoàng đại nhân thuận lợi lẹn vào âm dương mắt t r ợ n một lần nữa giành ra tay phía sau nhất định sẽ đem bọn ngươi đám này hạ giới heo toàn bộ tàn sát không còn đến lúc đó viên tinh cầu này đã đem là chúng ta thiên cơ tộc l ã n h đ ị a ha ha ha ha n ô n ngữ cuối cùng thiên lôi thần vương nhịn không được giữ t ợ t cười thần sắc gần như điên cuồng giống như là đang phát tiết buồn bực trong lòng một dạng lớn tiếng dích ả nhưng không đợi hắn nói xong đột nhiên xảy ra d i biến Chỉ t xin lỗi chủ yếu xem vẻ mặt của hắn buồn cười quá đã nghĩ thuận tiện đùa hắn chơi lôi công bất đắc dĩ như vai cũng ý thức được điện mẫu nói không sai tuy nói bây giờ những phương hướng khác chiến sự cũng phi thường thuận lợi nhưng bọn hắn nhanh lên một chút thanh trừ hết lại đi bang tay nắm cửa lời nói cũng có thể nhanh hơn kết thúc chiến đấu để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng nghĩ vậy lôi công lần nữa cơ múa lên truy thép liên tiếp ba cái đồng thời đập vào thép trụy bên trên sắt na phía sau nguyên bản là không ngừng nổ hầm phía chân trời tiếng sấm càng phát ra đại tác dường như dẫn bảo ước vạn miếng thuốc nổ vậy khiến cho thương k h ô n g rung động không ngừng thiên tôn thập lôi thái ất lôi thiên tôn thập lôi thần tiêu lôi thiên tôn thập lôi thiên đô lôi một giây kế tiếp vô số mây đen trong nháy mắt hội tụ theo lôi công từng tiếng cầu lệnh phun mạnh ra một tử đỏ lên chấm nhuận ba đạo thiên lôi mỗi một đạo thiên lôi bên trong lại ẩn chứa bất đồng khủng bố ý cảnh thái ớt lôi chuyển từ sắc phảng phất thiên đạo hàn thế xoay c à n khôn không có gì ngoài nghiệp trướng thần tiêu lôi chuyển h ồ n g sắc giống như s ắ t tinh tàn s ắ t bừa bãi phong mang tất lộ bạo ngược hung thần tiên đô lôi có màu trắng giống như là thiên cung biến ảo mây mù chuyển tường diễn s a n h thanh ý ba đạo thiên lôi hợp nhất lại dung nhập lôi công lúc trước sử dụng thanh sắc kiếp lôi bên trong nhất thời t o á t ra càng kinh khủng hơn uy năng l i ê n như cùng một con thiên thần bàn tay khổng l ộ vậy hóa thành một đạo triển miên triệu giảm lôi đỉnh quang trụ từ trên trời giáng xuống bất quá s á t na l i ê n vẫn diệt thiên lôi thần vương sợ gọi ra ngân kích thần binh không phải xem cùng với chính mình toàn lực thi triển ra ngân kích thần binh dần dần hóa thành thoái quang t á n đi thiên lôi thần vương không khỏi đồng tử c o rụt lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc nhịn không được giữ tợn quát thầm lên vì sao ngươi rõ ràng chỉ là một gã hạ giới sinh linh mà thôi vì sao đối với lôi đình pháp tắc lĩnh nộ so với ta còn lợi hại hơn hôn đản ngươi đến cùng rốt cuộc là làm sao làm được bản tôn không cam lòng bản tôn không cam lòng a chương hai trăm linh tám thiên lôi thần vương tiếng gào thét rất nhanh liền bị đại tắc tiếng sấm n u ố t mất thậm chí đến cuối cùng thiên lôi thần vương liền một tia tiếng ai minh cũng không kịp tái phát ra liền bị hàng vạn hàng nghìn lôi quang triệt để yên diệt thẳng đến lôi quang tán đi tại chỗ lại không thiên lôi thần vương thân ảnh chỉ còn lại có từng sợi hát sắc cặn cho t à n trở thành vị thượng giới thần vương còn sống tung tích chứng kiến cái này màn còn lại một đám tiên cơ tộc thần binh n ó n nhất thời sợ ngây người liền trương khai cảm đều nửa ngày không khép được từ đó đủ để nhìn ra trong lòng bọn họ hoảng sợ làm sao làm sao có thể thiên lôi thần vương đại nhân ờ c ư nhiên dễ dàng như vậy liền thất bại hai chiêu bất quá là hai chiêu liền thí sát thượng vị đẳng cấp thần vương cờ ư n giả g cái này lần này thực lực cho dù là thiên cơ hoàng đại nhân cũng không có thể đơn giản làm được chứ cái này nói như vậy lẽ nào tên này hạ giới sinh linh có thần hoàng cảnh tu vi hay sao lời này vừa nói ra sở hữu thiên cơ tộc nhân sắc mặt nhất thời càng thêm tái n h u ậ cực kỳ hiển nhiên bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này không thể nào tiếp thu được chính là một cái hạ giới tùy tiện nhô ra thần linh đều có thể có có thể có thể so với bọn họ bộ tộc tri hoàng thực lực nhưng t i ê là bây giờ hết thệ đều phát sinh ở trước mắt lại từ không được bọn họ không tin nghĩ vậy lập tức có người cả người run dày nhanh chóng hướng viễn phương bay đi muốn mau ly khai lần này tu lan nơi chạy về thượng giới bên trong nặng hơn tân tác dự định chạy mau a liên thiên lôi thần vương đại nhân cũng không là đối thủ chúng ta nếu như tái chiến tiếp cũng nhất định chắc chắn phải chết nói không sai chỉ cần có thể trở lại thượng giới các loại chờ thiên cơ hoàng đại nhân thuận lợi cướp đoạt âm dương mắt trận phía sau chúng ta thiên cơ tộc lại dết trở về cũng không trễ thần linh báo thủ ước năm không muộn mối thù hôm nay chúng ta thiên cơ tộc nhớ kỹ chờ sau này một lần nữa trở về ổn thỏa báo thủ rửa hận một đám thiên cơ tộc chiến sĩ nhóm một bên tản ra hướng tứ diện bỏ chạy một bên thấp giọng đe dọa nói giống như là muốn thay trời máy móc tộc tìm về còn sống tôn nghiêm giống nhau chi tiết bọn họ coi là sai rồi một bước lôi công điện mẫu ở đông phương truyền thuyết bên trong chủ quản vật cũng không chỉ là sấm chớp còn có thiên phạt khiến trách làm giới luật thần linh bọn họ như thế nào lại làm cho tiết độc thiên ân đeo xấu p h ụ thần thiên cơ tộc người bình an rời đi đâu muốn đi hiện tại cũng quá chậm chứ chỉ nghe vẫn không có xuất thủ điện mẫu đột nhiên mở miệng thì thầm vừa móc ra ở trong tay pháp khí càn g nguyên tính mặt kiếng bên trên trong nháy mắt toát ra bạch quang trói mắt gai mắt phi phạm trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ màn trời làm cho nguyên bản là hoảng hốt chạy vừa tiền cơ tộc mọi người nhất thời trước mắt t r ắ n nhật mất phương hướng thậm chí có không ít người giống như là con ruồi không đầu giống nhau bộ dạng đụng vào nhau chật vật không chịu nổi chờ bọn họ muốn dùng thần thức tiến hành cảm ứng lại cảm thấy trong đầu náo nhân đau xót dường như bị kim c h â n một dạng vẹn vẹn trong n g a y mắt điện mẫu liền triệt để cướp đi bọn họ năng lực cảm nhận đây vẫn chỉ là bắt đầu ngay sau đó điện mẫu trong tay đôi kính lại là nhón lên phóng xuất ra vô cùng địa quang giống như một tay cầm kim sắt c i ể u lơi ư kiếm sắc bén nhanh chóng nhanh chóng bắn về phía không trung mỗi một danh thiên cơ tộc người sắt na phía sau lưới dao sắc bén xuyên thể mạ qua tia chớp màu vàng rượu rõ ràng bất quá t r ớ c mắt liền triệt để miễu sát rồi còn lại sở hữu thiên cơ tộc thần binh trong lúc nhất thời màu hoàng kim thần huyết rơi đại địa liền như cùng một hồi mưa xa khiến cho người sợ run lên mà hết thể này người khởi s ư ớ n g lôi công điện mẫu hai người lại cùng người không có sao giống nhau vẻ mặt thư giãn thích chí tựa như vừa rồi bất quá là làm món không quan trọng gì việc nhỏ vậy sắc mặt bình tĩnh chờ xác định không có dư n g h i ệ t sống s ó t phía sau lôi công đột nhiên nhịu nhịu mày nhìn về phía một cái phương hướng trầm giọng nói xem ra chúng ta nhị lang thần tướng quân dường như gặp một chút phiền t o á i đã như vậy điện mẫu trầm ngâm một phen mở miệng nói chúng ta đây liền đi giúp một chút ta cũng tốt mau sớm kết thúc chiến đấu cùng lúc đó nam thiên môn phía dưới thiên cơ hoàng cùng dương tiễn giao chiến nơi chỉ thấy toàn bộ khu vực phương viên triệu dặm đều đã hóa thành một vùng đất càn cỗi trên trời cao cũng bởi vì hai người chiến đấu dư ba để lại thiên vạn đạo hư không vết rách nghiễm nhiên một bộ m ạ t nhật chi cảnh mà chiến đấu nhất phương d ư ơ n g tiễn lúc này trạng thái cũng không tính là tốt đại chiến đến nay hắn thậm chí ngay cả pháp tướng thiên địa đều sớm đã triệt hồi khoe miệng còn chạy xuống một tia vết máu chỉ là cái k i a m ộ t đôi tuấn nhiên hữu thần ánh mắt vẫn không có chút nào dao động đang nhìn bầu trời t r u n g sừng x ư n g địch nhân không khỏi l ạ n h g i ọ n g hừ nói đ ô hèn hạ lại vẫn phái người thiết trận mai phục cũng không cảm thấy ngại tự xưng là hoàng thực sự là cực kỳ buồn cười ha h a đê tiện ngu xuẩn hạ giới sinh linh đây chính là chiến trường có mưu kế hành sự không phải mới thật là cường giả sao thiên cơ thần vương chẳng đang cười càn rỡ rêu cẩn nói bên cạnh còn đứng vững vàng còn lại ba gã thiên cơ tộc người n g h i nhiên là thiên cơ tộc còn lại ba gã thần vương cành cường giả chỉ thấy trong tay bọn họ đều cầm một khối hình thoi b ả o cụ tản ra thất thải quan mang bắn về phía ba cái phương vị khác nhau trực tiếp biến thành một đạo kỳ dị kết giới pháp trận đem dương tiễn khốn ở trong đó trong trận dương tiễn không khỏi nhự nhữ mày chỉ cảm thấy cả người phảng phất bị trói lên hơn mười triệu khối trong thiết mỗi một khối bắp thịt đều cường cứng rắn không được một khi động tác lại cảm thấy tứ chi bị tỏa liên trói buộc từng bước gian nan trọng yếu hơn chính là đây vẫn chỉ là pháp trận mặt ngoài hiệu quả chờ dương tiễn lấy thiên nhãn đạo qua pháp trận chỉ thấy trong đó còn ẩn chứa còn lại rất nhiều pháp tắc trong đó nhất thâm độc đúng là pháp trận vốn có hấp thu linh lực hiệu quả còn có một loại quỷ bí khí tràng ba động thời khắc ảnh hưởng hắn tuy là hắn không có phát hiện cái khí tràng này đối với hắn thân thể động tay chân gì nhưng dương t i ễ n đáy lòng lại có thể cảm giác được một k h ố điểm xấu cảm giác nguy cơ không được được mau sớm thoát khốn mới được nếu không sớm muộn phải bị vây chết ở trong trận này nghĩ vậy dương t i ễ n sắc mặt cứng lại quyết định không lưu tay nữa nơi mi tâm thiên nhãn trợt vừa mở lại p h o n g xuất ra vô tận thiên uy trong khoảnh khắc buộc phát ra một đạo kinh khủng sóng linh lực khiến cho toàn bộ thiên địa đều không khỏi chấn động một giây kế tiếp dương tiễn thân ảnh t r ợ t một đ ộ t g ơ lên tam tiêm lưỡng nhận đao chém về phía kết giới nhất phương t r ư ơ n g hai trăm l i h chín thình thịch chỉ thấy dương tiễn một đao hạ xuống lại nhấc lên trận trận cuồng phong v y thế mạnh chỉ là s ẹ t qua không khí liền lưu lại từng đạo hư không kén n ứ c đồng thời trên người giấy lên một hồi khí diễm nghiễm nhiên là dương tiễn am hiểu thần công đạo pháp cựu chuyển nguyên thần công tại bậc này thần công ra chỉ dưới dương tiễn trong cơ thể linh lực trong nháy mắt tăng cường mấy lần đồng thời còn có đau thương bất nhập không cách nào bất xâm vạn kiếp bất diệt uy năng chỉ thấy rất nhanh dương tiễn phía trước bị thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn toàn phục hồi như cũ lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ vô số lần một kích phía dưới lại lệnh ba gã thần vương cường giả duy trì kết giới trở nên run lên nơi danh giới tức thì bị xé rách ra ba đạo vết rách mắt thấy liền muốn triệt để nghiền nát bị thiên cơ trận khó khăn lại vẫn có thể dãy r ù a chứng kiến loại tình huống này thiên cơ hoàng thần tình nhất thời trầm xuống mặt mày bên trong không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vã xuất thủ muốn ngăn lại chỉ thấy hắn vung hai tay lên vận khởi tự thân quỷ bí thiên cơ p h á p tắc toàn bộ thiên địa nhất thời một hồi biến sắc vô số mây mù diễn biến minh minh bên trong tạo thành vô số đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống hướng dương tiễn c h ấ n áp tới nhưng dương tiễn thấy thế lại không sợ chút nào chỉ là dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận đao đ ồ n g nhiên chém về phía trên bầu trời vô số đôi bàn tay khổng lồ ở pháp trận giảng b u ộ c phía dưới như trước cho thấy kinh khủng thần lực bất quá trước mắt liền đem bao trùm bầu trời vô tận bàn tay khổng lồ trong nháy mắt chém thành cho bụi chiều số giống vậy một vốn một lời thần tướng nhưng vô dụng dương tiễn lạnh rên một tiếng liên chuẩn bị lần nữa nhằm phía pháp trận dự định thừa dịp kết giới còn không có chữa trị trước hoàn toàn đục lô nó nhưng này toàn bộ lại bị thiên cơ hoàng trước giờ cho tiên đoán được hai anh vốn còn muốn các loại chờ cái này trận pháp tiếp tục gâm thẩm cướp đoạt ngươi thiên cơ mệnh nói nhưng hiện tại xem ra thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác có hơi phiền thoái đó cũng không có biện pháp trước giờ phát động a thiên cơ hoàng đột nhiên l á n h mở miệng cười nói để ngươi biết một chút về chúng ta thiên cơ tộc q u bí nhất đại trận uy lực chân chính a thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng ở hư không bên trong âm thầm kích thích hạ thủ chỉ ba g ã thiên cơ tộc thần vương nước trong tay tinh củ hấu thể nhất thời nổi lên thất thải quan mang một giây kế tiếp toàn bộ thiên cơ trong trận áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội đồng thời nguyên bản còn khí thế hung hăng dương tiễn thần tình đột nhiên trở nên hoảng hốt phản phất linh hồn bị một đạo điện lưu vọt quá vậy từ đ ấ y lòng dâng lên thấy lạnh cả người chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời dương tiễn không khỏi có chút không hiểu phản phất trong nháy mắt mất đi đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng liền trong cơ thể thiên nguyên tri lực cũng là hỗn loạn lung tung không thể bình thường thi triển ra loại này dị dạng phía dưới cộng thêm bên trên tăng cường ràng buộc dương tiễn trong nháy mắt liền cảm thấy thân thể trầm xuống gần như muốn quỷ dạp xuống đất cũng may một hơi thở gắng g ư ợ n g mới miễn cưỡng đứng thẳng lên nhưng là vẹn vẹn như vậy nằm trong loại trạng thái này hắn nhớ nêu đánh với thiên cơ hoàng một trận quả thực si tầm vọng tưởng chớ nói chi là đột phá kết giới trong s á t na cực kỳ nguy hiểm thiên cơ hoàng thấy thế cũng không khỏi nết nết miệng lạnh giọng cười n ạ o nói ha ha ha nhìn thấy không đây chính là thiên cơ đại trận uy lực chân chính có thể cướp đoạt trong trận người linh khí nói vận thậm chí bóp méo thiên cơ hôm nay ngươi nói vận có thất như thế nào câu thông tiên địa phát tắc thiên cơ bị nhục thì như thế nào thi triển công pháp nói ngắn gọn như hôm nay mệnh bị tổn thương ngươi còn lại vận mệnh chỉ có một cái đó chính là chết thiên cơ hoàng thanh âm đàm thoại hạ xuống một bên ba gã thần vương nhất thời cũng lộ ra tiêu ý ân cần phụ h ò a nói ha ha không hổ là thiên cơ hoàng bệ hạ b ự c này quỷ bí thủ đoạn sợ là bọn họ đám này hạ giới sinh linh trước đây chưa từng thấy nói không sai Bất nghe được ba người chính là lời nói thiên cơ hoàng cũng rất là đại ý khoe miệng b u ộ t vòng quanh một đạo tiêu ý nhưng trong lòng không có quá mức sơ xuất dù sao phía trước hai người giao chiến lúc đối phương triển lộ ra thực lực liền không yếu hơn hắn t o à nghĩ lực phía p h dưới, ư đối ơ n cũng tuyệt đối có tuyệt t、so、đối ể so hoàng cho với chiến Đối đối khỏi thần mặt thủ, thận trọng. cánh hắn không không h này cũng n là g lược. bực dù vậy thiên cơ hoàng liền quyết định xuất thủ tiêu diệt dương tiễn lại nói để ngừa đêm dài nhiều mộng không thể không nói ngươi loại cường giả cấp bậc này dù cho đặt ở thượng giới cũng tuyệt đối là phượng m a u lân r ắ c tồn tại thậm chí đủ để thống lĩnh một cái tinh vực tự cho là vì hoàng thiên cơ hoàng nhìn dương tiễn một bên lẩm bẩm một bên chậm rãi giơ tay lên cánh tay chỉ tiếc ngươi dĩ nhiên lựa chọn cùng ta vô địch thật sự là vô mưu tột cùng cho nên trước khi chết tận tình hối hận à, hối hận vì sao phải đối địch với ta hối hận thân là hạ giới sinh linh vì sao phải khiêu khích thượng giới khiêu khích thiên cơ tộc sau đó mang theo phần này s á n g hối thống khổ chết đi thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng động chỉ thấy bên ngoài lần nữa nhấn xuống một ngón tay toàn bộ hư không bên trong nhất thời chuyển ra vang động to lớn dường như quần quận nổ lôi một dạng chư thiên tinh khung trong nháy mắt sụp đổ xuống tới phảng phất giờ khác này thiên đạo đều hóa thành cánh tay hắn ở sự thao khống của hắn phía dưới hướng như trước ngây tại chỗ dương tiễn nghiến đi trong lúc nhất thời dương tiễn gần như lâm vào tuyệt cảnh tứ chi đừng nói nhúc ních thậm chí chỉ là chống đỡ thân thể không quỳ xuống liền dùng hết toàn lực húng chi né tránh kinh khủng như vậy một k í c h còn lại kết cục sợ rằng chính như thiên cơ hoàng theo như lời chỉ có một con đường chết nhưng vào lúc này mấy tiếng gầm lên đột nhiên từ phía trên bên văng lên các ngươi lại dám đả thương chúng ta người của thiên đình quả thực không biết tự lượng sức mình không sai ta xem nên sám h ố i nhân là ngươi cái này ngủ xuẩn mới đúng dám trêu chọc chúng ta vị trí khu vực chọc dẫn tới phụ thần bây giờ lại đả thương dương tiễn thần tướng để lại cho ngươi khiển trách chỉ có một con đường chết dương tiễn thần tướng chúng ta cái này tới giúp ngươi diệt cái này đáng chết dị vực sinh linh thoại âm rơi xuống ba đạo cường đại thân ảnh trong nháy mắt bay vào tới trực tiếp chắn thiên đạo biến thành bàn tay khổng lồ trước mặt chương hai trăm mười hiển nhiên chạy tới ba người chính là lúc trước kết thúc chiến đấu ba gã thiên đ ỉ n h tướng lĩnh t h ắ p tháp thiên vương lý tĩnh còn có lôi công cùng điện mẫu chỉ thấy ba người đối mặt với gần hạ xuống thiên đạo lực lượng sắc mặt chút nào không sợ lý tính trầm rãi tung tự thân pháp bảo linh lung thiết tháp lôi công cùng điện mục thì phân biệt gõ tự thân pháp khí sát na phía sau vô số như bôn u lôi thiểm điện từ trời rơi xuống kết hợp phóng đại gấp mấy vạn linh lung thiết tháp trực tiếp chấn động mặc bị thiên cơ hoàng thao túng đại đạo chi lực làm sao có thể chứng kiến cái này màn thiên cơ hoàng nhất thời có chút há mồm trận mắt ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi màu sắc hiển nhiên hết thể phát sinh trước mắt ngoài dự liệu của hắn hắn vốn cho là giống như dương tiễn loại này có thể có thể so với thần hoàng cảnh tồn tại trên địa cầu cho dù có c ũ nhưng g sẽ k thiên cơ hoàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía thiên cơ đại trận lạnh giọng lẩm bẩm có thiên cơ đại trận ở cho dù là bốn ga tiếp cận thần hoàn g cảnh tồn tại ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận nghĩ vậy thiên cơ hoàng giống như là hạ quyết tâm cả người bỗng nhiên sáng lên chiếu sáng mạch quang thiên cơ bí pháp khải kèm theo gầm lên một tiếng thân là thiên cơ tổ hôm nay t ộ c trưởng thiên cơ thần hoàng trên người nhất thời phiêu tán ra vô số huyền bí phụ văn ngay sau đó thiên cơ hoàng bàn tay vương tại trong hư không trợt nắm chặt một bản tuyết b ạ c h sắc c u ộ n da dê t r ợ t xuất hiện ở trong tay nghiễm nhiên là thiên cơ hoàng bản mệnh thần khí thiên cơ quyền thần khí nơi tay thiên cơ hoàng cả người khí thế trong nháy mắt lần nữa tăng cường rất nhiều linh lực càng là một hồi tăng vọt chỉ là sừng sững ở không trùng lực lượng kinh khủng ba động liền đủ để cho thiên địa rung động đúng lúc này thiên cơ hoàng lại đột nhiên mở miệng nói ba gã thiên cơ tộc thần vương nghe lệnh có thể nguyện đem tự thân thiên mệnh ký thắc với bản tôn trên người nghe nói như thế ba gã thiên cơ tộc thần vương cũng không biết bao nhiêu do dự liền gật đầu đáp ứng nói nếu như là bệ hạ nhu cầu chúng ta nguyện làm thiên cơ nhất tộc số phận dân g ra tự thân sinh mệnh、Tốt. thiên cơ hoàng sắc mặt âm chầm gật tâm ta hoàng chầm chầm giọng nói, yên tâm đi yên cơ sắc cam âm dám đầu ba vị còn có các ngươi mang đến phúc vận thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng hai mắt trực tiếp hóa thành tuyết trắng màu sắc trong đó lóng lánh bắt đầu nhức mắt ánh sáng màu trắng một giây kế tiếp một đạo cùng thiên cơ hoàng tương tự lại khổng lồ vô số lần hư ảnh chợt xuất hiện ở thiên cơ hoàng phía sau ba gã thiên cơ tộc thần vương thân thể cũng hóa thành ánh sáng màu trắng dần dần phiêu linh tàn mát sắp nhập vào thiên cơ hoàng sau lưng hư ảnh bên trong thình thịt thình thịt sắt na phía sau toàn bộ thiên địa phảng phất đều vang lên tim đập thanh âm không ngừng r u n động Mà theo mỗi một tiếng rung động thiên cơ hoàng s a u lưng hư ảnh sẽ gặp chân thực một phần cho đến ba gã thiên cơ tộc thần vương hoàn toàn du nhập g n thiên cơ hoàng s a u lưng hư ảnh đã gần như cùng thực thể không khác thân thể to lớn gần như kéo dài qua toàn bộ thiên đ i ệ m mênh mông khí tức càng là chấn triệt toàn bộ hầm vũ như thế nào đây đây chính là chúng ta thiên cơ tộc bị pháp thiên cơ dung đạo có thể đem cấp đoạn hoặc hiến tế mà đến thiên cơ vận mệnh đạo dung nhập tự thân trực tiếp thu được đối phương toàn bộ lực lượng hôm nay thân ta phụ ba gã thượng vị thần vương toàn bộ linh lực c ù ngay với i từ tên ngu xuẩn k trên đoạt tới linh lực. Thực lực mạnh. Đã một thượng thần người linh mạnh, gần như thượng vị thần hoàng cảnh. Căn bản không phải các người n phải cấp lực. lực các đã đám số vị à thấp kém hạ kém giới sau i linh có thể chống lại. Thiên tiếng n chống hoàng lớn h thể l có cơ kêu la, thần sắc khinh miệt khinh sắc đảo q a đó á m người. Ngay sau đ vừa chỉ chỉ giữa không trung thiên cơ đại trận rêu rêu nói hơn nữa thiên cơ đại trận phụ trợ dù cho các ngươi bốn người liên thủ cũng tất nhiên chắc chắn phải chết ai sống ai chết thử xem chẳng phải sẽ biết nghe nói như thế lý tính cũng là không chút nào phục hoặc có lẽ là thân là một đời thần tướng hắn vốn cũng không có sợ cái này vừa nói dù cho địch nhân cường thịnh trở lại hắn cũng sẽ tuyển t r ạ c h hung hãn đánh một trận một bên lôi công điện mẫu đồng dạng cũng là như vậy làm chủ quản giới luật thần linh bọn họ quyết định hướng xúc phạm thiên pháp thiên cơ hoàng đánh xuống kế trách tự định giá đến tận đây ba người lúc này không do dự nữa dồn dập thi triển bắt nguồn từ người pháp khí hung hãn xuất thủ người đầu tiên xuất thủ chính là lôi công chỉ thấy bên ngoài cầm lấy truy thép liên tục gõ thép chuỷ ba mươi sáu lần thả ra trong truyền thuyết lôi công sở chấp trưởng ba mươi sáu lôi đình trong lúc nhất thời mây đen trong nháy mắt che phủ toàn bộ thương khung vô số lôi điện phun trào mà ra giống như một đ i ề u điều cường tráng ngân mang xả quấn quanh ở chân trời các ngọc ngách trong đó có ẩn chứa c h â n áp ý cảnh ngọc phủ lôi có ẩn chứa hỏa d i ễ m ý cảnh hỏa luân lôi, lôi có ẩn chứa vô cực ý cảnh đại uy lôi có ẩn chứa đao kiếm ý cảnh kiếm hỏa lôi có ẩn chứa đại thống ý cảnh vũ bốn nhất lôi từng đạo lôi đỉnh ý cảnh đều không tương đồng cộng chọn ba mươi sáu đạo hội tụ với nhau uy lực mạnh trực tiếp đem địa cầu thương khung đều sẽ rách ra một đạo sâu tới vạn trượng nước ra sau đó gạo thét Hướng、thiên cơ hoàng đ ỉ n h đầu bộ tới hai anh ngược lại là có vài phần thủ đoạn bất quá cùng bản tôn so với vẫn là kém nhiều lắm vô cực hoàng kiệt nạo cười nhìn ba mươi sáu đạo đánh rất thiên lôi thân pháp không lùi mà tiến tới khu sử tốc hành hồng vũ thiên cơ hư ảnh một trưởng vô hướng ba mươi sáu đạo thiên lôi thình thịch thình thịch thình thịch một giây kế tiếp vô số tiếng nổ vang nổ lên thiên lôi cùng trời máy móc hư ảnh lớn quyền va chạm nhau lại phát ra tiếng tiếng cự chiến làm cho thiên địa cũng vì đó minh khóc không ngừng chỉ là thiên cơ hoàng khủng bố hư ảnh ở ba mươi sáu đạo lôi đ ỉ n h phía dưới lại thực sự không uổng mảy may thậm chí còn có đệ lại tư thế một bên lý tĩnh thấy thế chân mảy nhất thời nữ h một cái vội vã tung bảo tháp chống lại sắt na phía sau linh lung bảo tháp trong nháy mắt cự đại hóa bất quá trước mắt lại hóa thành di thiên cao thấp thậm chí đủ để che đậy thương khung nhưng c ũ n g bây giờ ngẩng đầu là được trích tinh đỉnh đầu tinh khung thiên cơ hư ảnh so sánh với vẫn là hơi nhỏ này sao một cái quá khứ đủ để c h ấ n trụ sơn hải diện tích đối với hiện tại thiên cơ hư ảnh mà nói dĩ nhiên chỉ có thể cùng mũ t ự như gần đủ bao lại nửa cái đầu chương hai trăm mười một mới chỉ có điểm ấy cao thấp đã nghĩ c h ấ n trụ bản tôn pháp tướng nực cười thiên cơ hoàng trêu tức cười cánh tay vừa nhấc điều khiển thiên cơ hư ảnh tay kia trực tiếp chộp tới linh lung bảo tháp thình thịch ẩm ẩm một giây kế tiếp kèm theo một tiếng cự chiến linh lung bảo tháp cư nhiên bị thiên cơ hoàng gắt gao nắm ở trong tay mà ẩn chứa trong đó c h â n áp ý cảnh nhưng chỉ là làm cho thiên cơ hoàng hai chân chìm xuống mà thôi trong lúc nhất thời chỉ là thiên cơ hoàng hóa thân lực liền đồng thời chặn lại hai gã thiên tướng lực lượng hơn nữa nhìn c ụ c diện còn mơ hồ có chút chiếm giữ bên trên phân lôi công ba mươi sáu đạo lôi đ ỉ n h ở trên thiên máy móc hư ảnh một quyền ngoài giới bắt đầu không ngừng suy nhược nghiền á t lý t ĩ n h linh lung bảo tháp cũng bị phía chân trời hư ảnh bóp xuất hiện từng đạo vết rách may vào lúc này còn lại điện mẫu đúng lúc xuất thủ chỉ thấy trong tay càn nguyên kính phóng xuất ra vô số nhức mắt bạch quang trong nháy mắt liền bao trùm cả mảnh trời tế ngay sau đó vô số t h i ể m điện dân mà ra dường như tay cầm kim sắc lợi kiếm một dạng trận bay vụt đến thiên cơ hoàng trước ngực thật nhanh thiên cơ hoàng mặt mày không khỏi nhữ một cái Vì điện mẫu t ố chỉ độ t nghe nhất thanh thúy hưởng thiên cơ hoàng trên mặt trong nháy mắt bị vẽ ra một cái vết máu kim sát thân huyết chạy xuống má làm cho thiên cơ hoàng đáy mắt không khỏi trầm xuống đối với hắn mà nói chút thương thế này dựa vào tín ngưỡng chi lực liền có thể khôi phục nhưng ở toàn lực phía dưới còn bị thương tổn đến gò má hắn khó tránh khỏi có loại bị mất mặt cảm giác nghĩ vậy thiên cơ hoàng thần sắc nhất thời có chút thẹn quá thành giận chỉ là lúc này trên bầu trời lại truyền tới hai tiếng nổ mạnh làm cho thiên cơ hoàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại không khỏi ngẩn người thần thì ra điện mẫu tiềm điện phi kiếm mặt chuẩn không chỉ là hắn b ạ n thể còn có hắn sở huyễn hóa ra tới thiên cơ hư ảnh chỉ thấy bị tràn ngập chân trời v ạ đ ứ ư c tiềm điện phi kiếm cướp thể mà qua cứng rắn vô cùng thiên cơ hư ảnh bên trên dĩ nhiên có xuất hiện có vài vết rách bản cùng ba mươi sáu đạo lôi đỉnh cùng linh lung bảo tháp kiên trì cục diện cũng trong nháy mắt bị phá vỡ hủy thiên diện địa thế tiến công lướt qua phía chân trời hư ảnh trận hướng thiên cơ hoàng bản thân đẻ xuống ghê tưởng rào hoạt hạ giới sinh linh thiên cơ hoàng nhịn không được cắn răng chửi bới một câu vội vã bày ra trong tay thần khí thiên cơ quyển một giây kế tiếp vô số miếng phức tạp thiên cơ phủ văn từ trong q u y ể n trụ t u â n r a bất quá khoảng khắc l i ề n sắp nhập vào thiên cơ đại trận bên trong thình thịt thình thịt trong lúc nhất thời toàn bộ thiên cơ đại trận trong nháy mắt phóng đại vô số lần trực tiếp cùng lôi đình b ả o tháp bộ dạng đụng vào nhau quỷ bí trong đó lực lượng mạnh mẽ ở hôm nay thiên cơ hoàng điều khiển dưới trong nháy mắt đánh tan hai người thế tiến công đem ba mươi sáu đạo lôi đình dồn dập phá tản ra tới hóa thành khung đỉnh ở trên từng sợi lưu quang linh lung b ả o tháp cũng trong nháy mắt bị rung ra mấy vạn cái vết rách giống như mạng n h ệ n bày ra pháp khí bị phá lực lượng phản vệ lôi công cùng lý tính hai người đều không khỏi sầm mặt lại khoe miệng chạy xuống một tia vết máu đồng thời thiên cơ hư ảnh cũng bị điều khiển một quyền hướng không trùng cản trở điện mẫu nem tới lực lượng kinh khủng nhất thời dường như thiên đạo đổ nát vậy khiến cho toàn bộ thương k h u n g cũng vì đó hót bất quá khoảng khắc liền đem hư không xé ra một đạo g i ữ t ậ n n ư ớ c ra ẩn chứa trong đó vô tận hủy diệt như thế cho dù điện mẫu thực lực không tầm thường đối mặt cái này tiếp cận thượng vị thần hoàn g một kích toàn lực h i ệ n nhiên cũng khó mà đối kháng chính diện vội vã vung lên càn nguyên k í n h gọi ra vạn ước t i ề m điện muốn tiến hành ngăn cản có thể một lát sau thiên cơ hư ảnh thần quyền nện ở hàng rào điện bên trên lại dường như quả cầu sắp nhập vào thủy tinh chung giống nhau trong nháy mắt lệnh v ạ ước hàng rào điện bề ra Phúc. Dư điện mẫu trực tiếp bị chấn bay ngược mà ra trong miệng nhịn không được phun ra một hồi tiên huyết chờ thật vất vả ngừng thân thể điện mẫu sắc mặt đã tái nhuận một mảnh hiển nhiên bị thương không nhẹ trong lúc nhất thời ba người liên thủ cánh bị thiên cơ hoàng một người chiến lui tình hình chiến đấu trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm thiên cơ hoàng nhìn đây hết thảy lại vẻ mặt d ự liệu trong giá dấp dù sao h ắ n chính là thượng giới thập đại một trong t r ủ n g tộc thiên cơ tộc tộc t r ư ở n g đương nhiệm bây giờ sử dụng bí thuật sau đó nhưng là binh lâm thượng vị thần hoàng cảnh tồn tại sức một mình thậm chí đủ để ung dung tàn sát một cái tiểu hình vũ trụ ba gã thần tướng coi như cường thịnh trở lại thì như thế nào cùng hắn địch nổi tự định giá đến tận đây thiên cơ hoàng không khỏi trêu tức cười lớn tiếng kêu ầm lên cho rằng giết chết một ít thượng giới sinh linh liền tự giữ sở hữu đủ để địch nổi thượng giới thực lực quả thực ngu xuẩn nhìn thấy không đây mới là chúng ta thượng giới cường giả chân chính lực lượng căn bản không phải các ngươi hạ giới sinh linh có thể địch nổi tồn tại nếu như bản tôn muốn hiện tại tùy thời có thể một chỉ bóp chết các ngươi liền như cùng bóp chết một con run dế vậy ha hả đương nhiên nếu như các ngươi nguyện ý cầu xin tha thứ đồng thời bái nhập chúng ta thiên cơ tộc muôn hạng chọn đời làm nô lời nói bản tôn cũng không phải là không thể suy nghĩ đem bọn ngươi nhận lấy dù sao kế tiếp ta chiếm l i n h viên t i n h cầu này còn cần một cái dẫn đường cầu chính là không biết các ngươi ai nguyện ý đảm đương con chó này thiên cơ h o à n g thoại âm rơi xuống không chung bốn người thần sắc nhất thời trầm xuống nhưng ánh mắt lại không chút nào lùi bước ý tứ h à n g súc kiên nghị nói ra chỉ bằng loại người như ngươi cạn muốn cho chúng ta địa cầu sinh linh k u ấ t phục quả thực si tâm vọng tưởng không sai húng chi hiện tại sinh tử còn chưa phân thắng bại còn chưa nhất định đâu muốn đặt chân chúng ta địa cầu bằng các ngươi loại này bận thiệu chủng tộc có thể không phải xứng hơn nữa ngươi nghĩ rằng chúng ta chính là thiên đình đỉnh tiêm chiến lược hay sao nói đến đây dương tiễn lý tính lôi công điện mẫu trong cơ thể đồng thời buộc phát ra khổng lồ linh lực dương tiễn một bên cười lạnh nói nói cho ngươi biết chúng ta nhiều lắm xem như là thiên đình lính hầu mà thôi nếu như muốn đặt chân phương này thổ địa ngươi sau đó phải gặp phải đại nhân vật khả năng liền không giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy một bên lôi công điện mẫu cũng phụ hòa nói không sai nếu như phụ thần đại nhân xuất thủ sợ rằng một ánh mắt loại người như ngươi cặn sẽ gặp phi hôi yên diệt lý tính cũng đúng lúc nói ra yên tâm ở những đại nhân vật kia nổi giận trước chúng ta biết cùng ngươi hào hào đùa thằng đến bọn họ đến ngươi cái này ngu xuẩn liền xong đời chương hai trăm một i mươi n hai à n Vung h h cười. tay thần thiên th� bay quyển lên, khí cơ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt toàn bộ hạ vũ không gian đều chợt rung động giống như một đầu tinh không cự thú phát sinh giống giận vậy gần hủy diệt cả thế giới liền không khí bốn phía đều bởi vì cường đại sóng linh lực dường như bị rót vào sắt đá một dạng nặng nề g h gấp mấy trăm lần ngay sau đó thiên cơ hoàng vươn một chỉ điểm hướng thương cung chỉ là khe r u lên thì dường như xúc động trong hư không minh minh đại đạo hội tụ bắt đầu một đạo khổng lồ trong suốt thần lực kèm theo vô số thiên cơ tộc p h ồ áo phù văn hợp lại thành một bả so với thiên địa còn muốn thật lớn đạo pháp thần kiếm thần kiếm oai chỉ là tạo ở trên không gian liền bao trùm chọn nửa địa cầu khí tức mạnh càng làm cho bốn phía hư không nước xuất ra đạo đạo khoảng cách làm cho núi đồi hải lưu đại địa thương cung vân hải đều không khỏi trở nên tan vỡ một đám trốn ở ma đô trong kết giới các cư dân sau khi thấy một màn này đều không khỏi há to miệng đồng tử bên trong tràn đầy kinh sợ màu sắc cái này đây rốt cuộc là quái vật gì mới có thể có lực lượng quả thực khó có thể tin chỉ là uy thế của một kiếm liền đủ để bao trùm toàn bộ địa cầu làm sao bây giờ chúng ta chẳng phải là chết chắc không phải ta còn không muốn chết vì sao đáng chết dị tộc sinh linh chúng ta rõ ràng không co i trêu chọc bên ngoài mảy may tại sao muốn như vậy đối với chúng ta địa cầu lẽ nào liền bởi vì bọn họ là thượng giới chúng ta là hạ giới cái này cái này không công bằng một đám ma đô các cư dân nhịn không được kêu thảm thiết kêu trên làm cho này thay bay vạ gió cảm thấy bị khuất đồng thời nội tâm cũng vô cùng phẫn nộ còn có một phần đối với cao cao tại thượng thượng giới các sinh linh bất mãn dựa vào cái gì dựa vào cái gì quy định thượng giới sinh linh liền có thể có được càng thêm sung túc tu luyện thế giới lại dựa vào cái gì quy định thượng giới sinh linh có thể có được tốt hơn tư chất vậy là cái gì khiến thượng giới sinh linh có thể cùng chúa tể một dạng chi phối từng cái hạ giới thế giới tiến hành độc tài một dạng chi phối cùng vô duyên do lạm sát mọi người ở đây nghĩ như vậy đạo thời điểm một đạo bất bình không nhạt thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên ngữ khí không lớn nhưng thần kỳ truyền khắp toàn bộ ma đô bình tĩnh nói ra đúng vậy bây giờ cái vũ trụ này thật sự là quá không công bình nói cho cùng đều chẳng qua là vũ trụ ý chí hậu hoa viên m à t h ô i mà dưới tay hắn quản lý thượng giới các sinh linh lại đem cái này từng cái hạ giới tinh cầu đều biến thành chính mình công viên thật sự là quá không thú vị cho nên liền do ta tới cải biến hắn a nghe nói như thế toàn thể ma đô cư dân thần tình đều d u n g một cái trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc tựa hồ là đang kinh ngạc rốt cuộc là người nào dám ở loại nguy cơ này thời điểm còn có tâm tình nói ra như vậy của nói nhưng chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại rồi lại không có tìm được người nói chuyện hình bóng mọi người sắc mặt không khỏi có chút cổ quái chỉ có trong đó hai gã nữ nhân nghe được thanh â m phía sau lộ ra thần sắc kích động thậm chí nhịn không được run kêu thành tiếng cái giọng nói này tuyệt đối là diệp bạch ca tiền bối không sai nếu như nếu như là diệp bạch ca tiền bối lời nói trước mắt cục diện này nhất định nhất định có biện pháp phá giải hoàng giang đại học phòng ngủ mái nhà g i a c á t gia tộc biệt thự bên trong liệu y y y cùng g i a c á t tiên nhiên đồng thời nhìn về phía thương khung bên trong ánh mắt lại không sợ màu sắc đổi lấy là một cỗ tuyệt đối an tâm cảm giác thì dường như có các nàng trong lòng người kia tồn tại trên thế giới này toàn bộ vấn đề đều muốn không là vấn đề cùng lúc đó ma đô bầu trời đặt chân ở bầu trời chiến trường bốn ga thiên đình các thần tướng chứng kiến trước mắt khổng lồ thiên đạo kiếm cũng không khỏi sầm mặt lại ngược lại không lo lắng mình sẽ ở chiêu này phía dưới bị thua chỉ là sợ không ngăn cản được kiếm này hạ xuống đưa tới toàn bộ ma đô bị hủy đến lúc đó khả năng liền lầm phụ thần kế hoạch nghĩ vậy lý tính nhãn thần nhất định trầm giọng nói chuyện cho tới bây giờ cho dù là chết ta đều muốn thay phụ thần đại nhân đỡ một kiếm này lôi công điện m â u nghe tiếng cũng chỉnh trọng gật đầu phụ hòa nói chúng ta cũng có ý này vô luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn giao động ma đô mảy may dương tiễn lúc này cũng nhân cơ hội từ trong kết giới thoát ra kiên nghị nói ra không sai chỉ cần có thể chống được phụ thần đại nhân đến tới bực này cùng đ ổ chắc chắn phi hôi yên diện thoại âm rơi xuống bốn người lúc này không ở bởi đồng thời mở ra tự thân pháp tướng thiên đ ị a trong s á t na bốn tôn đủ để kéo dài qua thiên đ ị ệ thân ảnh đồng thời chắn thiên cơ hoàng ngưng g i thiên đạo kiếm trước mặt cầm trong tay tự thân pháp khí phát động tự thân thần lực thần tình không sợ chút nào đi chết đi đê h è n người xâm lăng cái này đem là đối với ngươi t h ầ n phạt đám người cùng kêu lên vừa quát cả n g ư ờ i lực lượng trong nháy mắt bạo phát thiên tôn thập lôi t h ầ n t h ắ p chân áp kia chớp màu vàng tam vị chân hỏa bốn tôn thần đem mỗi người thi xuất tự thân am hiểu kỹ năng thiên thuật cùng nhau hướng cái kia khắp nơi thiên thần kiếm chặn lại trong lúc nhất thời thiên địa trợt biến sắc vô cùng mây mù quần quận trên bầu trời lôi đình biển lửa bột phía chỉ là tràn ra ngoài ra sóng sức mạnh liền san bằng ngoại trừ kết giới bao gồm ma đô bên ngoài tất cả núi lâm hải uy thế mạnh không thể bảo là không khủng bố nhưng trên bầu trời thiên cơ hoàng thấy như vậy một màn cũng là chẳng đáng cười chính là điểm ấy con kiến hôi lực đã nghĩ cùng bản tôn đấu đã nghĩ cùng thiên đạo c h i lực đều quả thực không biết tự lượng sức mình cũng tốt để các ngươi chết minh bạch một điểm nhìn kỹ đây chính là thượng giới thần hoàng lực lượng thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng động chỉ thấy cánh tay kiêng ăn phía sau khổng lồ thiên cơ hư ảnh trận cầm tiên đạo kiếm trực tiếp từ hạ vũ bên trong chém về phía toàn bộ địa cầu uy thế mạnh nếu như đặt ở phổ thông vũ trụ sợ rằng đều đủ để một kiếm chặt đ ứ t một cái tinh hệ mà cho dù là đặt ở bây giờ địa cầu uy lực như trước không tầm thường dưới một cách này sợ rằng không chỉ có là bốn tôn thần em liền toàn bộ ma đô đều nói không chắc chắn triệt để yên diệt bất quá thiên cơ hoàng cũng không đệ bụng hắn muốn chỉ là âm nhãn mắt trận mà thôi coi như phía trên toàn bộ sinh linh thậm chí cả thế giới hủy diệt đối với hắn mà nói đều không có quan hệ sắt na phía sau chờ thiên đạo mũi kiếm cùng bốn vị thần tướng lực lượng đụng vào nhau Kết quả quả ngay h h i ê n n k ô có cơ Chỉ công chấp ngoài thiên cơ hoàng dự liệu. Chỉ thấy lôi công thiên tôn thập lôi, bất quá mắt liền bị đánh liệu. lôi lôi, thấy thập bất mắt t dự quá bị n ra. Theo tới l tính binh, lung Bảo Tháp cũng bất quá là chống đỡ thêm mấy giây. Ngay sau đó điện mẫu hàng vạn hàng nghìn thiểm điện dương t i ệ n am h i ể u tam vị chân hỏa cũng nhất nhất về ra bốn ga thần tướng nhất thời nhịn không được khí lực p h ả n vệ phun một ngụm máu tươi chào mà ra h ư ớ n g về sau bay ngược mà hết thẻ này mới bất quá là làm cho thiên đạo n u i kiếm dừng lại mấy giây mà thôi phản phất như trước không sửa đổi được chút nào kết cục mắt thấy đây hết thẻ thiên cơ hoàng cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời phát sinh nhọn tiếng cười to t r ê o tức lấy rêu cờ nói n ha ha ha thấy được chưa đây chính là biết rõ thiên cơ bản tôn tính ra kết quả tuy là trên đường có chút ngoài ý m u ố nhưng n kết quả vẫn không có chạy ra bản tôn trường khống mặc kệ các ngươi làm sao dãy giụa người thắng cuối cùng không phải là bản tôn mà các ngươi đám này đê hèn hạ giới sinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể hủy diệt nhìn bản tôn cướp đoạt toàn bộ âm nhãn m ắ t trận trở thành địa cầu tân chủ nhân ha ha ha giữa lúc thiên cơ hoàng làm càn đắc ý cho rằng đại cục đã định lúc đột nhiên có một đạo bình thản thanh âm cắt đứt tiếng cười của hắn địa cầu tân chủ nhân cái danh hiệu này ngươi thật là không gánh nổi chương hai trăm mười ba n g ư ơ i nào nghe được chân trời truyền tới phiêu m i ệ u thanh âm thiên cơ hoàng thần tình nhất thời chấn động tựa hồ có hơi ngoài ý m u ố n lúc này vẫn còn có địa cầu sinh linh dám đứng ra khiêu khích hắn không khỏi nhúm mày mặt mang phẫn nộ quay đầu nhìn lại liền thấy một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trung ương xứng xứng cùng thiên đạo n u i kiếm cùng bốn gã thần tướng lực lượng xung đột trung tâm thân hình lại không có nửa điểm g a o động thiên cơ hoàng t h ấ y thế đồng tử không khỏi c o rụt lại dĩ nhiên xuất hiện ở đây sao gần phạm vi bản tôn còn không có chút nào cảm ứ n g đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ nào hắn dùng nào đó cao cấp thẩn g i ấ u thân pháp hay sao giữa lúc thiên cơ hoàng thần tình khó hiểu âm thầm đ o á n thời điểm đột nhiên xuất hiện nam nhân lại giống như là xem thấu nội tâm hắn ý tưởng chủ động mở miệng cười nói thân pháp không phải không phải không phải chỉ là đơn thuần ngươi cảnh giới quá thấp không cảm giác ta di động mà thôi ngươi nói cái gì nghe nói như thế thiên cơ hoàng thần sắc nhất thời trầm xuống chỉ cảm thấy đối phương là đang dếo cả hắn đùa gì thế d u n g hợp tam đại thần vương cùng với dương tiễn thần lực sau đó hắn hôm nay nhưng là đến gần vô hạn thượng vị thần hoàn cảnh dù cho nhìn chung cả giới địa vị cao không gian cảnh giới có thể so sánh với hắn tồn tại đều là phượng m a u lân r á c có thể đến được trên đầu ngón tay húng là hoàn toàn che đậy hắn cảm giác sợ rằng liền trong truyền thuyết thần đế cơn giả cũng rất khó làm được chứ nghĩ vậy thiên cơ hoàng trong ánh mắt không khỏi hiện lên sắc mặt giận dữ lạnh giọng mở miệng nói côn vọng cạn dĩ nhiên lúc này còn dám phô trương thanh thế không tự lượng sức khiêu khích bản tôn đơn giản là muốn chết lời này vừa nói ra đối diện nam nhân ngược lại cũng lười tức giận chỉ là sắc mặt có chút bất đắc dĩ giang tay ra nhẹ giọng nói cho nên nói cùng ngu xuẩn giao lưu là khó khăn nhất thiệt thòi ta lời nói thật ngươi còn không tin đó cũng không có biện pháp quên đi cũng không trọng yếu ngược lại hiện tại không sai biệt lắm làm cho vũ trụ ý chí tên kia phát hiện ta cũng không có ẩn nút cần thiết liền thuận tiện xuất thủ dọn dẹp một chút rác rưởi a thoại âm rơi xuống nam nhân lại làm ra làm cho thiên cơ hoàng không hiểu cử động chỉ thấy bên ngoài không lùi mà tiến tới lại trực tiếp hướng thiên đạo núi kiếm đi tới ngu xuẩn dĩ nhiên chính mình đi vào thiên đạo núi kiếm phạm vi công kích lẽ nào ngươi là luẩn quẩn trong lòng cố ý muốn chết hay sao thiên cơ hoàng thay thế nhất thời cười lạnh hỏi nhưng lần này không đợi nam nhân tự mình mở miệng bốn tôn sừng s ư n g ở chân trời thiên đình thần tướng liền vẻ mặt kích động dẫn đầu run dậy mở miệng nói phu phu thần đại nhân c ư nhiên thật là phụ thần đại nhân ha ha muốn chết chỉ bằng ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng dám nói ra những lời này e là cho dù phụ thần đại nhân đứng bất động như vậy mũi kiếm cũng không đả thương được một sợi bộ lông chờ lấy chết đi côn g vọng ngu ngồi đồ nghe thế lại nói thiên cơ hoàng nhất thời ngây ngẩn cả người tựa hồ có hơi nghi hoặc nguyên bản vẫn còn tuyệt vọng trong bốn người vì sao đột nhiên tất dược phụ thần có ý tứ các ngươi lẽ nào cho rằng bằng vào cái này tên là có thể thắng được bản tôn hay sao đừng làm nợ nụ cười phải biết rằng bản tôn nhưng là thượng giới thần hoàng căn bản không phải các ngươi đám này thấp kém sinh linh có thể tranh đua tồn tại thiên cơ hoàng vừa nói trong lòng tức giận cũng càng phát ra khổng lồ nhìn đi tới thân ảnh hắn đã mất kiên trì lúc này không hề lời nói nhảm trực tiếp một trường vung xuống các ngươi đã như thế chờ mong cái g i a hòa này vậy hãy để cho bản tôn lần nữa liên diện các ngươi hy vọng đi đi chết đi cuốn vọng ngu xuẩn vì mạo phạm bản tôn hành vi trả giá thật lớn a thoại âm rơi xuống thiên cơ hoàng sau l ư n g tiên h cơ hư ảnh lần nữa cầm trong tay thiên đạo mũi kiếm một đao bổ về phía đi tới thân ảnh uy thế to lớn chỉ là các thư khung liền lưu lại mấy trăm đạo sâu tới vạn dặm hư không kè nứt phảng phất là muốn trong nháy mắt thôn vệ trước người toàn bộ đất trời đem đối phương triệt để yên diện nhưng ở mũi kiếm gần va chạm vào trước một giây nam nhân chậm rãi nâng lên đầu chỉ thấy thần tình bên trên lại không có nửa điểm hoảng loạn màu sắc ngược lại thì bình tĩnh đáng sợ l i ê n giống như hết thảy phát sinh trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau càng giống như là ở xem một hồi con kiến hôi chơi đ ù a hiện hiện ra một cỗ tự nhiên mà thành khí tức vương giả đặt chân ở thiên địa vương giả lại bởi vì dưới chân con kiến hôi gào thét mà cảm thấy sợ sao đương nhiên sẽ không hắn sẽ chỉ ở đi bộ thời điểm thuận tiện vương chân đem nghiền chết mà thôi thậm chí không đáng bên ngoài lưu ý nửa phần ta nhớ được ngươi đã từng nói chính mình muốn trở thành địa cầu tân chủ nhân kia mà nam nhân vừa nói một bên chậm rãi nâng lên một ngón tay giống như là nghiền chết giống như con kiến hướng thiên không nhẹ nhàng ấn một cái ngay sau đó lại mở miệng nói ra vậy ngươi có không hỏi qua ta đây vị địa cầu cựu chủ nhân đâu thoại âm rơi xuống nam nhân cũng một lần nữa để tay xuống cánh tay giống như là đại cục đã định vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần đạo nhiên sắt na phía sau chỉ thấy cái kia mang theo hủy diệt như thế gần va chạm vào d i ệ p bạch thiên đạo mũi kiếm đột nhiên dường như tan vỡ thủy tinh mở dạng trong nháy mắt tan vỡ ra bất quá trước mắt liền ở hư không bên trong hóa thành điểm một cái lưu quang tán đi làm cho thấy như vậy một màn thiên cơ thần hoàng trong nháy mắt ngốc lăng ngay tại chỗ ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin đồ nói vậy chứ làm sao có thể bản tôn thiên đạo mũi kiếm tại sao biết cái này sao dễ dàng đã bị phá hủy đến cùng là chuyện gì xảy ra người rốt cuộc làm cái gì ngươi tuyệt đối dùng nào đó âm mưu quỷ kế nhanh thành thật mà nói đi ra và không cho dù là trong truyền thuyết thần đế cảnh cường giả cũng không thể dễ dàng như vậy bài trừ bản tôn tiên đạo nuôi kiếm âm mưu quỷ kế nghe nói như thế bình tĩnh nam tử cũng chính là mới từ hư vô trong vực sâu trở về d ị bạch k h ẽ cười lắc đầu không khỏi rêu rêu nói ngươi sẽ đối với dưới chân con kiến hôi thi triển âm mưu quỷ kế sao đừng làm nợ nụ cười làm được đây hết thể nguyên nhân rất đơn giản chỉ là đơn thuần bởi vì ta mạnh hơn ngươi đồng thời mạnh mẽ rất nhiều mấy trăm lần mấy ngàn lần Mấy vài lần. thậm vạn lần, chương í vài ớ c l hai trăm mười bốn chờ diệp bạch ngôn ngữ nói xong trong nháy mắt không phục thiên cơ hoàng khuôn mặt giận dữ còn muốn trở về đội thời điểm đột nhiên lại là một tiếng dị hưởng nổ lên chỉ thấy làm thiên đạo m u i kiếm hoàn toàn tán đi sau đó đổ hiện tượng vẫn không có đình chỉ ngay sau đó thiên cơ hoàng sau lưng thiên cơ hư ảnh bên trên lại cũng trong nháy mắt nứt ra khỏi mấy vạn đạo liền ngân từng đạo sâu tới trăm dặm giống như mạng n g h bao trùm thiên cơ hư ảnh toàn thân bất quá s á t na kéo dài qua hồng vũ thiên cơ hư ảnh liền triệt để bề ra dường như đầy trời bụi bẩm một dạng hóa thành quang ảnh tắn đi không phải nhìn thấy cái này màn thiên cơ hoàng đồng tử nhất thời co r ụ t lại trong mắt rốt cục hiện lên hoảng sợ màu sắc phải biết rằng thiên cơ hư ảnh cùng thiên đạo m u ô i kiếm nhưng là s ắ p nhập vào hắn bản mệnh thần khí cùng thiên cơ đại trận làm bằng bây giờ liên tiếp đổ tương đương với hắn ỉ vào nhất hai tấm con bài chưa lật toàn bộ bị hủy trong chốc lát lực lượng phản vệ bực mình trong lúc đó thiên cơ hoàng không khỏi ngực mầm mọt phun ra một ngụm kim sắc h u y ế t vụ t h ằ n g đến diệp bạch chậm rãi đi đến trước người của hắn thiên cơ hoàng mới chỉ có chật vật ngẩng đầu lên r u n giọng hỏi ngươi ngươi đến tột cùng là người nào có thể ủng có loại này đẳng cấp lực lượng ngươi không thể nào là chính là hạ giới vị diện bên trên có thể đản sinh ra sinh linh ngươi đến cùng là thân phận gì lại có mục đích gì vì sao phải ngăn cản chúng ta thiên cơ tộc quật khởi bước chân ngôn ngữ cuối cùng thiên cơ hoàng ngôn ngữ đã kích động dị thường liền như cùng điên g ã cầu vậy g ữ tợn gầm thét dù sao một trận chiến này bọn họ thiên cơ tộc nhưng là ngoại trừ mấy vị bế quan trưởng lão và số ít du lịch tộc nhân bên ngoài gần như chín thành vốn có chiến lược tộc người tham dự bây giờ rơi vào như vậy thảm bại hạ tràng ảnh hưởng cũng không chỉ một mình hắn tính mệnh thậm chí được xưng thượng giới thập đại chủng tộc thiên cơ tộc đều sẽ vì vậy xuống dốc nghĩ vậy thiên cơ hoàng trong mắt không khỏi tuân ra tuyệt vọng màu sắc có thể diệp bạch thấy thế lại không có sinh ra chút nào thương hại từ xưa đến nay thế gian liền có một cái đơn giản nhất chân lý người giết người người vĩnh viễn phải chết nếu làm song xâm lấn địa cầu dự định như vậy thiên cơ hoàng nên nghĩ đến toàn bộ thiên cơ tộc lại bởi vì hắn ngu xuẩn hành vi lọt vào yên diệt uổng cho ngươi tự xưng nhìn thấu thiên cơ tính toán không bỏ sót lại ngay cả vận mạng của mình toàn tộc vận mệnh đều nhìn không thấu thực sự là nực cười diệp bạch không khỏi thổn thức lắc đầu sau đó liền không có lại chút nào lời nói nhảm chậm rãi giơ cánh tay lên tại trong hư không nhẹ nhàng rạch một cái một giây kế tiếp một cái dây nhỏ trợn xuất hiện hoành khóa trước mặt hắn toàn bộ không gian cũng đem hết thể chung quanh phân thành hai nửa bao quát thiên cơ hoàng thân thể còn có hắn thân cách cứ như vậy thân là thượng giới thập đại chủng tộc thiên cơ tộc thần hoàng bỏ mình thậm chí cho đến chết trước hắn đều chưa từng nghĩ chính mình biết cái này vậy dễ dàng v ỡ t lạc giống như là bị nghiền chết con kiến hôi một dạng hắn thậm chí không có có thể cảm nhận được diệp bạch trong cơ thể linh lực thẳng đến sinh cơ lui bước ý thức gần hoàn toàn mất đi trước thiên cơ hoàng đột nhiên minh bạch rồi trước mặt nam nhân từ đầu đến cuối đều căn bản không có chăm chú xử suất quá toàn lực toàn bộ phảng phất vui vừa vậy thì ung dung giết chết hắn tên này thần hoàng nghĩ vậy thiên cơ hoàng cả người không khỏi run dậy một hồi ý thức được một chuyện đáng sợ Đã có k i như khủng h n vậy c、e、hắn thì tại sao muốn làm như thế đâu thiên cơ hoàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc ngược lại nếu chắc chắn phải chết hắn cũng lười làm tiếp giấy rủa liền ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc dùng một miếng cuối cùng khí nhìn xuống liên quan tới diệp bạch thiên cơ sắt na phía sau thiên cơ hoàng sắc mặt không khỏi đông lại một cái đồng tử trợn c o rụt lại trong ánh mắt toát ra vô tận h o à n g sợ màu sắc phản phất thấy được nào đó dạng khó có thể tin phá vỡ tưởng tượng sự tình cái này đây là làm sao có thể thế gian làm sao lại có loại này sinh linh tồn tại thảo nào bản tôn sớm đã tính qua kết quả kế hoạch đều sẽ thất bại thì ra thì ra là bởi vì hắn tồn tại vì sao vì sao đồng dạng thân là sinh linh hắn liền một điểm thiên cơ cũng không có lẽ nào lẽ nào linh hồn của hắn cùng toàn bộ vũ trụ đều không liên quan sao tự định giá đến tận đây thiên cơ hoàng trong đầu không khỏi hiện ra một cái phỏng đoán làm cho toàn thân hắn càng phát ra run dậy không thể nào hắn chẳng lẽ là đáng tiếc không đợi thiên cơ hoàng quá cẩn thận m u ố n sinh cơ đã hết hắn thời gian đã không đủ kèm theo cuối cùng một luồng linh hồn hóa thành cho bụi chân tướng cùng thiên cơ hoàng tính mệnh liền cùng nhau quy về trong thiên địa mà mắt thấy đây hết thể d ị b ệ n h t h â n tình lại dị thường bình tĩnh giống như là sớm đã dự liệu được kết quả này giống nhau không chút nào ngoài ý mướn Chờ chiến thúc. khi toàn kết bộ sự sau khi kết thúc. diệp bạch phía sau đột ngay h i ê n t ề n đến số lượng số xong nhàn nhạt gật đầu liền giơ tay lên ý bảo đám người đứng lên sau đó lại khẽ cởi hỏi xem ra chúng thần tướng không trách ta che thiên đình mấy nghìn năm phụ thần nói thực sự c h ế t sát chúng ta nếu là phụ thần ngài việc làm tự nhiên sẽ có bên ngoài nguyên nhân chúng ta nhóm liền phỏng đoán cũng sẽ không húng chi là trách cứ lý tính vội vã c h ắ p tay lắc đầu giải thích không bằng nói thiên đình đã bị ngọc đế đại nhân người quản lý lý số và năm n sớm đã chờ mong ngài tự mình trở về tiến hành lãnh đạo lúc này một bên dương tiễn cũng c h ắ p tay cung kính nói coi như hết ta người này trời sinh tự do quán không am hiểu q u ả lý ngọc đế cái kia tiểu hoa hoa hắn lại chăm sóc không sai ra tiếp t ụ chương làm cái p ủ t r hai khoát y áo, nhẹ c ư nói ra, đúng rồi, các ngươi trăm mười lăm là đối với diệp bạch lời nói đám người chỉ để ý gật đầu nhưng bằng lòng sau đó lôi công lại không khỏi sinh ra nghi hoặc mở miệng hỏi cái kia phụ thần đại nhân ngài chẳng lẽ không dự định đi thiên cung một chuyến sao có cái gì tốt đi không đúng đợi một hồi lại được bị thái thượng lao quân bọn họ cho cô lấy tàu nhau muốn hỏi làm sao lượt đan diệp bạch vẻ mặt chê khoát tay á o mở miệng cự tuyệt nói hơn nữa lần này ta làm cho thiên đình coi chừng đông phương ngọc đế bởi vì quản lý thiên đình sự tình rất nhiều không ra tay coi như đám kia lão gia hỏa cư nhiên cũng không hỗ trợ làm hại kém chút l à xe ta đừng thấy hắn thật tốt sợ nhịn không được động thủ đánh người Ngậy. cái này ha h a thật ngại phụ thần đại nhân lúc đó ba vị thiên tôn trên tay g i ư ờ n g như đều có sự tình cho nên mới không có chạy tới hỗ trợ điện mẫu không khỏi có chút thẹp t h ù n g vội vã bang vội vàng giải thích sự tình toàn bộ thiên đình mới vừa giải trừ phong l n bọn họ có thể có chuyện gì diệp bạch liếc mắt tức giận nói ra ta xem bọn họ lại là đang luyện đan chứ、ngày. không hổ là phụ thần đại nhân quả nhiên liệu sự như thần điện mẫu nuốt một ngụm nước bọn chật vật gật đầu nói hôn đ à n mỗi ngày tụ trung một chỗ thảo luận làm sao luyện đan ta cũng không biết bọn họ cái kia kỹ thuật có thể luyện ra gì đan dược hay tới thiếu chút nữa hàng việc diệp bạch trên c h á n không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến cắn răng nghiến lợi nói trong lòng thậm chí đã hạ quyết tâm các loại chờ có thời gian gặp mặt nhất định phải hảo hảo giáo hơn mấy người một trận may vào lúc này một bên lý tĩnh thấy thế hỗ trợ lên tiếng c h ấ n an vài câu phụ thần đại nhân ngài xin bất giận kỳ thực thái thanh đạo đức thiên tôn đại nhân cũng không phải cố ý mặc kệ chuyện này ở chúng ta tới phía trước hắn có chuyên môn tính qua một q u ẻ nói là chúng ta lần hành động này vạn vô nhất thất tuyệt đối có thể thuận lợi hoàn thành mới yên tâm trở về tiếp tục luyện đan nhưng ai biết lời này vừa nói ra diệp bạch trên mặt lanh ý lại sâu hơn âm trầm nói ra cảm tình hắn tính tới ta sẽ xuất thủ rút một tay cho nên liền lười xía vào đúng vậy a không phải không phải ý tứ này phụ thần đại nhân ngài lanh tĩnh ngài nhất định phải lanh tĩnh a cảm thụ được diệp bạch trên người trong lúc lơ đáng phóng thích ra sắc khí một đám thiên đ ỉ n h các thần tướng nhất thời luôn cuống vội vã rất k h u y ê nhủ chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ nhắc nhở thái thanh đạo đức thiên tôn đại nhân về sau không nên tái phạm bực này mất trước cho nên cũng xin đại nhân ngài bất giận thẳng đến đám người nỗ lực khuyên nhũ hồi lâu diệp bạch trên mặt phiền muộn mới rốt cục tán đi trùng điệp thở ra một hơi hô lần này coi như vừa lúc trên tay ta có việc cũng không còn thời gian đi làm khó dễ cái kia lao ra này để các ngươi giúp ta cho hắn mang câu à làm cho hắn nhớ kỹ lần sau thượng giới sinh linh xâm phạm lúc nhất định không thể có nữa thất trách nếu không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu đặc biệt là ma đô cái này sở thành thị chính là âm nhãn mắt trận hội tụ địa phương nhất định phải cho ta bảo vệ tốt hiểu chưa là một đám thiên đình thần tướng nghe xong vội vã gật đầu một cái đáp ứng nói chờ mọi chuyện phân phó xong xác nhận hết thượng giới người xâm lăng không có còn lại dư n g h i ệ t phía sau diễ bạch liền không có lại dừng lại lâu trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ bây giờ âm nhãn mắt trận sống lại vũ trụ ý chí vừa tựa hồ phát hiện hắn ý đồ chuyện hắn cần làm còn rất nhiều cần bố trí cục diện cũng còn lại không ít một k h ắ c đồng hồ phía sau ma đô phụ cận một chỗ không biết tên sơn mạch đỉnh cao rơi vào minh tưởng thật lâu lạc thần rốt cục chậm rãi mở mắt ra đợi nơi mi tâm thái thượng tộc dấu ơn tán đi ánh mắt của nàng cũng từ trong h o à n g hốt khôi phục nhãn thần nhất định hướng một bên đôn đá nhìn lại chỉ thấy d i ệ p bạch lại giống như trước đó ngồi ở trên đôn đá mặt nhìn một bộ bàn cờ đờ ra thành thơi dáng vẻ làm cho lạc thần không khỏi cau mày một cái vừa định mở miệm nói cái gì đó ai biết diệp bạch lại trước một bước hỏi tỉnh ngạch ân lạc thần nghe tiếng vô ý thức gật đầu như vậy là tìm được đáp án diệp bạch khẽ cười hỏi xem như là lạc thần cũng không phủ nhận nhẹ giọng nói rằng nếu như vậy vậy hãy nhanh điểm nói cho ta biết ta tất cả mọi người không có thời gian diệp bạch vừa nói vừa đem trong tay quân cờ rơi vào trên bàn cờ không n ộ i trước đó ta còn có một số việc muốn hỏi trước một chút lạc thần cũng không có trực tiếp trả lời dù sao nàng cũng không đốc tuy là hai người hoàn toàn chính xác có chút hứa hẹn nhưng đối với diệp bạch mà nói nàng thủy trung không an tâm muốn nàng thống khoái giao ra đáp án có thể không dễ dàng như vậy chuyện gì diệp bạch cũng không kỳ quái dường như sớm nghĩ đến lạc thần hội có chút cảnh giác lộ ra một hồi cười khẽ ôn hòa hỏi thái độ hữu hảo làm cho lạc thần đều có chút hoảng hốt thậm chí hoài nghi bắt đầu người trước mắt này phải hay không phải phía trước cái kia âm hiểm xào trá tiêu căng khó thuần quỷ kế đa đoan sắt thép thằng nam lạc thần ý nghị trong lòng diệp bạch nhưng quan sát sau một hồi lại không phát hiện diệp bạch những gì thường khác lạc thần cũng chỉ có thể nhận đồng đối phương cùng phía trước xác thực là cùng một người tiếp tục mở miệng hỏi ta muốn biết ta minh tưởng thời gian dài bao lâu các ngươi thái thượng tộc lẽ nào ngay cả mình ngủ đã bao lâu cũng không biết nghe nói như thế diệp b ạ c h sắc mặt không khỏi một hồi cổ quái nghi ngờ hỏi xin nhờ ngươi đây là cái gì nhãn thần vũ trụ lớn như vậy mỗi bên cái tinh hệ tốc độ thời gian trôi qua đều có thể bất đồng chúng ta thái thượng tộc bên trong cường giả lại trải rộng từng cái tinh vực ngươi kêu ta theo chân bọn họ trao đổi thời điểm làm sao phán đoán qua bao lâu lạc thần trên trán không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến không vui nói Ngậy. thì ra là thế nói sống đi diệp bạch khoát tay náo cười ha hả đánh cái giảng hòa liên tiếp lấy trả lời lạc thần nghĩ hoặc kỳ thực cũng cũng không lâu lắm bất quá hơn nửa canh giờ dĩ nhiên qua nửa canh giờ lạc thần không khỏi n h u n h u mày lại lắc đầu nói đây đối với chúng ta thái thượng tộc mà nói đã có t h ể được xem tương đương lâu phải biết rằng dù cho thăm dò một bản hỗn độn cấp công pháp đối với chúng ta thái thượng tộc mà nói cũng bất quá chỉ cần mấy giây mà thôi ha h a như vậy a diệp bạch ngay xong không khỏi nhẹ dọn cười nói tiếp xem ra lạc thần tiểu thư là muốn hướng ta tranh công nói rõ tìm được vũ trụ ý chí tung tích là cỡ nào phiền phức lạc lạc thần nghe tiếng sắc mặt nhất thời đỏ lên hiển nhiên là bị diệp bạch đâm xuyên tâm sự vốn lấy tính tình của nàng đương nhiên sẽ không hào hiệp thừa nhận chỉ phải ấp úng phủ nhận nói ta ta cũng không nói như vậy là sao vậy xem ra là ta đã đoán sai diệp bạch thấy thế không khỏi trêu tức cười cười cũng lời vạch trần đối phương tiểu nữ nhân tâm tư hỏi tiếp không biết lạc thần thở phào một cái lại hỏi tiếp bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào đã kết thúc diệp bạch nói lại nhặt lên một viên quân cờ trên bàn cờ hạ xuống cái gì kết thúc nghe nói như thế lạc thần thần tình nhất thời run lên trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể rõ ràng tòa thành thị này còn còn hoàn hảo không chút tổn hại đúng không không đợi lạc thần nói xong diệp bạch liền trêu tức lấy ngắt lời nói đó là bởi vì từ địa cầu nhất phương thắng được trận chiến đấu này hơn nữa còn là đại h o ạ c toàn thắng cái chủng loại k i ma đô không có thu được một tia thương tổn Ngược lại thì sau ở h đó lạc ấ n đ thần ư n sinh linh, vĩnh viện g giới các lưu ở Địa, địa lại nhịn không được dưới đáy lòng hút một cái lãnh khí phải biết rằng lần này xâm lấn địa cầu thượng giới sinh linh không chỉ có là số lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó cường giả cũng không ít liên thần vương cảnh tồn tại đều có hơn mười danh húng chi còn có thiên cơ tộc t r ư ở n g vị này thần hoàng tồn tại phần nay chiến lược đừng nói là đối phó một viên hạ giới tinh cầu cho dù là đặt ở h ồ n g mông chủ trong vũ trụ đều đầy đủ trong nháy mắt tiêu diệt mấy cái tinh vực nhưng bây giờ nhưng ở một cái hạ giới tinh cầu liền nửa canh giờ đều không thể chống được liền tất cả đều vẫn lạc bạo tễ kết quả như vậy hiển nhiên có chút nghe rợn cả người phá vỡ tán quan đồng thời cũng để cho lạc thần đối với địa cầu viên tinh cầu này càng phát ra tò mò đến cùng là như thế nào đại đạo mới có thể làm cho một viên hạ giới tinh cầu diện hóa ra như thế trăng thua thượng giới sinh linh tồn tại thậm chí là trong đó cá biệt tồn tại thiên phú tư chất thực lực đều vượt qua thượng giới sinh linh lúc này diệp bạch dường như xem thấu lạc thần rất hiếu kỳ đúng lúc cười hỏi được rồi nếu lạc thần tiểu thư muốn hỏi đều hỏi như vậy có thể trả lời vấn đề của ta sao nghe nói như thế lạc thần nhớ lại diệp bạch cấp cho hứa hẹn chỉ cần hai người hoàn thành tình báo giao dịch nàng là có thể hiểu rõ liên quan tới địa cầu bí mật giải quyết hắn hiện tại cấp bách muốn biết rõ toàn bộ nghĩ vậy lạc thần cân nhắc sau một lúc rốt cuộc quyết định mở miệng nói ừm kỳ thực vũ trụ ý chí vẫn ẩn thân ở